chương một trăm bảy mươi ba hành động chương một trăm bảy mươi ba hành động tào dĩ đông cố gắng k h ô n g chế ánh mắt của mình không nhìn tới trần như nậu ộ ý diệp ngọc nhưng là người lòng hiếu kỳ là k h ô n g chế không nổi dọc theo con đường n g y vị này không mặc quần áo đại tỷ một mực tại trước mặt mình thực sự quá mức chợp mắt bảy q u ẹ o tám rẽ hố néo đường này cuối cùng đã tới cái nơi tương đối an toàn ngươi ngươi trước bộ đồ quần áo tào dĩ đông nhanh lên đem tay của nàng hất ra nghiêng đầu qua một bên xấu hổ cái gì ngươi ta đều là nữ tử tỷ tỷ đều không thèm để ý những này cái này lao sắc phê là không thèm để ý chút nào sau đó cực kỳ thuần thục đổi lại một bộ dự bị quần áo về phần quân ngự bố thứ này liền không có dự bị mà lại t à o dĩ đông số đo rõ ràng không thích hợp nàng chỉ có thể mặc cho hai đoàn đầy đặn ở trước ngực lắc lư nếu là chu không ở chỗ này hẳn là có thể trào hàng ra bản thân bộ thứ nhất nội ý, ý đáng t i ế c đội không được c h ỉ n h tế như cái người bình thường đằng sau t à o dĩ đông mới xoay đầu lại chẳng biết tại sao đôi kia vướng bận đồ vật ở trước mắt lay động thời điểm chính mình sinh ra một chút phức cảm tự ti những con kiến kia ngược lại là dễ đối phó chỉ là số lượng nhiều lắm uy diệc ngọc nhất miệm đối với chạy trốn chuyện này rõ ràng không có cam lòng lượng biến gây nên chất biến Kiến nhiều còn có thể cắn chết còn đã đã cắn thể có vậy o con i chi kiến hướng những n là đông chúng ũ n g t h ta chỉnh đốn đằng sau lại đi rét một đợt huy động này bên trong con kiến tuy nhiều dù sao cũng nên rét xong đi quý d i ệ t ngọc đưa ra một cái có vẻ như có thể được đề nghị nhưng t à o dĩ đông lại lắc đầu vô dụng không nói trước n g ư ờ i loại trạng thái kia còn có thể dùng bao nhiêu lần quần áo còn có đủ hay không h a y chúng ta tiêu diệt toàn bộ tốc độ chưa hẳn so kiến chúa sản xuất tốc độ nhanh vậy làm sao bây giờ quý d i ệ t ngọc lúc này từ bỏ suy nghĩ cái gì cũng không được nếu không hay là đứng vững áp lực đảo ra đi thôi nếu kiến chúa sẽ đánh nhiều người ta trước đem nó tiêu diệt liền tốt bắt giặc trước bắt vua kiến chúa chết mặt k h á c con kiến tự nhiên sẽ loạn thành một bầy tạo dĩ đông mạch suy nghĩ coi như rõ ràng rất nhanh đưa ra một cái hành chi hữu hiệu phương án cũng là biện pháp nhưng người nào biết cái kia kiến chúa căn nhà nhỏ bé ở nơi nào vừa đản sinh chứng tương đương y ế u ớ t chỉ sợ không có khả năng trải qua quá lâu vận chuyển nếu chúng ta đã tìm được phong ấp kiến chúa tổ cũng sẽ không quá xa v ý d i ệ t ngọc ha ha cười cười kết quả vẫn là phải r ế t trở về a nếu có thể ta đến cũng hy vọng không cần giao chiến không có cách nào tận lực tốc chiến tốc thắng không cần gây nên đại lượng còn kiến cảnh giác vừa dứt lời tế tế toái toái tiếng bước chân liền chuyển đến tạo dĩ đông chỉ có thể than nhẹ một tiếng cố nén thân thể khó chịu lần nữa rút kiếm tốc chiến tốc thắng hiểu chưa nhìn xem ý diệp ngọc rút ra đại kiếm nàng nhịn không được lặp lại một lần yên tâm yên tâm ta rất am hiểu cái này Bạch nhận hiện huyết vũ bay tán l o ạ n bốn đã ba ngày tính hôm nay bốn ngày cố tương một người nằm ngoài cửa sổ bĩu môi mười phần n h ả m chán bộ dáng ngươi nói cái gì di đông các nàng làm sao còn không có trở về chu không nhìn xem nàng buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ cảm giác có chút buồn cười sao n h ả m chán n h ả m chán liền đi tu tập ngươi cái kia nguyễn sát thật ta cố tương cắt một tiếng một bộ khinh thường dáng vẻ bản cô nương tiên phú dị bẩm biết hay không à trong hai ngày này đã đem có thể nắm giữ kỹ xào tất cả đều nắm giữ còn lại bộ phận bây giờ cảnh giới này lại thế nào cố gắng cũng vô dụng ngươi liền trực tiếp nói bình cảnh chẳng phải xong chu khung giờ phút này ngay tại nhiều hứng thú lật xem một bản công pháp đây là một bản thuật pháp cũng chính là t à o dĩ đông thường dùng loại kia điều khiển thiên địa chân khí hóa hình công pháp mấy ngày nay trong lúc rảnh rỗi hắn cũng n g h ị học một chiêu loại này u y ễ n khốc kỹ xào đáng tiếc loại này thuật pháp thấp nhất yêu cầu chính là chân khí bên trong muốn dẫn coi thuộc tính như tạo dĩ đông có thể không băng là bởi vì nàng băng thuộc tính chân khí cùng giữa thiên địa linh khí phản ứng tạo thành thiên tinh quyết thế nhưng là không thuộc tính công pháp hắn còn không có bước vào bậc cửa liền bị ngăn tại bên ngoài chỉ có thể nhìn một chút công pháp giới thiệu qua qua làm nghiện ngươi nói các nàng có phải hay không là gặp nguy hiểm gì suy nghĩ nhiều ngươi hai nàng một cái kim đan một người trúc cơ đi trong rừng rậm có thể gặp được nguy hiểm gì trừ phi là đột nhiên gặp cái gì cho tới bây giờ không có lộ diện ma thú hắn cười ha hả nói ngơi ư khoan hay nói theo ý tạo vận khí kia làm không tốt thật đúng là có khả năng cố tương cầm ý kiến phản đối tốt tốt tốt, tốt. coi như hai nàng xui xẻo gặp chuyện ngoài ý mới hai ta có thể làm sao chẳng lẽ còn muốn đi trong rừng rậm tìm các nàng sa ngay cả cái phương thức liên lạc đều không có có thể tìm tới các nàng sát xuất cùng mỏ kim đáy biển không sai biệt lắm vạn nhất bỏ qua các nàng trở về không có phát hiện chúng ta sợ rằng sẽ lo lắng hơn đi lời tuy như vậy cố tương vẫn có chút không cam tâm nghĩ nghĩ lại trầm tịch số dưới chu không nhìn xem nàng giàu dĩ dáng vẻ không vui biết trong nội tâm nàng vẫn còn có chút không thoải mái hiện tại đi ra ngoài không an toàn nếu là ngươi thực sự không yên lòng lời nói chúng ta nửa đem ra ngoài đi cố tương đ ỗ n g nhiên quay đầu thật nếu ta đem chính mình cũng mang tới dĩ nhiên chính là thật hắn nún vai thành tây bên cạnh có một khối đất hoang nơi đó không ai mở phát câu ũ n g k nói này cố tiểu thư không nghe thấy nàng r i e o họ một tiếng liền hóa thành một ngọn gió xông về gian phòng của mình chuẩn bị các loại cần đạo cụ lúc này liền không oán giận muốn thức đêm a ngươi cái tên này chu không túi đầu xuống đưa trong tay xem không hiểu công pháp thu vào tôi hay là để dĩ đông tự mình dạy ta hai chiêu đi hắn muốn đi chuẩn bị một chút tổ lương nếu là lại để cho cố tương ăn chút h o n g khô lương khô loại hình đồ vật nàng lại muốn ồn ào về phần mặt khác dùng cho chiến đấu đạo cụ cùng trang bị chu không ngoài miệng không nói kỳ thật đã sớm chuẩn bị xong trên thực tế hắn so cố tương gấp hơn t à o dĩ đông là chính mình thả ra vạn nhất nàng đã xảy ra chuyện gì chu không cần phải khó chịu chết chỉ bất quá chính mình trước đó khoác lác thả ra cũng không tốt chủ động đưa ra đi tìm hai người chỉ có thể dẫn dắt đến không phải rất thông minh cố tiểu thư chính mình tình cầu chính mình lại thản nhiên đồng ý nàng sự thật đã chứng minh chu、Khung、không chỉ có là tại hố địch nhân bên trên rất có tạo nghệ Mai p h nàng vẫn như cũng dạng là một bộ lãnh nàn chỉ bất quá gương mặt có mồ hôi xé qua không phải nóng là đau liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ chiến đấu nàng rốt cuộc sai lầm rồi đại giới chính là một ngụm dịch acid chính giữa bắt chân mặc dù có hộ thể chân khí ngăn cản nhưng vẫn hủ thực tương đối lớn một bộ phận huyết đ ủ c còn tốt nàng mang theo trong người một chút trừ độc dược phẩm cung băng vải này sẽ đánh lên băng vải đằng sau nhìn xem không có khủng bố như vậy nhưng chữa thương dược vật hai người thế nhưng là ai cũng không có bởi vậy cái này đơn giản xử lý thật chỉ là nhìn xem tốt một chút mà thôi thương thế của nàng không có một chút làm dịu nhưng loại thương thế này đối với nàng mà nói đã là bình thường như ăn cơm khi tuần bổ nhiều năm như vậy cái gì hung ác tội phạm không có gặp q u a nghiêm trọng nhất một lần cơ hồ toàn bộ đầu vai đều bị g ọ sạch trong đoạn thời gian đó mỗi động một cái cánh tay đều là tê tâm liệt phế thống khổ cuối cùng ngay cả luôn luôn không muốn uống thuốc nàng cũng vận dụng mua sắm bảo binh một bộ phận tiền tiết kiệm mua đan dược chữa thương lại nghỉ ngơi một tuần mới khôi phục bình thường hiện tại trên đùi thương thế đối với nàng mà nói chỉ cần xương cốt không gãy liền có thể tiếp tục chiến đấu vậy chúng ta mau mau đi sau khi ra ngoài hố tiểu chu điểm chữa thương dược vật cái kia nhà giàu không thiếu những vật này nói bậy bạ gì đó hắn là của ta cố chủ sao có thể ân t à o dĩ đông quýnh lên khiên động chân vết thương quý diệc ngọc vội vàng đưa nàng đỡ lấy tốt tốt tốt ta không nói là được bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi ngươi gấp gáp như vậy làm gì nàng đi hướng phía trước nửa ngồi xuống tới ta có ngươi đi tào dĩ đông vừa định lắc đầu cự tuyệt cẩn thận nghĩ nghĩ phản p h ấ t hành động bất tiện chính mình càng thêm dễ dàng liên lụy nàng dứt khoát nhẹ gật đầu nhảy lên nàng phía sau hủy diệt ngọc đứng dậy ước lượng xác nhận nàng ngồi vững vàng đằng sau mới tiếp tục tiến lên ngươi tốt nhẹ à. hủy diệt ngọc khó được đứng đắn đã không có chấm mút cũng không có trêu t r ọ n g ngược lại không để cho nàng quá thích chúng ta nhìn thấy ký hiệu bên phải đi qua đi một bên khác vừa mới đào tẩu thời điểm ngươi cũng làm ký hiệu nếu không liền không có ý nghĩa không phải sao thật t u ộ c cho ngươi tại loại này thời điểm còn nhớ do chuyện này a h y diệt ngọc cười một tiếng, tùy tiện tìm được chủ đề. ý đồ phân tán nàng trên núi đau đớn t à o dĩ đông cũng không có chú ý những này nàng là thật hoài nghi v ý diệp ngọc toàn c ơ bắp tại chăm chú chỉ đường loại t à o các nàng rất may mắn cũng không lâu lắm đã tìm được mục tiêu sau đó ý diệp ngọc liền bị thứ này hung hăng chấn kinh nơi này chúng ta không ngại là một cái nhỏ phổ cập khoa học chư vị trong ấn tượng kiến chúa đều là cái gì hình tượng đâu là loại kia bụng cự dài hoàn toàn không có khả năng di động giống giỏi một dạng cỡ lớn con kiến hay là cùng bình thường con kiến k h n g khác chỉ là hình thể lớn hơn rất nhiều phóng đại bàn đ â trên thực tế hai loại đều là kiến chúa nói đúng ra khác biệt chủng loại con kiến có khác biệt hình thá hai loại thì là thường thấy nhất hai loại mà xuất hiện tại hai người trước mặt chính là loại thứ hai đặc biệt lớn con k i ế n lớn đến trình độ gì trước đó đ ể cập qua động quật này đường kính đại khái là hai người đều rỗi bình hai tay đứng thành một hạng còn có một chút còn thừa không gian lúc này mới có thể vì bọn nàng cung cấp chiến đấu điều kiện mà cái này kiến chúa xào huyện thì trực tiếp làm ra một cái hình tròn mái vòm đ i ể m cao nhất tới mặt đất đại khái đến có mười m rộng cũng có khoảng tám m một cái có thể nhét xuống bốn năm cái chu không to lớn con k i ế n ngay tại cái này cung điện trung ương nhất năm xớp hình thể khác biệt mang tới là rung động thật lớn cảm giác lúc đầu to lớn nhân loại trở nên nhỏ bé nhỏ bé con kiến trở nên to lớn loại tương phản này dám cực dễ dàng khiến người tinh thần h o a n g hốt còn tốt đó là cái thế giới t u tiên mà không phải cái gì khắc hệ cố sự hai người tâm lý năng lực chịu đựng cũng không tệ chỉ là c h ấ n kinh tại địch nhân to lớn này làm sao đánh uý d i ệ t ngọc rụt rụt thân thể đem phía sau t à o dĩ đông để xuống nàng hiện tại đã thành thói quen trước hướng nàng trưng cầu ý kiến mà không phải một vị làm bừa nếu là chân của ta không bị thương lợi nói còn có thể trước phá hư nàng tốt chi nhưng bây giờ ta khẳng định không làm được loại kêu mau lệ động tác tạo dĩ đông nhưu nhữ mày ngoài ý liệu tổn thương ảnh hưởng tới kế hoạch của nàng tóm lại vẫn là trước hết nghĩ biện pháp khống chế lại nàng di động loại quái vật khổng lồ này động chỉ dựa vào thể trọng liền có thể đem chúng ta đẻ chết thì ra là thế u ý diệt ngọc gật gật đầu tóm lại đánh trước chân là được nàng hoàn toàn hiểu ngươi không phải sẽ thuật pháp sao dùng băng đem chân của nàng phong đứng lên không phải tốt tựa như trước ngươi đông cứng những cái k i a phổ thông con kiến một dạng rất khó t à o dĩ đông suy tư một chút khả thi sau đó trả lời chắc chắn đạo trước đó có thể đông cứng những cái tia phổ thông con kiến không để cho bọn chúng di động là bởi vì bọn chúng chất lượng không đánh khống chế lại không hội phí bao nhiều khí、lực. bình thường tới nói sinh vật lực lượng cùng thể trọng là thành có quan hệ trực tiếp coi như ta hao hết một thân chân khí cũng chưa chắc có thể đưa nó chân đông kết dạng này a vậy làm sao bây giờ đâu ý d i ệ t ngọc đặt mông ngồi dưới đất khổ tư đứng lên ngươi không phải có một chiều có thể đem thổ địa biến thành nhàm tương v õ kỹ sao có thể hay không tác dụng tại nơi xa ngươi nói long hương pháo u ý d i ệ t ngọc xuất ra chính mình đại kiếm giải thích nói đó là đem nhiệt lượng từ thân kiếm d ố t vào mặt đất phát động kỹ xảo cần thời gian rất lâu tiến hành đụ lực mà lại phạm vi cũng vẹn vẹn chỉ có thể tác dụng tại kiếm cán bộ phận nếu là trên mặt đất hướng nơi xa hòa tan lời nói cũng là không phải không được nhưng là tương đương hao phí chân khí mà lại ra hỏa này giống như có tám cái chân ta nhiều nhất chỉ có thể đánh ra hai cái thông đạo hai cái hạn chế điểm sao t à o dĩ đông thêm chút suy nghĩ đã đủ dùng ngươi có thể khống chế những nham tương này khi nào bộc phát sao ta cần bọn chúng trồng chất tại cái này kiến chúa dưới chân đến lúc cần phải lại bộc phát đương nhiên không có vấn đề phải đặt ở cái nào hai cái chân phía dưới chân trước ta phải để nàng ngã một phát như thế một hồi t à o dĩ đông đã là có mạch suy nghĩ nói làm liền làm ví diệc ngọc nắm chặt chúa kiếm đại kiếm tự động biến hình lưới kiếm song nợ ra cắm vào mặt đất hóa thân thành hiệu suất cao nhất dẫn nhiệt chất môi giới cao tốc đem nhiệt lượng chuyển vào mặt đất nói đến t à o dĩ đông nhìn xem nàng muốn nói lại thôi thế nào chỉ là ta cá nhân có chút hiếu kỳ vấn đề ngươi nếu là không muốn trả lời có thể không đáp lần này Vĩ d i ệ t ngọc liền đến k ỉ n h tràn đầy phấn khởi nói có cái gì không tốt ngươi đối với ta cảm thấy hứng thú ta thế nhưng là cao hứng cũng không kịp hỏi đi ngươi làm sao mỗi lần đều có thể trực tiếp liên tưởng đến trên loại sự tình này tính toán chương một trăm bảy mươi lăm ý diệc ngọc đi qua chương một trăm bảy mươi lăm ý diệc ngọc đi qua vô luận là bà binh hay là ngươi cái này một thân công pháp đều không phải là một cái bình thường móc có thể có t h ú n g chi ngươi cũng không giống là sẽ tiết kiệm tiền mua những n à y người thân thế của ngươi tuyệt không phải nhìn qua đơn giản như vậy ngươi đến t ộ n cùng là ai ngừng lại một chút nàng lại nhắc lại đạo chỉ là ta cá nhân hiếu kỳ mà thôi nếu là ngươi không muốn nói coi như ta không có hỏi qua không có việc gì không có gì không thể nói Vĩ diệc ngọc hay là bộ kia tùy tiện bộ d á n g chỉ bất quá nói đến liền tương đối dài ngươi nguyện ý nghe ta kể chuyện xưa sao tào dĩ đông nhẹ gật đầu xin mời nói ngắn gọn thật đúng là không nể mặt mũi a lần này liền đem nàng ấp ủ lên bầu không khí cho hủy đi không còn một mảnh ý diệc lại lần nữa cấu tư một chút mới bắt đầu chậm rãi giảng thuật lúc trước cũng không phải trước đây thật lâu đại khái hơn hai mươi năm trước đi có một tiểu nữ hài giáng sinh cũng chính là ta ngươi thật rất không có nói chuyện xưa thiên phú a tào dĩ đông đậu đen rau muốn nói chúng tim đen tốt ta tốt ta vậy ta liền không nói những cái kia hư tóm lại ta cũng coi là cái con em thế ra bất quá không phải trong thành những cái kia tôn ra tiêu nhà loại hình gia tộc mà là một cái nho nhỏ tông môn xích vũ đường lấy đông ngươi nhưng có biết tào dĩ đông chăm chú suy tư một chút thật có lỗi chưa từng nghe nói qua à cũng rất bình thường dù sao nhà chúng ta thật rất không nổi danh cùng nói là chiêu thu đệ tử còn không bằng nói là làm từ thiện hàng năm phụ thân đều sẽ tìm một cái thời gian đem những cái kia lang thang các cô nhi đặt vào chúng ta cái này nho nhỏ trong môn phái bọn hắn tại trong nhà của ta lớn lên tu tập lúc nhỏ là môn phái này đệ tử trưởng thành liền sẽ biến thành gia đình trong phủ thị nữ loại hình nếu là thật sự có người trở nên nổi bật liền sẽ đi càng lớn thế giới tự mưu sinh lộ kỳ thật đến bây giờ còn có thu dưỡng qua một chút cô nhi định thời gian cho nhà chúng ta đánh chút linh thạch tới đều là hào hải tử a đúng rồi cha ta chính là tiểu môn phái này môn chủ nhà ta cũng không có gì nghiêm chỉnh có thể làm môn phái võ học tâm pháp đều làm mọi người lần lượt thử cái nào thích hợp nhất liền luyện cái nào không quan trọng phẩm giai bây giờ suy nghĩ một chút khi đó vẫn rất thú vị ta thân là môn chủ nữ nhi cũng là dạng này sự thật chứng minh ta đích sắc là cha ta thân sinh thành công cùng ta hiện tại tâm pháp sinh ra c ộ n minh đem công pháp này kế thừa xuống dưới bất quá thôi cái này vẫn tinh không hổ là thượng phẩm tâm pháp liền ngay cả mỗi người tác dụng phụ cũng không giống nhau cha ta tác dụng phụ chính là h o ạ động chính hắn nói với ta lão nhân gia ông ta lúc tuổi còn trẻ đều là người xưng cái gì xích vũ nhất trượng hồng đại hiệp cũng bởi vì h o a đ ộ c này thân thể thật sớm không được chỉ có thể về hưu ở nhà dưỡng dưỡng hải tử về phần ta tác dụng phụ thôi chính là để cho ngươi ưa thích nữ hải tử t à o dĩ đông nối liền xuống một câu không phải đó là ưa thích cá nhân cùng tâm pháp của ta không quan hệ tâm pháp này lại không ngừng t r e o t r ọ c trong nội tâm của ta dục vọng nhưng là con người của ta cũng không tốt tài cũng không yêu vật cho nên trạng thái bình thường lúc bộ này tác dụng liền thể hiện tại tính dục vọng hủy diệt bên trên nàng cười h í p mắt nhìn xem t à o dĩ đông trước đó ta cùng tiểu chu cũng giải thích qua loại này dục hỏa là có thể từ trên người ta tước đ o ạ n như thế nào ngươi có muốn hay không cũng thể nghiệm một chút luôn cảm giác ngươi không có ý tốt tha thứ ta cự tuyệt t à o dĩ đông lạnh như băng trả lời ai ta liền biết tóm lại ta từ nhỏ đã bắt đầu tu tập công pháp này khi còn bé còn không hiểu tình yêu sự tình tôi h bởi vậy bộ này tác dụng liền toàn thể hiện tại dục vọng hủy d i ệ t bên trên khi đó thật sự là ba ngày hai đầu nhảy lên đầu lời nói cho ta cha vô cùng tức giận bất quá khi đó hắn cũng không nghĩ tới đây là công pháp tác dụng p ụ chỉ coi ta tương đối ra sau đó hai mươi mốt tuổi năm đó nhà chúng ta phụ cận yên chi hương hồng tả mời ta đi nhà cấp nàng uống rượu bây giờ suy nghĩ một chút nàng khả năng chỉ là muốn định b ỡ ta cái này nhà giàu nhà nữ nhi ai nghĩ đến nhất thất t ú c thành tiên cổ hận a t à o dĩ đông n h u m ả y cái này hồng tả là cái kia son phấn đường tú bà không phải nàng là nghệ kỹ cùng ngày ta liền cùng với nàng cùng đi trên lầu đầu tiên là ăn cơm uống rượu sau đó nhìn nàng biểu diễn cái chỗ kia cái kia không khí lại thêm tự k n h ta cũng cảm giác ở sâu trong nội tâm một nơi nào đó tại rung động sau đó quá trình cụ thể cũng không cần miêu tả à tóm lại từ đó về sau ta liền mở ra thế giới mới cỡ lớn hồng tả cũng không nghĩ tới nàng định bợ một chút sẽ đem mình thân thể cũng dựng vào đi cũng may ta cũng là nữ tử cũng không trở thành để nàng mất trong sạch từ đó về sau ta cũng cảm giác chính mình dục vọng hủy diệt không có mạnh như vậy thay vào đó là cái kia son phấn đường càng ngày càng hấp dẫn người mà lại mỗi lần sau đó đều có một loại bình tĩnh b u ô n g lòng cảm giác ta đây mới biết được nguyên lai、like、đây là công pháp tác dụng phụ lúc đó ta bừng tỉnh đại ngộ là một m kiện hối hận đến nay sự t ì n h chuyện gì v u d i ệ t ngọc kéoe mạnh đến nay sự tỉnh chuyện gì quý diệc ngọc t à o dĩ đông ánh mắt lập tức tràn đầy đồng tình ngươi có thể sống đến hiện tại không dễ dàng à. cũng không phải sao ngày đó cha ta phát thật là lớn lựa đuổi lấy ta đánh bất quá còn tốt lao nhân ra ông ta hay là rất mở ra dù sao ta tìm đều là xử nữ thân thể sạch sẽ đi một chuyến son phấn đường giá tiền nhưng so với ta đập những bảo bối kia ít hơn nhiều n h ạ c phụ cũng là thật nhìn thoáng được kỳ thật nào sẽ cũng nháo cái cho cười lúc đó trong nhà có không ít dáng dấp chỗ mã nữ đệ tử không biết từ chỗ nào nghe chuyện này từng bước từng bước đứng xếp hàng đến dạng ta may mà ta từ nhỏ đã có lòng trách nhiệm đều cho các nàng tự tuyện ngươi cũng đừng thai họa lòng trách nhiệm cái từ này nói đến ngươi liền không có cân nhắc cùng nam tính thử một chút sao người bình thường hướng r ơ i tính đều là như vậy đi tào dĩ đông cũng là bị nàng mang trong khe muốn theo bình thường đánh chết nàng cũng nói không ra loại lời này hủy diệt ngọc một mặt mê hoặc nhìn nàng tại sao muốn cùng nam lên giường ta rất giữ mình trong sạch tốt ta ngươi không nên nhìn ta thỉnh thoảng hướng phong nguyệt c h i địa đi ta có thể vẫn luôn là t ấ m thân xử nữ ưa thích hương hương mềm lún nữ hải tử có lỗi gì hương hương mềm lún tào dĩ đông mặt sạm lại lặp lại một chút cái từ này quyết định cũng không tiếp tục ở trước mặt nàng nhắc lên Vấn đề này như thế nhấc lên lấy đâu ngươi đây liền không có cân nhắc qua tìm đạo lữ sao ta t một trăm bảy mươi sáu tình huống bên ngoài chương một trăm bảy mươi sáu tình huống bên ngoài tóm lại tìm được gáp chế ta tác dụng phụ phương pháp đằng sau t nhà các người gia đình ư quan hệ thật hòa thuận tạo dĩ đông hư suy nghĩ thần đậu đen rau muống như thế nhấc lên ta giống như cũng tốt mấy năm không có trở về nhà nhà ta rời cái này rất xa tại tương đối gần hoàng đô lâm của thành năm nay tìm một cơ hội về nhà tham viếng một chút lão cha đi nếu là chu không tại cái này l tạo dĩ đông gật gật đầu trong tay đã sờ lên một viên ngọc bài bày vào đêm chu không không có dạng hành phục vật như vậy bởi vì tại thế giới tu tiên này thứ này hiệu quả vô hạn lúc có lúc không bình thường dạ hành phục chính là dùng màu đen đem chính mình che giấu ở trong màn đêm chỉ là trên thị giác sai vị mà thôi đối với có được chân khí các tu sĩ tới nói mặc cái gì đều là giống nhau nhưng là người đây cũng quá làm cằn đi chu không hiếp mắt nhìn xem cố tương thế nào ta vẫn luôn d ạ n g này cố tiểu thư tính cách cùng phổ thông cô nương là giống nhau ưa thích đẹp mắt y phục nhưng là tại nửa đêm mặc gấm vóc hoa bảo thấy thế nào đều không giống như là muốn trộm trộm leo tường đi ra người nhưng hết lần này tới lần khác thao tác này còn không có gì không hợp lý tính mặc quần áo gì nên phát hiện hay là phát hiện chu không một ngụm danh g ấ u ở trong miệm nhà không ra hai người thừa dịp ánh trăng thấy rõ đường dưới chân do chu không dẫn đường chạy tới thành tây đất hoang dạng này hắn cũng có thể thiếu nhìn hai mắt phong cách v ẽ quỷ dị cố tiểu thư công cần chúng ta tại sao cùng d ị đông các nàng liên hệ với a ta cũng không có mạch suy nghĩ các nàng chỉ nói đi trong rừng rậm cũng không nói cụ thể ở nơi nào các loại ra khỏi thành lại nghĩ biện pháp đi hai người đều là vận tắc thân pháp đang đi đường bởi vậy c ư ớ c trình coi như không tệ không bao lâu đã đến thành tây đất hoang có lẽ là từ nơi sâu xa đã chú định đi chu không vậy mà phát hiện một gian phong cách cổ xưa căn phòng nơi này lại có người ở cố tương dừng bước lại hiếu kỳ đánh giá ngươi không phải nói đây là một mảnh đất hoa sao trên lệnh tin tức ngươi chịu trách nhiệm hoàn toàn làm sao ta liền t o à n trách chu không vốn đang bởi vì tình huống ngoại ý muốn có chút khẩn trương bị nàng như thế nháo trò cũng không có gì bầu không khí vòng quanh điểm là được đừng quay d ậ y người ta đi ngủ a cố tương lên tiếng hai người định bay người bỏ chạy nhưng bọn hắn còn muốn chạy lại có người không muốn để cho bọn hắn đi sáng sớm một đợt hiện tại lại đổi một đợt thật coi ta không có hỏa khí sao một tiếng tức giận thanh em chuyển đến chu không trong lòng cảnh giác của đoạn đường đao nắm chặt trong tay bằng trực rác hướng về phía trước nguy hiểm vật chém tới、Ken. trên tay cự lực chuyển đến dưới tình thế cấp bách chu không cũng không sử dụng chặt đứt chân thủy chỉ là bình thường một kiếm vung ra trực tiếp bị một kích này cho đẩy l u i ngay cả đạp mấy bước mới đứng vững thân hình một cái áo trắng thân hình từ chỗ tối tăm chậm rãi đi ra chu không cũng rốt c ụ c thấy rõ công kích kia hắn đ ộ vật chính là một thanh vây quanh nam tử áo trắng phi hành phi kiếm công c ậ n cố tương làm bộ liền muốn móc ra phụ riêu lại bị chu không đưa tay ngăn lại không biết tiền bối cao danh hôm nay chúng ta hai người bất quá là đi ngang qua nơi đây không có cái d ậ chi ý tên của ta những cái kia tiểu lưu manh chưa nói với ngươi sao c h ư c á t tự có chút tức giận chính mình nơi này vốn là vắng vẻ người bình thường ai không có việc gì tới nơi này hôm nay đợt thứ nhất rõ ràng là vì mình mà đến còn có đợt thứ hai vậy khẳng định cùng trước đó người là cùng một ba n g n g ư ờ i là bạch hồ c h ư c á t tự lúc này cố tương lại đột nhiên phát ra tiếng ngươi biết hắn à vị này tại chúng ta trong hội kia cũng có chút thanh danh chủ yếu là dễ dàng phân rõ ngươi nhìn hắn đầu vai con bạch hồ kia đó chính là hắn danh hào tồn tại các ngươi cái vòng kia cái nào vòng tròn chu không có chút buồn b ự c trên người nàng yếu tố có thể nhiều lắm không ghi chú rõ một chút lời nói thật khó mà nói là phương diện nào đồ、đẩn. ngươi cũng thấy đấy hắn là sử dụng kiếm chẳng lẽ còn có thể là âm tu v ò n g người sao là văn hóa vòng a văn nhân mặc khách biết hay không a dạng này a chu không gật gật đầu biểu thị mình đã hiểu rõ vị này ra cắt tiền bối tại hạ chu công c ẩ n vị này là cố tương hai người chúng ta chỉ là vô ý đi ngang qua chưa từng mạo phạm không biết tiền bối vì sao xuất thủ vô ý đi ngang qua chứ các tự đều tức giận cười nếu không phải ta ra mặt các ngươi cái này vô ý người đi ngang qua có phải hay không lại phải hướng ta trong phòng ném hòn đá cái gì chu không hẫn dệ cảm giác được có cái gì không đúng chúng ta không có loại kia ra cắt tiền bối ta biết ngài chính là hiệp sĩ dạng này không phân tốt xấu liền hướng chúng ta hai người công tới không phù hợp thân phận của ngài đi cố tương đi ra đi lên chính là một phát đạo đức bắt cóc nói như vậy người ta ngay tại nổi nóng ngươi như thế vậy lên không đánh nhau mới là lạ chu không đều chuẩn bị kỹ càng trước liều hai chiêu nhưng là người ta chưa cắt tự vẫn thật là dính chiêu này nghĩ tới chính mình hiệp sĩ thân phận vẫn thật là k i ê n quyết h ỏ a k h í ép xuống theo chu không lời nói đến em loại người này sớm muộn sẽ bởi vì chính trực hoặc ngù chung đem chính mình đặt vào từ địa các ngươi không phải ban ngày ba người kia đồng bọn ta củng cố tiểu thư thật chỉ là trùng hợp đi ngang qua trước đó chúng ta hai người cũng không biết được tiền bối ở nơi này chỗ n à y sẽ c h ư cắt tự cũng kịp phản ứng hai người kia chỉ sợ thật cùng sáng sớm mấy vị kia không quan hệ không biết ra cắt tiền bối nói ba người kia có gì đặc t h ủ chúng ta nói không chừng có thể vì ra cắt tiền bối chỉ rõ một h a i chu không hợp thời đưa lên c h ợ giúp của mình ba người kia m ở miệng một trực một cái béo béo mập mập một cái khác gầy gò nho nhỏ dẫn đầu ngược lại là không có gì đặc t h ủ còn nữa chính là ba người bọn họ đều là kim nam kỳ lại đều m ư ờ i phần yếu đ ố i v v v vặn ngài nói mấy vị này ta còn thực sự liền n h ậ biết chu không có thể quá quen biết đây không phải tiểu lưu manh kêu ba huynh đệ còn có thể là ai ngay sau đó liền dùng ngắn gọn ngôn ngữ cùng chư c ắ t tự giải thích rõ ràng thì ra là thế ba người này đúng là bực này làm sảng làm bậy chi đồ sớm biết như vậy ban ngày liền không nên bông tha bọn hắn cái này chư c ắ t tự không hổ là hiệp sĩ nhận lầm thái độ m ư ờ i phần thành khẩn trực tiếp hướng hai người ôm quyền bái thật có lôi hai vị là mô ra đường đột đem hai vị nhận lầm thành ác nhân chu không mau tới trước cười ha hả đem hắn đỡ dậy không sao không sao chư các công tử chỉ bất quá l à bình thường sự tình mà thôi đổi lại lại xuống sớm đã huy kiếm bổ tới không bằng công tử lòng dạ rộn lu chương ố nhìn một chú h ô n trăm bảy mươi bảy phong đủ chương một trăm bảy mươi bảy phong đủ đây là cái gì uy diệc ngọc tò mò hỏi là công c ẩ n cho ta đạo cụ nội tang một lần hàn khí công pháp nếu là ta chân không có thụ thường tự nhiên có thể dùng kiếm kỹ làm đến đáng tiếc giờ phút này trạng thái không tốt chỉ có thể dùng thứ này đến đỉnh một đỉnh nàng đem chân khí rót vào trên miếng ngọc lập tức hiện ra một tầng xương lạnh chuẩn bị kỹ càng lên kẽ quát một tiếng nàng đã là tại chỗ ngọc đem miếng ngọc kia ném ra ngoài sau đó trong không khí c h ố n g r ô n g hiện ra mấy cái băng truy đinh đinh đương đương đánh vào miếng ngọc này phía trên vì đó cung cấp động lực vốn nắn phương vị cùng lúc đó bọ thật tốt kiến chúa đột nhiên chân trước một hãm mặt đất thổ nhưỡng đã bị t u ô n ra dung nham ăn mòn lập tức nàng hai cái chân trước liền chui vào cái này nóng hổi trong dung nham tàu dĩ đông song chỉ khép lại trước người trượt đi một mặt có hình bình che đậy liền đem hai người bao phủ ở bên trong sau đó là đạo thứ hai đạo thứ ba bốn còn không thể ý diệt ngọc hỏi thăm nguyên tứ kinh khủng rít gào tiếng kêu ẩm v a n a lên trước mặt mình hàn băng bình chướng nao nhau, nhau vỡ tan hai người đồng thời cảm giác ngực như bị trọng、truy. cũng may tào dĩ đông cảm giác tiên tri dùng hàn băng bình chướng cản mất rồi không ít sóng âm công kích tiểu tào làm thật xinh đẹp q u ý d i ệ t ngọc dùng sức d ậ m chân nham tương chạy lòng bàn chân của nàng chậm dai ở trên người chạy xuôi tạo thành một bộ d u n g nham hộ giáp cả người đã như một đạo gió nóng giống như vọt ra ngoài ngay tại lúc đó b ị tào dĩ đông ném ra miếng ngọc vừa lúc bay đến kiến chúa trước mặt thiên địa linh khí bạo động bên trong một đoàn to lớn băng vụ không hề có điểm báo trước nổ tung dẫn người tê kéo tiếng văng lên kiến chúa c chui vào nhàm tương chân trước đã bị cái này băng xương vào trùm lúc đầu nóng hởi nham tương cũng ngưng lần i xem này h đặt vững nàng bại vong ý diệt ngọc một đường thông suốt ở trong quá trình chạy trốn đại kiếm đã tôi lại hoàn tất trên người dung nham áo giáp hồng quang đại phóng dần dần ở trên người nàng hợp thành một đạo hình dòng hư ảnh mục tiêu trực chỉ kiến chúa tráng kiện nhất bên cạnh chân tới gần mục tiêu lúc thân thể của nàng bỗng nhiên vạch ra một cái quanh co trên người hình dòng hư ảnh cũng làm ra đồng bộ động tác hai tay nắm ở đại kiếm mượn nhờ phần e o sức xoắn chỉ công không tuân thủ một chiều võ kỹ xử x u ấ t mãnh long v â y bôi nó uy thế to lớn lực đạo chi khủng bố trực tiếp tại tiếp xúc trong nháy mắt sinh ra bạo tạc khổng l ộ kiến chúa bên cạnh chân ứng thanh mà đức bị đau trong nháy mắt bởi vì chân trước bị phong mà đưa đến không công bằng khiến nàng thân thể đột nhiên đảo hướng kết thúc chân một bên mắt thấy là phải quan quân cũng ngọc đặt ở dưới thân mà kinh lực toàn ra nàng nhất thời cũng vô pháp n h đi c ũ g may nàng không phải một người tạo dĩ đông nửa ngồi lấy pháp quyết kích động bỗng nhiên huy trưởng chụt về phía mặt đất trên thực tế nàng p h á p quyết tạo nghệ vẹn vẹn so kiếm thuật kém như vậy một chút thân hình bất động trong tay phát quyết lại biến kiến chúa vừa định mượn lực đứng dậy lại phát hiện dưới chân thổ địa chẳng biết lúc nào biến thành một cái thật dày mặt băng vừa mịn lại nhọn đủ căn bản là không có cách tại cái này trần trùng trục trên mặt băng mượn lực bởi vậy đứng dậy lại trở thành một loại hy vọng xa vời không chỉ có như vậy nàng mắt kép còn bén nhạy bắt được trước mặt mình có mấy cái nhỏ như mỗi kêu a phi kiếm chính bay về phía khuôn mặt của chính mình t à o d ĩ đông sáng tạo phi kiếm có hai loại một loại là cỡ nhỏ phi kiếm đặc điểm là xuất thủ mau lẹ chỉ cần bóp một cái phát ấn liền có thể sáng tạo tốc độ phi hành nhanh lại va chạm lúc lại phá thoái dùng tự thân h à n khí băng phong được nhân loại thứ hai thì là cỡ lớn cự kiếm cái này cùng ý d i ệ t ngọc cầm trong tay cự kiếm nhưng khác biệt nàng cầm cái kia thuộc về song thủ kiếm vũ khí chủng loại mà tạo di đông sáng tạo thì là một viên to lớn phi hành băng kiếm uy lực của nó chắc hẳng phổ thông phi kiếm tự nhiên là kinh khủng hơn. nhưng tiêu hao cùng tụ lực thời gian cũng chờ so gia tăng lúc này nàng sử dụng chính là loại thứ nhất phi kiếm mục tiêu thì là kiến chúa lít nha lít nhít một mảnh con mắt loại trình độ này tổn thương cực kỳ bẽ nhỏ coi như chúng mục tiêu con mắt cũng giống vậy kiến chúa dứt khoát không nhìn những phi kiếm này chuyên tâm trở ngại sau lưng ý diệt ngọc nhưng chúng mục tiêu trong n y mắt nàng mắt kép lại bị một mảnh băng xương bao trùm lập tức bị mất tầm mắt không sai t à o dĩ đông một kích này cũng không phải là muốn thương tích nàng mà là vì để cho nó mất đi tầm mắt không cách nào kiểm tra đo lường đến ý diệt ngọc vị trí vì đó sáng tạo càng nhiều chuyển vận cơ hội mà u y d i ệ t ngọc cũng không có cô phụ kỳ vọng của nàng lại là một chiêu hung mánh m á n h long vẫy đuôi lại đoạn kiến chúa một chân lần này nàng học thông minh lưu lại hai điểm kình lực tại vung đao đằng sau lập tức đem thân thể của mình nhấc lên tránh thoát kiến chúa ép xuống tào dĩ đông nhìn xem bởi vì không cách nào thấy vật mà lung tung đung đưa đầu kiến chúa có chút nóng này khoảng cách này nếu là kiếm thuật còn có thể sử dụng lời nói ta có nắm chắc đưa nàng một kích đeo đầu dùng vô tướng lời nói liền cũng có thể làm đến thử nghiệm đứng dậy nhưng trên đùi truyền đến đau nhức kịch liệt lại bị bách để nàng một lần nữa ngồi xổm xuống không có cách nào chỉ có thể chờ mong đừng ra cái gì được dễ. sợ điều gì sẽ gặp điều đó lít nha lít nhít bảy kiến đại quân nghe được nữ vương g i í t gào gọi từ góc rẽ tuôn hướng bên này t à o dĩ đông đổi ngồi s ồ m làng ngồi t ậ n lực tránh cho phá cọ đến trên chân của mình vết thương rút ra tuyết đi tư thế này thật sự là khó chịu bất quá miễn cưỡng có thể sử dụng xương hoa kiếm thứ bảy chạy trời q u a n co băng xương nở rộ hàm khí bắn ra v ủ diệt ngọc cũng biết mình không thể lại kéo không lo được chân khí tiêu hao huy kiếm chặt đứt bên này một đầu cối cùng chân bỗng nhiên trên mặt đất đạp một cái đem thân hình của mình rất cao liền muốn càng đến kiến chúa trên bụng nhưng coi như thân hình quýnh đ kiến chúa thân thể hay là cao tới 5 mét, liền xem như có thân pháp pháp nhảy những pháp cao cao may, là liền lên nàng có ngọc một người trúc cơ cũng vô pháp nhảy lên, cao 5 mét. Cũng may, nàng còn có tới mét, trợ rút, diệt một người biện xem mét. vĩ vô khai á c h tay cầm ngược đạo i i k ế vững vàng rơi vào kiến chúa thân thể to lớn bên trên sau này không cách nào ảnh hưởng động tác của nàng quý diệc ngọc quắt lên một tiếng lớn hỏa diễm hình rồng xuất hiện lần nữa ở sau lưng nàng mục tiêu của nàng minh xác chính là cái này k i ế n chúa thủ cấp t à o dĩ đông huy kiếm ngăn trở kiến lính vung tới lợi c h ả o không có thụ thương chân cưỡng ép đá vào một đầu khắc công tới kiến thợ trên thân lần nữa đem khoảng cách kéo ra bây giờ nàng không cách nào tiến hành trường cự cách di động chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì an toàn của mình cảm thụ được kẻ xông vào đã leo lên tới phía sau lưng của mình kiến chúa lần nữa phát ra một tiếng gào thét muốn lấy thanh â m tương lai người đánh rơi xuống không nghĩ tới uy diệt ngọc lại hít sâu mùa hơi đồng dạng phát ra một tiếng uy vụ không gì sánh được trên hống long bảo lần này vô hình đ v u d i ệ t ngọc không chỉ có không có nhận một chút ảnh hưởng ngược lại là kiến chúa tinh thần ngắn ngủi hoảng hốt nay thời gian v u d i ệ t ngọc ba chân bốn cẳng nhảy lên thật cao hữu quyền đắp lên một tầng thật dày hóa diễm mục tiêu kiến chúa đầu lâu đoạn sắt t h ă n g nước c u ầ n bạo hung ác một q u y ề n nhẹ nhõm đánh nát kiến chúa cổ sau đó tác dụng lực đưa nàng đầu lâu to lớn hung hăng ném mặt đất tạo dĩ đông gặp đạt được mục đích cưỡ ép nhấc lên chân khí tại dưới chân sáng tạo ra một bức tường băng đem thân thể của mình đẩy hướng q u diệp ngọc người sau lòng có cảm giác một cái vững vàng ôm công chúa đem nó tiếp được sau đó chính là vắt chân lên cổ phi nước đại đương nhiên cũng chưa thu hồi nàng c ắ m ở kiến chúa trên thi thể thành c ử kiếm kia ngươi sẽ còn thể thuật nàng chạy tiếng gió rất lớn t à o dĩ đông vô ý thức lên giọng có một chút thành cựu u ý diệt ngọc trong miệng kiêm tốn trong ánh mắt thế nhưng là tràn đầy kiêu ngạo còn kém đem nhanh khen ta viết lên mặt làm tốt lắm tìm xem cái địa phương an toàn sau đó chúng ta liền có thể từ nơi này rời đi a đột nhiên như vậy những con kiến kia trông thấy kiến chúa chết cũng như bị đến a đó là tự nhiên loại này quần cư sinh vật đều là vây quanh thủ lĩnh chuyển kiến chúa chết, chúa bọn chúng cái này t đều n cung sẽ rất không phải là người tự nhiên là không có nhân tính tạo dĩ đông khó được mở cái cho đùa nhưng phối hợp nàng đã hình thành thì không thay đổi biểu lộ cùng ngữ khí nói là trò đùa đến cùng càng giống là phổ cập khoa học mà lại không biết ngươi vừa rồi chú ý tới không có cái tiết kiến chúa ở mái vòm phía trên liền có một đầu thông đạo ta đoán chừng là nối thẳng bên ngoài thuận tiện kiến lính săn ngồi a uý diệc ngọc mắt choáng váng đây chẳng phải là nói không sai quên những cái tia ký hiệu đi làm sơ nghỉ ngơi chúng ta trực tiếp từ nơi đó ra ngoài ngươi có thể nhảy lên cao mười mét sao không có khả năng nhưng là ta có thể trên mặt đất sáng tạo t ư ờ n g băng đưa ngươi ta nâng lên đến đúng a hai người nhìn nhau cười một tiếng treo thật lâu tâm rốt cục để xuống bảy thì ra là thế chư c á t tự nhẹ gật đầu nói nếu hai vị cũng không quen nhìn cái tia ba cái lưu manh ngươi ta cũng coi là có cộng đồng mục tiêu trên thực tế cái tia ba cái lưu manh ngay ở chỗ này không xa ngay ở chỗ này chu không có chút cứ thế cái này hắn vẫn thật không nghĩ tới không sai lúc ban ngày bọn hắn khiêu khích tại ta nói là muốn tìm một cái gọi chư c ắ t khổng minh bị ta cho đánh lùi chu tiểu h ư u có thể nhận biết cái này chư c ắ t khổng minh là người phương nào không biết chưa nghe nói qua chu không thể thốt phủ nhận phía sau hắn cố tương ném ánh mắt khinh bị ba người kêu ban ngày bị tiểu ngọc cho đổi u đi đằng sau liền lén lén lút lút giấu ở một bên tựa như là đang n ư u đổ cái gì tiểu ngọc là chính là trên vai hắn bạch hồ cố tương ngược lại là rất hiểu cho chu không chỉ đi ra tiểu hồ ly kia ngược lại là tương đương động lòng người tựa hồ đối với cô tương có thể nhận ra mình cảm thấy rất hài lòng nhẹ nhàng linh hoạt từ chư c á t tự đầu vai nhảy đến cô tương trong lực cô tiểu thư cũng có chút yêu thích tiểu hồ ly này đầy mặt nụ cười lột lên hồ ly thì ra là thế chu không trầm ngâm một chút trước đó vội vàng tập kích hai vị là tại hạ sai lầm nếu là không để ý còn xin để mô ra bồi thường các vị đền bù sai lầm chư c á t tự thản nhiên nói ra k h ô này g không không, n không, làm sao có ý tốt đâu chu không ngoài miệng ứng phó trong lòng lại là trong bụng nở hoa đây là cái gì truyền thuyết cấp giao hẹ đều không cần đậu chính mình liền có thể tìm tới cửa không biết có cái gì có thể giúp đỡ hai vị không có gì không có gì nhưng là ngài nếu là khăng khăng lời nói chu không con mắt tích lưu tích lưu dạo qua một vòng mạch suy nghĩ rõ ràng đứng lên không biết ra cắt tiền bối có thể hay không cùng ta hai người ra tay bắt giữ cái này ba cái áp tặc tiền bối yên tâm chúng ta biết ba người bọn họ đến từ gia tộc gì nếu là đằng sau truy cứu toàn có tại hạ một người gánh trách nhiệm hắn lời này liền nói rất đẹp trai đây chính là lợi dụng t r ê n l ệ n h tin tức chưa cắt tự nhưng không biết người cơ gia cũng ước gì bọn hắn chết này sẽ chu không lời nói liền tương đ ư ơ n g khoáng mà lại chính mình lúc đầu cũng nhìn mấy cái kia tiểu lưu manh không vừa mắt như thế một hồi liền nổi danh chính nói thuận lý do đem bọn hắn xử lý lợi ích tương hợp hát tự nhiên có thể vì dân trừ hại chính là ta các loại hiệp sĩ chi trách ra các tiền bối đường nội chúng ta còn có hai vị đạo hữu cùng chúng ta đã mất đi liên hệ ta c ù n g cố tiểu thư chuyến này chính là muốn từ nơi đây lật ra đi đến trong rừng rậm tìm kiếm hai người ngài nhìn ngài là ở chỗ này làm sơ chờ đợi tự nhiên có thể chứ cắt tự gật đầu cười vẫy vây tay tiểu hồ、Ly、liền nhảy trở về trên vai của hắn hắn vốn là tốt thanh tĩnh tính tình không có cái gì cùng mấy người cùng nhau đi qua lý do cho nên hắn liền vẫy tay thiết biệt hai người nhìn xem bọn hắn trèo quá cao tưởng biến mất trong đêm tối tiểu ngọc cô nương kia như thế nào hắn đầu vai tiểu hồ li ngáp một cái một bộ không muốn phản ứng bộ dáng của hắn a nói đúng là hai vị này đúng là chính nhân quân tử ngược lại là ta đường đột hắn bất đắc dĩ lắc đầu chậm rãi chui vào trong đùi cỏ bể Ô、a. một mảnh mặt đất bằng thẳng bên trong không ngừng có thổ nhưỡng lật qua lật lại đống nhiên một cái đầu người phá đất mà lên phát ra một tiếng reo họ a ta lần thứ nhất cảm giác ánh nắng thật khó được hiện tại là trời tối a u ý diệp ngọc dùng hai tay đem thân thể của mình chi lại túi người đi đưa tay đem hành động bất tiện tạo dĩ đông kéo ánh trăng đồng dạng khó được nàng c ư ờ i cười nếu là ngắm trăng lời nói hay là tùy ý đi bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn cái gì tìm một con sông ta không thể chịu đựng được những này s ề n s ệ t đồ vật tiếp tục tại trên người của ta gián chương một trăm bảy mươi chín tụ hợp đêm nay mặt trăng thật là dễ nhìn hai người hành động ở giữa cố tương đột nhiên không có chút nào lý do tới một câu như vậy ngươi biết không nói với người khác đêm nay ánh trăng rất đẹp là thổ lộ hết ái mộ ý tứ đề nghị thiếu phát ra loại này không có ý nghĩa cảm thán rất dễ dàng gây nên hiểu lầm đấy chu không luôn luôn không để mặt mũi cái gì gọi là không có ý nghĩa cảm thán đây là coi như không tệ văn học c h ẳ n g cảnh cũng chính là ta không phải họa gì nhà hoặc là nhà thư pháp loại hình trong lịch sử có bao nhiêu danh tác là tại dưới ánh trăng sáng tạo ngươi là hoàn toàn không biết gì cả chu、Khung、không u n g k h phải rất muốn phản ứng cái này lắm chìm tại chính mình văn học trong tưởng tượng cô nương chỉ là ngừng cước bộ của mình thế nào có tiếng nước từ lúc tiến vào rừng rẫm bắt đầu chu k h u n g vẫn mở ra vạn tượng thiên địa đến mở rộng chính mình tìm kiếm phạm vi mặc dù làm như vậy sẽ đối với chân khí của mình cùng thần thức tạo thành song trọng tiêu hao nhưng cũng so bình thường tìm kiếm phải nhanh hơn không ít cái này không hắn cũng cảm giác được tại mấy chục mét bên ngoài có không bình thường rơi xuống nước thanh âm khoảng cách này không cố ý cảm giác lời nói dùng người thay thế nhưng là không nghe được thế nào có ma thú lấy nước là rất bình thường a cố tương không phải rất để ý để p h ò n g vấn nhất chúng ta bây giờ một chút manh mối cũng không có húng chi thời gian này già hành ma t h ú còn không nhiều vạn nhất là lấy đông bọn hắn đâu nói xong hắn liền thay đổi thân hình hướng cái kia phát ra tiếng nguyên đi đến dù sao cũng là không đầu không đối chuyện hướng bên kia không phải đi cố tương nghĩ nghĩ đi theo cùng lúc đó cách đó không xa hủy diệt ngọc rửa sạch quần áo của mình cũng là nàng duy nhất một bộ quần áo bởi vậy nàng giặt quần áo thời điểm là l o a t h ể bốn nàng là phi thường thuần thục không có chút nào cảm thấy xấu hổ lại là đem một bên tạo dĩ đông tu không được xét thấy nàng đã đối với h ủ diệt ngọc người này có tương đối khắc sâu hiểu rõ kỳ thật cái này coi như có thể tiếp nhận nàng trên đùi bị thương thành thanh lý vấn đề lớn mặc dù căn cứ vào tu tiên giả ưu tú thể chất trên đùi vết thương sớm đã kết vẩy nhưng đụng phải nước sông sát na hay là có thấu xương cảm giác đau bất đắc dĩ nàng chỉ có thể cực kỳ cẩn thận bảo hộ lấy bắp chân của mình không cần dính nước sau đó dùng bố lau thân thể của mình khi ví diệt ngọc cầm quần áo sau khi mặc tử tế nàng đã đem thân thể của mình lau sạch sẽ thậm chí rửa sạch chính mình tất cả quần áo khả năng đây chính là nhà ở năng lực trên lệ đi bốn bụi có chuyến đến tế tế toái toái thanh âm tạo dĩ đông ánh mắt ngưng tụ tuyết đi đã bị nàng nắm trong tay hai ở nơi đó. ý d i ệ t ngọc chưa từng lên tiếng mang theo chính mình đại kiếm chậm rãi lách qua tùy thời chuẩn bị đối với xuất hiện người tiến hành lôi đỉnh một kích lấy đông một cái thân ảnh quen thuộc đỉnh lấy lá cây đi ra không phải người khác chính là chu không đương nhiên còn có theo ở phía sau cố tương lấy đông thật là các ngươi cố tương gieo họ một tiếng vào tới cùng tào dĩ đông ô m thành một đoàn chu không cũng thở dài một hơi không nghĩ tới thuận lợi như vậy tiểu chu các ngươi sao lại tới đây ý d i ệ t ngọc trong khẩu khí mang theo kinh hỉ chu k ô n g còn tưởng rằng ra hỏa này là bởi vì thấy được cố tương mới cao hứng không nghĩ tới nàng lại theo sát lấy một câu nhanh lên nhìn xem tiểu tào cái này chân chân chu không con mắt thuận thế nhìn sang màu lam nhạt quần dài bên ngoài quân lấy một quyển băng gạc đặc biệt c h ó i mắt thương thế kia là thế nào làm hắn hai lời nói ngồi sổm xuống, xuống đồng thời ra hiệu t à o dĩ đông cũng tọa hạ thuận tiện tự kiểm tra thương thế kỳ thật cũng không có gì t à o dĩ đông chậm rãi giải, giải khai nhuần máu băng gạc chu không củng cố tương đồng thời hít sâu một hơi huyết n ụ c ù n g vết máu ngưng kết cùng một chỗ bất quy tắc vết thương cực sâu cơ hồ có thể trông thấy mạnh cốt âm u chỉ là nhìn xem liền có thể tưởng tượng đến có bao nhiêu đau làm sao làm thành dạng này ngoài miệng nghiêm khắc hắn hay là nhanh chóng lấy ra thuốc bột tào dĩ đông chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương cảm giác chuyển đến nguyên bản nhẹ nhẹ dư đau nhức bị loại trừ không còn một mảnh có thể dạng này liền có thể hành động không được chu không đưa nàng đ ố i trở về lại lấy ra đan dược chữa thương c h ỉ n h đốn một hồi thuốc t r ị thương này là sư phụ ta là đại sư thu hút ngươi chẳng mấy chốc sẽ sẽ khá hơn đây là cứu mạng đồ vật ta không thể nhận tào dĩ đông lắc đầu cự tuyệt nói có cái gì có thể hay không ta là lao bản của ngươi ta nói cái gì chính là hay là cái gì bảo ngươi ăn thì ăn nhìn nàng thái độ kiên quyết chu không bị ép x ử xuất đòn sát thủ chính n g ư ơ i ăn hoặc là ta để ý t ả cho n g ư ơ i ăn miệng đối miệng loại kia ngươi chọn lựa một cái cái này tốt ta đồng ý Bí diệp ngọc ở một bên ồn ào bất đắc dĩ t à o dĩ đông thực sự chịu không được dạng này uy hiếp chỉ có thể ngoan ngoan ăn vào về sau ta sẽ trả ngươi thành về sau nói ít những thứ vô dụng này liền xem như đưa ta chu không cười ha hả đứng dậy hắn biết cô nương này tính tình b v ớ g b ì n h nói lời nhất định phải làm đến không quan hệ về sau nghĩ biện pháp cho nàng tìm lối thoát là được rồi lựa gạt loại này ngây thơ thiếu nữ lại cực kỳ đơn giản cố tương mẫn dậy bắt được hắn có chút quỷ dị mỉm cười nhịn không được dùng mình một cái cái này thuốc chữa thương không hổ là xuất từ nghe hướng vân thu bút hiệu quả cực kỳ rõ rệt mặc dù không nói được là mắt trần có thể thấy nhưng cứ như vậy một chút thời gian nàng trên đùi vết thương đã hoàn toàn cầm máu vết thương cũng bắt đầu dần dần trở nên trần đầy dựa theo tốc độ này đại khái hai canh giờ tà hữu nàng chân này liền có thể khôi phục như lúc ban đầu tốt ngay tại cái này nghỉ ngơi một chút đi để chư cắt tiền bối đa chờ một lát cũng không sao nghĩ đến hắn minh hiệp cao thượng là sẽ không để ý chúng ta những hậu bối này trở về chậm một chút cái vấn đề này. hắn cứ như vậy quả quyết thả chứ cắt tự b ổ câu ra cắt tiền bối cái nào ra cắt tiền bối u ý diệc ngọc hiếu kỳ hỏi cái này tốt giải thích đợi lát nữa lại nói hiện tại ta đối với các ngươi gặp phải càng cảm thấy hứng thú hắn vừa cười vừa nói thuận tay chống lên đống lửa đã là làm x o n g chỉnh đốn chuẩn bị đến nói một chút đi u ý tả là đi cái gì đại vận mới khiến cho các ngươi chật vật thành cái dạng này ngươi thật đúng là một chút liền tóm lấy trọng điểm a u ý diệc ngọc sắc mặt khó coi căn cứ ngươi biểu hiện này hẳn là nói ta đoán không sai đúng không chu không một bộ không ngoài dự liệu biểu lộ tiểu từ túi dám trêu cho ta nạp bạn đi Quý d tiểu tiểu trong c kế hoạch đêm nay liền muốn xử lý mấy tên kia chu không cũng không tính chỉ hoãn kế hoạch này mà chư cắt tự hiệp sĩ này cũng không có để hắn thất vọng chu tiểu hữu đợi lâu công tử áo trắng thản nhiên cười nói không có chút nào vẽ không kiên nhẫn để chư cắt tiền bối cựu lợi ta một vị đồng bạn bị thương thoáng chậm t h ễ một hồi chu không cũng không có nói dối tất cả mọi người là hợp tác đồng bạc thôi không có cái gì tầm cơ tất yếu mấy cái kia tiểu lưu manh còn chưa đi không biết chu tiểu hữu có kế hoạch gì chương một trăm tám mươi đánh giết cơ khế chương một trăm tám mươi đánh giết cơ khế đến lúc này kỳ thật đã không cần phải nhắc tới kế hoạch gì không nói những cái khác chỉ là nhân số bên này liền đã nghiên ép liền tiểu lưu manh ba huynh đệ cường độ kia t à o dĩ đông đơn giết một cái hoàn toàn không có vấn đề chứ cắt tự xử lý một cái dễ dàng còn lại cái kia chu không bọn hắn ba nói thế nào đều có thể làm xong nói một câu tương đối cắn rỡ trang diện này cơ bản cùng phi long cưới mặt không có khác nhau nhưng phi long c ư ớ i mặt cuối cùng cũng có bị sữa lúc chu không sợ chính là loại này sát xuất nhỏ sự kiện phát sinh bởi vậy hắn hay là suy nghĩ một cái coi như nghiêm chỉnh kế hoạch hai m họa xa đến sau nửa đêm lúc này tiểu lưu manh ba huynh đệ còn chưa ngủ theo lý mà nói mấy vị này đều là không tim không phổi được chủ có thể là sáng sớm tiểu hồ ly trước khi đi cái k i a m ộ t phát ấn tượng quá mức khắc sâu cơ thuật sợ bên người bùi cây k h ẽ động lại là một phát muốn mạng yêu khí t r ù n g kích ba người liền mắt to chừng cái này mắt to ngạnh sinh không ngủ ngay tại cái này hao tổn nếu không nói bọn hắn không thành được đại sự một mặt muốn trả thù người khác một mặt lại bị dọa đến ngủ cũng không dám ngủ còn tốt chu không cũng là đoán chắc mấy cái này kém cỏi còn chưa ngủ vạn nhất bọn hắn đều chạy vậy hôm nay ban đêm liền xem như t ô i công bận rộn ba người ngay tại cái này lẫn nhau chừng mắt đâu trên thực tế bọn hắn đã tại cái này chờ mặc không nói nhanh hai giờ cơ thuật cảm giác mình đặc biệt thật mất mặt không muốn nói chuyện nếu lao đại còn không có lên tiếng hắn hai tiểu đệ tự nhiên cũng không dám mở m i ệ n g trước bầu không khí lại quỷ dị vừa buồn cười nhưng là cái không khí này cuối cùng muốn bị đánh vỡ cơ cương yên lặng đứng dậy hướng n g i cây chỗ sâu đi đến ngươi làm gì đi cơ thuật ngữ khí không được tốt lắm lao đại ta đi tiểu tiện một chút. hắn cũng không muốn nhảy ra chịu bữa này mắng không có cách nào người có ba gấp a、ah, cút đi cút đi được làm cho cơ cương liên tục không ngừng rời đi như thế quáy một phát bầu không khí rốt cục bình thường lao đại ngươi nói sau đó làm sao bây giờ cơ khế này sẽ cũng không dám loạn vớt mông ngựa quy quy củ củ hỏi làm sao bây giờ ngươi nói làm sao bây giờ lao tử còn có thể sinh hắn cái ngột ngạt thế nào cơ thuật tức giận mắng không phải liền là cảnh giới cao điểm loại người này lao tử dùng tiền liền có thể mua được một năm lớn ngày mai trời vừa sáng liền đi thông cao tấm dán nhiệm vụ lao tử đánh không lại còn sẽ không tìm người sao cơ ó nói có ngó thể tại một cái thực lực trí thượng gia tộc bên trong nói ra những lời này. Có thể những cái gia lời cái cái dòm lực c ra bên này, dùng này, này, thuật rất thủ chỉ ngang bướng lao đại nói rất đúng à? Chỉ cần mớn, gì lao lao cao đại đại à, khế ô n từng từng g phải là luật luật đ n Cơ khế đúng lúc đó đưa lên một câu nông ngựa lập tức lại là một chuỗi ngay cả khen mang nâng bắn liên t h à n h đem cơ thuật khen có chút lâng lâng mẹ nhà hắn cơ cương tiểu tử này làm sao còn không trở lại hắn là rất xuống hố dễ nghe đi nữa tán dương lấy được khoái hoạt cũng liền như thế thúng chi máy móc từ ngự số lượng còn thiếu đến đáng thương không bao lâu hắn liền ngắn ngươi đi đem hắn tìm trở về đi được rồi ngài chờ một lát cơ khế vẻ mặt tươi cơi đáp ứng trong lòng lại trách máng hoa mụ nội nó loại này việc cực liền để lão tử đi bước vào bụi cây trong n a y mắt hắn len lén hướng cơ thuật nổ ra cục đầm mẹ nhà hắn tiểu tử này chạy đi đâu rồi lung lay hai vòng không tìm được cơ cơ người ở đâu cơ khế có chút buồn b ự c kéo cái phân m à t h ô i chẳng lẽ lại thật rơi trong khe đúng lúc này ánh mắt của hắn liếc tới một vật không lớn thấy không rõ hình dạng cứ như vậy lẳng lặng nằm tại trong bụi có phát ra ánh sáng liệt vị đây chính là nửa đêm a có thể tại nửa đêm phát ra ánh sáng tự phát đồ vật nhiều trói mắt cũng không cần ta miêu tả đi có bà bối cực kỳ lập tức bị hấp dẫn lấy ánh mắt đến gần một chút muốn nhìn một chút thứ này toàn cảnh hắn hay là để ý từ một bên gãy dễ gậy gò thật dài nhanh cây xa xa đụng đụng thấy không có bất kỳ phản ứng nào đằng sau mới yên tâm tới gần cách tới gần mới nhìn rõ thứ này toàn cảnh đây là khối vượt qua thưởng thức vật chất đá cũng không phải đá ngọc cũng không phải ngọc nói là tảng đá nhưng lại cực kỳ có sáng bóng lại trong suốt độ cũng không phải tảng đá nhưng so sánh nói là ngọc trên đó nhưng không có một chút màu xanh lá chỉ có trong suốt phản quang với cái thế giới này người mà nói cái này có thể tuyệt đối là hiếm có đồ chơi nhưng là đối với chu không tới nói thế nhưng là không thể quen thuộc hơn được không sai đây chính là khối làm t h u pha lê nói đúng ra là cái gương thế giới này là không có pha lê nhưng các loại ngọc chế phẩm số lượng lại gia tăng thật lớn cao cấp đến duy nhất một lần công p h á p ngọc bài bình dân đến cô tương mang theo người ngọc trâm gài t ó c bốn thậm chí nàng trước đó chiếu tấm gương cũng là gương đồng cái này một khối nhỏ tấm gương có thể phát sáng nguyên nhân cũng rất đơn giản chu không bỏ ra chút thời gian uống chư cắt tự nói rõ đó là cái thứ gì người sau trí thông minh cũng mười phần ra sức nhẹ nhõm hiểu hẳn ý tứ nay sẽ chính là tiểu hồ ly tiểu ngọc dấu ở trên đỉnh cây k h ô n g chế một đạo chùm sáng màu xanh lam đánh vào cái này trên tâm k í n h mới tạo thành phản quang đợi đến cái này cơ khế đến gần đem tấm gương cầm ở trong tay thời điểm nơi xa phát động vạn tượng thiên địa quan sát nơi đây chu công hướng về phía bên người cố tương vung tay lên người sau đ ỗ n g nhiên giảng hai tay kéo về nguyên bản dấu kín tại trong đất dây đàn đột nhiên bị kéo chính xác cắt vào cơ khế bộ vị yếu hại nhưng kim đan dù sao cũng là kim đan coi như dùng thuốc rót lên cũng là kim đan cố tương cái này đánh lén mặc dù mười phần đột nhiên mà ẩn ấp nhưng vẫn là bị hắn phát hiện đồng thời cơ khế thế nhưng là sẽ thân pháp hắn lúc này từ bỏ trong tay hiền lành đồ chơi nhỏ hướng ra ném một cái chính mình liền muốn mẹ ra lại tại lúc này tiểu hồ ly bỗng nhiên ra tăng tia sáng chuyển vận số lượng tiểu hồ ly này cũng là kim đan mà lại người ta thế nhưng là thực sự kim đan vô luận là cảnh giới hay là phản ứng đều so cơ khế cao một mạng lớn đối phương vừa có hành động ý đồ nó liền hoàn thành toàn bộ động tác mà lúc này thấu kính một đầu khác còn hướng về phía cơ khế mặt bạo tăng tia sáng lập tức để hắn lâm vào ngắn n g i mù trạng thái cùng trong mê muội nhưng hắn phát lực động tác đã hoàn thành cả người đã hướng về sau nhảy lên đừng nói hắn cái này đã bị chân choáng chính là còn duy trì thanh tình cái nhảy này cũng ngăn không được chí ít hắn ban sơ đạt được mục đích cố tương sát chiêu thiếp thân mạc qua phát ra siêu siêu tiếng xé gió lại không có thể lưu lại vết thương nếu là hắn giờ phút này còn có thể nhìn thấy hẳn là sẽ l i ề u mạng cưỡng ép n h ấ t lên chân khí né ra đáng tiếc hôn mê trạng thái hắn lựa chọn trước t h a m một tay nhìn thấy đối diện là trình độ gì rồi quyết định chạy hay là đánh đây là một cái trí mạng phán đoán trước mắt quan mang mới vừa vặn có một chút tiêu tán chỗ ngực một cô ý lạnh chuyển đến đứng vững đằng sau h ắ n theo bản năng nhìn về phía mình trước ngực nơi đó nhiều hơn một cái không nên có đồ vật một cái to lớn lố máu sau đó đồng dạng ý lạnh từ cái cổ dâng lên tầm mắt trời đất quay cuồng hắn cuối cùng nhìn thấy là một cỗ thi thể không đầu chậm rãi tê liệt n g ã xuống cùng một thanh phi kiếm c h ư n một trăm tám mươi mốt tiêu diệt từng bộ phận c h ư n một trăm tám mươi mốt tiêu diệt từng bộ phận phi kiếm này chủ nhân tự nhiên là chư các tự cái gì hộ thể chân khí phòng ngự linh khí tại kim đan cao thủ dưới một kích đều bị vỡ nát chiêu này nhất diệu chính là từ đầu đến cuối hiện trường đều không có một người xuất hiện qua chỉ có tiểu hồ ly tiểu ngọc tự mình trình diện cố tương là sớm bố trí dây đàn đằng sau viễn trình điều khiển về phần n à n g vì cái gì có mười mấy thước dây đàn chuyện này liền tạm dừng không nói các vị coi như đây là chuyên môn chiến đấu dụng cụ liền tốt chứ các tự phi kiếm có thể bay ra mười mấy mét sao cũng có thể nhưng là điều kiện độ chính xác cùng tính sát thương đều giảm xuống rất nhiều nhưng có tiểu hồ ly ở đây liền không giống với lúc trước một người một thú này tâm ý tương thông chứ các tự có thể cùng tiểu ngọc cùng hưởng tầm mắt từ đó biến tướng gia tăng chính mình tầm bắn nay sẽ đạt được mục đích ngọc kỷ nhỏ cái nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vọt liền từ nhánh cây ở giữa càng chạy phi kiếm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến nàng trước đó buộc lại một loại đặc thù n ú t buộc này sẽ cổ tay rung lên kéo một phát còn chắc dây đàn liền từ trên những cây chóc ra bị nàng thu hồi trong tay dạng này hiện trường cũng chỉ còn lại có một bộ thi thể một cái đầu cùng một khối nhỏ tàu kính hướng cố tương dựng lên cái ngón tay cái ra hiệu nàng làm không tệ chu không cười một tiếng cảm giác mình về sau không có việc để hoạt động tiếp điểm ám sát tính chất làm việc cũng không phải không được nói phân hai đầu nói n à y sẽ cơ khế rõ ràng là chết hẳn nhưng là cơ cương đến cùng người ở đâu đ â u theo lý mà nói hắn là so cơ khế trước đi ra nay sẽ hẳn là bị chu không ám toán hài cốt không còn nhưng thật vừa đúng lúc vẫn thật là không phải như vậy nay sẽ liền có thể từ đầu giải thích chu không kế hoạch hắn tại biết ba người này cùng một chỗ tụ trồng đằng sau cái thứ nhất mạch suy nghĩ chính là lôi ra tới một cái một cái giết loại thao tác này bị hắn kiếp trước rộng khắp ứng dụng tại các loại giờ tờ s cùng chiến cờ trong trò chơi thuần thục sao liền không nói như vậy chúng ta biết muốn đem địch nhân trong đống một cái nào đó địch nhân đơn độc tách rời có hai loại điều kiện là á t không thể thiếu một chính là muốn có một hợp lý dụ dỗ nói cố thì như dụ địch xương sọ thanh kiểu túi chữa bệnh cái gì từ một loại nào đó trình độ tới nói hai cái điều kiện này có thể một lần hoàn thành nhưng xuất phát từ nghiêm cẩn chu không hay là quyết định từng bước một đến đầu tiên là câu dẫn bọn hắn một người trong đó đơn độc đi ra đạo cụ nơi này chu không vốn định sử dụng sắc d ụ thuật bên cạnh mình nhiều loại mỹ nữ cũng là một loại tài nguyên chính mình nhìn xem đều cảm giác thư thái không gì sánh được không tin mấy cái tia tiểu lưu manh có thể đứng vững chỉ cần để một người nào đó không cần thật nhìn thấy một vị nào đó cô nương xinh đẹp bóng dáng hắn tuyệt đối sẽ không nói hai lời đâm đi ra bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn bắt bỏ bởi vì chính mình ăn thiệt tỏi coi như xong làm sao có thể để cho mình nhà cô nương dùng loại thủ đoạn này khi công cụ hình người. Về phân ý d i ệ thế ngọc cái này cái c ỉ có có chú giới tính là nữ gia nàng gian không không thời quái tính xét thấy nàng đã thời gian rất lâu không có quái dối tình, nữ hỏa, là lâu y đã u q dối t tha một định buông tha nàng một lần. Thế là ầ n Thế l đạo cụ này liền do chu không tiểu đạo cụ nhận đ ầ u tại trải qua chọn lựa đằng sau tìm được một cái đầy đủ hiếm lạ mà lại coi như ném đi cũng không đau lòng đồ vật chính là tấm gương kia đằng sau chính là đem người câu dẫn đi ra phương thức cái này chu không sớm có mạch suy nghĩ hắn đặc biệt hỏi chư các tự sáng sớm mấy người là từ đâu bị thương sau đó một đường chạy chậm tới lại tốn chút thời gian một đường chạy chậm trở về mới đầu cố tương đối với thao tác này không cách nào lý giải Thẳng đến chú đến không từ chữ vật bảo khí bên trong chữ khí bảo bên lấy sai chính là cái kia nhuận ruột thông liền bé con chu không đầu này tràn đầy phấn khởi đi lên cắm tóc bên kia cũng chưa quên cùng mấy người giải thích thứ này công dụng nhìn xem các nàng trợn mắt hốc mồm biểu lộ cố tương đột nhiên cảm giác mình có một loại quỷ súc cảm giác hưu viện nàng còn không có chú ý tới cùng chu không lan l ộ lâu nàng từ tư duy đến phương thức hành động lại đến thân thể động tác đều có hướng hắn dựa s á t vào s u thế đáng tiếc chu không cũng không rõ ràng cây nào tóc là ai vì phòng ngừa một chút kéo một đám người tái hiện xe lửa vương kinh điện hình ảnh hắn chỉ đâm một cây đi lên cho nên cũng không phải là hắn muốn chuyên môn dẫn cơ cương đi ra chỉ là hắn vận khí không tốt quất đến cơ cương mà thôi thế là cơ cương hệ tiêu hóa đặc biệt ra sức đến chưa ăn xong mấy ngày khẩu phần lương thực đều bị hắn tiêu hóa sạch sẽ, sẽ. g i a hỏa này còn tưởng rằng là tiểu hồ ly một pháo đem hắn ăn cái gì hai mạch nhâm đốc cho đà thông mà hắn không biết là cơ cương người này có cái bệnh vật chính là thuận tiện thời điểm tuyệt đối phải tìm dốc cao mà mấy người hạ trại địa phương làm ộ t khối mặt đất bằng thẳng cơ cương cảm giác bụng hăng hái đằng sau thẳng đến trước đó nhớ một khối đồi núi nhỏ đi vẫn thật là không có gặp được chu không bày bấy giờ người bị hại cùng gia hại người cũng không phát hiện chính mình chúng cho người khác thiết kế cái bẫy chặt ngoài ý liệu người nay sẽ cơ cương cũng thuận tiện xong chính hướng đóng l đột nhiên n gửi được một cỗ mùi máu tươi mới đầu hắn cũng không có quá để ý dù sao đây là rừng rậm thôi ma thú săn mùi địa phương đừng nói là mùi máu tươi trước mặt hắn xuất hiện nửa cái ma thú thi thể đều rất bình thường nhưng là mùi máu tươi kia truyền đến địa phương lại còn có một chút ánh sáng lấp lóe cái này rất kỳ hoặc lòng hiếu kỳ ai cũng có cơ khế chúng đạo cơ cương cũng giống vậy thế là hắn vượt qua bụi cây thấp hương cái kia điểm nhấp nháy đi đến bốn kết quả hắn liền thấy một cái không gì sánh được người quen thuộc đầu cùng một bộ còn tại đổ máu thi thể nay sẽ chu không bố trí có thể toàn rút lui mở ra vạn tượng thiên địa hắn đều trận tròn mắt hắn u y t đối k h g nghĩ trực ớ i chính cái cái mình nhừ hai một mồi t kéo tiếp dùng một câu học được từ chu không tao thoại dễu cận đi qua phê thoại cái gì gọi là lật xe hắn bất đắc dĩ quanh người đóng lại vạn tượng thiên địa vận hành nơi xa cơ thuật quắt lớn thanh em cực lớn đã không dụng công pháp phụ trợ bên cạnh mình mấy vị này đều nghe được xem ra là bại lộ a chứ c á t tự cười ha h a cũng không một tia khẩn trương chỉ cảm thấy mười phần thú vị không đối chu không sắc mặt tái nhận rút ra đường đao không phải bại lộ là nhất c h u y ể n chiến thuật dẫn v á i là có cực hạn trực tiếp f m ộ ư ơ i hai a chương một trăm tám mươi hai nhất c h u y ể n bánh nam chương một trăm tám mươi hai nhất c h u y ể n bánh nam vớt ve cái gì chư c á t tự lặp lại một lần cái này không giải thích được đây cũng là phần lớn người lần đầu tiên nghe được chu không tao nói phản ứng không nghe rõ bất quá nhìn hẳn y tứ hẳn là trực tiếp bên trên cố tiểu thư hợp thời trở thành phiên dịch sau đó liền cao hứng bừng bừng vung lên chính mình phú diêu đi theo bởi vì xấu hổ đã hóa thành một đầu tuyến biến mất chu không cùng nhau liền xông ra ngoài a chờ ta một chút theo sát phía sau là lý d i ệ n ngọc ba cái tên dở hơi đụng thành một đoàn cấp tốc chui vào trong hắc cám ra cắt tiền bối chúng ta cũng đi thôi còn tốt còn có tỉnh táo phái tàu dĩ đông kéo cao toàn đội biểu hiện trình độ đi đi chư cắt tự nhìn xem một nhóm người này tạo thành kỳ diệu tổ hợp khó được từ xã giao bên trong thu được một chút niềm vui thú bạch n tung bay hãn bộ pháp bình ổn lại nhẹ như là như gió thân hình tại đầu cảnh điểm nhẹ liền đã nhảy ra mấy trượng Cũng、chính ũ n g c là chu、Công、không không tạ i cái này bằng không hắn liền muốn lập tức suy tư lên mặc quần áo trắng tại hơn nửa đêm dùng thân pháp đóng vai quỷ dọa người khả năng tào dĩ đông vô ý thức cũng muốn vận khởi thân pháp lại đột nhiên n h ớ tới trước mặt mấy tên kia chỉ là tương đối gấp m à t h ô i bình thường chạy tới cũng hoàn toàn tới kịp không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu làm trong tiểu đội một cái duy nhất người bình thường muốn thường xuyên duy trì mạch suy nghĩ không bị bọn hắn dẫn đi thật là khó bên này chu không mấy người vui vẻ hòa thuận bên kia cơ thuật trên mặt mây đen dày đặc hắn không nghĩ tới đối phương động thủ như thế quả quyết đột nhiên như vậy mà lại vừa ra tay chính là hắn còn không có đem chuyện này cùng chu không bọn hắn n h ắ c lên một tơ một hào quan hệ chỉ cho là là chưa cắt tự đột nhiên bạo khởi nhưng gì máu đầu người liền bày ở trước mặt mình sự thật không cách nào phủ nhận không có biện pháp sớm động thủ tay hắn vung lên chỉ huy lên cơ cương đi đem trước đó chuẩn bị xong vật kia khởi động hắn khẳng định còn phải lại g i ế tới t lao t ử hôm nay ngay ở chỗ này cho hắn vinh viễn lưu lại a t ố t cơ cương ngu ngơ chạy đi cơ thuật liếm môi một cái cái này thình lình thiếu một cái vớt mỡ ngựa chính mình thật đúng là không phải rất thói quen không sai từ đầu đến cuối hắn liền không có đem cơ khế cùng cơ cương xem như là bằng hưu trơ nói chi là huynh đệ hai người bọn họ đều chỉ bất quá là cơ thuật phản lịch tâm lý phối mà thôi cũng chính là chân chân chính chính công cụ hình người chết vậy liền chết sau khi trở về lại tìm một cái chính là nếu là hắn có ý kiến lời nói chính mình cũng có thể thiết kế để hắn cùng địch nhân đồng quy vu tận đầu tiên chờ chút đã chu không đột nhiên dừng bước bây giờ muốn thừa nhận chính mình là sai lầm cũng quá đã chậm cố tương nguyên do cũng không hỏi trực tiếp phát động trầm trọng hiệu quả quá mức bé nhỏ chu không dối ra một cánh tay ngăn trở đám người nhắm mắt đám chìm vạn tượng tiên địa cảm giác hình thức biết người biết ta trăm trận trăm thắng f m ộ ư ơ i hai a cũng là muốn coi trọng thao tác phi long c ư ớ i mặt cũng muốn chú ý một chút phòng không rốt cục chu k h u n g luôn luôn tính tình cẩn thận lần đầu hiệu quả tại trong tầm mắt của hắn cơ cương không ngừng chạy lấy loay h g a y những thứ gì đáng tiếc tại hắn quan sát lúc đã là hành động cuối cùng không đợi hắn thấy rõ cơ cương đang làm gì người sau liền dừng động tắt lại lau mồ hôi giấu đến một bên trong bụi cỏ năm phút của hắn chu k h u n g đem thị giác rời qua đi còn phát hiện g i ấ u rất bí mật cơ thuật khá lắm nếu không phải phì tử hướng nơi này chui vẫn thật là đem hắn lược qua đi cơ thuật rõ ràng cũng ý thức được điểm này ghét bỏ hướng b nhưng cũng không có biện pháp gì thế nào nhìn hắn chầm rãi mở mắt uý diệt ngọc tò mò hỏi không cần hỏi ngươi nhìn hắn cái biểu tình kia đoán chừng là xảy ra vấn đề cố con run trong bụng tương thế nào nay sẽ phía sau hai người cũng đi tới chu không gặp người đủ liền giải thích nói vừa rồi ta để xem đo chi pháp cự ly xa dò xét phát hiện bọn hắn tựa hồ là dở trò gì đại khái là bố trí một loại nào đó cơ quan bấy giờ nhưng ta quan sát lúc bọn hắn đã đem cái kia cơ quan bố trí xong ta cũng chưa từng thấy rõ cái kia đến tột cùng là cái gì bấy g i như thế nào vận hành không sao không ý kiến đại sự chứ cắt tự cười nói tiểu hồ ly tựa hầu nghe đã hiểu hắn ý tứ anh anh kêu một tiếng nhảy đến trên mặt đất đến tiểu ngọc thân pháp linh mẫn không gì sánh được cơ quan nào đó bẫy dập cũng không đụng tới nó để nó toàn bộ đi phát động một lần liền có thể không thể ra cắt tiền bối c h ư a có chủ quan coi thường cạm bẫy này chi thuật tại hạ vừa lúc h i ể u sơ đạo này biết rõ trong đó k h ô n hiểm không sai thứ này rất khủng bố cố tương khó được không cùng hắn làm trái lại chủ yếu là lúc trước cố tương cái thứ nhất kim đan đầu người chính là từ một mảng lớn cơ quan trong cạm bẫy mọ ra chính là cái kia người phục sinh linh kiện một trong lúc trước sống sờ sờ một cái kim đang ngay cả mình mặt đều không có nhìn thấy liền chết thảm ở các loại cơ quan bấy dập phía dưới thậm chí cuối cùng không chỉ có không có lưu lại toàn thây ngay cả hồn đều bị chu không một mồi l ử a điểm bốn sau đó nàng đối với chu không bản nhân cùng một loạt cơ quan bấy dập e ngại tâm lý bạo tăng chứ cắt tự gặp bọn họ kiên trì cũng từ bỏ để tiểu ngọc lấy thân mạo hiểm cái kia lấy chu tiểu h ư u góc nhìn phải làm thế nào phá giải chu không c ư ờ i nói vừa rồi tại hạ không phải đã nói rồi sao ta đối với cơ quan b ấ dập chi thuật hay là có chút hiểu rõ nơi đây giao cho tại hạ liền có thể mọi người ngay ở chỗ này làm sơ chờ lợi người đi theo ta hắn đưa tay kéo qua xem trò vui cố tương a làm gì ta lại không hiểu n h ữ này g n ngươi tốt ý t ừ nói lúc trước cùng ta khoe khoang ngươi dây sát thuật mười tám loại bố trí phương pháp thời điểm không gặp ngươi nói rốt đặc cắn a i kinh nghiệm của ngươi so ta phong phú nhiều gọi ngươi tới liền đến cuối cùng hủy đi đạn tiểu đội bị định là chu không cùng bất đắc dĩ cố tương nhưng cơ quan này lại là chu không lần thứ nhất gặp hắn lúc này còn không biết chính mình tràn đầy tự tin thao tác sẽ bị bách kéo vào một cuộc c á c chiến đến lúc đó chu không đầu tiên là đưa tay để lại sao động cố tương sau đó bóp lấy hai viên lôi hỏ đạn liền xông một bụi cỏ đã đánh qua hắn nhưng không có quên cái này còn ngồi xổm hai người đâu mặc dù thứ này uy lực không lớn nhưng nhóm l ử a b ù i gọi là dư sải thế là một b é o một gầy hai đạo thân ảnh chật vật bị ép c h u i ra ôi, ôi ôi ôi đây không phải lắc lư cơ sao mấy ngày không thấy như thế kéo cơ thuật nhờ ánh trăng nhìn chăm chú nhìn lên khá lắm cái này không phải liền là cùng ngày người sao vậy mà chính mình tìm tới ngươi lại còn dám xuất hiện tại lao t ử trước mắt dám a có cái gì không dám ta không chỉ có dám xuất hiện còn dám dạng này hắn thường thường vươn cánh tay phải của mình nắm đấm nắm chặt đang lúc đám người buồn bực đây là công pháp gì võ kỹ thời điểm một cây ngón giữa đột nhiên bắn lên chương một trăm tám mươi ba khôi lỗi thuật chương một trăm tám mươi ba khôi lỗi thuật chu không không vội không chậm thậm chí làm cái rộ độ lập dù một loại khác cực kỳ khoa trương tư thế lần nữa tiến hành thế giới hữu hảo thủ thế truyền lại làm xong động tác này đằng sau hắn mới có chút hướng về sau nhảy ra trong tay đường đao cải thành cầm ngược tùy thời chuẩn bị nên đón trúng kích quả nhiên dẫn không kèm được cơ thuật hoàn toàn quên bấy dập chuyện này chân khí buộc phát hướng hắn v ọ t tới chu không chú ý tới hắn chính dâm lên một khối rõ ràng n ô ra trên ván gỗ cơ quan vận chuyển thẻ kéo âm thanh cùng huy kiếm âm thanh xé gió đồng thời vang lên trong dự liệu tự mình chuốc lấy cực khổ cũng không có phát sinh phản phất tấm ván gỗ kia chính là một khối thanh âm phát động trang bị nhưng cơ thuật vung tới kiếm thế nhưng là thật mang theo kim đan kỳ hùng hậu trân khí thế muốn đem hắn nhất đao lưỡng đoạn cơ thuật lưỡi dao nhưng địch nhân đang ở trước mắt hắn cũng không có suy nghĩ nhiều k e n sắt thép va chạm thanh âm tấu vang hai người vậy mà l i ề u mạng cái lực lượng n g a n g nhau càng kỳ l ạ chính là cơ thuật vậy mà tại chu không trên mặt thấy được vẻ mặt sợ hãi rốt cuộc ý thức được tranh lệch đẳng cấp sợ mất mặt sao cơ thuật cười lạnh một tiếng ân hắn phát hiện vấn đề cái này cười lạnh một tiếng âm thanh không thấy phát giác được điểm này hắn lại thử nghiệm lớn tiếng la lên nguyên liệu dâm chân cũng tương tự không có phát ra âm thanh che đậy thanh âm công pháp không hiểu đấu lại không trở ngại chính mình tiến công cơ thuật chẳng thèm nó tới tiếp tục rút kiếm đối với chu không chính là một trận tấn công mạnh mà cái này chính là hắn nhìn thấy trong thế giới hiện thực tại cơ thuật giới kiếm liên tục bại lui lộ ra hoảng sợ biểu lộ không phải chu không mà là phì t ử cơ cương cái này dĩ nhiên chính là cố tương h u y ễ n sát thuật kỳ diệu hiệu quả giờ phút này cố tương chính chuyên tâm thôi động pháp này mà cơ thuật chính l i ề u mạng công kích tới cơ cương lúc này nếu là chu không đ h ú n g tay nhẹ nhõm liền có thể đem hai người chém đầu không hổ là kim đan h kỳ mới có thể tu tập cường lực công pháp hiệu quả thật sự là cường đại chu k ô n g tán dương một câu sau đó khổ hạ mặt như là đối với cái đồ chơi này giống như không dùng a ở trước mặt hắn một tôn nham thạch to lớn khôi lôi chính phát ra gầm thét hướng chu không mánh xuống lại chạy lúc mang theo đuổi đất tung bay m ư ờ i phần có lực uy hiếp trước đó cơ thuật đúng là thẹn quá hóa giận tự mình đạp xuống chính mình lắp đặt bẫy dập sau đó cố tương lợi dụng cơ quát thanh t r e giấu chính mình tiếng đàn tại cơ thuật đến chu không trước mặt sát na phát động huyện sát thuật nhưng này bẫy dập quả thật bị thật sự phát động bây giờ gọi hắn bẫy dập đã có chút không thích hợp thứ này nhưng thật ra là một loại triệu hoàn pháp trận nói đến đây liền không thể không nhắc lại một chút bên trong thế giới này bằng môn tạo nghệ ngươi nếu là đơn sách triệu hoán hai chữ này đi ra nghĩ như thế nào đều là phương tây giờ nờ giờ phong cách vẽ cái gì triệu hoán sư à, triệu hoán thu loại hình nhưng mảnh đại lục này cũng có triệu hoán sư lại triệu hoán phương thức cùng những cái kia phương tây triệu hoán sư có khác biệt lớn chúng ta liền lấy cơ thuật trôn giấu cái này nhằm tinh thông linh trận đến nêu ví dụ không biết các vị còn nhớ hay không đến tại bị chư cắt tự cho đổi u đi đằng sau cơ thuật đã từng thả ra ngoan thoại muốn phát ra nhiệm vụ gọi một đám kim đan đến báo thủ trên thực tế đâu hắn lại là làm như vậy nhưng chỉ bằng nó điểm này tiền vốn đừng nói tuyên bố nhiệm vụ liền liên chiêu quên một cái kim đan cao thủ làm hộ vệ đều quá sức nơi này không bao gồm tạo dĩ đông chúng ô nương này là cái c số, ỉ cần cao có chính cao c tiền lương、so、lao đông già cao nàng liền có thể tiếp nhận, tương đương dễ dàng thoả mãn. bằng môn tả đạo chính là vì loại tình huống này mà ra đời, không nổi thể tiếp thoả Bất thôi, tả đắt đỏ cao thủ. già loại đời, mời lao là so đạo ra đỏ mà h dễ quả vì ta cái này có thực lực tương đương thông linh thú vẹn vẹn cần trong thời gian ngắn tác chiến chúng ta vừa vặn có thể thỏa mãn cái nhu cầu này còn có thể mặt khác giảm giá có nhu cầu liền có thị trường sinh ý chính là làm như vậy lên tóm lại trải qua mấy cái hồ bằng cầu hữu giới thiệu cùng đường đi cơ thuật rốt cục lấy được một phần này duy nhất một lần nham tinh thông linh trận nơi này liền muốn nói đi cũng phải nói lại thế giới này triệu hoán thuật cùng tương đối bình thường đại c h ú n g hóa triệu hoán thuật đến tột u cùng có cái gì khác biệt rất đơn giản người sau triệu hoán thuật trên bản chất cùng hòa ảnh n h ị dạ thông linh thuật là một cái đạo lý dù n g chính mình cùng thế giới k h á c dựng lên một tòa câu thông cầu đ ố i làm chính mình triệu hoán mục tiêu có thể nhờ vào đó đi vào bên người mà trên thế giới này triệu hoán thuật thì càng giống là một loại phát động môi giới vẫn như cũ cầm nham tinh thông linh trận nêu ví dụ nó trước đưa điều kiện chính là cần đem trận b ả n đặt ở nham nguyên tố sung túc lại thiên địa linh khí dư thừa địa phương phía trước cái kia dễ nói hướng trên mặt đất một đặt xuống liền xem như nham nguyên t nhưng phía sau điều kiện kia liền khá là phiền thoái linh khí dư giả chi địa hoặc là động tiên h phúc địa hoặc là có kỳ chân dị bảo thực sự không được đột phá lúc chỗ đại lượng hấp dẫn thiên địa linh khí cũng có thể đương nhiên biện pháp đơn giản nhất cũng có đó chính là chồng linh thạch đừng quên linh thạch trừ tiền tệ chức năng này bên ngoài nó trên bản chất thế nhưng là một loại chứa đựng thiên địa linh khí tiêu hao phẩm cầm hai vòng linh thạch đem trận b à n vây quanh không nồng đậm đều nói không đi qua sau đó đánh tan trận nhãn liền có thể phát động hiệu quả do thiên địa ở giữa tản mát sinh linh tinh phách sẽ bị đại lượng linh khí hấp dẫn tụ tập sau đót đó vào lấy nguyên tố lập nên lâm thời tố、thể. trở thành cường lực duy nhất một lần tay chân loại khôi lỗi này không thể nói cái gì linh trí nó chỉ có thể nhận ra là ai chịu hoàn hắn phục tùng người kia đơn giản chỉ lệnh tỉ như công kích thủ hộ chạy trốn loại hình nó có thể lại chỉ có thể thực hiện loại này c h ừ ưu tượng mệnh lệnh ngươi để hắn công kích người nào đó nó sẽ theo ý nghĩ của mình tiến hành công kích ngươi nếu để cho hắn đối với người nào trái đấm móc phải đấm móc nó ngược lại lý giải không được mà trước mặt cái này nham tinh khôi lỗi thì tại cơ thuật phát động cơ quan lúc liền xuống tốt mệnh lệnh xử lý người trước mặt này nếu như cố tương h u y ễ n sát thuật có thể lại sớm một chút phát động thật liền có thể không đánh mà thắng cầm xuống hai người chỉ tiếc không có nhiều như vậy nếu như n h a m tinh khôi lỗi môi đạm một bước mặt đất liền sẽ mãnh liệt lay động chu không dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết lần này tuyệt đối không có khả năng tiếp nhưng người liền muốn mẹ đi không nghĩ tới khôi lỗi này vậy mà vung mạnh cánh tay lên trên mặt đất tảng đá nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành hắn cánh tay kéo dài hướng về không có chút nào phòng bị chu không vỗ tới dưới tình thế cấp bách chu k ô n g tranh thủ thời gian cúi thấp người đem đường đao chống đỡ tại ngực dùng lưỡi kiếm cùng nham thạch này tay lớn tiến hành cực kỳ hỏa hoa v ẩ y ra nhìn xem thảm liệt kỳ thực là nhỏ nhất hạn độ tránh khỏi lực đạo mang tới tổn thương dù vậy hắn lúc rơi xuống đất y nguyên lào đảo một chút cái này nếu là chúng vào một chút khẳng định liền chết không thể chết lại l a o mồ hôi chu không nhìn xem gian n à n q u a y người một lần nữa nhắm chuẩn hắn nham tình khôi lỗi muốn hay không rút lui đi gọi người không được tiểu cố trạng thái này đánh gãy nàng không biết sẽ ra hậu quả gì cắn răng cước ép nhắc lên mọi như hai tay mặc dù khó khăn hay là để ta một người làm rơi ngươi đi chương một trăm tám mươi b ố đá vụn chương một trăm tám mươi b ố đá vụn lợi mẫn đây là cấu thành chu không phong cách chiến đấu hai đại yếu tố cái gọi là lợi mặt ngoài trên ý nghĩa có thể chỉ đao kiếm sắp bén thần binh lợi khí các loại kỳ thực là chỉ trong chiến đấu gắn g đạt tới mỗi một kích đều có thể sinh ra ích lợi đối phương là thụ thương cũng tốt phá giáp cũng được chỉ cần không có không công mà lui liền chứng minh công kích của mình là hữu hiệu, hiệu nếu không có hiệu thì thích hợp tăng lớn chính mình chiến đấu cường độ chặt đức chất thủy đổi chính là như vậy sáng tạo ra đây là lợi tiến công kế sách mà mẫn thì là phòng thủ kế sách chu không lựa chọn là bỏ qua phòng ngự ngược lại tăng lên chính mình tính cơ động làm như vậy phong hiểm cao ích lợi cũng cao nếu là có thể đang chiến đấu toàn bộ hành trình cam đoan chính mình nhanh nhẹn áp đảo đối phương liền có thể né tránh nó tất cả công kích đứng ở thế bất bại chỉ khi nào sai lầm khinh bạc phòng ngự biện pháp đưa đến tác dụng m ộ ư ơ i phần có hạn trọng thương giảm í t nhưng so sánh chính mình t h i ể m c h u y ể n xê dịch tiêu hao thể lực nghiêm trọng nhiều bảo trí di động quanh quẩn một chỗ cùng nhau là vì mẫn bởi vậy chu không chiến đấu kết quả bình thường đều lưỡng cực phân hóa m ộ ư ơ i phần nghiêm trọng hoặc là lông tóc không thương tựa như đang t r e u đùa đối thủ bình thường vô hại giải quyết chiến đấu hoặc là bị thương nặng lúc trước trong rừng rậm nham thạch gấu va chạm bẻ gây hắn tận mấy cái xương q u ố t nếu không phải nghe hướng vân linh đan chỉ sợ hắn hiện tại hóa thành thổi phồng tạt bã mà trước mặt cái này nham tinh khôi lỗi đã thỏa mãn chu không lúc chiến đấu đại bộ phận ưu thế điều kiện có đã bao hàm các loại hắn không nguyện ý nhìn thấy thế yếu điều kiện đứng nguôi chịu xảo chính là hắn đại thể hình nham tinh khôi lỗi một kích chúng mục tiêu lập tức trông bầu v é gáo đem ở giữa chu không đẹp bẹp nhưng nó hình thể thực sự quá lớn những này dùng để công kích chu không hòn đá từng cái đều có con nghé lớn nhỏ hắn tay mắt lanh l ạ đầy ray ray hai chân ngay cả trèo lên đem thân thể của mình dơ lên đứng yên tại hai đầu cánh tay nham thạch phía trên lập tức hướng phía dưới hung hăng vung lên nham tinh khôi lỗi thân thể bất quá là phổ thông nham thạch lại cứng rắn cũng cứng rắn không đến đi đâu mà lại chu không trong tay cầm đường đao thế nhưng là bảo bình khí cắt những tảng đá này tựa như dao phay cắt đầu hũ một dạng chỉ là vạch một cái cái này cánh tay to lớn liền bị hắn tận gốc chặt đứt. nhưng nham tinh khôi lỗi cũng không thèm để ý chỗ đứt đá vụn và mèo rất nhanh liền mọc ra một đầu hoàn toàn mới cánh tay nham thạch năng lượng của hắn quyết định bởi ở lòng đất chiều sâu nơi lây năng lượng đầy đủ chu hắn đại thể hình đối với chu không tới nói chính là ưu điểm bởi vì hình thể càng lớn liền đại biểu cho có thể c h ú n g mục tiêu mục tiêu càng lớn tạo thành tổn thương cũng càng đơn giản nhưng cái này đồng thời cũng là một loại khuyết điểm hình thể lớn phạm vi công kích cũng lớn hơn cũng liền đại biểu cho hắn cần hoa càng nhiều thể lực thậm chí chân khí đến né tránh cái này đòn công kích trí mạng n h a m tinh khôi lỗi gầm nhẹ một tiếng chu không chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất b u n g lỏng vô ý thức nhảy đến một bên hắn vừa mới nhảy đi nguyên bản địa phương liền xuất hiện mấy viên gai nhọn nham thạch h o á t cái này nhưng so sánh lấy đông ngưng nước thành băng trí mạng nhiều lần u nữa vung tự nhiên là so ra một đao chặt đứt đánh tới cự thạch chu không đem hồi phục chân khí đan dược nhét vào trong miệng lại nhịn không được bắt đầu thở hưởng hộp c h â n khí có thể khôi phục chỉ cần đan dược đầy đủ nhưng n ụ c thể mệnh ngọc cùng tinh thần m ỏ i mệnh không thể được còn như vậy d ô n g dài hắn sẽ chỉ càng đánh càng mệt mỏi cuối cùng bại vong tại tâm lực suy kiệt hiện tại nhu cầu cấp bách một cái phá cục chi pháp cùng lúc đó một bên k h ạ c ca tàu tiểu thư trước kia lại là tuần b ộ đường bộ khoái mấy người ở lại cũng là đợi dứt khoát l à m nhảm lên việc nhà không sai ta đích xác tại tuần b ộ đường làm việc qua nhưng bây giờ là vì chu không làm việc tàu dĩ đông gật gật đầu thay chu không tuyên thệ chủ quyền tuần bổ trong đường có thể có cái gì kỳ lạ vụ án tàu tiểu thư không ngại nói đi ngay một chút kỳ lạ vụ án có ngược lại là có chỉ là đột nhiên n g ư ơ i để cho ta như thế một d ạ n g nhất thời nhớ không ra ta liền nói một cái ấn tượng tương đối sâu à đó là một mùa đông ta cùng mấy cái đồng sự phục mệnh đi phá hủy cái nào đó vứt bỏ mất khống chế pháp trận mất khống chế pháp trận không sai đó là một cái triệu hoán loại pháp trận tại nghi thức trên đường người triệu hoán ngoại ý muốn tâm lực suy kiệt mà chết được triệu hoán ra tạo vật liền trở thành vật vô chủ tại đất hoang bên trong quanh quẩn một chỗ du đ ã n g tập kích qua lại lữ khách cùng thương đội muốn phá hủy loại vật này muốn phá hủy loại vật này hẳn là từ căn nguyên vào tay cuối cùng luôn có một khối tới gần trung tâm bộ vị tản ra hồng quang cái đồ chơi này chính là lọ phản ứng đi cùng sắt thép hiệp cái kia không sai biệt lắm thôi tại do vạn tượng tiên điệu hắn cùng đoàn này vật thể cầu thông rất nhanh liền minh bạch một đoàn này hồng quang đến cùng là cái gì linh thạch đại lượng linh thạch không ngừng đem thiên địa linh khí truyền lại đến nham t i n h khôi lỗi toàn thân đằng sau đâu đằng sau thế nào làm có hai loại phương pháp nếu là có tương quan tả đạo nghề nghiệp có thể cho nó dùng đặc biệt chú văn giải trừ chỉ cần biết rằng mục tiêu thuộc tính liền có thể nhưng không có loại này tả đạo nhân sĩ tình huống càng nhiều lúc này liền muốn bốc lên một chút phong h i ể m đón đánh lời nói thứ này sẽ bạo thật đi chu không trượng đo một chút chính mình cùng đoàn hồng quang này ở giữa khoảng cách chùm sáng này không lớn nhưng trong đó thiên địa linh khí cũng không phải bình thường nhiều chính mình đứng vị trí này khó tránh khỏi phải bị tác động đến có thể xa hơn chút nữa liền vượt ra khỏi hắn kiếm khí tầm、bán. nếu là giờ phút này có chạy trời quanh coi loại kia chuyên môn viễn c h ỉ n h kiếm kỹ còn tốt nhưng chu công cũng sẽ không loại này kiếm kỹ còn tốt hắn có biện pháp khác thân hình lui nhanh ở giữa tránh thoát mấy lần nham thạch bay nện hắn một bàn tay bóp đầy lôi hỏa đạn tại thời khắc này trong đầu hắn thần thức nhanh chóng vận chuyển chấn động kịch liệt cơ hồ khiến hắn cảm giác đau đầu mất n ứ c hướng gió l ự c đạo phạm vi nổ chân khí t ồ n l ư ợ n g bốn một hạng một hạng số liệu tại trong đầu hắn hạng ra thời khắc này chu công cũng không có chú ý tới yên lặng thật lâu đa bảo ghi chép tại giờ phút này sinh ra một loại kỳ dị của mình hắn, xuất thủ, tốt i ể u tay h lựu đạn mini trên không trung bị nam thạch bắn ra khắp nơi bay loạn mà nhìn như tạp nhạc quỹ tích lại là chu không tính toán hoàn tất hắn đang đợi trong nháy mắt rốt cục tại mấy khoản thuốc nổ tiến vào chính mình dự định quỹ đạo sắt na chu không trong tay đường đào ở trên nam thạch xạch qua bắn tung tóe ra từng đạo hỏa thinh mà h ắ nhưng cũng n ờ vào đó đốt l một n nắm h cầm viên lôi hỏa đạn bạo tạc hỏa uy lực thực sự là có hạn g chu không chặt n h a n g thạch cùng chặt đầu hũ một dạng đó là bởi vì binh khí của hắn cường đại lôi hỏa đạn loại này đơn giản thuốc nổ chế phẩm nhưng không có bảo binh một dạng bí lực bởi vậy nó chỉ là vỡ nát một tầng nham thạch sắc ngoài vừa rồi đó là tiếng nổ mạnh đi t à o dĩ đông nhìn xem chu không hai người đi xa phương hướng có chút bận tâm nói không chừng chỉ là cơ quan bấy dập đem nó phát động cũng là giải trừ một loại phương thức thôi không được ta quả nhiên vẫn là không yên lòng nàng đứng dậy đi ra ngoài làm hộ vệ ta cũng không thể thả cố chủ một người xuất sinh như vậy mình tại nơi này nói chuyện phiếm nói xong hắn liền dứt k h á t rời đi chỉ để lại bí diệc ngọc cùng c h ư cắt tự hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nếu không chúng ta cũng đi so với cùng người xa lạ ngồi cùng một chỗ ý diệt ngọc hay là càng muốn cùng hơn chính mình t i ể u tạo cùng một chỗ tác chiến ngươi xin cứ tự nhiên chứ các tự cái mông đều không có động một cái xem bộ dáng là không có ý định đi cũng không cùng hắn nói nhảm nhắc lên chính mình đại kiếm liền đổi u theo hiệu quả có hạn a thôi động chặt đứt chất thủy đường đao chặt đứt bay tới hòn đá chu không tư tác lên những phương pháp khác dạng này tính toán lôi hỏa đạn con đường quá mức phiền phức mà lại cực kỳ tiêu hao thần thức cùng tinh lực chu không, không có ý định lại dùng nếu không định lấy tổn thương cứng rắn hủy đi cái này cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp linh khí bạo tạc tổn thương không biết nhưng lại cao hơn cũng cao không quá bị cự thạch đập t r ú n g chỉ cần không đứt tay gây chân chu không liền có thể trong thời gian cực ngắn lợi dụng chính mình linh đan diệu dược khôi phục như lúc ban đầu nhưng lúc này hắn khẳng định liền không có sức chiến đấu cố tương thế nhưng là một người k i ể m chế lấy hai cái kim đan một khi xuất hiện sai lầm lấy nàng tính tình chắc chắn sẽ không bước xuống chính mình đi kêu gọi trợ giút mà nàng một người chiến thắng hai cái kim đan tỷ lệ bốn cực kỳ bẽ nhỏ lấy thương đổi thương cũng không được a lần nữa phủ định một cái ý niệm trong đầu chu k ô n g quyết định lựa chọn cuối cùng phương án xuất hiện một tên đánh cũng đánh không chết đối thủ hoàn toàn không có tiến công mạnh suy nghĩ làm sao bây giờ chạy trốn a hai người vốn chính là điều tra bấy dập hiện tại nhiệm vụ hoàn thành chỉ cần kéo lấy tiểu cố cùng một chỗ chạy trốn mang theo đại bộ đội g i ế t trở lại đến là được rồi đến lúc đó đừng nói là một cái nham t i n h khôi lỗi đầy trạng thái chư cắt tự trực tiếp tam s ắ t cũng không thành vấn đề nghĩ tới đây chu không quay người liền muốn rút đi lại tại giờ phút này một đạo hàn băng kiếm khí từ bên cạnh hắn sẽ qua đem giữa không trung hòn đá bắn ra sau đó chính là một đạo tịch lệ hàn ảnh nhanh nhẹn rơi vào bên cạnh mình chuyện gì xảy ra tạo dĩ đông dùng giọng chất vấn h nhưng cân nhắc đến nàng trạng thái bình thường đây càng có thể là một loại nào đó quan tâm kế hoạch có biến hai tên gia hỏa kia bị tiểu cố không ở hiện tại phiền t o a i lớn nhất là thứ này ta cần ở phía xa công kích hoạch tâm của nó nếu không sẽ bị linh khí loạn lưu làm bị thương ta gặp qua thứ này nàng quay đầu nhìn thoáng qua tiểu cố xác định nàng đem hai người kia k h ô n g chế được gắt a o trên thực tế hai người bọn họ đã nội chiến nhanh song tàn phế lúc này mới đem trọng tâm tất cả đều đặt ở trước mặt nham tinh trên khôi lỗi ta viễn trình kiếm thuật tính sát thương có hạn bắn ra phi thạch vẫn được muốn đem nó đánh nát sẽ rất khó nàng thu kiện vào vỏ hai tay lật qua lật lại biến ảo ra các loại pháp quyết ta sẽ dùng đại uy lực linh thuật trong khoảng thời gian này liền minh bạch ta sẽ bảo vệ ngươi yên tâm tới đi chu không hay là rất thích cùng tào dĩ đông giao lưu bởi vì tiếng nói của nàng vĩnh viễn ngắn gọn lại trực tiếp chính mình cũng bảo trì loại này bước đi có thể làm cho chiến thuật phân phối hiệu suất đề cao thật lớn kết xù linh khí trên không trung hội tụ cùng hàn băng chân khí ngưng kết dần dần phát họa ra một thanh hàn băng đại kiếm hình dạng lấy trong lồng ngực chi khí ứng thiên địa linh sương kiếm theo không trung lấy xương hàn làm dẫn để mẫu thần uy danh dẫn nó uy thế một trong tào dĩ đông trong miệm nhanh chóng ngâm tụ phối hợp nàng nhanh c h ó n g kết tấn động tác cho chu không nhất trùng xem lửa ảnh ảo giác nham tinh khôi lỗi cũng cảm nhận được một k í c h này khủng bố bắt đầu không để ý tiêu hao khống chế nham thạch bay tới nhưng chu không cũng không phải xem trò vui hán thổ khí ngưng thần chặt đứt chân thủy toàn lực phát động từng luồng từng luồng chân khí không ngừng từ cánh tay đưa vào lưới kiếm thân hình xê dịch ở giữa bay tới nham thạch nao h n h a o bị c h é m vỡ rơi trên mặt đất trúng hợp thành vì thế kết ngự k h í thuật lâm đ ô n mấy lần hô hấp đủ để đặt vững một lần chiến đấu thăng cục hàn băng cự kiếm tại trên đầu nàng hình thành ẩn chứa lực lượng cường đại cùng hạt khí bay th chu không hợp thời bổ sung chính mình gà mở kiếm khí đem ngăn cản cự kiếm tiến lên nham thạch toàn diện đánh bay lực lượng vô địch hàn g khí run sợ người cự kiếm thẳng tắp đâm vào n h a m tinh khôi lỗi trong trung tâm sau đó ẩm vang bạo liệt mảnh đá bạn bùi đất thoái tuyết sông lang tiêu nếu không phải một màn này đang ở trước mắt phát sinh chu không còn tưởng rằng là tương đương h u y ễ n khốc pháo hoa nhưng bây giờ hắn chỉ có thể đưa cánh tay ngăn tại trước mặt trở ngại lực trùng kích tới người kinh khủng nổ đùng đánh gãy cô tương diễn tấu nhưng cũng trực tiếp đem vừa mới thoát ly n u y ễ n sát thuật hai người trấn hiếp hiện trường duy nhất có thể tự do hành động chính là mới vừa từ trong rừng c Nếu k là hai, hai chân hai chân tại cơ thuật phát ra tiếng gào thảm thiết trước đó cuối cùng hai cây dây đàn đã đâm xuyên qua lồng ngực của hắn cùng cổ họng mặc dù sẽ không lập tức chí mạng nhưng khí quản bị đâm xuyên tử vong chỉ là vấn đề thời gian cố tiểu thư đoạt đầu người đại sư chương một trăm tám mươi sáu người cũng là khải tất lượng chương một trăm tám mươi sáu người cũng là khải tất lượng không biết các vị chú ý tới không có tại gặp cố tiểu thư đằng sau chu k h u n g liền rốt cuộc không có ở bất kỳ lần nào có dự mưu trong chiến đấu chém xuống đối phương t h ủ cấp mỗi một lần không phải một lần là mỗi một lần cố tiểu thư đều có thể tinh chuẩn tại thời khắc cuối cùng dùng nàng vẫn lấy làm tiêu ngạo dây sát thuật chính xác cầm xuống mập nhất đầu người có đôi khi chu không đều cảm thấy nàng có phải hay không tiểu thuyết nhân vật chính trong thân thể ẩn giấu một cái hệ thống ca đầu người liền có thể mạnh lên nhưng là lần thứ nhất nàng ở phương diện này xuất hiện sai lầm đừng đừng giết ta cơ thuật sợ vỡ mật kéo cúng họng thét lên lên tiếng n g ạ t tào câu này là cố tương phát ra kể từ cùng chu không học xong cái này vạn năng từ ngữ đằng sau nàng liền thường thường đem nó dùng tại sinh hoạt các ngọc ngách nơi đây là biểu đạt kinh ngạc ta thao câu này là chu không phát ra rõ ràng hắn phát â m càng thêm chính tông cố tương chiêu này thế nhưng là chưa từng có thất thủ qua mỗi lần đều có thể chính xác chúng mục tiêu mục tiêu bộ vị yếu hại lần này cũng không ngoại lệ hắn thậm chí có thể trông thấy thuận dây đàn nhỏ ra huyết、châu. tuyệt đối là bị xuyên tấu cổ họng không sai cái này tình huống như thế nào thế giới tu tiên cũng muốn giảng cơ bản pháp nào có nhân khí quản gây mất còn có thể nói chuyện cái này hơi có vẻ kinh dị một màn cho chu không bản liền còn thừa không có mấy thế giới quan lại bổ sung một cái trọng truy nhìn nơi đó cái hông của hắn có giữ mệnh pháp khí hay là tào dĩ đông giải đáp hắn nghi hoặc hắn thuận tào dĩ đông ngón tay nhìn lại quả nhiên cơ thuật bên hông có một viên ngọc phật vỡ vụn thành hai nửa tiểu cố bổ một đau đi sâu liền sâu thôi phía bên mình là tuyệt đối ưu thế coi như hắn lật lên hoa giã không tạo được cái uy hiếp gì một chút không giết chết liền lại bổ một đau cố tương giết nhau người chuyện này từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt ngón tay khéi đảo liền đem dây đàn thu hồi trong tay hai tay lật qua lật lại liền muốn lại đem hắn đâm lạnh thấu tim chờ chút chờ chút các vị hiệp sĩ trước đường động thủ chúng ta tới làm cái giao dịch như thế nào cũng không biết là hắn thật hiểu một chút nhìn mặt mà nói chuyện hay là đơn thuần v ậ n khí tốt trong lời này liền đã bao hàm chu không thích nghe nhất hai chữ giao dịch đạn điều kiện nhưng làm u ố n vô liếng ngươi bây giờ chỉ nửa bước đều bước vào quỷ môn quan còn có cái gì tư cách cùng ta bàn điều kiện chu không cười ha, ha nói ra lại là băng lãnh khủng bố ta ta có rất nhiều tiền ta có rất nhiều linh thạch tất cả đều có thể cho các ngươi còn có công pháp linh khí chờ ngươi chết ta từ trên thi thể cầm còn không phải như vậy sao chu không đào đào lỗ thai chẳng thèm nó tới còn có ta còn có khác ta vụng trộm ẩn g i ấ u không ít đồ tốt đều giấu ở một cái chỉ có ta biết địa phương thả ta một con đường sống ta có thể mang các ngươi đi À, ngươi câu nói tiếp theo có phải hay không để cho chúng ta trước tiên đem ngươi thả đi để cho ngươi dẫn đường cho chúng ta à. loại này lừa gạt tiểu hài trò xiếp cũng đừng cùng ta đồ nghịch không không cần ta có thể nói cho ngươi nơi đó vị trí các ngươi có thể phái một người đi thăm dò chỉ cần có thể lưu ta một cái mạng nói một chút nói ra có thể đổi một cái mạng sao cố tương trong tay dây đàn hàn quang lấp lóe ngữ khí xâm nhiên mau nói ngay tại phòng ngủ của ta vào cửa trước mặt khối thứ ba dưới gạch mặt đều là ta không nỡ dùng b ả bối liên tục tăng lên thăng kim đan vật liệu đều có còn có ta trước đó một vị chết đi tiền bối di sản đều là chút ta xem không h i ể u b ả bối l ừ a gạt hai đ â y gia tộc của ngươi người đã chết thi thể có thể bị ngươi cầm tới ta hối lộ kiểm tra thi thể đệ tử từ trong tay hắn cầm tới hoặc chu không níu h l ô n g mày phát ra một tiếng ý vị sâu xa thở dài gia tộc của các ngươi nội bộ trật tự coi như không tệ à đại cá như vậy sự tình vậy mà có thể bị ngươi che giấu hay là nói ngươi cơ thiếu ra m á n h khóe thông thiên à. chu không vừa cười một lần đi qua đi lại làm ra suy nghĩ dáng vẻ tin tức này đến là không tệ nhưng vẫn là kém một chút n g a y nhìn xem kém cái gì cơ thuật thở mạnh cũng không dám hẹn bọn mà hỏi ngươi nói xem cái kia hai cái tiểu lưu manh là thế nào chết nói ra có thể đổi một cái mạng sao mau nói tự nhiên là bị mấy vị bị cái gì ngươi nghĩ kỹ lại nói tiếp khó mà nói thế nhưng là sẽ chết người đấy bị ta giết g â y bị ta chém dáng dác một đao đầu liền rơi xuống đất mập đâu mập tại chỗ liền hụ t chết chu không gật đầu cười không sai có thể đổi một cái mạng đi thôi cơ thuật coi chừng đứng d ậ y biểu lộ vẫn như cũ hoảng sợ tựa h ồ không nghĩ tới chuyện này nhẹ nhàng như vậy đem trên người bảo bối đều thả dưới mặt đất sau đó liền có thể lăn còn cần t a dạy cho ngươi cơ thuật liên tục không ngừng đưa tay vòng lấy xuống để dưới đất cẩn thận từng ly từng tí lui lại cứ như vậy để hắn đi tào dĩ đông cũng không muốn thả hổ về rừng sắc mặt không phải rất dễ nhìn nhưng theo lễ phép vẫn là không có chất vấn chu k ô n g chu k ô n g chỉ là cười không nói lời nào cơ thuật gặp một màn này bụng mừng rỡ biết kiếp này tự mình tính là quá khứ co cẳng liền chạy bảo vật gì cái gì linh hạch đều là giả chỉ cần mình địa vị còn tại về đến nhà đi đem chuyện này cùng mấy cái trong tộc trường lao nói chuyện mấy cái trúc cơ kim đan còn không phải dễ như chở bàn tay một bên chạy một bên đắc ý nghĩ đến mặc dù mười phần chật vật nhưng hắn hiện tại chính là cảm thấy mình anh dũng không gì sánh được chính là cổ làm sao có chút mát mẻ mát sau một khắc đầu của hắn cùng kế hoạch của hắn cùng nhau bay lên cao cao vừa hung á t rơi trên mặt đất ta có thể không nói gì ngươi làm sao tự tiện chủ trương chu không cười ha hả s ô n g thu hồi dây đàn cố tương hỏi thôi đi ngươi người khác không hiểu ngươi ta còn không hiểu sao ngươi hỏi cùng hắn nói câu nói đầu tiên thời điểm liền không có muốn cho hắn chạy chỉ là muốn nhiều vất chút dầu nước đi cố tương nếp miệng đem chu không tiểu tâm tư tất cả đều phủi ra thì ra là như vậy tào dĩ đông thiên tính t h ầ n lương lúc nào gặp qua loại này lạo âm bị liếp nhau liền có thể nghĩ rõ ràng đối phương có ý tứ gì khủng bố chẳng diện trong lúc nhất thời có chút cứ thế liền ngươi dạng này còn không biết xấu hổ chính mình là đang làm giao dịch a không phải đã nói lưu hắn một mạng sao uý diệt ngọ không nhìn kết quả n g n g chỉ là đứng tại người bình thường góc độ bên trên phê phán chu không hai câu không sai à ta thế nhưng là làm ăn thành tín thứ nhất ta nói lưu hắn một mạng khẳng định liền lưu lại hắn một mạng ngươi nhìn ta từ đầu tới đôi đều không có động thủ một lần giết hắn là bên cạnh ta vị này tâm n g oan thủ lạc ra hỏa không phải ta cũng đau cũng không nói những cái khác phê thoại chu không tiên đến đều là liên miên bất tuyệt c ù n g cố tương liếp nhau một cái hai người đều không hẹn mà cùng nợ nụ cười t à o dĩ đông không h i ể u từ trong một màn này cảm nhận được một chút sợ hãi đông nhiên dùng mình một cái muốn ôm một chút không thế là quý diệp ngọc cũng đã nhận được kết quả nàng lớn khả năng đây chính là cùng có lợi đi từ r Trưng ư n phân g phân biệt. 187, phân biệt. t xưa đến nay thế giới chính là tương đối có vô số học thuyết duy trì loại lý luận này thái cực sinh lưỡng nghi một đen một trắng đối lập lẫn nhau nhưng lại lẫn nhau trẹo trống xác lập đối phương hình thái bởi vì trắng mà gặp đen dẫn đen mà gặp trắng có người tốt liền sẽ có ác nhân có cừng giả liền sẽ có kẻ yếu có thiềm cầu liền sẽ có hải vương có yêu mến đánh đàn liền có không thích tấu nhạc bốn tự nhiên có người cần liền sẽ có người sơ vớt nhìn xem bên cạnh đống lửa lột lấy hồ ly chư c ắ t tự chu không đột nhiên h i ể u vì cái gì tiểu ra hỏa này như thế ưa thích hắn t h ỏ a thỏa một đầu cá ớt m ố i bây giờ trở về nghỉ một hồi cùng hắn thương lượng thời gian đều so với hắn xuất thủ thời gian dài liền dùng một lần phi kiếm chém cước khế sau đó vẫn ngồi tại bên cạnh đống lửa mò cá chu huynh đệ tình huống như thế nào à? bây giờ còn có thể cười h i ế p mắt hỏi ra loại l ờ i này nhờ ngài phúc giải quyết hiện trường cũng xử lý qua mấy tên kia đều bị ta ngay tại chốt c ô n tuyệt đối cùng ngài kéo không lên nửa điểm quan hệ chu không lời nói hay là rất khách ý dù sao vị này bất kể thế nào sở người ta cũng là đứng đắn tiền bối mà lại thái độ thân mật thật trợ giúp chính mình chỉ là có chút lời đó chính là tốt nhất rồi đã như vậy mấy vị còn có chuyện gì sao chứ các tự cũng không k h á c h khí chi kỷ ngẫu nhiên liền bắt đầu cảm động trên thực tế hắn thái độ này coi như không tệ vỗ tay không giữ quy tắc làm làm xong liền mỗi người đi một ngả không chút nào liên lụy lẫn nhau mà lại hắn từ đầu tới đôi liền không có để cập qua chuyện thù lao chỉ nói mình là muốn giết chết bọn hắn mới đi hiện tại để tuần này cứu bọn hắn trực tiếp đi nói cách khác đối chiến lợi phẩm đồng dạng không có hứng thú đánh không công a chu k h u n g tự nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời của hắn ngay sau đó liền cười ha h a c h ắ p tay chuẩn bị khách khí hai câu rời đi ra cắt tiền bối không phải người địa phương đi nhưng c ố tương động tác lại nhanh hắn một bước trực tiếp vượt lên đến đây lên tiếng hỏi nhìn chu k h u n g một mặt mộng bức tự nhiên bất quá cố tiểu thư hẳn là cũng không phải đâu chứ cắt tự mười phần thong d o n g không có cái gì kinh hoàng hoặc tức giận bộ dáng c ố tương liền xem rõ ràng hắn không phải đào v o n g càng thêm vững tin phán đoán trong lòng mặc dù ngài chưa từng đề cập nhưng là ta vẫn là tại gia cắt tiên sinh trên thân thấy được một chút giống nhau khí tức nghĩ đến gia cắt tiên sinh cũng đối văn hóa rất có nghiên cứu đi à, đàm luận cái này. chứ không nhất hạ liền đến hào hứng không nghĩ tới cái này chưa cắt tự một bộ hào hoa phong nhã g á n g v ẻ lại có một cái hướng tới tinh thần ưu tú linh hồn thanh niên tốt thanh niên tốt ta cố tiểu thư cái này c h ữ cũng xem ra ngươi cũng là người trong đồng đạo cố tương khẽ vớt c ầ m tại hạ dù sao cũng là âm tu hiểu sơ một hai nghĩ đến ra các tiên sinh cũng là tới tham gia cái kia thi từ đại hội đi đến lúc đó tại hạ và công cần cũng sẽ tham gia thì ra là thế chưa cắt tự nhẹ gật đầu làm sơ suy nghĩ lẽ ra không nên cùng các ngươi nói n g tình ngươi cũng là hiệp sĩ có ảo diệu trong đó muốn cùng ngươi nói、rõ. cố tương s ử n g sốt một chút hắn vốn chính là đụng cái gần như chuẩn bị tại cùng ngày lúc động t h ủ có thể có cái giúp đỡ không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn trong đó có cái gì chỗ không muốn người biết mong rằng tiền bối cao chi n g ư ờ i cũng đã biết cái này bình thường một lần thi từ đại hội tại sao lại hấp dẫn giống ta như vậy hiệp sĩ hắn đây cũng không phải khoe khoang chỉ là hiệp sĩ xưng hô thế này càng giống là một loại nghề nghiệp ở thế giới này dùng để tự xưng cũng không sao thực sự cảm giác không thoải mái nói chúng ta đợi số lượng đại hoán một chút ngươi cũng đã biết vì sao diệu như vậy t h hội yến mời ta loại này bảo an có phải hay không thoải mái hơn phía sau này trên thực tế là có người tại vận hành đại hội này phần thưởng đã bị thay thế qua tục truyền trong đó một kiện nào đó khả năng chất chứa có thượng phẩm linh bảo thu hoạch phương thức nhưng quán quân đã sớm bị người phía quan phương cho dự định bất quá là đem thứ này t ớ i trắng thủ đoạn nhưng vẫn là có đông đảo văn nhân mặc khách đối với mình thơ k ỹ tràn ngập tự tin muốn thử một chút đem bảo vật này đoạt tới tay thì ra là thế cố tương nhẹ gật đầu ngày đó khẳng định là chúng đường cao thủ tụ tập tăng thêm sau lưng nó vận hành thế lực loạn thành m ộ ờ bảy sóng ngầm máy liệt nếu là chiến đấu đừng nói là vị này chu tiểu hữu liền ngay cả ta cũng không bảo vệ được ngươi chu không phóc xùy một tiếng bật cười ngươi cười cái gì ta đột nhiên nghĩ đến cao hứng sự tình hắn không bảo vệ được tiểu cố vừa xem xét này chính là đối với chu không sức chiến đấu không có một chút hiểu rõ ngươi nếu là chỉ nói cảnh giới hắn khẳng định là mấy người bên trong yếu nhất một cái kia nhưng nếu là thực tế đánh nhau bốn đến lúc đó ngươi xem một chút hay dám đối với cô tương động thủ vật khí hơi tốt đột từ tại chỗ vật khí không tốt suốt đời tra tấn l i ê n lấy cái gì mọi người chạy đi cớ thượng phẩm linh bảo manh mối đối với chu k ô n g tới nói cái đồ chơi này tính là gì thượng phẩm linh bảo chính mình có là a chư ố cắt tự thở dài một tiếng thầm nghĩ đang thương hai cái hạt giống tốt vậy mà nghe không hiểu tiếng người vậy chúng ta xin từ biết đi sân thủy có gặp lại kinh kha giết tần vương chư không theo thường lệ đối đầu một câu tao thoại cho chư cắt tự lưu lại chính mình từ từ mê hoặc không gian dẫn đầu mấy người rời đi đất hoang k i a cái gì thi từ đại hội ngươi thật muốn đi sao trước khi rời đi uý diệc ngọc hiếu kỳ hỏi thế nào ngươi đối với phương diện này cảm thấy hứng thú ta có thể một chút cũng không nhìn ra suy nghĩ nhiều ta chỉ là đang nghĩ nếu là ngươi đi khẽ động nhất định sẽ đi theo ngươi cùng đi trong nội tâm nàng chỉ có chính mình thân yêu t i ể u t à o về phần chu không gia hỏa này đừng đem người khác làm gần chết liền tốt chớ nói chi là bảo hộ tào dĩ đông nói cũng đúng ngươi muốn đi theo sao chu không trưng cầu tào dĩ đông bản nhân ý kiến ta là của ngươi hộ vệ làm sao có thể để cho ngươi độc thân mạo hiểm tào dĩ đông thái độ kiên quyết lợi như vậy đến lúc đó ta cũng đi đi Vĩ d i ệ t ngọc nói ra coi như ngươi không đến ta cũng sẽ tính toán tùy ngươi vậy nhìn hắn nóng bỏng ánh mắt rõ ràng là không cho cự tuyệt đến lúc đó sự tình đến lúc đó lại nói hiện tại ta muốn dẫn lấy ngươi thân yêu lấy đông trở về đi ngủ hơn nửa đêm hành động khốn khổ muốn chết chu không ngáp một cái vừa nói ngưu đầu nhân lời kịch vừa bắt đầu đổi người ngươi đây còn muốn đi phấn hồng lâu sau đi cái gì đi chúng ta thế nhưng là liên tục vài ngày không ngủ ta muốn tìm cái tự lâu hào, hào ngủ một giấc lấy đông ra hỏa này nói lời quá bị ổi ta hoài nghi hắn sẽ đối với ngươi hành vi làm loạn nếu không hôm nay cùng ta cùng một chỗ ngủ Tỉ tỉ t lật lật mấy tên giáp rưỡi thi thể đều bị hắn vùi lấp tại trong đất tất cả dấu vết lưu lại cũng tận khả năng xử lý qua coi như thật sự có người điều tra có thể phát hiện nơi này tiến hành qua một trận chiến đấu cũng cùng mình không liên lạc được đứng lên hay là ở tại bên cạnh họ ra cắt tự hiểm nghi lớn hơn một chút hiện tại duy nhất có khả năng đem chứng cứ chỉ hướng chính mình chính là trước đó cùng cơ thuật phát sinh qua xung đột nhưng đến một lần cơ thuật cái này gây chuyện thị phi tính tình cùng hắn xung đột qua người có thể chụp tới cửa thành đi thứ hai ngay lúc đó người chứng kiến thực sự nhiều lắm nếu là một cái hai cái chu không ngược lại là có biện pháp để bọn hắn im miệng có thể cả một cái t u ầ n bộ đường t u ầ n bộ đều nhìn thấy một cái nữa cái nghĩ biện pháp để bọn hắn im miệng liền không quá thực tế càng nghĩ mình đã đem có thể làm đều làm ra lại cái gì đường rẽ cũng không có c á c nào chu không yên lòng ngủ thật say bốn công cần phanh phanh phanh đập cửa âm thanh mười p h ầ n những người tăng thêm cố tương la lên để chu không từ trong mộng thanh tỉnh lại còn tốt cố tương chỉ là hành vi tùy ý trên bản chất hay là giữ vững thiếu nữ thận trọng không có đạp cửa t i ề n đến chỉ là đang không ngừng đập cửa mà thôi đến rồi đến đến rồi chu không xoa xoa nhập n h ẹ m ắ t buồn ngủ một bên náp g một bên mặc lên quần áo ngươi tốt nhất cho ta tranh thủ thời gian nghĩ ra một cá biệt ta gọi lên lý do và không hôm nay cũng đừng nghĩ ăn cái gì chu đem cửa ra, sắc mặt khó coi. không khắc khí cố tương càng không khắc khí cơ ra người tới tìm ngươi chỉ mặt gọi tên là di đông cho tin tức di đông người nằm đâu nói đúng không yên tâm đi ra cửa giò xét một chút cơ gia ý cô nương này ở đâu ra đường đi không trọng yếu tóm lại chờ chút cơ gia liền muốn người tới tìm ngươi chúng ta đánh hay là chạy cố tiểu thư tinh thần như vậy hơn phân nửa là chịu tin tức này kích thích chu không đưa tay cho nàng trên trán gậy một cái để nàng bình tĩnh lại có thể hay không đừng mới mở miệng chính là đánh á chạy ngươi là cô nương phụ trách điểm tính thanh nhã là được rồi người tới liền đến n g ư ờ i thôi bọn hắn muốn nói cái gì ta cùng bọn hắn đ à m luận là được nói cho ngươi đợi lát nữa chúng ta giao lưu thời điểm ngươi liền phụ trách ở bên cạnh tùy tiện đạn cái ngươi muốn đạn đến từ khúc hoặc là dứt kho tóm lại hết thể bình thường là được cố tương ông đầu nửa tin nửa ngờ hỏi thật không cần làm nữa sao không cần đi chơi ngươi đi thôi nhớ kỹ chúng ta đi đến đang ngồi đến m ư n g mặc kệ đối phương là tới làm gì cùng chúng ta đều không có một chút quan hệ ngươi đi giúp ta đem dĩ đông gọi trở về ta cũng phân phó nàng một câu đi đến đang ngồi đến m ư n g hôm qua vừa giết người xong hưởng cho ngươi nói ra được cố tương lẩm bẩm đi xa chỉ chốc lát liền đem tào dĩ đông nhận trở về ta đều nghe cố tương nói muốn ta làm n h ữ g ì tào dĩ đông phương thức nói chuyện vẫn là chu không yêu nhất nói chúng tim đen công việc của ngươi so tiểu cố nhẹ nhõm hiện tại liền đi ra ngoài đi tìm v ý tả gọi nàng cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu sao không phải chu không cười ha hả nói cho ngươi phê tiền vốn ngươi đi tìm nàng tùy tiện dạo chơi chơi một chút v ý tả cái kia tính tình ngươi cũng biết lúc này không đến chờ chút khẳng định phải tới tìm ngươi nếu để cho nàng cùng cơ ra đám người kia đụt vào hỏa khí một bước lên tám thành m u ố n đánh ngươi đi giúp ta đem v ý tả ngăn chặn các ngươi nhiệm vụ không phải còn chưa giao sao đi giao dạng này chúng ta còn nhiều cái không ở tại chỗ chứng minh t à o dĩ đông nghe không hiểu không ở tại chỗ chứng minh là cái thứ gì bất quá mặt khác bộ phận hắn đều hiểu tiếp nhận chu không đưa tới linh hạch biểu lộ nghiêm túc quay người rời đi ra là đem nó trở thành một loại nào đó trọng yếu làm việc chu không cũng không có vốn nắn nàng khó được có thể làm cho cô nương này bung lỏng một đoạn thời gian theo nàng đi thôi sắp xếp xong xuôi hai người chính mình cũng muốn làm một chút công tác chuẩn bị một cái lặn xuống nước vào p h ò n g bếp thuần thục làm tốt một bàn đồ ăn cơm đem ngay tại đạn lấy từ khúc cơm khâu người cố tương kêu tới công cần ta cảm thấy chúng ta hay là có đường sống không đến mức ăn cơm chặt đầu đi nói cái gì ủ r ũ nói đâu là của ta vấn đề sao nơi nào sẽ có người mới vừa buổi sáng làm năm sau cái món ăn ngươi muốn cho ăn bệ bụ ta có ăn hay không ăn Tại nàng đ ộ n g đuối trước đó chu không dặn dò một câu bảo trì một chút người số lượng không nhiều thuộc nữ phong độ chờ chút người cơ ra tới muốn để hắn nhìn thấy ngươi ăn một nửa cơm hiểu không làm gì muốn khoe khoang một chút tay nghề của ngươi chu không tức giận dùng sức v ố t v ố t đầu của nàng ăn ă n ăn liền nghĩ ăn ta là muốn kiến tạo một cái chúng ta cái gì cũng không biết còn có tâm tình ăn cái gì giả tượng đợi lát nữa thông minh cơ linh một chút hiểu chưa khảo nghiệm ngươi diễn kỹ thời điểm đến giả trang cái gì cũng đều không hiểu đúng không không có vấn đề cái này ta am hiểu nàng bó lấy bị chu k ô n g vò dối tóc dài lại bổ sung lúc trước có không ít phản đồ đều cho là ta là vô c h i thiếu nữ lên lòng sâu xa phía sau đều bị ta tương kế t i ể u kế xử lý quá trình kia có thể có ý tứ ta kể cho ngươi rằng ngươi liền thiếu đi nói điểm ngươi cái kia hào quang sự tích đi hôm nào ta kể cho ngươi rằng h u y ễ n thần s sáu vương giả cố sự nhìn xem ngoài miệng động t á c trên tay đều không có ngừng cố tương chu không hài lòng nhẹ gật đầu cô nương này mặc dù bình thường thích cùng hắn cãi nhau nhưng là thời khắc mấu chốt hay là rất đáng tin cậy đông đông, đông. cửa lớn chuyển đến không nhanh không chậm tiếng gõ cửa từ đó có thể dòm ngó đối phương ưu tú gia giáo chu huynh đệ thuận tiện ra gặp một lần chu không củng cố tương lĩnh nhau đều có chút kinh ngạc thanh âm này không phải liền là lúc trước cơ t h u ậ t đại ca cơ ra sao không nghĩ tới trong truyền thuyết muốn lên cửa người là hắn chúng ta bây giờ làm bộ trong nhà không ai còn kịp sao chiến ý dâng cao cố tiểu thư lập tức sợ đối phương đều nhanh kim đan đình phòng đánh cái truy an ngươi y kế hành sự chu không đồng dạng thấp giọng trở lại điều chỉnh một chút tầm tính đứng dậy đi mở cửa đến rồi đến, đến rồi vị nào a đây không phải cơ đại thiếu sao quan g lâm hàn xá có gì muốn làm a mở cửa ra khi nhìn rõ dung mạo của đối phương đằng sau chu không thích thời giả ra một mặt khinh thường biểu lộ chu huynh đệ thật đúng là để cho ta dễ tìm sáng nay tại phòng cho thuê nơi đó cùng gã sai vật tra xét hồi lâu mới biết ngày đó huynh đệ dùng chính là giả danh quả thực là phí hết một phen công phu cơ thuật treo khiêm tốn dáng tươi cười cũng không bởi vì chu không thái độ mà có một chút không kiên nhận à ta nói cơ đ ạ i thiếu có lời gì ngài cứ việc nói thẳng đi ta sẽ nói cho ngươi biết hiện tại cái này ta cùng tiểu cố hai cái dĩ đông bọn hắn ra ngoài nhận nhiệm vụ trong thời gian ngắn còn về không đến ngươi nếu là muốn nói chuyện phiếm liền tha thứ ta tiết khách nếu là muốn tìm thù hay là khuyên ngươi nhanh lên thừa dịp điểm ấy thời gian đối với hai người chúng ta động thủ còn kịp chậm thêm một hồi dĩ đông trở về coi như không tốt đánh chu không cười lạnh thành tiếng trực tiếp đem cửa lớn rộng mở làm ra vỏ đã mẹ không sợ sức dáng vẻ chương một trăm tám mươi chín cố tiểu thư diễn kỹ chương một trăm tám mươi chín cố tiểu thư diễn kỹ đi đón nhiệm vụ thuyết pháp này thật đúng là tại cơ ra ngoài ý liệu phải biết nhiệm vụ thông cáo thế nhưng là đối với tất cả mọi người mở ra xem đến lúc đó chỉ cần t r a một cái không có tạo dĩ đông hai người danh tự chu không nói láo liền sẽ tự sụp đổ nếu tự tin như vậy xem ra hai người nhận nhiệm vụ sự tình là không có làm bộ bất quá hắn càng để ý chu không nửa câu nói sau trả thù tìm cái gì thủ làm sao mới vài ngày như vậy liền quên ta thế nhưng là rất rõ ràng cái tia cơ thuật là đ ể đệ ngươi đi làm sao cùng ngay không phải ra vẻ đạo mạo sao hiện tại giận muốn lên cửa n g h e hắn nửa câu đầu cơ gia cơ hồ vừa muốn rút kiếm chém người nhưng lại bởi vì nửa câu sau đ ổ i trở về chu huynh đệ có ý tứ là ta là bởi vì ngày đó ngươi t h ư ơ n g cơ thuật mới đến trả thù sao chẳng lẽ không phải chu k h n g hỏi ngược lại cơ gia thở dài một hơi xem ra là bộ không r a chu không lời nói dứt khoát trực tiếp biểu lộ ý đồ đến chu huynh đệ ngu lệ đã trắng đêm chưa về chỉ sợ là đã gặp bất chắc chu không nghe lời này rõ ràng ngây người một lúc cơ gia gặp hắn phản ứng này trong lòng hơi động vừa định lên tiếng hỏi thăm liền lập tức nhìn thấy chu không một mặt cười ha hạ biểu lộ quay đầu kêu lên tiểu cố đi ra có khách quý tới cửa vừa nghe đến đến phiên chính mình ra sân cố tiểu thư lập tức đi ra sau đó tại nhìn thấy cơ gia trong nháy mắt hợp thời làm ra chán ghét biểu lộ cái này không cơ đại thiếu sao quang lâm hàn xá có gì muốn làm a động tác kia ọ Nó n i kia q u ả thực l à cùng chu không tại một cái khuôn đúc đi ra cơ gia cưng ơ muốn nói t h ứ gì lại bị chu không đ á n h gây tới tới tới cơ đại t i ế u n g ư ơ i đang l ặ p lại một lần liền vừa rồi nói với ta câu kia n g u đ ệ gặp bất chắc đã thấy c ố tương trên mặt biểu lộ lập tức do ông c h ư n tình h i ể n nhiên kinh điển x u y ê n kịch t u y ệ t chiêu t r ở mặt vui vẻ nói t ỉ m ỉ h a i người kia một cái so m ộ t cái cười vui mừng cơ gia t í n h t ử cho dù tốt cũng không n í i được c ắ n r ă n g hỏi n g ư ơ i cười cái gì n g u để chết người rất vui vẻ không có không có quan hệ gì với hắn tang h ĩ đến cao hứng sự tình chu không trả lời như vậy nụ cười trên mặt không có một chút suy giảm vậy còn ngươi ngươi lại cười cái gì ta cũng muốn đến cao hứng sự tình cố tương đa thông minh a trực tiếp trông bầu vẽ đáo hai người bọn họ cao hứng cơ gia đúng vậy cao hứng trực tiếp cả giận nói hai ngươi nghĩ là cùng một sự kiện đúng vậy a t r ă m miệng một lời như thế nháo t r ò cơ gia cũng k ý không nổi thở dài liền muốn quay người rời đi cơ đại thiếu chớ đi a đến trong phòng ngồi một hồi nói tỉ mỉ việc này thật có ý tứ không phải ta thật cảm thấy hứng thú nay sẽ hắn còn muốn chạy chu không cũng không muốn để hắn đi đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi cố n h i ê n tốt bỏ đa xuống giếng mới thoải mái hơn a không sai tiến đến trò chuyện chút nói rõ chi tiết nói đệ đệ của ngài làm sao ân gặp bất chắc cơ ra đời này không có như thế im lặng qua đi thôi cảm giác là sẽ bị hai tên này cho tổn hại không b i ê n giới không đi thôi chính mình tới này mục đích đúng là đi và bốn có biện pháp nào đâu gia tộc nhiệm vụ thôi vậy tại hạ liền q u a y dày tới tới tới cơ đại thiếu mời tới bên này không có ý tư a nhà ta tiểu cố vừa mới rời giường bữa sáng này còn không có ăn xong ngài chấp nhận một chút cơ gia cương vào nhà liền muốn chửi mẹ n g ư ơ i mẹ nó cái này gọi bữa sáng không ăn xong nhà ai bữa sáng ba ăn mặn hai làm còn mang một chén c a n h mấu chốt là bàn món ăn này tất cả đi xuống nửa bàn bình thường lúc đầu cho là mình đã là tương đối xa xỉ sinh sống hôm nay mới biết cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn a cố tương nhìn một chút hắn lại nhìn một chút đồ ăn thêm chút suy tư bừng tỉnh đại ngộ bưng lên bát cơm đưa về phía hắn đến một n g ụ m cơ gia rất muốn túm lấy bát cơm l ắ p tại trên mặt nàng sau đó dạy một chút cái này thủng cơm cái gì gọi là văn minh lễ phép nhưng lý trí cùng giáo dưỡng hay là chế trụ bản năng thế là hắn hết sức bảo trì lại mỉm cười đa tạ hào ý tại hạ đ ế n qua a thế là cố tiểu thư chính mình bưng lên bắt bắt đầu ăn chu không ở một bên nhìn xem cơ gia nổi gân xanh kém chút liền cười trận hắn biết cố tương ở phương diện này cùng hắn mưa dầm thấm đất hẳn là sẽ có chút tạo nghệ không nghĩ tới trực tiếp tiến nhanh đến đối đáp hài hước tới tới tới cơ đ ạ i thiếu ngồi cái này nói rõ chi tiết nói đệ đệ của ngài là thế nào n ộ hại cơ gia cưỡng ép vuốt thuật khí nói tình huống cụ thể ta cũng không biết chỉ là có cũng sẽ sớm báo cáo chuẩn bị bây giờ còn chưa có trở lại hơn phân nửa là đã gặp bất chắc nay không có việc gì không phải liền là sáng sớm cơm không có trở về ăn sao nói không chừng là ngài vị kia phong lưu đệ đệ cùng cô nương nào vương bắt nhìn lục đ ầ u nhìn vừa ý này sẽ chính phiên vân phúc vũ đâu chúng ta đều là tu sĩ cái này thể lực dư thừa một ngày một ngày rất bình thường ấy nói đến ta biết cái bùi hoa lao thủ nếu không ta để nàng cho ngươi chỉ điểm một chút cái này nguyên một câu nói từng chữ đều rõ ràng nhưng ngay cả cùng một chỗ cơ ra liền nghe không hiểu nhưng là hắn trong giọng nói khinh thường cùng tùy tính vẫn là nghe hiểu không cần ta chỉ là muốn hỏi một chút chu h u n h tối hôm qua ở nơi nào hắn cũng lời lại khách sáo chủ yếu là sợ trò chuyện tiếp xuống dưới chính mình sẽ bị tức chết dứt khoát trực tiếp hỏi ra lần này tới mục đích làm gì cơ đại thiếu không phải là hoài nghi ta giết đệ đệ ngươi đi hắn xác thực cùng ta có chút khúc mắc không sai nhưng khi ngày ta cũng đã g i á o hơn qua hắn mà lại ngài nhìn hiện tại nơi này liền ta cùng tiểu cố hai cái t r ú c cơ ngài kim đan kia kỳ đệ đệ không giết tới cửa liền tốt không tệ ta sẽ còn đi tìm hắn mấy câu nói đó đều tại cơ gia trong dự liệu cho nên hắn lại xác nhận đến cái kia chu m i n h c ù n g cố tiểu thư tối hôm qua đều ở nơi nào hơn nửa đêm tự nhiên là trong phòng chẳng lẽ đi ra cửa đi tàn bộ sao cái kia hai vị đều trong phòng làm gì chứ cơ gia chưa từ bỏ ý định truy vân văn tháo chu không ngữ không kinh người chết không ớt lần này đừng nói là cơ gia ngay cả một bên cố tương đều c h o n g vòng đánh đánh b a n t h á o đối với ngươi không nghe lầm ngươi là không hiểu loại này tục ngữ sao vậy ta giải thích cho ngươi một chút chính là hai mươi hoặc là cũng có thể gọi hai mươi tên khoa học gọi là ít là nhân loại nam tính cùng nữ tính sinh sôi lúc tất yếu công tác chuẩn bị đúng rồi ngươi biết không nhân loại cùng cá heo là duy hai lượng chủng tính ban thưởng sinh vật mặt khác đều là tính trừng phạt ta cho ngươi giảng kỹ giảng lần này cơ gia nhìn hẳn ánh mắt cũng thay đổi các ngươi thật một đêm đều không có kỳ thật đều là lừa gạt ngươi chúng ta buổi tối hôm qua ăn cơm xong thi hướng đại phát cùng một chỗ ngâm một lát thi tắc một lát vui sau đó liền tất cả về các phòng đi ngủ nguyên lai、like、dạng này cơ ra vớt một cái mồ hôi trên thực tế nếu là chu không ngay từ đầu cứ như vậy nói hắn khẳng định k h ô n g tin nhưng ở loại kích thích k i a đáp án đằng sau cái này giải thích liền trở nên có thể tin nhiều chu minh đệ lần sau còn xin mở ra cái k h á c loại trò đùa này tại hạ đột nhiên nhớ tới còn có chuyện gấp gáp liền đi trước a thật không tại đợi một hồi sao ta có thể cho ngươi nói một chút huyễn thần s sáu vương giả cố sự trên miệng hắn nói giữ lại tay lại đem lên cửa rõ ràng cơ gia vừa quay đầu hắn liền sẽ đóng cửa lại chúng ta tùy ý gặp lại đi đi tốt ngài bên trong phi một tiếng trong viện quay về i ê n lặng chương một trăm chín mươi cố tiểu thư nho nhỏ thận trọng chương một trăm chín mươi cố tiểu thư nho nhỏ thận trọng cuối cùng đem phiền phức này ra hỏa đưa tiễn chu không vô vô hai tay quay người cười nói có thể a tiểu cố ngươi cái này phát huy so t a dự đoàn thật nhiều hắn lời còn chưa nói hết liền bị bay nào mà đến cô tương đệ xuống đất xử x u ấ t một cái thập tự khóa cổ rét bàn tháo hai mươi a ngươi nói loại lời này liền không có cân nhắc qua cảm thụ của ta sao nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ rất là đáng yêu đáng tiếc chu không không nhìn thấy mà lại hắn đau đến muốn chết người sao thế ta không sẽ theo liền kéo một câu sao đến không đến mức phản ứng lớn như vậy ta lần sau không nói cái này được hay không ngươi còn muốn có lần sau cố tương cắn răng nghiến lợi ra tăng trên tay cường độ đau đau đau đi ta sai rồi có lỗi với được hay không à ngươi tại dạng này ta gọi phi lệ à còn chưa đi xa cơ ra nghe được trong sân vang lên quỷ dị nam nhân tiếng la vô ý thức liền nghĩ tới chu không trước đó nói qua tranh thủ thời gian ra dõi thúc ngựa rời khỏi nơi này cố tiểu thư giải khai chính mình cho nên tức giận đứng ở một bên nhưng chu không thế nhưng là bị nàng làm cho đau nhức kịch liệt không gì sánh được trong thời gian ngắn đều đứng không dậy nổi trên mặt đất lầm b m có trời mới biết cố tương phản ứng lớn như vậy loại trình độ này tại thế giới của mình ngay cả trong đó hàm tiết mục ngắn cũng không tính là phải bị tài xế g i ả phê phán hắn quên đi mặc dù cố tương từ trước đến nay hắn đấu võ mồm đồ ù dỡn tùy tiện nhưng người ta thế nhưng là đường đường chính chính hoài xuân thiếu nữ nói ra tình tình yêu yêu loại hình chủ đề đều sẽ mặt đỏ tim dun chỗ nào nghe những này cũng có thể là hắn cùng ý diệt ngọc cùng một chỗ ở lâu bị đồng hóa nghiêm trọng bốn tóm lại chịu như thế một chút hung ngắc đến chu không trên mặt đất nằm hồi lâu mới đứng lên về sau không cho phép tại bản g cô nương trước mặt nói loại đồ vật kia b ả n g không liền đem ngươi treo ngược lên hoặc khô có nghe hay không thật là lần sau ta cầm lấy đông nêu ví dụ chu không đây chính là điển hình chết cũng không hối cải ngay cả câu lời hay cũng sẽ không nói lúc này hắn tượng trưng đồng ý một chút liền tốt hắn lại nhất định phải cho cố tương l ử a cháy đổ thêm dầu người còn dám đánh lấy đông chủ ý hàng quang loại lên dây đàn đã bị n à n n g ắ m trong tay hôm nay dám mở nữ nhân trò đùa ngày mai là không phải liền dám động thủ với ta đạo cước ta hôm nay liền thay trời hành đạo ngoại trừ ngươi cái t a i họa này người cứ yên tâm đi ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích ta coi như ngày nào thật tinh trùng lên não đối với uý tả ra tay cũng sẽ không động tới ngươi một cọc lông chí mạng e quá thấp lúc này hắn còn suy nghĩ một chút mới ra cái kết luận này lần này cố tương càng tức ngươi nói cái gì ta làm sao lại không sánh bằng uý tả không phải đâu ngươi đây cũng không phải là vậy cũng không phải ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào à chu không bất mãn nói nhưng hắn định nhãn nhìn lại lại thấy được cố tương trong mắt ngậm lấy nước mắt trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao thật tức giận muốn thân mệnh chu không đời trước đều không có nói qua yêu đường chớ nói chi là kết hôn sinh con ngay cả làm sao dỗ dành cô nương cũng không biết này sẽ trực tiếp có chút mắt t r ợ n tròn lần trước dỗ dành nữ hải tử hay là tiểu học năm thứ ba dỗ dành bạn nữ cùng bản dùng nhân loại bình thường tư duy đến suy đoán cố thương chỉ sợ sẽ không ăn bộ kia có lẽ là trực giác lại có lẽ là mệnh trung chú định chu không phúc đến tâm linh làm ra cho đến nay ép g cao nhất động tác hắn chậm dãi hướng về phía trước nhẹ nhàng nâng tay gạt đi khỏe mắt nàng nước mắt sau đó ôn nhu đem nó ôm vô nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng thật xin lỗi à là ta sai rồi chưa từng nghe qua hắn ôn nhu như vậy ngữ khí cố tương đột nhiên cảm giác đấy lòng vật gì đó bị hung hăng xúc động đ ỗ n g nhiên đem mặt đâm vào lồng ngực của hắn đê thanh ô hết ta chỗ nào không sánh bằng quý tạ ngươi nói a hơn được đương nhiên hơn được ngươi là tuyệt nhất chu không vẫn như c ũ duy trì chính mình nghe tới dính muốn chết thanh tuyến vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng khả năng cố tương vĩnh viễn cũng sẽ không biết chu không khó được một lần ôn lu linh cảm lại là đến từ dỗ dành nhà mình chất nữa ôm ộ t cái đập phía sau lưng thuận n à n g nói chuyện đúng vậy chính là dỗ tiểu hai sao ngoài cửa cách đó không xa đột nhiên thế nào ý diệc ngọc một mặt không hiểu bị tào dĩ đông giữ chặt không có gì ngay ở chỗ này chờ khoảng một hồi đi. Không. ta vừa mới đột nhiên nhớ tới giống như có đồ vật gì quên mua ngươi có thể theo giúp ta đi dạo nữa một đi dạo sao tốt đương nhiên có thể v ĩ diệc ngọc mừng rỡ t à o dĩ đông thu hồi thần thức của mình khó được lộ ra một cái mỉm cười chúng ta đi thôi có người tao thoại hết bài này đến bài khác lại ngay cả nữ hải cũng sẽ không dỗ dành có người m ặ t không biểu tình lại là tốt nhất máy bay đ i ể m trợ bốn thế giới thật kỳ diệu a ta nói ngươi ô m đủ chưa cái này đều nhanh nửa giờ chu không mặt sắm lại chưa từng nghe qua cô nương nào khóc khóc liền vu vạ trên người mình không đi không cho phép thúc ta cố tương tu đỏ mặt lúc này bị hắn nhìn thấy lời nói không biết muốn bị làm sao cho cười người khác làm không được chu không tuyệt đối làm được ngươi đây coi là cái gì à ta cho ngươi biết xoa bóp kỹ sư đều có chung ngươi lại thêm chung ta muốn thu phí hết ta không cho phép mạnh miệng đây là thiếu nữ t h ậ t trọng liền ngươi còn thiếu nữ ngoại t à o đừng bóp ta e o thưa cơ hội này cố tương từng thanh từng thanh hắn đ ẩ y ra chính mình thì xoay người sang chỗ khác điều chỉnh tốt tâm tính tốt về sau không cho phép nhắc lại ta liền tha thứ ngươi làm sao lại là ngươi tha thứ ta là của ta vấn đề sao ân được được được ta ta xoa xoa bên hông thị mềm chu không đặt mông ngồi trên ghế nhìn xem cố tương hồ ăn biển nhét sắp mặt như thường nói như vậy đứng lên lấy đông làm sao còn không có trở về ai biết có thể là cùng ý tả tỉ mướn phòng đi đi ngươi không để cho ta nói câu đùa tục đổi mình nói có đúng không chu không tả mắt thấy nàng cuối cùng ra kết luận nữ nhân nói là không thể tin ta muốn đi ra cửa tìm xem nàng cô nương này tính tình thẳng vạn nhất để ý tả l ừ a gạt đi ngọn gió nào nguyệt chi l i ề n hỏng trở về mang cho ngươi chuỗi đường hồ lô ta muốn hai chuỗi ngươi cũng liền chút tiền đồ này lẩm bẩm chu k ô n g chậm rãi đi ra ngoài tại hoàn toàn biến mất đối phương tầm mắt sau Cố tương để chen xuống, tương trong chen ánh để một ắ hắn t chút Trong lòng tựa thù tình trường có có đặc thù nào đó tình cảm đó nhìn hướng phương hướng. hồ mê mang m đang lòng nào lặng về rời đi ấp lẽ cô ôn nhuận khí lưu từ trong bụng xoáy mở hóa làm chân khí tràn vào chu không trong đan điền cẩn thận cảm thụ một chút giống như hồi phục này còn không bằng chính mình luyện dược hao phí n h i ề u bốn chỉ toàn thua thiệt một phần dược liệu không có chuyện gì sao có cần hay không ta cho ngươi liên hệ y sư tạo dĩ đông mặt mũi tràn đầy lo lắng ngươi thấy ta giống là có chuyện dáng vẻ sao thành công chính là hiệu quả bình thường chu không thêm chút suy nghĩ lại lấy ra một phần d ư liệu trước đó thành phẩm bình thường là bởi vì lần đầu thí nghiệm không dám làm hoa gì bên trong hồ c h ạ m canh gác hiện tại biết mình hoàn toàn ok có thể thử một chút đến điểm không giống với cái thứ nhất yếu tố hình dạng chu không thủ đan nhìn không quá giống đan dược ngược lại càng giống là một loại nào đó dài dị dạng nhỏ khoai tây đây là bởi vì hắn chuyển vận chân khí là từng đợt từng đợt phi thường không vững vàng bởi vậy mới đưa đan thể trùng kích mấp mô lần này cần bình tĩnh lại bình ổn chuyển vận chân khí thứ yếu chính là dự tính lúc này khi đan hiệu quả tương đương chi kém tự nhiên không phải bản thân hắn vấn đề tục ngữ nói chậm công ra việc tinh、tế. cuối h không nhất phần lớn, nếu là duy nhất một lần làm 5, phần đan dược còn lửa là làm mở một quá duy dược t t một Chỉ phần là l ề n lộ ra cùng ó chút quá lớn, dạng này đan ngược cũng dược Cuối c sinh nhanh, nhưng cũng đem dược tính bay hơi không quá lớn, lại là lắm. dạng này đan bay sai đem bị chính là số lượng giống nghe hướng vân dạng này lao thủ luyện đ a n đều là một lò một lò r a nhờ vào ngụm này thuận tiện đến cực điểm bảo lô chu không cũng có thể trực tiếp nhảy qua tìm tòi bộ phận đến một hơi thành một lò đan xác định phương hướng sau đó chính là thực tiễn quá trình trực tiếp nhảy qua tóm lại cuối cùng dược liệu thêm nước lấp tràn đầy một lò nhìn xem không quá giống luyện đan ngược lại là giống món hầm sau đó đem chân khí của mình nhẹ nhàng rớt vào bắt đầu l ư ợ n đan lần này thời gian so với một lần trước dài ràng giặc rất nhiều nhờ vào hiện đại mạch suy nghĩ chu không tại cải tiến hiệu suất bên trên làm được coi như không tệ hắn trước thiết lập một cái chân khí chuyển vận đơn vị nơi đây liền gọi hắn là khí đại khái chính là bao trùm trên tay một bàn tay có thể đánh gãy một khối bê tông số lượng trước đó nàng đưa vào hiệu suất đại khái là không chấm năm khí mỗi giây hiện tại tài liệu số lượng gia tăng đưa vào số lượng liền để cao đến hai khí mỗi giây dạng này căn cứ vào sau cùng thành đan kết quả hắn liền có một cái tương đối chính xác xác thực trị số có thể từ từ điều chính lúc này chu không không để ý đến một sự kiện chúng đại sư một lò một lò thành đan đó là có chính mình thành đan phương pháp có thể cho dược dịch lấy đan làm đơn vị nương kết thế nhưng là chu không đây chính là toàn tự động mà hắn không có một chút phân thuốc kinh nghiệm bốn nó i như vậy đứng lên tương đối dườm già chúng ta lấy một thí dụ coi như là bọn hắn đang nấu một nồi nước tất cả mọi người sẽ nấu mà những người khác cuối cùng sẽ lấy bắt làm đơn vị đưa chúng nó t h ị n h ra nhưng chu không lại nhảy qua một bước này nếu là canh tương đối ít có thể bưng lấy nồi uống lớn một chút lời nói bốn mang mở dương tâm tình kích động chu k ô n g p ấ t p h t tay quét ra nồng đậm dực khí sau đó từ từ mở ra cái nắp bốn ngoa tạo cái này âm thanh kinh hô hù dọa một bên ngay tại cung cấp nhạc đệm cố tiểu thư nàng tranh thủ thời gian lại gần nhìn thoáng qua ngoa tạo sau đó phát ra một tiếng giống nhau như lúc kinh hô lần này tu luyện tào dĩ đông cũng ngồi không yên đứng dậy đi tới xảy ra chuyện gì đây là cái gì chờ chút đây là đan dược nàng nhìn xem trong lò đan cái k i a cùng nắm đấm một dạng lớn nhỏ đồ chơi thông qua ngay sau đó hoàn cảnh nhân tố gian nan nhận ra cái đồ chơi này chân chính diện mục nơi g ư đây là làm sao làm được ta cũng không biết chu không đem viên này ân một đoàn đan dược đem ra mọi người đều cùng nhau sợ hai thản phục ngươi vậy cũng là một loại nào đó thiên phú đi chu không d ơ đoàn này to lớn đan dược đội đến cố tương trước mặt đến một ngụm tha thứ ta cự tuyệt nhìn xem cùng g ặ m bánh bao một dạ n g thôi đến một ngụm thôi muốn gặp ngươi g ặ m a chu không đối với mình hay là rất tự tin chủ yếu thứ này chính là đẻ xuống quá trình tới cũng chính là tại sao cùng bộ phận có chút sai lầm mà thôi cho nên hắn vẫn thật là g ặ m một cái nhìn hai người có chút im lặng ngươi được làm đấy cảm giác như thế nào có điểm lạ lần thứ nhất ăn vào miệng đầy đan dược nhai nhai nuốt xuống chu không thật đúng là cảm giác cùng ăn bánh bao một dạ chỉ bất quá bánh bao này bên trong không phải nhân bánh mà là tràn đầy chân khí bổ sung một n g ụ m này liền trực tiếp đem luyện đan chỗ tốn hao chân khí bồi thường phục hoàn tất nghĩ đến một n g ụ m này ăn xong hẳn là cũng không thể tại cho người khác ăn chu không dứt khoát đem còn lại hơn phân nửa thu vào mặc dù hình dạng không dễ nhìn nhưng là hiệu quả hay là rất không tệ nếu vấn đề xuất hiện ở cái này vậy liền giải quyết nó thôi linh bảo là sẽ không giải thích thêm sách nhưng là mình thân yêu sư phụ sẽ chu không rất nhanh từ t ư ờ n g quan b ả n chép tay tìm được tách rời đan dịch phương pháp bắt đầu mới một lần nếm thử lần này cũng không phải là hồi khí đan mà là nhị phẩm đan dược thuốc gan thần cũng là một loại chấn định thần thức đan dược chỉ bất quá so với chu không trước đó cùng cố tương thí nghiệm u y ễ n sát thuật dùng tứ phẩm đan dược hiệu quả sẽ kém một chút thuần thục đầu nhập d ữ liệu khai hỏa tại ngưng đan trước đó khống chế chân khí đem đan dịch phân chia rốt cục một nhóm sáu bảy mai bình thường đan dược ra lò lần này còn giống như có thể bị chu không giật dây lại thêm bề ngoài hoàn toàn chính xác rất bình thường cố tương cũng ăn một viên thuốc gan thần cũng giúp cho khẳng định đứng có, có thể hay không làm thành ngọn người coi ăn kẹo đầu chu k ô n g như vậy hồi phục sắc thực hữu hiệu mà lại so với bình thường thuốc gan thần hiệu quả tốt hơn ngươi rất có thiên phú đây là tới từ t à o dĩ đông tán t h ư ợ n g đứa nhỏ này tương đương thành thật nàng khen người đây chính là một chút trình độ đều không có không có không có là mượn đan lô chi lợi chu không cười hắc hắc tương đương đắc ý luyện dược công việc này cho tới bây giờ hay là thật có ý tứ mà lại chu không có chút nghiện dứt khoát làm cái băng ngồi nhỏ muốn tại cái này luyện hắn một buổi sáng hồi thiên đan đại b ổ đan tụ phép đan bồi nguyên đan bồ hốn một lò một lò đan dược bị chu không luyện ra phân loại sắp xếp bọn đồng thời chọn lấy một chút các cô nương khả năng dùng tới được tặng cho các nàng Cố tương thoải mái nhận lấy. tựa hồ từ hắn cái này cầm đồ vật đã là đương nhiên t à o dĩ đông ngược lại là thái độ kiên quyết kiên quyết không cần mặc kệ chính ngươi cảm thấy luyện chế đan dược đến cỡ nào đơn giản đan dược này đều là rất chân quý ta không thể nhận lo dip rõ ràng bất quá hắn hay là bởi vì chu không cho thực lực càng mạnh mới có thể có thể tốt hơn bảo hộ ta loại lý do này cho nhẹ nhõm cầm xuống nhận trong đó một phần nhỏ ăn người n u nhược bắt người tay ngắn húng chi cố tương hai hạng này toàn chiếm tại nhận đan dược đằng sau nàng liền bị bách trợ giúp chu không chỉnh lý luyện chế đan dược tốt ta tới thăm đám các người rồi có cái gì ăn ngon làm gì đâu đây là ý cũng ngọc hào hứng đẩy cửa ra. liền thấy chu khung ở trong lò một t h a n h một t h a n h hướng r a cầm đan g dược tiểu cố thì cầm một cái cỡ lớn hột ngọc đưa chúng nó một mạch nhét vào đắp lên cái nắp dán tốt nhãn hiệu trang diện này không quá giống lượn đan ngược lại càng giống là lượn băng chương một trăm chín mươi hai đánh cược nhỏ di tình chương một trăm chín mươi hai đánh cược nhỏ di tình a quý tả quý diệp ngọc kể từ cùng t à o dĩ đông làm việc với nhau qua sau thường thường liền đến nhìn nàng một cái thân yêu tiểu t à o thỉnh thoảng mang một ít đồ chơi nhỏ đưa cho nàng đang mong đợi có một ngày chính mình có thể hòa tan khối này bằng cứng đương nhiên đây là dễ nghe thuyết pháp dùng chu k h n g lời nói tới nói hiển cầu nữ cũng là t h i ể m cầu liếm cùng giới tính không quan hệ đương nhiên kết quả của nàng chỉ sợ cũng cùng tuyệt đại đa số t h i ể m cầu một dạng liếm đến cuối cùng không có gì cả các ngươi đây là làm gì đâu q u ý d i ệ t ngọc cũng không có gặp qua luyện đan sư làm việc c h ẳ n g cảnh huống chi chu không thao tác này đã thoát ly đại bộ phận luyện đan sư hàng ngũ trên thực tế chỉ có cực ít luyện đan sư có thể tại vừa mới nhập môn lúc từ chính mình con đường thu hoạch được một đỉnh hai tay đ a n lô, càng nhiều người thì là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng vừa mới bắt đầu đều là cầm nồi sắt từng chút từng chút tìm tòi dùng các loại đồ ăn thay thế dược liệu tới thử nghiệm để phòng lãng phí dược li mà càng nhiều luyện dược sư đều ngã xuống tìm kiếm dược liệu trên đường còn lại bộ phận kia còn có sáu thành không có thiên phú đổi nghề đi làm đồ bếp giống chu không dạng này cất bước trực tiếp tới gần tốt nghiệp cơ hội không có luyện dược công c ầ n mới phát thú d i ệ u à vừa vặn tỷ tỷ đan dược tồn lượng không đủ ngươi cái này có hay không có sẵn tiện nghi bán ta điểm có ngươi muốn cái gì cái gì cũng có sinh ý tới chu không liền dừng lại trong tay làm việc bắt đầu hỏi thăm khách hàng yêu cầu thật hay giả ngươi không phải vừa mới bắt đầu học tập luyện dược sao cái gì cũng có cái gì cũng có ta thế nhưng là làm ăn coi như luyện k ô n g già cũng có lưu hàng a nhưng là ở trước đó ta phải hỏi trước ngươi cái vấn đề chu không đã phủ lên một cái hơi có vẻ nụ cười quý dị bên cạnh hắn ngay tại sửa sang lại cố tương có chút nhữ mày c a n b i t chính mình tựa hồ đang chỗ nào thấy qua cái biểu tình này vấn đề gì dự tính của ngươi là bao nhiêu cái gì gọi là dự toán nhìn xem ý d i ệ t ngọc nghi ngờ biểu lộ cố tương rốt cục nghĩ tới mẹ nó lúc trước chu không lừa gạt mình mua thanh t i a ghế đu thời điểm chính là cái biểu tình này trong n a y mắt nàng nhìn về phía ý diệc ngọc ánh mắt tràn đầy đồng tình lại một cái muốn lâm vào chu k ô n g hướng dẫn mua vực sâu đáng thương hại từ ý d i ệ t ngọc chú ý tới cái này hừng n ự c ánh m trong mắt tiến chuồn chuồn đi đi đi không còn việc của ngươi đi một bên chơi chu không là nghe được cố tương trầm trọng chi ý cũng không biết hắn là thế nào nghe ra xem ra tóm lại ảnh hưởng hắn bán hàng đa cấp không phải ảnh hưởng hắn giao dịch tiểu cố đồng học cứ như vậy bị hắn cho đổi đi mới vừa nói đến cái nào a đối với dự toán chính là ngươi chuẩn bị lần này xài bao nhiêu tiền mua sắm đan dược dạng này a đại khái mấy trăm linh thạch đi hơn hai trăm tà hữu ý d i ệ t ngọc nghĩ nghĩ báo ra một cái trước đó mua sắm đan dược số bình quân lấy đông ngươi biết nàng hiện tại toàn thân trên giới hết thẻ bao nhiêu linh t h sao cố tương lôi kéo t à o dĩ đông đứng tại xa hơn một chút địa phương mở miệng hỏi đại khái hơn năm trăm thế nào muốn hay không đánh cược ta c ự c nàng sẽ ở lần này hoa bốn trăm t ả hữu mua đan dược tiền đánh cược là cái gì đánh cược nhỏ di tình a ngươi đồng ý cố tương có chút kinh ngạc nếu không muốn như nào ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói đánh bạc bất lợi cho thể s á t tinh thần khỏe mạnh sẽ cho người táng ra bại sản cái gì t à o dĩ đông lắc đầu ta chỉ là không quen biểu đạt tình cảm của mình không phải loại kia loại người cổ hủ hố hồ ta sẽ không cự tuyệt ngươi tặng không tiền đặt cược h xem ra là đã tính trước a cố tương cười lạnh một tiếng ngươi khả năng không rõ ràng nàng mỗi tuần tại phấn hồng lâu tiêu phí liền muốn hơn một trăm linh thạch ta không cho rằng nàng sẽ bông u tha cho hạng mục này tới mua đan dược t à o dĩ đông hào tâm nhắc nhở ngươi hiểu rất rõ uý tả thôi đáng tiếc ngươi không có hiểu như vậy c h ô n g cần là thế này phải không xem ra xác thực có cùng ngươi đánh cược một keo tất yếu vậy liền đến cược hơi lớn a ta nếu là thắng ngươi đi thân uý tả một chút có dám hay không t à o dĩ đông trầm mặc cái này đã thoát ly đánh cược nhỏ phạm vi ngươi khẳng định muốn chơi lớn như vậy sao sợ ta không có vấn đề ngươi đây nếu là ta thắng làm sao bây giờ ngươi thắng liền đổi ta đi hôn nàng cố tương tương đương tự tin vậy không được vô luận thắng bại đều là cho bí d i ệ t ngọc đưa phúc lợi đến đổi một cái có một câu gọi là tự nhiên cắt ra đều là đen nói đúng là nhìn như đàng hoàng trong lòng người nói không chừng lòng dạ sâu bao nhiêu phi thường bất hạnh luôn luôn thanh lanh tào dĩ đông kỳ thật cũng có được một loại nào đó ác thú vị từ nàng ngày hôm qua máy bay hiểm trợ hành vi liền có thể dòm ngó mánh khỏe nếu là ta thắng ngươi liền đi thân chu không nhất bên dưới như thế nào cố tương mặt đằng một chút liền đỏ lên vừa định nói cái gì lại trông thấy tào dĩ đông lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu nụ cười của nàng là cực đẹp nhưng ở thời khắc này cố tương trong mắt lại hết sức trào phúng cố tiểu thư cấp trên thật không có nhìn ra a n g ư ơ i n g u y ê n lai、like、là gan lớn như vậy nàng hắc hắc cười lạnh mắt lộ ra h u n g quăng có dám hay không lại thêm mã xin mời tào dĩ đông hay là cái k i ê u biểu tình tự tiếu phi tiếu hôn môi phải sâu hôn Tốt, vậy ta cũng thêm vào đồng dạng điều kiện nàng không nhanh không chậm bộ dáng càng thêm chọc giận cố tiểu thư nàng đang muốn tiến một bước tăng giá cả lại bị tào dĩ đông đánh gãy bọn hắn bắt đầu trao đổi đình chỉ đặc cược ừ ngươi liền chuẩn bị úy tả hôn đến thần trí không rõ đi có tiếng chiến tranh kết thúc nhưng im ắng bầu không khí cũng đang không ngừng bay hơi bên này nói cái gì chu không nhất tổng thể không rõ ràng ngươi chờ một chút ta ta tìm bên dưới cảm giác nói gì thế ngươi lần đầu tiên nghe nói bán đồ còn muốn tìm cảm giác ngươi không hiểu chờ một chút l i ề n tốt hắn hít sâu một hơi nhớ lại một cái chính mình vô cùng quen thuộc tràng cảnh bên cạnh bạn tiền giấy mất u yêu ố Tốt. n Hoàng chi hồn phụ thể, chu không n phạt. phụ chi thể, chú h chuyển thức cạnh thuốc thành gian thương hình muốn gian bên cạnh bạn, viên trở phạt Ta chỉ tính to chỉ hơn nữa nhìn tại hai chúng ta trên quan hệ ta còn có thể cho người giá hữu nghị ta hỏi ngươi một bình nhị phẩm hồi khí đan ngươi trước kia mua phải tốn bao nhiêu linh thạch đây là một cái mười phần nguy hiểm cách hỏi có kinh nghiệm khách quen có thể bắt lấy ngươi câu nói này vào chỗ chết sờ chất béo cũng chính là hai người tương đối thân cận hắn mới dám hỏi như vậy ba mươi thế nào à ta cho ngươi cái giá hữu nghị ba bình nhị phẩm hồi khí đan ta thu ngươi một trăm linh thạch ngươi cái này hữu nghị cũng quá đắt đi hủy diệt ngọc người đều choáng chưa từng nghe qua giá hữu nghị là dâng đi lên chương một trăm chín mươi ba cách cục nhỏ chương một trăm chín mươi ba cách cục nhỏ chưa nói xong đâu gấp cái gì chu không lắc đầu một trăm linh thạch mua ba bình sẽ hồi khí đan ta đưa ngươi một bình bồi nguyên đan thế nào a loại này tiểu học toán học a i h i ể u tính toán minh bạch Vĩ d i ệ t ngọc lập tức ý thức được chính m ì n h dạng này mua liền có thể trắng kiếm lời hai mươi linh thạch không chỉ có như vậy mua bồi nguyên đan ta cũng lấy phương thức giống nhau thêm đưa ngươi mỗi mua ba bình bồi nguyên đan ta liền đưa ngươi một bình hồi khí đan đương nhiên ngươi nếu là không muốn mua nhiều như vậy cũng có thể mua một cái một bình hồi khí đan hoặc là bồi nguyên đan ba mươi lăm linh thạch ngươi cái này đơn giá so với bình thường muốn quý a ta cũng muốn đền bù một chút ch chu không bình quân mỗi ngày đều muốn tại các loại địa phương nhìn thấy dạng này gói sản phẩm tỉ như chơi game cùng đi dạo đào b ả o loại này bị bánh quai trèo đau chơi nát đồ vật lấy ra dùng tại những này không có bị độc hại qua thuần lương dị giới dân bản địa trên thân thật sự là lại nhẹ n h ó m bất quá thì ra là thế cái này vẫn rất có lời thôi ý diệc ngọc cười ha h a cảm giác mình đã kiếm được vậy ta liền mua đường nội ta còn chưa nói xong đâu chu không d á g tươi cười so với hắn càng tăng lên trước đó ngươi có thể hoa năm mươi mai linh thạch mua sắm hội viên của bồn đ i ễ m thẻ trở thành chúng ta vip hộ khách hơi cái gì ý diệc ngọc tự nhiên là không hiểu hắn dương cái dám b Phong bên này g s hai người đều tận lượt t h ấ g vọng chu không mặc dù nghe được các nàng tại nói nhỏ lại nghe không rõ các nàng cụ thể đang nói cái gì cũng không phải rất để ý vi cùng ta đọc v i t chính là hội viên y tứ trở thành hội viên của bổn điếm đằng sau n g ư ờ i đem thể nghiệm đến các loại chỉ nhằm vào hội viên cung cấp phục vụ thì như càng nhanh tiếp đơn đặc biệt c h i ế c khấu còn có ngoài định mức phục vụ thể nghiệm hiện tại chỉ cần năm mươi linh thạch tới trước được c h i ca có c h i ế c khấu ý diệp ngọc nghe như lọt vào trong sương m ụ nhưng là có c h i ế c khấu câu nói này nàng thế nhưng là nghe rõ ràng không sai hiện tại làm trước đó nói qua mua ba tặng một bộ bữa ăn lập hưởng giảm hai mươi phần trăm ưu đãi giảm hai mươi phần trăm ý diệp ngọc thêm chút suy nghĩ một trăm khối chọn gói giảm hai mươi phần trăm cũng chính là tám mươi khối nhưng là ta xử lý một tấm thẻ liền muốn năm mươi khối hai loại chọn gói tất cả mua một phần lời nói còn giống như muốn bao nhiêu hoa năm mươi linh thạch quả nhiên vẫn là không làm nhỏ chu không bỗng nhiên lên giọng do a n à n g nhảy một cái cái gì nhỏ người đang nói cái gì quý diệc ngọc đối với cái chữ này rất m ấ n cảm bởi vì nàng từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều là s o người khác lớn vô luận là thân cao b ê ngoài n tu vi hay là bộ ngực đều s o người đồng lứa muốn lớn cách cục nhỏ chu không cười cười trong mắt có tinh quang bắn ra tấm này t h ẻ hội viên chỉ cần n ắ m giữ chính là một mực hữu hiệu cũng không phải là tiêu hao phẩm nói cách khác lần sau mua đ a n dược nữa thời điểm chỉ cần còn tới ta chỗ này mua liền có thể lần nữa hưởng thụ ưu đãi nếu mua hai lần chọn gói liền có thể tiết kiệm bốn mươi linh thạch như vậy mua bốn lần liền có thể tiết kiệm tám mươi ngươi nhìn thì tương đương với ngươi chơi miễn phí một tấm thẻ hội viên còn kiếm lời ba mươi linh thạch chu c ô n g ngữ tốc tương đương nhanh nhưng lại tương đương rõ ràng k h ô n g chế tại ý d i ệ t ngọc phản ứng không kịp nhưng lại có thể hoàn toàn lý giải ý hắn trình độ hữu hiệu, hiệu át chế đối phương phát nhiệt đầu góc tỉnh táo lại tám mươi ba mươi t h ư n h ư là dạng này a ngươi nhìn đúng không ta làm sao lại gạt ngươi chứ trở thành ta hội viên chúng ta chính là đồng bạn hợp tác ta phải giút ngươi a nưu cơ của hắn người vật vô hại xét thấy ngươi là bản điếm vị thứ nhất hội viên ta còn có thể cho ngươi một chút ngoài định mức chán l ưu đãi còn có v ý d i ệ t ngọc bị một cái tiếp một cái sáo hoa gói quản nện choáng váng c o i à, hiện tại lần đầu chốt đơn tổng kim ngạch vượt qua ba trăm linh thạch liền ngoài định mức đưa tặng ngươi một bình độc nhất vô nhị bí chế đăng dược hiệu thuốc mua không được loại kia à. À. tiểu nói này nàng liền đến h ư n g thú hiệu thuốc mua không được chỉ có ngươi nơi này có không sai chu không ầ n sát thân thể cùng nàng kề vai sát cánh có chút ép xuống tỷ tỷ ngươi mỗi ngày t r ì n h chiến trong bụi hoa v a y n h o i n h n y ế n cuốn thân cũng cố nhiên là khoái họa không gì sánh được nhưng là có hay không cũng tại một lúc nào đó cảm giác được có chút mọi mệt đâu a ví d i ệ t ngọc ánh mắt sáng do ý của ngươi là là n g ư ơ i liền gặp nạn nói chỗ có thể là trong lòng có thể là thể lực mặc kệ tu vi cao bao nhiêu tu sĩ có nạn này nói tri ẩn cũng là thần tiên năng giải nhưng là ta có thể giúp ngươi lão đệ ta độc nhất vô nhị niên chế đại lực hoàn một viên xuống dưới bảo đảm ngươi mặt mày tỏa sáng hùng phong không ngã cả đêm sinh ca cũng chưa h ẳ n không thể thật ví diệc ngọc khó tả trong giọng nói kích động mặc dù chu không không hiểu nhiều lắm nữ nữ ở giữa cái kia cái gì nhưng là làm lâu khẳng định sẽ mệt mỏi chuyện này là cùng giới tính không quan hệ kiếp trước hắn liền hiểu qua thuốc tráng dương cái nghề này là đến cỡ nào bạo lợi bao nhiêu người giàu có hảo ném thiên kim trị cầu kim thương không ngã nhưng thế giới này hiểu thuốc vậy mà không có loại vật này đây là cái gì lam hải a về phần hướng nặc cho bí d i ệ t ngọc đại lực hoàn trên tay hắn còn không có cái đồ chơi này chính mình không có đa phương nhưng là các loại h ổ tiên xà tiên loại hình dược liệu hắn nhưng có là n h ữ tiểu tạo n đồng học thiện lương vô tri ngươi nói hai người bọn họ có phải hay không có một chân tiểu cố trong đám bạn học tâm âm u ta nghe được ca chu không tranh thủ thời gian ngẩng đầu làm sáng tỏ nếu lao đệ ngươi còn có loại linh đan r i ợ u dược này vậy thì tỷ ta phá một lần phí cũng chưa hẳn không thể quý d i ệ t ngọc ức ở kích động t ầ n sắc ho nhẹ hai lần khôi phục thể diện cái kia thẻ ta làm chọn gói cho ta đến ba phần hai phần bồi nguyên đan một phần hồi khí đan t à o dĩ đông n h í u đẹp mắt lông mày cố tương phát ra một tiếng cười khẽ gấp cái gì lúc này mới ba trăm mà thôi ta xem b ọ nhìn ắ n chính là giao dịch hoàn thành. n đây dịch h là giao ta nhìn có thể chưa hẳn tiểu cố đồng học đã tính trước quả nhiên chu k h u n g lắc đầu lại mở miệng nhỏ cách cục nhỏ c o n nhỏ quý d i ệ t ngọc nuốt nước miếng cảm giác đấy lòng có chút sao động lúc đầu không gì sánh được chán ghét cái chữ này nàng đột nhiên bắt đầu chờ mong c h u không nói câu nói này đằng sau lại sẽ mang đến cái gì mới lạ đồ chơi chương một trăm chín mươi b ố cố tiểu thư tính sai chương một trăm chín mươi b ố cố tiểu thư tính sai đến trước tiên đem cái này nhận lấy chu không đưa qua một khối nho nhỏ ngọc bài vĩ d i ệ t ngọc nhận lấy nhìn một chút chỉ là phổ thông ngọc bài mặt sau khắc lấy tiểu bản sinh ý bốn chữ này chính diện thì là nàng xem không hiểu ba chữ mẹ vip đỉnh đánh lỗ buộc lên một cây ngắn dây thừng vừa vặn có thể mặc tại trên đ a i lưng khi một cái bài trí cái này tự nhiên cũng là hắn sớm thiết kế tốt chỉ bất quá một mực không tìm được một cái cơ hội thích hợp khai trương buôn bán cái này viêm lệnh bài mới một mực không thể thấy hết ý diệt ngọc đem nó cột vào trên thắt lưng của mình ngươi đ ừ n g nói vẫn rất đẹp mắt vừa rồi ta nói qua đi hội viên là có ngoài định mức phục vụ hắn lấy ra hai cái bình nhỏ đối với bình thường khách hàng tới nói bản điếm vẹn vẹn bán ra cấp một cùng cấp hai bồi nguyên đan cùng hồi khí đan chọn gói cũng chỉ có trước đó cái kia hai loại nhưng là hiện tại thế nào ngươi thế nhưng là hội viên của bồn điếm có thể chọn mua đan dược và phục vụ tự nhiên cũng nhiều một phần này là nhị phẩm luyện tép đan một phần này thì là nhị phẩm t Người ư t r ớ cương đối với các loại thời võ các thuộc tính công pháp tạm hỏa tính tính thêm, tăng n g kỹ có ờ i sau thì có thể cho có n g ư i tại t r o truy h nhất định tốt hơn không chế chân khí của mình tạo hình, ờ i gian loại của vừa đan vặn tốt tạo đều dược ấ t thích t hợp ngươi. Cưng ngươi. r con xảo h ã n cô ý chọn có thể gia tăng sức chiến đấu đan dược sao ngược lại là cũng không tệ nhưng là cái giá tiền này một dạng ba bình một trăm tặng một bình khác một loại hội viên giá tám mươi cái này bốn loại toàn bộ cầm xuống hết thẻ cần ba trăm hai mươi linh thạch thêm một tấm thẻ hội viên năm mươi cũng chính là ba trăm bảy mươi linh thạch quý diệt ngọc có điểm tâm động tựa như chu cung nói mua bốn phần đằng sau nàng xử lý thẻ t i ề n liền hồi vốn đằng sau mỗi mua một phần trăm nguyên chọn gói chính mình cũng lãi dòng hai mươi dạng này là chu không thua l ô đi t à o dĩ đông thêm chút suy nghĩ nhất thời không nghĩ rõ ràng như thế về sau đúng đúng đúng uý tả kiếm lời chết hắn đều thua t h i ệ t chết ngươi nhìn hắn cười hình dáng kia có thể sẽ thua thiệt sao cố tương mười phần hiểu rõ chu không liệu tính ý d i ệ t ngọc nghĩ nghĩ dù sao lúc nào mua đều là mua lần này sử dụng hết xuống lần vẫn là phải bổ sung dứt khoát cắn răng một cái rậm chân một cái mua một dạng một phần hào p h á lực chu không lạc nở hoa nhưng là như vậy thu tay lại cũng số này ba trăm bảy mươi thế nào không phải chỉ cái này cụ thể số lượng là chỉ hàm nghĩa của nó ngươi nhìn số này kém một chút liền có thể viên mãn mọi người luôn luôn ưa thích viên mãn đ ổ vật h ậ p toàn thập mỹ mới là tốt nhất dạng này ta phá lệ cho ngươi cái ưu đãi chúng ta đụng cái cả như thế nào uy d i ệ t ngọc có chút do dự nhưng đều đến một bước này cùng lắm thì chính mình ngưỡn một cái ra ngoài thêm cái ban ngươi nói xem làm sao cái ưu đãi pháp ngươi tùy ý tuyển một bình đan dược ta lấy ba mươi linh thạch giá cả bán cho ngươi đem cái t i ê năm khối linh thạch đơn giá cho lau ngươi nói thế nào cái này thoát ly toán học pha vi trực tiếp nói cho ngươi chẳng kiếm lời năm khối tốt thành g i a o nhưng là ta muốn ngươi cái kia tạp phẩm nàng là thật để ý chu không một mặt nụ cười danh mãnh nhẹ gật đầu yên tâm bao ngươi hài lòng bên này tâm tình của hai người cũng không tệ một bên khác thế nhưng là tình vũ rõ ràng á ha ha vừa vặn bút trăm cố tương cười so chu không đều vui vẻ như thế nào lấy đông nhớ kỹ đánh cược nhỏ di tình đánh cược lớn tổn hại sức khỏe nếu là ngươi bây giờ thỉnh cầu bản cô nương tha thứ nói ta còn có thể suy nghĩ một chút đem thêm vào điều kiện kia cho ngươi xóa đi như thế nào đây chính là điển hình tiểu nhân đắc trí sắc mặt nhưng tảo dĩ đông cũng không có phản ứng nàng mà là ánh mắt thâm thúy sắc mặt bình tĩnh như nước không cần không bằng nói tuyệt đối không có khả năng xóa đi cố tương sửng sốt một chút ngươi cùng ý tả cùng một chỗ mang theo lâu như vậy sẽ không bị nàng cho đồng hóa đi không ta hướng rơi tính vẫn tương đối bình thường nàng lắc đầu ngược lại dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem cố tương tại cùng mọi người trung đụng nhiều ngày như vậy bên trong ta dần dần ý thức được một sự kiện chúng ta mấy cái khả năng đều hơi thoát ly người bình thường pha vi trong đó nghiêm trọng nhất chính là ý diệt ngọc ba cố tương trên đầu treo lên một đống dấu chấm hỏi chỉ là thực hiện đổ ướp mà thôi ngươi không cần trang tinh thần thất thường đi không ta rất có tự mình hiểu lấy thường xuyên xem kỹ mình có thể bảo trì bản tâm tinh tiến thực lực tiếp lấy lời của ta mới vừa rồi trong chúng ta cách người bình thường gần nhất chính là chu không hắn chỉ là ưa thích nói chút không giải thích được mà lại tại doanh thương chi đạo bên trong có một bộ vượt qua thường nhân lý giải chỉ thế thôi bình thường nhất người không phải ngươi sao ngươi đến cùng ẩn giấu cái gì việc không thể lộ ra ngoài a tóm lại lần này sau khi quan sát ta hơi có thể hiểu được một chút tư duy của hắn mô thức đây khả năng cũng coi là thiên phú của ta một trong thật hay giả cố tương hít mắt nàng đều cùng chu không quỷ lăn lộn đã lâu như vậy cũng không dám nói rõ lý lẽ giải hắn cái kia nhảy thoát tư duy hình thức làm sao ngươi tào dĩ đông mới ở chỗ này hai tuần liền nói hoàn toàn hiểu thấy được nàng không tin biểu lộ tào dĩ đông tại chỗ làm cái làm mẫu chu không thế nào tùy tiện nói câu nói nhảm chu không ba cô nương này đột nhiên thế nào hắn thêm chút suy nghĩ mang theo giọng nghi ngờ nói ra một câu dua tào dĩ đông nhẹ gật đầu ngươi minh bạch hắn ý tứ sao quỷ này có thể minh bạch ra chờ chút ngươi sẽ không cần nói ngươi đã hiểu đi ân nàng bình tĩnh biểu lộ nhìn chu k h u n g đều có chút tê dại ta đoán đó là một loại miệng đam mê đi đại khái là tại tiến công lúc hô lên ngoa tạo chu k h u n g nhân đều choáng váng loại này dẫn chương trình ngạnh ngươi cũng có thể gạt đến cái này không phải thiên phú a ngươi trực tiếp chuyển chức thành nhân viên điệp báo đi mà câu này hẳn là t r e o chọc ý tứ ta van cầu ngươi đừng phân tích cố tương bị hơi chấn kinh một chút sau đó đột nhiên nhớ tới cái đề tài này là từ đâu trò chuyện lên chờ chút đừng ngắt lời à chúng ta vừa rồi tại nói đồ ước đâu đồ ước cái gì đồ ước chu、khung、không rõ ràng cho lắm nhưng tào dĩ đông lại hướng hắn nhẹ gật đầu đi tiến hành một bước cuối cùng đi một bước cuối cùng cố tương có chút buồn b ự c giao dịch này không phải hoàn thành sao lại nghe tào dĩ đông chậm rãi mở miệng ta mới vừa nói những cái kia chỉ là vì chứng minh lời nói của ta ta đã đối với hắn kinh thương hình thức hơi hiểu rõ nhìn như là hao tổn kỳ thực là dùng loại kia gọi hội viên chế độ vật kéo lại bí d i ệ t ngọc hộ khác h này trước kia nàng mua sắm đan dược lúc còn có rất nhiều chủ quán có thể lựa chọn hiện tại nàng vì mình tấm kia thẻ hội viên sẽ chỉ đến chu k h n g nơi này tiêu phí mà loại này tế thị trường lưu kinh doanh hình thức hẳn là sẽ không để ý cái gì cực nhỏ lợi nhỏ nói cách khác, hắn sẽ thích hợp hao tổn một chút lợi nhuận đến cho uy d i ệ t ngọc lưu lại càng nhiều hào cảm nhớ k h hắn nói đụng cái chính sao đó là thu hoạch lợi nhuận phương thức mà bây giờ hắn muốn đem phần này lợi nhuận chia một ít ra ngoài đến lưu lại uy d i ệ t ngọc cố tương càng nghe càng cảm thấy không thích hợp lập tức lên tiếng đem nó đánh gãy ngươi đến cùng muốn nói cái gì chương một trăm chín mươi lăm t à o dĩ đông ta siêu nhân chương một trăm chín mươi lăm t à o dĩ đông ta siêu nhân t à o dĩ đông không có để ý nàng đánh gãy chính mình chỉ là hơi lắc đầu ý tứ này nói đúng là ngươi thua cố tiểu thư cố tương thân hình bỗng nhiên cứng đờ lòng có cảm mà hắn đang tiến hành cái gọi là một bước cuối cùng bốn trăm linh thạch à mặc dù xác thực rất đáng nhưng là thật không ít ta huy diệt ngọc có chút thì đau chu không mừng tỉnh đại nộ g vỗ đầu một cái cũng là như vậy đi ta lại để cho điểm lợi chúng ta hình cái may mắn nhìn xem cũng thoải mái một chút bốn cái số này cùng chết h à i âm chúng ta không cần số này ngươi cho ta ba trăm chín mươi chín thế nào giống như sấm xét giữa trời quang cố thương cứ thế ngay tại châu ba trăm ba trăm chín mươi chín là ta thắng cố tiểu thư t à o dĩ đông thanh âm lần đầu tiên nghe lấy như thế băng lanh vô tình thậm chí còn có một chút treo ta ý d i ệ t ngọc nhưng không biết chuyện bên này cao hứng bừng bừng lại kiếm lời một chút một tay giao tiền một tay giao hàng như vậy mọi người đều vui vẻ chỉ có cố tiểu thư sẽ thụ thương thế giới liền sáng tạo ra tới cái kia đại lực hoàn trong tay của ta còn không có hàng có sẵn làm cái kia phải tốn rất nhiều thời gian ngươi hai ngày này thông cựa thời điểm ta tìm thời gian chuẩn bị cho n g ư ờ i tốt chu không cười ha hả cùng ý d i ệ t ngọc giải thích đột nhiên cảm giác bên người có gió lạnh chuyển đến nhìn lại đối diện bên trên cố tiểu thư có thể giết người ánh mắt bị giật nảy mình n g ư ơ thế nào đột nhiên tư mã kiểm ngươi mẹ nó không phải làm ăn sao lừa ta thời điểm làm sao không nói thu về một viên linh、thạch. ba chu không không hiểu thấu không biết cô nương này tại rút cái gì gió đã thấy nàng lại đi tới ý d i ệ t ngọc trước mặt dùng oán độc thanh â m nói ra uy tả hàng món lợi nhỏ tiện nghi thiệt thòi lớn ngay tại vừa rồi ngươi đã mất đi một cái ngủ lấy đông cơ hội ba ý d i ệ t ngọc cũng là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn về phía sau lưng nàng t à o dĩ đông người sau ra vẻ vô tội nhún núi bay đem cố tương tức g i ậ n đến quá sức a a a a nhìn nàng không hiểu thấu lại nhảy lại gọi chu không lặng lẽ rời đến tạo dĩ đông bên n g thấp giọng hỏi ngươi khi dễ nàng làm sao làm thành dạng này đầu tiên chúng ta chỉ là đánh cái đánh cược nhỏ mà th rất rõ ràng nàng không có khả năng tiếp nhận chính mình thua sự thật này thứ yếu ta không có khi dễ nàng đánh cược này hay là nàng phát khởi chu không có chút hoài nghi nhìn xem nàng lại đối đầu tào dĩ đông tinh khiết hai mắt mình cả nghĩ quá rồi đi tiểu tào có thể có cái gì ý đồ xấu thành thật thiện lương tào dĩ đông thành công lại lừa qua một người các ngươi đánh cái gì cược nàng cược ngươi sẽ bán uy diệt ngọc bốn trăm linh thạch đan dược mà ta cược bán không đến a là như thế cái kém một khối a tào dĩ đông nhẹ gật đầu mà không thay đổi g ơ tay lên dựng lên một cái a rất là đáng yêu đem chu không làm cho tức cười trách không được cô lương này lớn như vậy h o ặ khí này nha trách c ó cả cỏ lạ hắn rất không tử tế n ở nụ cười sau đó thì sao đồ ước là cái gì nếu như ta thua liền đi hôn một chút ý diệp ngọc vừa đi tới ý diệp ngọc ta bỏ qua cái gì chu k h u n g lạc đến gặp cả người ha ha ha tiểu cố đều muốn làm tức chết đi vậy bây giờ có phải hay không đến phiên nàng đi thân ý tả ta có thể ý diệp ngọc ai đến cũng không có cự tuyệt nhưng tào dĩ đông lại vô tình lắc đầu đồng thời lần nữa lộ ra một k i a biểu tình hài hước nhìn chu không, không khỏi giật mình không nếu như nàng thua liền muốn thân n g ư ờ i một ngụm chu không nụ cười trên mặt cứng ngắt lại sau đó hắn nhìn một chút cố tương lại nhìn một chút tào dĩ đông biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên ta lấy cố chủ thân phận mệnh lệnh ngươi đổ ước hết hiệu lực tào dĩ đông lắc đầu thật có l ỗ i đây là ta củng cố tiểu thư tư nhân đổ ước ngài không có quyền ra lệnh ta n g o ọ i tào lúc này ngươi đột nhiên cùng ta giảng nhân quyền a bình thường không phải ước gì chín trăm chín mươi sáu sao ta muốn hỏi hỏi ngài hai vị là giấu trong lòng dạng g ì tâm tình đánh cái này cờ ca chu không nhân đều choáng như pháo liên châu tao thoại liệu mạng hướng ra nhảy cái này cũng không tệ tới một cái uý diệc ngọc xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ngài cũng đừng n ú n bảo được rồi được rồi, ta lên tiếng việc này cứ như vậy kết tiểu c ố ngươi cũng đừng g à o ta thay ngươi giải quyết tôi ta cố tương nhìn xem nàng r ỗ tiểu hài dáng vẻ đột nhiên không khỏi một trận khó thở không được có chơi có chịu bạn cô nương nói được thì làm được đều nói rồi việc này ta giải quyết ngươi cô nương này làm sao bướng b ỉ n h như thế đâu chu không cũng có chút khí đi qua liền muốn cùng nàng hào hào giảng đạo một chút để ý không nghĩ tới cô tương giận tùy tâm bên trong lên càng ngày càng bạo mượn cảnh giới của mình n h ư thế trực tiếp đưa tay kéo lại không có kịp phản ứng chu k ô n g cổ á o sau đó liền hôn lên trong chốc lát toàn trường yên tĩnh Tiểu thể thật rất thêm trực tiếp một trộn trong một lại nói cái kia điều kiện, cái chu cố có còn chính chân chạy ngực chính nhớ mình không không, hắn là lên lẫn là mà ràng nàng vào vào ấp, đem đem ôm rõ rõ trận hôn sau â nhân u Chu đều không tròn váng, làm người làm i đời, lúc nào gặp q a như thế chủ đó ộ một n đương, này mới phản ứng được, mau đem nàng đời ra, đứng vững vàng thân hình. g cô được, đem đời mới mau hồi ra, Sau đó, miệng hắn tiện m a u bệnh liền phạm vào ngoạ tàu n g ư ờ i giao qua mấy cái bạn trai làm sao thuần thục như vậy úp đặt mã đầu lưỡi cũng phải làm cho người điều đi ra vừa bị ngượng ngùng không chế lại cố tương nghe lời này hỏa khí đ ằ n g một chút liền lên tới lão nương là đường đường chính chính hoàng hoa khuyên nữ thuần lương sử nữ cái này mẹ hắn thế nhưng là lão nương nụ hôn đầu tiên nụ hôn đầu tiên a fnnrt nữ hài nào nụ hôn đầu tiên liền sẽ nhiều như vậy khẩu kỹ lão nương ăn xoắn ốc sư luyện được không được sao hai nàng thanh âm một cái so một cái lớn cố tương dứt khoát trực tiếp ba chân bốn cảm tới ô m chu không chính là một trận gặm muốn để hắn h ả o h ả o thể nghiệm một chút khi xoắn ốc sư cảm giác chu không hỏa khí cũng nổi lên trực tiếp liền cùng với nàng quân ở cùng một chỗ nhìn xem đôi nam nữ này chặt chẽ không thể tách rời dáng vẻ tạo dĩ đông lộ ra nụ cười ý vị tào đính cấp máy b dĩ đông chủ động đưa tay kéo ý diệp ngọc dắt nàng chạy chậm rời đi hiện trường chỉ lưu một đôi lần đầu hôn tức dẫn đến không được quỷ xúc nam nữ lẫn nhau triền miên song chuyện phủi nó đi lưu lại công cùng đành trường một trăm chín mươi sáu không hiểu thấu quan hệ xác lập chương một trăm chín mươi sáu không hiểu thấu quan hệ xác lập như tâm hưu mã tầm mã cấu kết với nhau làm việc xấu hồ bằng cầu hữu những từ ngữ này đều là dùng để hình dung một đám hưng t h ú yêu thích tương đối ngang bướng người tụ cùng một chỗ nhưng là tới một mức độ nào đó cũng thích hợp với hiện tại chu không cùng cố tương hai cái này không có một chút kinh nghiệm yêu đương người vậy mà hôn trong chuyện này so sánh lên k ỉ n h hai người ôm ở cùng một chỗ lẫn nhau gặm ba phần đến chung chu không c h ỉ đều bị hút xưng lên lo toan nhất tiểu thư cũng không đoái hoài tới ngượng ngủ đ ị n h chỉ vào hắn có chút xưng lên b ở môi cười ha ha chu không cứ như vậy bất đắc dĩ nhìn chằm t r o n nàng đợi nàng cười không sai bị lắm mới lên tiếng hỏi ta có thể hỏi một chút mưu trí của ngươi lịch nào có vì phân cao thấp đem chính mình nụ hôn đầu tiên giao ra cố tương ngạnh lấy cổ bản cô nương trời sinh không chịu t h a như thế nào a được được được tùy ngươi vậy ngươi nói một chút đi hai ta cái này hiện tại tính là gì quan hệ chu không cũng rất vô tội hắn lòng tràn đầy vùi đầu vào sự nghiệp ở trong hoàn toàn công phu chiếu cô eq không nghĩ tới diễm ngộ vậy mà chính mình tìm tới cửa nói như vậy đứng lên cố tương d á n g người tương đương dây ê n giáng khuôn mặt cũng rất tốt chỉ cần không nói lời nào không làm động tác chính là tiêu chuẩn trạng thái tịnh mỹ nhân chu k ô n g đồ ăn hình mẫu lý tưởng tại bên cạnh mình lâu như vậy vậy mà không có tâm động hiện tại lại nhìn cố tiểu thư luôn cảm giác có chút biến hóa vi diệu cái gì gọi là quan hệ thế nào a ngươi thế nhưng là nam nhân a có chút đảm đ ư ơ n g có được hay không cố tương chống nạnh có chút bất mãn lúc này không nên tranh thủ thời gian tới an ủi bạn cô nương sau đó nói chút ngươi tuổi già để ta tới thủ hộ xinh đẹp như vậy nói sao chính ngươi nhìn xem ngươi dạng như vậy cần ta an ủi sao mà lại thế nhưng là ngươi cưỡng hô ta muốn an ủi cũng là ngươi an ủi ta đi làm sao ta lại đột nhiên cùng ngươi ai ai ngươi ai cái truy tại sao cùng bạn cô nương kết thành đạo lữ rất khó vì ngươi sao đó cũng không phải chính là có chút đột nhiên nói cố tương không tốt ta thật đúng là không đến mức cô nương này nhiều lắm là chính là bình thường l ờ i điểm mặt khác vô luận là chiến đấu vẫn là tu hành đều là nhất đẳng hảo thủ tự nhiên cũng là trở thành đạo lữ không có chỗ thứ hai nhưng là bị ép cùng với nàng làm sao lại như thế khó chịu đâu cố tương cười hì hì lại gần ôm hắn được rồi từ nay về sau chúng ta chính là đạo lữ cùng nhau tất có ta như vậy ưu tú tu sĩ làm bạn quãng đời còn lại công cẩn ngươi nhất định thật cao h ứ n g đi đến cười một cái cũng có thể a chu khuôn mặt đen thui tha thứ ta cười không nổi mà lại có thể hay không đừng có dùng loại kia dính người chết thanh tuyến và i cố tương đống nhiên đem mặt gần s á t ngươi lặp lại lần nữa còn muốn đến vòng thứ hai ngươi liền đây là đòn khiêng lên có đúng không được chưa được chưa tùy ngươi đạo lữ lên đường lữ đi dù sao bình thường không phải là một dạng chiếu cống ư ơ i chiếu cố cả một đời cũng là chiếu cố chu không còn không biết cái này tùy ý nói ra một câu tại cố tương nghe tới là tương đương động lòng người lời tâm tình nàng vui vẻ đem chính mình áp vào chu không trên thân c h ẳ n g đầy ôn đu chu không đâu nói thật hắn đến bây giờ còn có chút không tại trạng thái kiếp trước khi còn bé chính mình thường xuyên huấn tưởng vợ tương lai là cái người thế nào huấn tưởng hai người là sẽ như thế nào quen biết yêu nhau nhưng là cùng một cái đánh đàn nữ nhân đ i ê n bởi vì phân cao thấp hôn môi liền thành đạo lữ bốn loại sự tình này liền xem như tính toán mẹ con hạ phàm ôm sao văn khúc tính cũng không tính được coi như hiện tại ôm cố tương cũng vẫn là có loại cảm giác không chân thật loại cảm giác này thẳng đến nàng trông thấy t à o dĩ đông biểu tình tự tiếu phi tiếu mới dần dần tiêu tán cảm giác như thế nào cảm giác gì như thế nào chu không vô ý thức thuận nàng nói đi xuống lần k i a hôn ta cùng cố tương đánh cược thế nhưng là hôn sâu rất khó quên thể nghiệm đi tạo dĩ đông hiếm thấy trêu gạo hắn cái này khiến chu k ô n g đống nhiên một cái giật mình lúc này mới lấy lại tinh thần đầu ó c hoạt lạc sự tình bị hắn vất thuận phía sau màn là ai tại trợ giúp vô cùng rõ ràng không nghĩ tới ngươi cái này mi thanh mục tú lại còn sẽ tính toán cô tương không đối còn tính toán lên ta chu không liếc mắt nhìn nàng làm cái gì a đối ngươi như vậy có chỗ tốt gì sao đương nhiên là có tao dĩ đông trịnh trọng kỳ sự gật gật đầu niềm vui thú đây là trọng yếu nhất mà ta thu hoạch niềm vui thú mà lại để cho các ngươi quan hệ tiến thêm một bước loại hình loại sự tình này sớm muộn cũng sẽ phát sinh ta chẳng qua là đẩy một cái ngươi được làm đấy n à y sẽ ngươi lại biết chắc sẽ phát sinh vạn nhất tiểu cố đối với ta không có cảm giác làm sao bây giờ cố tương hắn đã sớm đối với ngươi có ý tứ suy nghĩ kỹ một chút mỗi lần bận rộn lúc nàng đều sẽ vụ trộm nhìn ngươi lúc tác chiến vô điều kiện lại vẹn vẹn nghe theo chỉ thị của ngươi thậm chí chúng ta ngẫu nhiên gặp một lần kia nàng thừa dịp ngươi không đang uy hiếp ta nàng uy hiếp ngươi chuyện này chu không thế nhưng là không có chút nào biết không sai nàng trực tiếp hướng ta thổ lộ thân thế của mình cũng muốn nhờ vào đó đe dọa ở ta mục đích vẹn vẹn muốn cho ta cách ngươi xa một chút rất đáng yêu đáng yêu tiểu cấu nghe thấy đánh giá này chỉ sợ muốn g ó ngươi có lẽ lúc kia chính nàng đều không có ý thức được hắn cũng không phải là đang tận lực bảo hộ ngươi mà chỉ là đơn thuần ăn dấm m à t h ô i khả năng cũng bởi vì hai chúng ta cùng một chỗ trở về còn nhớ rõ ngày đó vào cửa lúc nàng nói gì không nàng dùng tương đương khoa t r ư ơ n g ngữ khí đi đó là tại hướng ta biểu thị công khai chủ quyền chu c u n g mồ hôi lạnh đều xuống các ngươi nữ hại ở giữa lục đục với nhau đều khủng bố như vậy sao cũng không phải là cái gì lục đục với nhau chẳng qua là nàng theo bản năng phản ứng bị ta bắt được ta cảm thấy n g à i hay là thích hợp làm tuần bổ đến ta cái này làm việc thật sự là hạ mình nếu như ngươi cảm thấy hay n ấ y có thể làm ta tăng lương chúng ta tiếp tục trò chuyện tiểu cố cái đề tài này đi t à o dĩ đông cười cười tóm lại nàng ý thức được chính mình không chỉ là ỷ lại ngươi mà là yêu ngươi đây chỉ là cái thời gian vấn đề đổ ước kia là hắn nói lên trừ đối với ngươi cực kỳ tín nhiệm bên ngoài hắn kỳ thật cũng đang mong đợi chính mình t u a dạng này liền nổi danh chính nói thuận lý do cùng với n g ư ơ i ta cũng bất quá là thỏa mãn hắn tiềm thức mà thôi âm người bị ngươi nói như thế vĩ quan g chính thật được không đây cũng không phải là âm người không nói gạt ngươi cái k ê u tăng giá cả cũng là nàng chủ động nói lên nếu như không phải ta chủ động ngăn đón nàng khẳng định sẽ còn đưa ra tiến thêm một bước tăng giá cả gắng đạt tới một bước đúng chỗ tỉ như bên trên phanh cửa phòng tắm ẩm vang mở ra cố tương vây quanh một kiện khăn tắm liền đằng đắng sát khí v ọ n g ra hai mắt tinh quang nổ bắn ra hung ác trừng mắt nhìn tạo dĩ đông hiện tại cũng không có người khác ngươi nếu là còn dám nói một chữ ta liền cùng công c ẩ n hợp lực đem ngươi trói lại ném trong phòng để hắn đem ngươi làm nhìn ngươi còn dám hay không nói xấu chương một trăm chín mươi bảy tào dĩ đông quan điểm kén vợ kén chồng chương một trăm chín mươi bảy tào dĩ đông quan điểm kén vợ kén chồng cho nên ngươi làm một mực nằm ở trên cửa nghe đâu có đúng không chu không nhìn nàng tạo hình này liền có thể đoán ra cái tám chín phần mười không sai mà lại hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền nghe lén đi tào dĩ đông mặt không thay đổi tiến hành bổ sung mà lại đã ngươi thẹn quá thành g i ậ n chạy đến liền đại biểu ta nói những cái kia là sự thật a a a a cố tương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng chính mình chút tiểu tâm tư kia bị người móc ra đặt ở người yêu trước mặt biểu hiện ra bốn dùng hiện đại ngôn ngữ nói chính là tử vong tính chất xã hội tới đi công cận ta làm chủ cho ngươi nạp cái thiếp đêm nay liền đ ộ n g phòng cố tiểu thư động sát ý ta lại không nói cái gì ngươi đ ừ n g nội a chu không xác thực không thèm để ý những này tiểu cô nước sao thẹn thùng là rất bình thường không bằng nói dạng này càng thêm đáng yêu không nghĩ tới tào dĩ đông lại nhẹ gật đầu đây cũng là đề nghị không tệ tới đi thử một chút các ngươi có thể hay không đánh n g ã ta nếu là có thể để cho ta chịu thua coi ngươi t i ế p thất cũng không quan trọng lần này liền đến phiên cố tương cùng chu không t ề t ề trận tròn mắt cái kia lấy đông ta chính là nói câu nói nhảm không phải thật sự có ý tứ kia cố tiểu thư phục nhuyễn không quan hệ ta là chăm chú t à o d i đông tương đương khủng bố ngươi sẽ không cần nói đây cũng là ngươi thú vị một trong đi ta không phải xem thường m a chỉ là không nghĩ tới chu không vừa căng thẳng liền bắt đầu miệng đầy tao thoại mau bệnh lại phạm vào không có gì loại này hứng thú yêu thích cuối cùng chỉ là tiểu thừa ta duy nhất niềm vui thú chính là không ngừng mạnh lên có càng nhiều lực lượng bài trừ gian tả Bởi b vậy, ạ nếu lữ của ta nhất định phải là là là là là của cho cố hoặc ngọc, chỉ cần có ta ta ta ngoan nhất tương thể thu thập t định mạnh hơn người đừng nói người, ngoãn, đừng nói phải hủy h đem với i là so dù dị t thất, liền xem như h liền người xem ầ thị nữ ta cũng cam tâm tình. nữ cũng Nếu cam quả như thật có phần tâm tư kêu lời nói ta hoan n ê n ngươi đến tùy thời khiêu chiến đây không phải tiểu cố nói sao tại sao lại n h ắ c lên ta chu không hôm nay đều tại tình cảm vấn đề bên trên nằm qua hai hồi súng nay sẽ cũng không có quá cảm thấy cảm giác chỉ là sợ hai thán phục tại t à o dĩ đông ngạnh hạch quan điểm kén vợ kén chồng chỉ cần là người mạnh hơn ngươi so với ngươi còn mạnh hơn ác nhân đâu cố tương tò mò hỏi vậy dĩ nhiên là không có khả năng đừng nói là ác nhân thiện nhân cũng không thể ta chỉ là tình cảm tương đối t r ì độn cũng không phải là không có tình cảm bất cứ tiêu cảm tình nào đều cần thời gian đến nghiệm chứng cùng lên men tình yêu nhất là như vậy ta nói như vậy là bởi vì những n à y thiên hạ đến ta xác định chu không thời cũng đáng được phó thác chung thân người cho dù là trở thành hắn t i ế t thất ta cũng sẽ không trong tương lai cảm thấy hối hận tình yêu cần thời gian đến lên men a chu không cảm thán một tiếng không nghĩ tới nàng đem phần này tình cảm nhìn như thế thấu t r i ệ t thậm chí đến dùng tuyệt đối lý tính chi phối tình cảm tình trạng nàng dạng này còn sống nhất định rất mệt mỏi đi áng mây dễ tán lưu l li y n á t a tình yêu có đẹp nhất thời điểm là đủ rồi cố tương đột nhiên nói một câu như vậy sau đó đi đến chu không sau lưng vây quanh ở cổ của hắn t hưởng thụ nam nhân mang cho nàng một lát tấm áp đây là người yêu của nàng biết điểm này như vậy đủ rồi nói loại thương này tâm lời nói cũng không phải phong cách của ngươi đi đem ngươi tắm tẩy xong đi chu không cười méo méo mặt của nàng chính mình cũng không có chú ý tới lúc nói những lời này hắn đồng dạng sử dụng ôn nhu ngữ khí cố tương nhảy nhảy nhót đáp đi tắm rửa chỉ để lại chu không cùng tào dĩ đông hai mặt nhìn nhau ngươi nói những cái kia là chăm chú bộ phần nào làm ngươi thiếp thất bộ phận hay là quan điểm kén vợ kén chồng bộ phận đều có đi nghe ngươi khẩu khí này thật đúng là chăm chú đó a nàng thuyết pháp này chẳng nghe chút có bộ phận hiện đại nữ sinh b ằ n g người giàu có gả lao đầu cảm giác như vậy hơi ngẫm lại liền có thể ý thức được khác biệt người trước là thông qua bán thân thể của mình đổi tiền tài mà tào dĩ đông sở dĩ đối với một nửa khác yêu cầu cao là bởi vì chính nàng bản thân liền rất ưu tú theo đổi là môn đăng hộ đối cùng chung trí hướng chu k ô n g nhất thời không biết nên phát biểu loại nào càng khái chỉ có thể gãi đầu một cái lựa chọn ngậm miệng không nói hắn không nói lời nào tào dĩ đông sẽ tự mình tìm chủ đề ta sở d ĩ c ô ý tại cố tương trước mặt nói như vậy khẳng định là có lý do tình cảm ngươi đem nàng đang trộm nghe chuyện này cũng coi như chuẩn có đúng không ta xác thực cho rằng ngươi là một cái ưu tú đạo lữ ngươi ứng cử đáng tiếc ngươi còn quá yếu ta phi thường hoan n ê n ngươi tới khiêu chiến ta cũng sẽ có một ngày đem ta đánh bại lúc kia cố tương đã có chỗ chuẩn bị chắc chắn sẽ không khó như vậy lấy tiếp nhận nào có t r ư ớ c khen xong sau lại nói thẳng người khác quá yếu lời này của ngươi tương đương xem thường người a chu không tả mắt thấy nàng biểu đạt bất mãn của mình tào dĩ đông cũng không khách khí với hắn ta nói hoan nên ngươi tùy thời khiêu chiến đ n g ư ơ i đ â y ý là muốn so vẽ khoa tay chu không trực tiếp đứng dậy t à o dĩ đông đồng dạng đứng dậy hướng về sân nhỏ đi đến đ ư ờ n g làm hư đổ dùng trong nhà tới đi hát ta cái này tính tình nóng nảy nhỏ chu không cũng tới k ỉ n h ma quyền sát trưởng đi ra ngoài liền muốn cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem hai người xa xa đối lập lẫn nhau dọn xong tư thế ta lên tới đi chu không vận cất b ư ớ c phạt l ẫ n người mà lên sau ba phút ta cứ như vậy một hồi không tại hai người liền giải tỏa mới ở đ â y cố tương chống n ạ n h ở chung được lâu như vậy nàng cũng dần dần học tập cũng nắm giữ chu không một bộ phận tao t h ạ i rất rõ ràng đạo l ư u của ngươi giống ta phát khởi nạp tiếp khiêu chiến đồng thời tiếp nối bị thua tào dĩ đông vẫy vây tay rung rơi lưu lại b ă n g vụ bên người nàng cách đó không xa chu không bị đánh n ằ m ngoài quận mình thành một đoàn trên thân còn mang theo vụn b ă n g tiêu lượng mượn muội ngươi thật sự là làm rơi cái đại ca của ta đều không có ngươi sẽ đổ thêm dầu vào lửa hắn b u ồ n b ự c bỏ dậy đưa tay để cố tương đem hắn kéo lên khá lắm tào dĩ đông ngay cả kiếm cũng chưa từng rút ra chỉ dùng thân pháp cùng linh thuật liền đem hắn đánh cho hoa rơi nước chạy ban đầu ở tôn ra vụ án kia so chiêu thời điểm ngươi cũng không có như thế không hợp thói thường a ngươi đây đều muốn tàng một tay sa lúc trước chúng ta là quan hệ hợp tác tự nhiên không cần quá mức chăm chú bây giờ thế nhưng là quyết định ta trung thân đại sự đương nhiên muốn đi ra ngoài toàn lực nàng chậm rãi phun ra một n g ụ m b ă n g vụ sắc mặt cũng do tái nhật dần dần trở nên hồng nhuận phân h ớ t nhìn ra nàng là thật rất nghiêm túc thật hay giả trên lệch lớn như vậy sao đến đều tới không ngại ngươi cũng thử một chút chu không quả đoạn đưa nàng đẩy đi ra thử một chút liền thử một chút thua liền cho nhà ta không cần làm tiểu thiết đi đến lúc đó ta muốn mỗi ngày sai sử ngươi cố tương móc ra phụ riêu chiến ý giạt rào ngươi có thể hay không đừng đem như thế xấu hổ lời nói treo ở bên miệng a nếu là th tào dĩ đông bày xong tư thế tới đi lại là sau ba phút ta không có khả năng tiếp nhận nam đại chu không trong ngực cố tiểu thư nói như vậy có cái gì không có khả năng tiếp nhận rõ ràng ngươi là thua thấu triệt lấy đông đã rất cho mặt mũi cuối cùng đống chốc kia hay là ngươi không cẩn thận đau chân chu không bất đắc gì nói một bàn tay xoa cố tương mắt cá chân còn đau không chân không có đau như vậy trong lòng có chút khó chịu xin mời nỗ lực a hoan nghênh tùy thời lại đến tiêu chiến tào dĩ đông đứng đấy nhìn xuống hai người hưởng thụ lấy người thắng không khí chương một trăm chín mươi tám gặp lại tiêu lực chương một trăm chín mươi tám gặp lại tiêu lực ủng hộ a huy tả còn kém một điểm lấy đông rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi không sai lấy đông bộ pháp không phải rất ổn a giống a tới đi thanh tây đất hoang bên trong ý d i ệ t ngọc một cái dầm chân cầm trong tay đại kiếm hung hăng bổ ra liệt hỏa cháy đốt uy thế mười phần lại bị tào di đông nhẹ nhõm né tránh nơi xa chu không củng cố tương hai cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tại cho các nàng góp phần trợ uy đương nhiên chủ yếu là cho ý d i ệ t ngọc góp phần trợ uy từ khi nghe nói tào di đông ngạnh h ạ n é n vợ kén chồng đằng sau ý diệc ngọc trực tiếp mắt trần có thể thấy giấy lên tới tào di đông là không cự tuyệt khiêu chiến của n nhưng xét thấy nàng những chiêu thức kia rất dễ dàng phá hư địa hình chiến trường liền từ chu không nhà sân nhỏ rời đến thành tây đất hoang bên trong đương nhiên trước đó cùng chư cắt tự trả hỏi người sau bởi vì không muốn gặp người phái tiểu hồ ly tiểu ngọc để diễn tả đồng ý này sẽ con tiểu hồ ly này chính nam nhoai cố tương trong l ự c an chu không cung, cung cấp linh quả t à o dĩ đông t i ệ m c h u y ể n xây dịch thủ trung biết đi cũng không ra khỏi vỏ chỉ là dùng chính mình linh hoạt thân pháp tránh né lấy bắt lấy nàng công kích sau một sơ hở trường kiếm trong tay lăng lệ điểm ra đánh vào hủy diệt ngọc trên cổ tay người sau bị đau trong tay mất thăng bằng đại kiếm rời khỏi tay đáng tiếc còn kém một chút chu rõ ràng trừ ý d i ệ t ngọc bản nhân ai cũng có thể nhìn ra tào dĩ đông thành thạo điêu luyện nhưng là nói tướng thanh đâu coi trọng chính là muốn có đùa có nâng xác thực vừa rồi lấy đông bộ pháp đã loạn ý tả ngươi lại chú ý một chút tiếp theo kiếm liền quét đến nàng đôi cầu nam nữ này ở chỗ này vợ chồng hỗn hợp thức lừa dối người đem ý d i ệ t ngọc nghe chiến ý giạt rào vũ khí t u ộ t tay mà thôi vẫn chưa xong đâu nàng dùng sức đụng đụng nằm đấm vậy mà vang lên kim loại v à chạm thanh âm còn có hỏa hòa tuân ra a nàng bộ dạng này tào dĩ đông chưa từng thấy qua không nghĩ tới đi ta kỳ thật vẫn là sẽ không ít cách đấu Lắc lắc cổ tay làm dịu đau nhức cảm giác q u ý diệt ngọc bày ra một cái t i ế n công tư thế đến đánh vòng thứ hai đi a tới đi trong tay ánh sáng l ó i lên tào dĩ đông trên hai tay đã là bao trùm màu băng làm chân khí đúng nga ta đều quên lấy đông cũng là sẽ mấy chiêu trường pháp trước đó giống như nói phải hướng tào dĩ đông thỉnh giáo linh thuật tới không đủ phía sau giống như bởi vì cái gì sự tình đem quên đi lúc kia còn đang suy nghĩ đem sư phụ tu hành trường pháp cũng đưa cho nàng chính mình lật xem qua cái kia trường pháp cũng không thích hợp chính mình tiểu cố rõ ràng cũng không có hứng thú không bằng thuận nước đẩy thuyền đưa cho tào dĩ đông suy nghĩ lung tung ở giữa. quý d i ệ t ngọc đã là l ớ n người mà lên l o a i ánh lửa xong cờ nhanh n chuẩn hung á c mỗi một cái đều l ự c đạo vô địch liệt hòa trong người lại đều bị t à o dĩ đông n u hòa t r ư ờ n g pháp cho v ề ở gỡ trừ binh b i n g b à n g đánh người mấy quyền vậy mà không có một lần trúng mục tiêu mục tiêu quý d i ệ t ngọc cũng hiểu biết loại này phổ thông chiêu thức đối với nàng không dùng dứt khoát lui lại hai bước bắt đầu dùng r a v õ kỹ một cái trung bình tấn đóng tốt nghiêng người sang thể nhắm chuẩn t à o dĩ đông vị trí đấm ra một quyển hình rồng liệt diễm cùng với quyền phong cùng nhau vanh ra hộ khiếu long âm tạo dĩ đông chấp tay hành lễ lại bỗng nhiên tách ra một đạo tường b nhưng tán đi tường băng trong nháy mắt đã thấy Vĩ d i ệ t ngọc đã toàn thân treo đầy liệt diễm phi đá tới c h ấ n nhiếp trăm dặm là liên kích võ kỹ sao thân hình thay đổi t à o dĩ đông trong nháy mắt làm ra phán đoán chính xác nhất không tránh kịp sẽ phải chịu luyện lụy ngạnh kháng là lựa chọn tốt nhất quay lại một tuần trong tay xương khí trên không trung s ẹ t qua đạo đạo ân ký cuối cùng hóa thành một tầng thật mỏng hàn băng bình t h ư ớ n g cái này có thể ngăn cản không được ta Vĩ d i ệ t ngọc trợt quát một tiếng thân hình lại nhanh ba phần giống như lưu tinh n m vàng rơi xuống đất thật mỏng tầng băng ngăn không được dù là một cái trước mắt nhưng nó phái thời điểm thằng ứ ba, t h đến thanh âm thanh lãnh kia từ sau lưng nàng chuyển đến lang trong chốc lát vô số băng hoa cùng tuyết bay che đậy ý diệp ngọc ánh mắt để nàng trong nháy mắt đã mất đi đối phương vị năng lực phán đoán sau đó một thanh mang v à trường kiếm chống đỡ nàng sau l ư n g tốt ngươi chết tuyết bay đầy trời biến mất tào dĩ đông trên mặt vết xương cũng chậm rãi thối lui chơi sâu a không phải đã nói chỉ dùng q u y ề n c ư ớ c sao vậy mà dùng kiếm kỹ ai nói với ngươi tốt chỉ là ngươi mong muốn đơn phương cho là ta sẽ không dùng kiếm đi ý diệp ngọc giận dữ xoay người hướng về phía trên đài cao hai người hô các ngươi nói sao đúng vậy a đúng vậy a thật hẹn hạ thật vô、sỉ. thật khó được các ngươi có thể thống nhất một lần chiến tuyến a t à o dĩ đông căn bản không để ý hai người bọn họ t r o phúng người ta chính là thực chiến chủ nghĩa giả không phục ngươi đánh ta à dù sao ngươi cũng đánh không lại hôm nay tới đây thôi đi hoan n ê n ngươi về sau lại đến khiêu chiến ta thu hồi tuyết đi t à o dĩ đông chậm rãi thở ra một ngụ m mạch khí luật ban cố nhiên là không quan trọng nhưng là t à o dĩ đông chiến đấu thế nhưng là có tác dụng v ụ nếu là bởi vì nội chiến bị thương thân thể liền không đáng thắng xong liền chạy à công cần nếu không chúng ta xa luận chiến đánh người một nhà ngươi liền có thể nghĩ ra loại này âm hiểm chiến thuật a chu không nuốt vớt đầu của nàng muốn đi ngươi đi đi ta c ò nam có việc Chuyện muốn làm. m không gì, n tương g theo ta? Cố tương hiếu kỳ hỏi Cố kỳ ộ t c hay ú giúp t trên thôi, tìm tác t phương diện làm ăn vấn đề mà thôi. Đi tìm hợp tác đồng bạn để hắn hợp đi làm mà đề để một muốn nhàm mà Nam chút, bất rất thôi. tác cũng được, chỉ bất quá sẽ rất nhàm chán mà thôi. Cái nào hợp h ngươi nào đồng bạn? đi quá sẽ a nữ vậy nam ngươi đây là ăn cái gì bay dầm a chu không bật cười a vậy ngươi đi đi cố tương lập tức đã mất đi hào hứng mấy người lại cười náo loạn một hồi chu không xác nhận tào dĩ đông không có gì đáng ngại đại gia hỏa liền ai cũng bận rộn đi chu k ô n g thì như là chính mình nói đi gặp hắn đồng bạn hợp tác dừng lại gác cổng binh tướng lơi đao g i a o nhau cùng một chỗ phía trước là tiêu phủ quyền sở h ư u người không có phận sự không được đi vào à hai vị đại ca ta với các ngươi thiếu gia tiêu lực ước hẹn làm phiền hai vị thông báo một tiếng liền nói là chu công c n tới xin chờ một chút hai vị thủ vệ trao đổi một ánh mắt sau đó một người tiếp tục xem chu công một người khác thì đi hướng tiêu lực b ẩ m báo chờ đợi này sẽ công phu chu c ô n g nhìn một chút tiêu ra bồ cục mặt hướng nam phong thủy bình thường à bề ngoài này trang trí so tôn ra đơn giản không ít nhưng là cái này tưởng cao thật không tệ không bằng nói nhìn qua tôn ra cái kia ngu dốt đến cực điểm tường thấp q u a đi mặt khác tường đều lộ ra bình thường không ít chu không tại cái này m à sát cái cầm xem người ta cơ cấu đâu vệ binh đã trở về chu công tử mời vào bên trong thiếu ra ngay tại vào cửa sau xoay trái cửa thứ hai miệng thành đa tạ hai vị đại ca nhìn xem chu không k h a hát đi vào đại viện hai tên gác cổng một lần nữa đứng vững cũng không biết là nhà nào công tử vậy mà đối với chúng ta những hạ nhân này khách khí như vậy xác thực trừ thiếu ra bên ngoài thật đúng là không ai nguyện ý đối với hai người chúng ta xưng một tiếng lời khách khí chu k ô n g tự nhiên không biết mình cử động thu được hai tên gác cổng hào cảm vòng quanh sâu thảm rừng cây nhỏ đi vào trong một lát sau ánh mắt sáng tỏ thông suốt một cái tiểu viện một tấm bàn nhỏ tiêu lực rút đi làm hộ vệ cái kia thân bố giáp đổi lại thanh nhã gấm vóc ngay tại một mình uống trà rất có công tử văn nhã bộ d á n g chu huynh đệ đã lâu không gặp ngồi đi từ lần trước cái kia từ biệt đằng sau cũng phải có non nửa năm đi chu không cũng không k h á c h khí đặt mông ngồi đối diện hắn nơi này cùng phía trước là mâu thuẫn nếu hắn đã cùng tiêu lực ước hẹn tại sao lại nói cái gì đã lâu không gặp đâu đáp án chính là hắn căn bản không có ước qua tiêu lực cửa ra vào câu nói kia cũng là vì thuận tiện vào cửa nói bởi vì hắm biết tiêu lực nghe hắn đằng sau nhất định sẽ làm cho hắn tiến đến mà cái sau cũng không có để hắn thất vọng không biết minh đệ lần này tới là cần làm chuyện gì tiêu đại ca ngươi cũng biết huynh đệ ta là làm chút ít bạn sinh ý chỉ là từ cái kia từ biệt bắt đầu liền có thật nhiều loạn thất b ắ t tao sự t ì n h quân thân thẳng đến gần nhất mới xử lý xong trong khoảng thời gian này tự nhiên là không có tâm lực làm cái gì làm ăn nhưng cái này dù sao cũng là ta ăn cơm công việc cái này bất tài n g h ĩ đến mượn lao ca đường đi của ngươi giúp minh đệ đánh một chút quảng cáo bằng không ta điểm ấy tổn lương có thể nuôi không dậy nổi hai cái cô n ơ n đây là phê thoại h ắ n chỉ là tùy tiện tìm lý do mà thôi nhưng là tiêu lực thế nhưng là để ý a lúc đó chu huynh đệ thế nhưng là l ẻ loi một mình như lời ngươi nói hai cái này cô nương một chút cơ duyên xào hợp vật k h í tốt cùng bên trong một nhân tình ném ý hợp trong đó quá trình ta cũng không nhiều lời tóm lại hiện tại là kết thành đạo lữ một người khác thì là ta thuê hộ vệ tiêu lực lông m à y như lên không có bộ kia công tử văn nhã ráng v ẻ lại biến trở về chu không nhận biết hộ vệ kia đội trưởng có phải là huynh đệ hay không chuyện lớn như vậy cũng không cùng lão ca nói một tiếng đệ mội đâu làm sao không cùng ngươi cùng đi này nha đây không phải là trong ngày thường việc vật tương đối nhiều sao cô nương kia thiên tính mê nghe nói ta là muốn đi nói chuyện làm ăn liền quay đầu chạy ha ha ha đi ngươi có vấn đề lão ca nhất định giúp ngươi ngày khác ta cũng đi đến nhà b á i phỏng nhìn một chút để mội tiêu lực cười cực kỳ hào sảng ngươi muốn lợi điểm bán hàng cái gì đan dược sao hay là linh khí tốt nhất hàng dương bảng biểu cho ta ta cũng tốt hướng ta ban k i a huynh đệ tuyên truyền đều có nhưng muốn linh khí ta chỗ này đều có bảng hắn ra chỉ bất quá bảng biểu hay làm mới đi ta chỗ này tồn kho nhưng so sánh lão ca nghĩ đến nhiều hơn nhiều thật hay giả tiêu lực có chút hoài nghi ngươi nếu không tin tuy tiện nói chút gì tới ngay một chút vậy ta muốn một thanh hạ phẩm linh khí muốn đủ phòng ngự loại có thể phòng hộ thổ thuộc tính công kích ngươi có thể có sao có chu không đ g một chút móc ra một thanh linh khí để lên bàn nghe nham dắt tay phần tay hộ kiện đối với thổ thuộc tính công kích phòng hộ hiệu quả rõ ràng hạ phẩm linh khí lao ca ngươi nếu là muốn ta lấy một nghìn năm trăm linh thạch giá bán cho ngươi như thế nào thật là có tiêu lực tâm tư chơi bời nổi lên hỏa thuộc tính công sát loại bảo khí có phong thuộc tính n ẹ tránh loại bảo khí có có thể trực tiếp công kích thần thức bảo khí có chính là hơi đắt đan dược đâu bồi nguyên đan thủ tâm đan cấp bốn trở xuống tùy ngươi chọn cấp bốn trở lên tiếp nhận dự định đại lượng mua sắm còn có tặng phẩm a tiêu lực nhìn hắn từng cái từng cái đem rất nhiều bảo vật đập vào trên mặt bàn không khỏi thán phục một tiếng huynh đệ thật đúng là đầy đủ mọi thứ ngươi yên tâm có tấm chiêu bài này không có mấy ngày liền có thể để cho ngươi sinh ý hồng hồng hòa hòa tiêu đại ca đ ừ n g nóng đội đây chỉ là một bộ phận mắt thấy sự tinh thành chu không lộ ra răng nanh của nó ta chỗ này còn có chút khác đồ tốt khác đồ tốt là cái gì dật phẩm đan dược sao so dật phẩm đan dược còn kích thích a trước tiên ta hỏi hỏi lão ca có thể có người ngưỡ ngộ trong lòng hoặc là đón dâu bây giờ là đến một bước nào bốn sau nửa canh giờ chu không hồng quang đ ầ y mặt từ tiêu p h ụ đi ra xin lỗi uy tả ngươi l ạ i lực hoàn bị h u y n h đệ ta dùng để mở rộng đường sự nghiệp các loại tiêu đại ca cùng hắn ba cái lao bà dùng đến dễ chịu ta chắc chắn đưa ngươi phần n ư ỡ n g kia tiếp tế ngươi chương một trăm chín mươi chín phó tát cứu tinh chương một trăm chín mươi chín phó tát cứu tinh ấy ấy nghe nói không nghe nói cái gì thành đông đầu nhà kia phòng nhỏ chuyển vào tới một cái luyện dược sư hiện tại ngay tại bán đan dược linh khí a vậy thì thế nào trong thành này bán đan dược linh khí còn thiếu sao không giống với a huynh đệ ngươi cũng đã biết cái này mua thuốc c h ú l á o bản ngoại hiệu kêu cái gì sao phó tát cứu tinh thật hay giả ngươi nói chính là cái kia phó tát tự nhiên là cái kia phó tát nghe nói hắn đang bán một loại đại lực hoàn sau khi ăn mặc kệ nguyên lai năng lực như thế nào đều là hùng phong lại nổi lên i m thương không ngã thật có ngươi thổi quỷ quái như thế đương nhiên là thật ta n h à cách vách cái kia lão vương ngươi biết không đã sớm bị cái kia phó tát c h i tật vây khốn nhưng là hôm qua đi tiệm thuốc kia đằng sau uống ngươi đoán làm gì hắn sau khi trở về liền mang theo phu nhân vào trong nhà tiếng kêu kia một mực tiếp tục đến giờ ngọ a thật có loại thần hiệu này vậy ta cũng muốn đi tìm tòi hư thực ngươi đường nội ta đã đi qua đại lực hoàn này không chỉ bán chỉ làm hắn bộ kia bữa ăn tạp phẩm chọn gói cái gì chọn gói hắn còn bán ăn uống cũng không phải là như vậy lão bản này cũng không biết là ở đâu ra ý tưởng làm một cái gì hội viên chế có thể phiền thoái nhưng là thật đúng là tiết kiệm linh thạch ta cũng làm cái thẻ hội viên một chuyến xuống dưới b ấ t đi ba bốn trăm linh thạch đâu thật kiếm lời nhiều như vậy nhanh cùng ta tinh tế nói một chút hai ta trước đi qua hiện tại cũng không biết là ai đem tin tức này truyền ra chỗ của hắn mỗi ngày đều là b ạ mãn từ hôm qua lên tuyên bố mỗi ngày chỉ tiếp đợi năm mươi vị quá hạn không đợi chúng ta hay là mau chóng tới đừng để người khác đoạt vị trí còn có loại sự tình này đi mau đi mau hai người tranh thủ thời gian xông chu không phòng nhỏ đi đến bây giờ cách chu không xin nhờ tiêu lực đã qua ba ngày hai ngày trước tiếng vọng thường thường chỉ có số ít mấy cái cách tương đối gần tu sĩ mới đến nhìn xem tựa như hai người này nói cái này bán đan dược và linh khí thiết nham thành trung có là mà lại danh tiếng lâu năm còn có tín dự làm đảm bảo ai không có việc gì nhàn đến ngươi cái này mua đồ nhưng ngay lúc ngày thứ ba tiêu lực cùng mình ba vị phu nhân một lần nữa từ trong phòng ngủ của hắn đi ra cũng tại cùng mấy cái anh em nói chuyện phiếm bà con cô cậu đạt đối với đại lực hoàn đầy đủ khẳng định đúng lúc không khéo ở đây đúng lúc có một vị bị cái này tật bệnh gây khốn tại chỗ liền đem chuyện này ghi t ạ c đáy lỏng vô cùng lo lắng tìm đến chu không đang làm một tấm thẻ có mua mấy phần cấp hai đ a n dược chọn gói đằng sau rốt cục đạt được một bình tầm tâm tâm niệm niệm đại lực hoàn đằng sau dĩ nhiên chính là phát huy nam nhân bản sắc tại đằng sau hắn liền thành chu k ô n g thứ nhất người ủng hộ tin tức này một truyền mười m ư ờ i chuyến trăm truyền bá nhanh chóng nhu cầu rộng đã viễn siêu chu không đoán trước người tới l í t nha l í t nít h trên tại cửa ra vào đem hắn dọa cho phát sợ trong lòng tự nhủ chẳng lẽ đắc tội với ai phải không nhưng sinh ý cho dù tốt người như vậy chạy cũng quá quái dày hắn bình thường sinh sống kỳ thật chủ yếu vẫn là cố tiểu thư phản nạn càng náo người bởi vậy chu không hoa ba phút khắc một tấm bảng hiệu cắm ở cửa ra vào đang buôn bán sau đó trước tiên đem cố tương quý y nhủ bắt đầu ghi lại mỗi một cái tới tìm thuốc người thứ tự đến năm mươi người hắn liền đem cửa ra vào cái tia lệnh bài nhất truyền đ ạ đóng cửa tha th trong đội ngũ thanh em bất mãn lập tức chuyển đến nhưng lúc nào đóng cửa là người ta tự do thất vọng đám người đang muốn rời đi nhưng lại nhìn thấy chu không bưng lấy một đống lệnh bài đi ra hắn đầu tiên là đem một cái một bài đặt ở xa hơn một chút vị trí cắm tốt sau đó lại đang trên mặt đất khảm vào một khối đầu gỗ làm dây cảnh giới cuối cùng tại một bên khác dọn lên cái b à n đám người đi qua xem xét trên bảng hiệu mặt rõ ràng là hai hàng chữ lớn hẹn trước nơi tiếp đ á i xin mời ở đây phương hướng xếp hàng lần này liền có người không rõ ràng cho lắm l á p bản người cái này hẹn trước là có ý gì chu cũng cười mọi người chạy xa như vậy đường tới tìm ta cái tiểu điếm này chu m ộ tự nhiên là phải tận lực để tất cả mọi người xếp hàng trên mặc dù hôm nay phục vụ số lượng đã đạt hạn mức cao nhất nhưng ngày mai vẫn như cũ có thể dự định mời mọi người theo tự đến bên này xếp hàng ta sẽ vì mỗi một vị cấp cho hẹn trước thẻ số ngày mai đến lúc liền có thể bài này c h ỉ n h tự tới đón đợi các vị đương nhiên hạng này bài đồng dạng là năm mươi mai lại nhiều liền tha thứ chu m ộ lực bất tòng tâm hắn nói được nửa câu liền có cơ linh người tranh thủ thời gian đến lệnh bài chỉ hướng phương hướng quay xong rồi đội những người khác cũng nhau nhau phản ứng tới tán thưởng phương pháp này tinh diệu chu không đem trong tay chất gỗ thẻ số đưa cho đối phương trên đó dùng chính tự viết thật to một cái nhất tự nhiên phía sau chính là nhị tham gia tứ mãi cho đến n g ũ thập bất quá chu không cũng không có phát ra ngoài năm mươi cái lệnh bài các loại vị chỉ có ba mươi sáu người tốt cảm tạ các vị quan g lâm tiểu điếm hoan nghênh lần sau ánh sáng lâm đưa tiến một nhóm này vì phòng ngừa còn có kẻ đến sau hỏi thăm chu không lại viết cái bài để lên b à n hôm nay danh lạch đã hết xin mời gõ cửa ba tiếng nhận lấy thẻ số nếu là thẻ số cũng phát sáng đem cái đồ chơi này cùng nhau thu hồi lại liền tốt bật điệu ra một thân mồ hôi chu k ô n g lại là cao hứng không gì sánh được quay người trở lại trong viện đối diện trên có chút lo lắng của cô tương đúng à thật có lỗi quên cho ngươi nấu cơm hôm nay bận rộn ta hiện tại liền đi làm cho ngươi chờ một chút hắn quay người liền muốn hướng phóng bếp đi lại bị cô tương giữ chặt trước nghỉ ngơi đi dùng cơm lúc nào đều có thể n ữ khí của nàng hiển thị g i ỏ ôn nhu hôm nay trong trong ngoài ngoài bận rộn lâu như vậy ta nhìn đều mệt mỏi ta lại không hiểu ngươi những cái kia không giúp đỡ được cái gì chú ỉ không sửng sốt một chút sau đó nhẹ nhàng vớt vớt cố tương đầu cô nương đốc làm sao tự trách đi lên ta lại không nói cần ngươi làm những gì Hùng、hồ n g h ta còn không có mệt đến trình độ kia làm cho ngươi cái cơm hay là không có vấn đề muốn ăn cái gì hôm nay kiếm lời không ít lúc này nên nghe nàng lời nói hảo hảo ở lại a t à o dĩ đông không biết từ chỗ nào xuất hiện dọa chu không n h ấ t n h ạ y không sai chúng ta thế nhưng là đạo l ư ỡ n a chí ít cũng cho ta thương cả một m chút n g ư ờ i đi cố tương thanh em rất nhẹ khi nàng bông xuống cái kia n h ạ y thoát tính t í n h lúc liền sẽ lộ ra hết sức làm người thương yêu yêu chu không đồng dạng bị nàng thanh em ôn n u chỗ bắt được vậy ta liền ngồi một hồi đi dựa vào chỗ ngồi chỗ t ự lưng thoải mái dễ chị hồi lâu thình lình duy nhất một lần tiếp đãi nhiều người như vậy nói không mệt là giả nhưng là loại mệt mỏi này còn tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong nếu người yêu nói để cho mình buông l ò n g một hồi làm sơ nghỉ ngơi cũng không sao cố tương lấy ra p h ủ riêu khêu nhẹ ngón tay một khúc thư g i ã n nhạc khúc dần dần tràn ngập cả phòng dỗ dành lấy chu khuôn mệt mọc trong lúc nhất thời lúc này thường tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ cùng đùa dỡn chơi đùa gian phòng rốt cục đã lâu trầm t ĩ n h xuống tới ngâm vào cố tương giai điệu bên trong trong phòng người cũng rốt cục tại trong bình tĩnh này đạt được thở dốc chương hai trăm tạo dĩu tính toán chương hai trăm tạo d ĩ đông tiểu tính toán không để cho cố tương diễn tấu quá lâu một khúc kết thúc chu không lại khôi phục tinh thần sung mãn trạng thái chỉ là mồ hôi trên người có chút dính người xem ra cố tiểu thư cơm tối còn phải lại kéo một hồi hắn đứng dậy chui vào phòng tắm cố tương thu hồi p h ù diêu có chút thất vọng mất mát muốn cùng hắn cùng một chỗ lời nói liền truy vào đi a t à o dĩ đông thanh â m thăm thẳm truyền đến nói cũng đúng là cái gì a n g ư ờ i đang nói gì đấy cố tương vô ý thức trả lời một câu mới phản ứng được người trước có ý tứ là để n à n g cùng chu không đi cùng tắm làm sao các ngươi không phải đã kết thành đạo lữ sao thẳng thắn gặp nhau mà thôi không có gì lớn nói cái gì lời nói ngu xuẩn cái này còn quá sớm ngươi có chút bảo thủ a tào dĩ đông níu níu m ạ y lời này từ trong miệng ngươi nói ra thật trâm trọc cố tương không cam lòng yếu thế cãi lại nói đến chính ngươi không phải liền là bảo thủ nhất cái kia sao hiện tại cùng ta cùng một chỗ ngủ ngay cả áo ngủ đều không thoát ta cũng không phải uy tả ngươi phòng ta làm gì thì ra là thế tào dĩ đông nhẹ gật đầu hai chúng ta dùng chung một cái gian phòng giống như có chút quá lâu mà lại ngươi tư thế ngủ kỳ thật cũng không phải là rất lịch sự đến nửa đêm liền sẽ ôm ta sở loạn trước đó sợ ngươi không có ý tứ mới không có nói cho ngươi a cố tương mặt đằng một chút đỏ lên vậy ngươi bây giờ nói ra là có ý gì a ý tứ nói đúng là ta làm chu không thuê tới hộ vệ cũng hẳn là có được chính mình độc lập gian phòng t à o dĩ đông đứng lên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng cố tiểu thư có thể xin ngươi rời xa gian phòng của ta sao ngươi đang nói cái gì làm sao lại thành phòng của ngươi đây chính là gian phòng của ta tốt ta mà lại cái nhà này liền hai gian phòng không ngủ nơi này chẳng lẽ chờ chút cố tương v ẫ n dệ phát hiện ý đồ của nàng ngươi chính là muốn cho ta cùng công cận ngủ chung đi cắt nàng x á c một tiếng cắt cái gì cắt ta người ý kia chính là thừa nhận đúng không cố tiểu thư khó thở l à m bộ liền muốn nào tới cắn nàng lại bị tào dĩ đông nhẹ n h õ m đặt tại trên ghế đang muốn nói cái gì nàng tấm kia thanh lánh mặt đ ô n g nhiên gần sát ta thế nhưng là đang tận lực cho ngươi sáng tạo cơ hội à hiện tại không lợi dụng còn muốn đợi đến lúc nào n ữ khí của nàng nghiêm túc đem cố tương trong miệng nói nuốt trở về ngươi nói cái gì cơ hội cố tiểu thư cơ hội thoáng qua tật k ì nàng dán đến càng ngày càng gần cố tương cơ hồ cảm giác được hô hấp của nàng đánh vào trên mặt mình không giống với thường nhân đó là một loại dị dạng rất lạnh nữ nhân này tựa như khói băng một dạng tự suy nghĩ một chút đi nhìn xem chúng ta tiểu đội này ngươi còn không có phát hiện vấn đề sao ngươi ta còn có ý diệm ngọc nàng sớm muộn sẽ quỳ dưới người hắn trong đội ngũ này cũng chỉ có nhà ngươi công cần một người nam nhân nếu là ngày nào đ ấ y lòng của chúng ta nhộn nhạo chọn lựa đầu tiên khẳng định cũng là hắn lúc kia hắn liền chưa chắc là ngươi công cần hiểu không thế nhưng là thế nhưng là không phải nói ngươi quan điểm kén vợ kén chồng đó là hiện tại ta t à o dĩ đông trực tiếp đem nó đánh g h y hiện tại ta càng thêm lý trí không có như vậy cảm tính nhưng là chú k ô n g nhân cách n h lực của hắn ngươi cũng là rõ ràng nếu không ngươi cũng sẽ không yêu hắn cùng hắn trung đụng quá lâu đằng sau ta không cách nào cam đoan chính mình phải chăng còn sẽ bảo trì hiện tại lý trí khi đó nếu như ta muốn chiếm hưu h á n ngươi nên làm cái gì cố tương này mầm xuân tâm nhận lấy một đòn nặng nề g h làm sao không không biết ngươi không phải loại người như vậy về sau cũng sẽ không như vậy ý diệt ngọc đâu t à o dĩ đông sử xuất một k í c h trí mạng nàng đã thử qua quá nhiều cô đường nếu là thật có một ngày nàng muốn nếm thử mùi của đàn ông ngươi cảm thấy nàng là sẽ đi tùy tiện tìm một cái vẫn là đi tìm cái k i a cùng nàng ở chung lâu nhất giao tình tốt nhất thậm chí người có thể phó thác chung thân đâu thân hình của nàng ngươi cũng rõ ràng liền xem như ta một nữ nhân cũng sẽ cảm thấy cảnh đẹp y vui ta không cố ả cản m nam mới thấy thể thế ta tỏ tình t nhân Không, không người nào ngăn công nàng. công cần cũng được được, của là đạo có lữ, tương hơn cũng tốt ta t đều là r ớ c có Cố không khả năng dạng này. t ư hoàn toàn lâm vào bối rối tào dĩ đông lộ ra một cái tà mị dáng tươi cười nhẹ nhàng gần sát lỗ hai của nàng phun ra tà âm đương nhiên hắn là của ngươi hiện tại liền có thể là chỉ cần các ngươi xác lập quan hệ chỉ cần ngươi có thể cùng hắn tại trên cùng một giường lớn đi ngủ vô luận kẻ đến sau、so、đến cỡ nào mê người đều không thể dung chuyển ngươi cái này người thứ nhất địa vị ta cùng ý diệp ngọc cũng giống vậy hiểu chưa là là thế này phải không ta mớn muốn cùng công cần làm nàng t h ấ p giọng học lại lấy t à o dĩ đông lời nói hoàn toàn lâm vào trong lời nói của nàng không cách nào tự kiềm chế ngươi cái gì đều không cần làm thanh âm của nam nhân tỉnh lại nàng ngầm đầu một cái chu không đổi xong một thân thường phục đứng tại hai người trước người nói đúng ra là đứng tại cố tương trước người t à o dĩ đông muốn làm ra dán nàng động tác này không hề nghi ngờ là đưa lưng về phía chu không trên thực tế đây cũng là nàng duy nhất tính sai bị ngươi nghe được ca t à o dĩ đông k h ẽ thở dài một cái chậm dại đứng lên đối mặt với hắn lần sau tính toán ta thời điểm nhớ kỹ trước quan sát vị trí của ta、à? đây là sai lầm có chút quá nhập khí cố tương nhìn xem hai người bọn họ chuyện trò vui vẻ có chút không hiểu thấu ngươi các ngươi đây là cô n ư ơ n g đốc đến bây giờ còn không có kịp phản ứng cũng chỉ có ngươi chu không đi tới sờ lên đầu của nàng đem cố tiểu thư chỉnh lý tốt kiểu tóc làm cho một đoàn loạn nàng từ ban đầu chính là tùy tiện kéo cái láo lửa cả ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi mục đích của nàng kỳ thật từ ban đầu liền không có biến ngươi nguyên lai、like、từ sớm như vậy liền cách một cánh cửa ta dùng chậu nước dội thanh âm của mình đều không có thanh âm của ngươi lớn muốn nghe không đến cũng khó khăn chu không đảo mắt lại cùng tạo dĩ đông hàn huyên a c ô tiểu thư rốt cuộc suy nghĩ minh bạch nàn g mục đích cuối cùng nhất không phải là gạt ta cùng công cận đem đến cùng một chỗ ngủ sao đây là vì thỏa mãn n g u y ê điểm này ác thú vị đi rốt cuộc mới phản ứng chúc mừng ngươi tào dĩ đông mặt không thay đổi p h ủ i t a y lấy đ ó b a n t h ư ở n g như thế nào muốn hay không đồng ý đề nghị của ta đâu công cận đi giúp ta làm điểm ăn ngon, ta đêm nay muốn làm ăn ngon, nay ta chút việc tốn thể lực c ô tiểu thư ánh mắt sắc bén đi lên ngươi là thọ đẹp tương sao thông lệ nôn qua ránh chu không xác nhận cô nương này đã từ bị che rơi vào trong sương mù trạng thái khôi phục bình thường Sẽ t h ấ y tào dĩ đông hẳn là sẽ không chế lại nàng chu không yên tâm đi làm c ơ m cô nương này lại còn sẽ bị loại này lời đơn giản thuật cho lửa s ư ớ n g sốt một chút nên nói nàng đơn thuần vẫn có chút không quá thông minh đâu muốn hay không tìm một cơ hội cho nàng lên lớp ta cũng có thể b ấ t lo một chút nghĩ nghĩ chu không từ bỏ ý nghĩ này tính toán dù sao ta cuối cùng muốn chiếu cố nàng quan tâm một dạng cũng là chiếu cố tối nay làm hạnh nhân hạch đào cho nàng bồi bổ não đi chương hai trăm linh một có chút thanh danh t r ư ờ n g hai trăm linh một có chút thanh danh nổi tiếng internet đây là một cái hiện đại danh tử bình thường chỉ mạng lưới hồng nhân cái từ này tên gọi tắt đương nhiên cũng có thật nhiều phụ thuộc ý nghĩa như nổi tiếng internet cửa hàng chính là bởi vì có bắt mắt đặc sắc mà có được nhất định nổi tiếng cửa hàng chu không lần đầu thể nghiệm một thanh khi nổi tiếng internet chủ cửa hàng cảm giác cũng chính là thế giới này không có internet càng không có ít t h ê m ít tay loại hình video ngăn a p nếu không điệu bộ này không ra ba ngày liền muốn có người tới cửa tới quay video hôm nay quẹt thẻ một nhà bảo tàng tiệm thuốc lao bản đặc biệt có tính cách mỗi ngày chỉ tiếp đợi năm mươi người nhà hắn tiệm thuốc lớn nhất đặc sắc chính là cái này đại lực hoàn một viên xuống dưới thuốc đến bệnh trừ nhà hắn chọn gói hình thức càng có ý tứ chuyên môn là khách hàng tiết kiệm linh thạch lão bản nói mình không thiếu tiền chính là đến trải nghiệm cuộc sống phía sau bộ phận các ngươi đều thấy cũng nhiều ta liền không hướng bên d ư ớ i viết có đụng số lượng từ hiểm nghi tóm lại mấy ngày nay đám người là thật sự rõ ràng kiến thức một chút cái gì gọi là đông như chạy hội thậm chí uy diệp ngọc đến thông cửa thời điểm đều sẽ bị người chỉ và hỏi dựa vào cái gì n à n g không cần xếp hàng nói lên xếp hàng cái này biện pháp chu không ngay từ đầu còn tưởng rằng xảy ra không ít m a bệnh trên thực tế đến mua thuốc lão ca lão tỷ đều tương đối tốt nói chuyện bởi vì bọn hắn bắt thành đô là hướng về phía đại lực h o à n tới lão ca muốn cho chính mình tái hiện nam nhân bản sắc lao tị bọn họ muốn cho nam nhân của mình tái hiện nam nhân bản sắc tóm lại tất cả mọi người làm u ố n cầu cạnh chu không h ù n g chi xếp hàng hình thức này là tương đương hợp lý cầm thẻ số là số mấy liền xếp tại số mấy đều xem chính mình đến đây lúc nào dạng này những cái k i a tới sớm người cảm giác mình có ích lợi mà chậm một chút người cũng không cần lo lắng không có vị trí của mình bởi vậy đội ngũ này sắp xếp gọi là một cái thuận lợi thậm chí không biết đầu quy củ này người cũng sẽ lập tức bị lao ca lao tị bọn họ thân mật kéo đến đội ngũ cuối cùng cùng bọn hắn giảng tốt quy củ này đều không cần chu k ô n g tự mình độc thủ nếu là thật có một cái không có mắt đã cảm thấy lao tử so thiên đại ta liền muốn chen n a n g cái tiếc không có ý tứ người ở chỗ này cái nào không phải tu sĩ loại người này liền ra hai cái cái thứ nhất bị đội ngũ đằng trước mấy cái lao ca đánh gần chết s á m x ị n chạy phía sau mấy vị không nhúc đ í c h cái thứ hai vận khí liền không có tốt như vậy ngày đó chu không vừa v ẫ n kết thúc một ngày buôn bán phát tốt lệnh bài cười ha hả cùng các vị c h à o hỏi bảo ngày mai gặp lại đội ngũ mới vừa tan mở vị này liền vừa mắng một bên đặt cửa kêu để chu không bán thuốc lúc này đoàn người đều để chống tay liền người hiểu ta ý tứ đi nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi cuối cùng là hai cái lao ca đem cái kia nửa chết nửa sống ra hỏa cho trực tiếp ném ra tường thành nhìn xem hẳn là không có gì hy vọng còn sống chu không cũng cùng ý d i ệ t ngọc trao đổi một chút hiểu được cái kia phó tát chi tật rốt cuộc là ý gì kỳ thật liền cùng hắn nghĩ một dạng tính năng lực có thiếu hụt dùng nói linh tinh nói chính là bệnh liệt dương vậy tại sao gọi phó tát đâu đây thật ra là có cái điện cố trong lịch sử có cái cùng tên quan văn quản lý trình độ coi như không tệ thâm thụ bách tính kính yêu nhưng là có một đoạn thời gian vị này vào chiều thời điểm sầu nào ớt ức không có tinh thần gì hoàng thượng liền hỏi à cái k a n h ngươi cái này còn có thể hay không làm không được bên trên nhà máy điện tử tìm lớp học đi phó t ắ t cũng trách ngượng ngủ nhăn nhăn nhó nhó liền cùng hoàng thượng thẳng thắn ta kỳ thật cùng ta mấy cái kia lão bà trung đụng cũng không k h á lắm cũng là bởi vì nam nhân kia đều hiểu nguyên nhân ngươi là hoàng thượng ta liền nói với ngươi ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho người khác biết ta nếu không ta liền mắc cỡ trên người hoàng đế nghe vỗ tay một cái thỏa minh bạch ta cho ngươi nghĩ biện pháp quay người liền chiêu cáo thiên hạ cái kia đoàn người các ngươi phó thư ký cái kia năng lực không quá được hai ngày này đều không có cái gì tinh thần cái nào dân gian đại phu sẽ trị phương diện này nhanh chóng tìm hoàng cung a chữa khỏi quả nhân trùng đệm có、thưởng. dù sao cuối cùng cũng không có năng nhân dị sĩ chủ động nhảy ra nói mình có thể trị bằng không chu không trắng dương không phải đại lực hoàn cũng không trở thành mua tốt như vậy dù sao bệnh không chữa khỏi phó tiên sinh có cái kêu ma bệnh sự tình thế nhưng là khắp thiên hạ đều biết từ đó trước kia mọi người bởi vì xấu hổ tại lối ra mà không tốt số tên i tập bệnh cũng có một cái thống nhất danh s ư n g phó tát c h i thật nghe nói về sau vương triệu này không mấy năm liền hủy diệt cũng không biết cùng cái này có quan hệ hay không dù sao cái danh s ư n g này hay là lưu lại cùng nhau tất vị này phó tát tiên sinh nhất định không nghĩ tới chính mình thanh liêm cả đời cuối cùng lưu lại lớn nhất cống hiến lại là cho nam tính tật bệnh mệnh danh chu k h u n g cũng không dám đưa vào một chút tư duy của hắn vậy cũng quá kinh khủng tóm lại chu k h u n g buôn bán nhỏ là làm hồng hồng hòa hòa thậm chí có thể nghiệm cực giai lão ca tự mình đưa một khối bể i n tới thế giới này không có cờ thưởng lời nói này tấm bảng này căn bản là cùng cờ thưởng một cái ý tứ xét thấy nó phía trên viết là tương đối bình thường diệu thủ hồi xuân bốn chữ mà không phải cái gì roi đỡ hiệp loại hình chu k h u n g cũng liền chẳng biết xấu hổ cho hắn treo cửa phát triển không ngừng a cố tương nhìn bên cạnh vừa mới kết thúc tính toạc h u không người sau rốt cục đã lâu thăng lên nhất giai đạt tới tr thuận tiện nhắc lên cùng một dưới mái hiên cố tiểu thư đã là trúc cơ thất đoạn quanh năm c h i n h chiến l y d i ệ t ngọc cũng đã trúc cơ bắt đoạn mà chăm chỉ tào dĩ đông đều đã kim đan nhị đoạn bốn chu không quả quyết từ bỏ cùng bọn này có được thượng phẩm công pháp đám thiên tài tương đối đồng thời không nhìn chính mình cùng mấy vị này thiên phú trách lệnh đem tất cả nguyên nhân đều thuộc về tội t r ạ n g đến vẫn ở tại trung phẩm thiên tinh quyết bên trong đây không phải chuyện t ố t sao ta mong đợi chính là mỗi ngày đều qua dạng này tiểu thư sinh hoạt muốn ăn cái gì ăn cái nấy muốn mặc cái gì mặc cái gì còn có nhu cầu gì đâu ngươi cũng quá lười biếng cần cù người thứ nhất tào dĩ đông lập tức biểu đạt ý kiến phản đối của mình. trải qua lâu như vậy ở chung cũng không biết đây mới là nàng nguyên bản dáng vẻ vẫn là bị nghe hướng chu công mang hiện tại nàng nói chuyện cũng càng ngày càng không khắc khí càng ngày càng sặc người chúc mừng ngươi nói đúng ta người này chính là như vậy với ta mà nói cảnh giới bộ phận này có hay không đều không khác mấy đại khái có thể vượt qua tiểu cố có thể bảo hộ nàng là có thể thật sự là cảm động nhưng là ngươi nói loại này lời hay thời điểm không có cân nhắc đem ta cũng mang lên sao mang lên ngươi làm gì ta dùng tiền xin ngươi làm bảo tiêu muốn bảo vệ cũng là ngươi bảo hộ ta đi vạn nhất ta còn muốn tiện thể lấy bảo hộ ngươi chẳng phải là lộ ra ngươi rất đủ đến lúc này bắt đầu cường điệu nghề nghiệp của ta sao nàng thanh lãnh ngữ khí phối hợp ác miệng lời nói sặc sặc quý d i ệ t ngọc cùng cố tương hoàn thành chu không cái này ra mặt dày xưa nay không ăn nàng một bộ này mấy tên hình người thành một cái vi diệu c h u i sinh thái tào dĩ đông khắc cố tương cố tương khắc chu không chu không khắc tào dĩ đông trong đó tiểu cố cùng chu không không định giờ có thể tạo thành liên minh cùng nhau trong cự tào dĩ đông quý d i ệ t ngọc là không khác biệt sắc khí nàng bộ kia ai cũng chịu không được chương hai trăm linh hai mấy nhà vui vẻ tại chu không sinh ý hồng hồng hòa hòa đồng thời Những nhà khác trước i đó cũng đã nói đa bảo các là hiện đại lục đại lý tự nhiên cái này thiết nham thành bên trong cũng có bất quá chu không cũng không có cái gì đi xem một chút ý nghĩ chính mình làm đa bảo các trưởng lão đệ tử đi cọ điểm phúc lợi kỳ thật cũng không cần yếu nhưng là hiện tại nếu không có cần thiết này chú khi ô không môn n cũng không có ý định chuyên g có ý đ bại lộ thật â n p h n mình. của cửa kia hô Loại vào o một mặt tiếng ta là 20 đệ tử,、mặt、hàng này bản là đệ cơ bộ ả n ngư, muốn nhân chính đánh đều là tạm vật mặt.、Kỳ、thật bị b Kỳ phận này hắn là có chút xem thường đa bảo các tin tức truyền lại cường độ tại hắn cùng nghe hướng vân rời đi cùng ngày vân trưởng lão thu người đệ tử chuyện này liền trong nháy mắt chuyển đến tất cả vui vẻ lâu dài châu đa bảo các trưởng quỹ trong miệng thậm chí hiện tại cái này đa bảo các trưởng quỹ chữ vật bảo khí bên trong còn tồn lấy một bộ chu không chân dung k h thật trưởng lão thu đồ đệ loại sự tình này lúc đầu không có gì đặc biệt là rượu trưởng lão vị này nổi danh yêu thu đồ đệ nàng thu đồ đệ đều nhanh vượt qua tương đối nhỏ lên vận cấp tông môn đệ t ử số lượng nhưng là lần này thu đồ đệ cũng không phải rượu trưởng lão mà là vân trưởng lão vị này xã giao thế nhưng là cùng rượu trưởng lao cơ hồ hoàn toàn tư ơ n g phản trừ mấy cái bằng hưu bên ngoài cơ hồ không có đối với bất luận tông môn gì thế ra hậu bối lên qua một chút lòng yêu tài n à y sẽ vậy mà tại cái nào thâm sơn cùng cốc đột nhiên nói thu cái đồ đệ nói không thèm để ý là không thể nào n à y sẽ thiết nham thành trưởng quỹ đột nhiên nghe nói có một nhà đột nhiên lửa cháy tới tiệm thuốc nhỏ lão bản tên là chu công cần phái thuần thục thám tử dò xét tìm tòi đằng sau phát hiện vị này tướng mạo cùng mình tồn cái kia tiểu chủ tử một lông một d ạ n g năm lúc này để cho thủ hạ lập tức đình chỉ đối với cửa tiệm kia hết thể động tác cũng chuẩn bị lễ vật tự thân lên cửa đi thậm chí hắn đi thời điểm chính vượt qua chu không lúc đang bận điệu hắn hay là mang theo lễ vật cứ như vậy cười ha hả chờ ở cửa nhìn xem chu không bận rộn không hổ là vân t r ư ở n g lão đồ đệ cái này làm việc d á n g vẻ rất có vân t r ư ở n g lão thu nợ lúc p h o n g phạm đợi một thời gian đứa nhỏ này tất nhiên có thể trở thành kế tiếp dương người đại sư chu k ô n g tự nhiên cũng là phát hiện hắn không có cách nào một lao đầu liền đứng đấy bất động cười nhìn chính mình đổi ai ai cũng có thể chú ý đến. hắn không tìm đến chính mình chu không cũng không có đi để ý đến hắn vẫn như cũ theo trình tự đem tất cả mọi người thẻ số đều phát xong đằng sau lão giả kêu mới cởi tủm tìm đi tới gặp qua thiếu chủ chu không ba còn hắn gọi các loại xưng hô đều không ít có gọi công tử có gọi tiên sinh còn có gọi tiểu tặc nhưng là một tiếng này thiếu chủ s á c thực kinh đến hắn ta nói lao r a tử ngươi nhận lầm người đi không dám những người khác nhận ra sai thiếu chủ s á c thực nhận không ra sai lần này chu không thì càng không giải thích được xin hỏi lão tiên sinh là lão hủ chính là thử sử đa bảo các trưởng quỹ a lần này liền đã hiểu chưa từng đi đa bảo các thấy một lần là thật là c h ụ mộ chậm trễ còn xin trưởng quỹ chưa từng thỉnh giáo đại danh thiếu chủ không cần phải k h á c h khí xưng lão hủ một tiếng từ lão liền có thể từ lao trong lòng tăng thêm ba phần hài lòng không nghĩ tới vị thiếu chủ này tốt như vậy ở chung trong lòng suy nghĩ mau đem trên tay lễ vật đưa tới biết được thiếu chủ đường tắt nơi đây chưa từng đ ó n lấy là lão hủ không phải mới đối nơi này đặc biệt vì ngài chuẩn bị một phần lễ mọn xin hãy nhận lấy chu không thấy thế tranh thủ thời gian tượng trưng từ chối một chút này làm sao có ý tốt đâu người đến coi như xong còn mang lễ vật gì không tính là gì đồ tốt hai bình cấp năm linh đ n ta liền cung kính không bằng tuân mệnh chu không nhanh lên đem nó nhận lấy tiểu cố người đâu đừng nhớ thương ngươi cái kia từ khúc mới ra ngoài đón khách có khách quý tới cửa nàng vừa mới ra cửa ngay tại ngươi muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thời điểm tựa như là đi thư viện nhìn xem nhạc phổ tham khảo một chút đi ra chính là tàu dĩ đông nàng cái kia mang tính tiêu chí lời nói l ạ n h n h ạ t nhận ra độ cực cao vị này là bản địa đa bảo các trường quy đi hạnh n ộ a đây không phải tuần bổ đường tiểu tàu sao hai người các ngươi nhận biết chu không hiếu kỳ hỏi đương nhiên ta tuyết đi chính là tại đa bảo các mua hàng hai năm trước khoản g lúc đó bổn đường lấy sáu phẩy năm không không linh thạch giá cả đ e m trôi này bảo bình bán ra cho tào tiểu thư tuyết đi ta sử dụng mười phần t h u ậ n tay còn muốn đa tạ từ t r ư n g quỹ đâu có đâu có hay là tào tiểu thư bản lĩnh cao cường mới có thể phát huy cái này linh bảo vi năng hai người kia thương nghiệp lẫn nhau thổi lên cũng có vẻ chu không mới như cái người ngoài c ủ a c á i kia từ lại ra nếu không ngươi tiến đến ngồi sẽ thiếu chủ hào ý lão hủ tâm lĩnh nhưng lão hủ còn làm việc tại thân tha thứ không có khả năng ngồi lâu thiếu chủ tào dĩ đông nhìn về hướng chu k ô n g vừa rồi từ lao cương sau khi vào cửa nàng không nghe thấy hai người nói cái gì đúng rồi tào tiểu thư vì sao ở chỗ này à là thiếu chủ nhà ta có vụ án tại thân từ lao cũng ý thức được chính mình giống như nói thiếu chủ không có phân phó tranh thủ thời gian biểu lộ chính mình cùng chu không cùng một bên cạnh lập trường ta đã không tại t u ầ n bộ đường công tác hiện tại là chu không tư nhân bảo tiêu người một nhà chu không trả lời thì càng thêm đơn giản rõ ràng thì ra là thế lại là lao hủ đường đột từ lao tranh thủ thời gian chắp tay nói xin lỗi không cần gọi ta thiếu chủ không để ý gọi ta tiểu chu hoặc là chu tiểu hữu là được thiếu chủ thiếu chủ nghe trách quý khí ta cũng không phải loại người này thượng nhân thiếu chủ chớ có tự coi nhẹ mình thân là vị kia đệ tử thân phận của ngài tự nhiên là so với thường nhân cao hơn rất nhiều tuy n g ư ơ i vậy ngươi không phải còn làm việc sao nhanh đi về đối với sổ sách đi lão hủ liền cáo lui nếu là có tác dụng gì đạt được lão hủ địa phương thiếu chủ cứ mở miệng toàn bộ thiết nham thành đa bảo các thế lực đều là ngài sử dụng đi thôi đi thôi ta liền không tiễn nhờ hồng phúc của ngươi ta phải tìm chút thời giờ cùng dĩ đông giải thích giải thích chu k ô n g tức giận từ lao cúc cái cung thân hình vẹo một cái biến mất khỏi chỗ cũ một chiêu này chí ít có xuất khiếu kỳ thực lực t à o dĩ đông con ngươi hơi co lại nàng vậy mà không có bắt được lão giả kia lúc rời đi một chút vết tích cái này không không có việc gì n h à n cho ta thêm phiền phức sao bất quá còn mang theo đồ tốt đến cũng không tệ lắm đi thôi ngươi là muốn đứng ở chỗ này lấy nghe ta giải thích cho ngươi hay là trở về phòng bên trong ta chậm rãi nói cho ngươi t à o dĩ đông nhìn hắn một cái lắc đầu nếu là ngươi không muốn nói ta có thể coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì vậy ngươi hay là nghe một chút đi ta kỳ thật đã sớm muốn nói với ngươi chính là một mực không tìm được cơ hội đây cũng là cơ duyên xảo hợp vừa vặn t ừ a dịp tiểu cố không tại đem thân thế của nàng cũng cùng ngươi nói một chút t à o dĩ đông sửng sốt một chút sau đó nhẹ gật đầu bước nhanh đi theo hắn chương hai trăm linh ba mấy nhà sâu chương hai trăm linh ba mấy nhà sâu tóm lại chính là như vậy chu không khẩu tài vẫn là tương đối lưu loát dùng tương đối ngắn gọn ngôn ngữ hướng t à o dĩ đông nói rõ tình huống có chút khó có thể tin nhưng là ngươi nói liền rất làm cho người khác tin phục đừng nói ta giống như là cái gì sinh vật kỳ quá i một dạng a ta về sau liền muốn cùng các ngươi toàn thế giới bốn ba giúp cố tương đi tìm thủ có đúng không hừ hừ nàng không để ý chính mình là nghe hướng vân đ ộ đệ ngay cả sặc người ngựa khí đều không có thu liễm điểm này để chu không rất được lợi hắn chính là thích cùng người bên cạnh tùy tiện ngươi nếu là hiện tại liền mời hắn lên hướng lĩnh ngũ hiểm nhất kim hắn xác định vững chắc không đi nhưng là ngươi phải nói hoàng đế vừa tan tầm xin mời tất cả đại thần uống rượu vậy hắn nói không chừng liền cảm thấy hứng thú mà lại ta đề nghị ngươi đem cái k i a bốn chỗ buôn ba cho đổi thành du lịch tứ phương đây chính là công khoản du lịch bao nhiêu người mong đợi đãi ngộ đâu vậy ta còn thật sự là cảm ơn ngươi lạnh như băng trở về hắn một câu tào dĩ đông quay người về tới gian phòng của mình ngươi làm gì đi tu luyện ta sợi đập lấy đụng cái gì? v ị tiền bối kia lại ngàn g i m xa xôi chạy đến đem ta cho dương trách phí nàng lao nhân ra cất lực tình cảm ngươi biết sau chuyện này chính là có thêm một cái sạc ta lý do a nhìn xem đầu nàng cũng không chuyển đi trở về phòng ngủ chu không một người có chút nhàm chán dứt khoát cũng đóng cửa nghiên cứu phát minh lên đại lực hoàn cải tiến b ả n đi một bước tính ba bước đây là thói quen của hắn bên này vui vẻ hòa thuận một mảnh một bên khác thế nhưng là không có tốt như vậy quan cảnh toàn thiết nham thành lớn thứ hai thương hội dù vĩ mô lao bản giờ phút này sắc mặt cũng không khá lắm nghe ngóng rõ ràng tiệu tử kia lai lịch sao còn không có vốn là cùng đa bảo các thương nghị xong là do bọn hắn tìm hiểu đằng sau cùng chúng ta bên này tài nguyên cùng hưởng nhưng là bên kia hôm nay đột nhiên n ổ i ý còn rút lui liên quan tới cái kia tiểu điểm tất cả điều tra thậm chí còn cùng chúng ta ngừng tất cả tương quan quan hệ hợp tác ngài nhìn ngừng hắn khẽ nhớ mày đem trong tay tư liệu để ở một bên từ thiên kiển lao ra hỏa này từ trước đến nay đều là không đụng nam tưởng không quay đầu lại người n g ư ơ i vậy mà nói cho ta biết hắn thu tay lại thuộc hạ lời nói không loa nơi phát ra đáng tin na đa bảo các đích thật là thu tay lại chúng ta là không phải cũng, cũng ngừng không có khả năng chúng ta tiếp tục không chỉ có muốn tiếp tục còn muốn gấp đội làm việc sớm định ra tốt quay dối kế hoạch là lúc nào về trường quỹ là cuối tuần dự tính lúc kia chúng ta hẳn là nắm giữ tất cả liên quan tới tiểu tử kia tin tức nhưng bây giờ quá chậm, chờ lâu một ngày hắn liền muốn nhiều kiếm lời một ngày thuộc về ta tiền an bài cho ta đến ngày mai thế nhưng là chúng ta còn không có nắm giữ tình báo của hắn vạn nhất sau lưng của hắn có cái gì chỗ rửa cái kia đã sớm nên tại hắn vừa thành cửa hàng thời điểm liền lộ diện bây giờ còn không có đi ra hoặc là núi rửa này không muốn còn hắn hoặc là núi rửa này hết sức bảo trì bình thản đương nhiên lớn nhất khả năng hay là căn bản không có nhân vật như vậy là thuộc hạ lập tức đi làm nhớ kỹ tìm huấn luyện qua nữ tu sĩ dạng này hắn coi như khám phá lo ngại mặt mũi cũng không có biện pháp gì trưởng quy quả thật c a o minh quế thái hồng nhẹ gật đầu hạ nhân lập tức cung kính rời đi họ chu tiểu tử sinh ý cũng không phải tốt như vậy làm để lao phu đến dạy dỗ ngươi cái gì gọi là q u ý củ cần ta giúp ngươi tìm hiểu một chút không phía sau hắn một cái bóng chậm rãi nhìn chăm chú hóa thành một người nam nhân nửa người trên hình dạng hử không cần ta không tin được các ngươi thủ nhất định được người chúng ta chỉ là cân bằng nơi đây mà thôi không cần trưng cầu tín nhiệm của ngươi thân thể của hắn chậm rãi lùi về mặt tường chúng ta chính là kẻ y ê u kiếm trong tay đâm v ề cường giả cái cổ chúng ta chính là người nghèo tiếp h thân chi ý ỉ ngăn cản người giàu bóc lột chúng ta chính là ánh sáng chúng ta chính là ảnh chúng ta chính là âm dương đại đạo chúng ta cùng ngươi cũng không phải là quan hệ hợp tác đừng nghĩ đến phản bội chúng ta quế trưởng quỹ ngươi còn không có phản bội chúng ta tư cách không cần để ta các loại thất vọng theo thân thể của hắn hoàn toàn biến mất l ờ i của hắn cũng trong gió xoay quanh một hai sau đó quay về thanh tĩnh chỉ có quế thái hồng tái nhận sắc mặt chứng minh hết thể chân thực cùng lúc đó dải sáng trên không trung quân quanh hợp thành một cái đầu người giống hư ảnh từ lao bên kia bắt đầu hành động ta đã biết ngươi không đi giúp nhà ngươi thiếu chủ sao không cần nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt vậy cũng xem như vân trưởng lão nhìn lầm vẫn còn có chút làm việc cần làm nếu bên kia dám đưa tay không đem hắn chặt xuống thật sự là có chút có lỗi với thiếu chủ mà lại so với ta ngược lại là các ngươi thủ nhất định đường càng thú vị vậy mà tại một cái nhiệm vụ bên trong đều có thể phân ra hai phái luôn luôn như vậy bóng ma đều là dựa vào thái dương sinh tồn chúng ta sẽ quan sát ước định đa bảo các cùng dung vĩ mô đến cùng nhà nào mới là càng phù hợp đại đạo sợ rằng chúng ta là đa bảo các thủ nhất định đường làm việc từ trước tới giờ không nhìn danh tự a ngược lại là có gan quang nhân thực thể hóa làm từng đầu giải sáng bay ra trên không trung đồng thời chúng ta minh đường cùng bọn hắn mạch nước ngầm làm việc khác biệt chúng ta sẽ thành kỷ luật huấn luyện khiêm tốn cùng cân bằng mặt lỗ chúng ta sẽ thành cân đối lời nói theo thân hình của hắn cùng nhau biến mất trong không khí từ lao cười lắc đầu cũng không để ý tứ tổ chức ngày khác có thể dẫn tiến cho thiếu chủ mà giờ khác này bị hắn nhớ thương thiếu chủ chu không bốn không phải như vậy dùng thần thức dẫn đạo chân khí của ngươi tưởng tượng nó là hữu hình sau đó quấn quanh ở trên tay trọng điểm tại quấn quanh không phải đưa nó bôi tại trên tay của ngươi chu không ổ một tiếng thử nghiệm theo nàng nói làm như vậy sau đó phù một tiếng chút ít chân khí không có chịu đựng lấy quá lớn lực không chế nổ tung h á n vô tội ngẩng đầu ngươi dậy không được a là giáo ta không được sao ngươi thật đúng là có ý tốt nói a t à o dĩ đông bất đắc dĩ vớt cái chán đều là không chế thần thức ngươi dùng chữ vật bảo khí không phải rất có một bộ sao làm sao đến cái này không được ta làm sao biết có thể là thiên phú vấn đề đi t à o dĩ đông x u ề bàn tay ra chu không có thể nhìn thấy màu lam n h ạ t hàn băng chân khí một vòng một vòng c u ố n quanh ở trên tay nàng biến thành một cái cùng loại lò so kết cấu sau đó kết cấu này ép xuống tới tay tâm vị trí tay của nàng hất lên liền hóa thành có hình băng lang phi bắn tới trên sàn nhà vỡ thành từng mảnh từng mảnh chu không nhìn xem vụn băng nhanh chóng hòa tan đưa ra một cái khả năng suy nghĩ ngươi nói có đúng hay không bởi vì ta chân khí là không màu nhìn thấy có thể hay không tốt hơn lý giải cũng có nói nhưng ngươi tu tập không phải không thuộc tính công pháp sao làm sao để chân khí kèm theo nhan sắc chương hai trăm linh bốn ta có đặc thù tu hành kỹ xạo chương hai trăm linh bốn ta có đặc thù tu hành kỹ xảo cái này dễ nói hắn giống như liền đợi đến câu nói này đâu lấy ra hồi lâu không có ra sân qua h ạ t sắt theo chân khí thôi động h ạ t sắt bị tự động bám vào rời rạc chân khí biên giới cưỡng ép tạo dựng ra chân khí hình dạng hòa nhan sắc có đôi khi ngươi ý đồ xấu vẫn rất nhiều hữu dụng là được ta là chủ nghĩa thực dụng người thật đúng là bị ra hỏa này vẫn đúng có thể nhìn thấy chân khí sau khi vận động chu không nhẹ nhõm đem chân khí của mình quấn quanh ở trên cánh tay sau đó là co vào bắn ra hát sắt lập tức rơi lả tả trên đất hai người nhìn nhau một chút thân là hộ vệ của ta ngươi không muốn giúp ta đưa chúng nó đều thu thập lại sao xin ngươi làm rõ ràng hộ vệ cùng làm việc vật ở giữa khác nhau loại sự tình này xin mời tìm ngươi tỉ mỉ đạo lữ đi làm đi hay là tạm biệt để nàng làm sẽ chỉ đem hiện trường làm cho l o ạ n hơn chu không ngồi sùng xuống, xuống để cho mình chân khí trên mặt đất du tẩu thọ khắp đem đụng phải hạ sát hấp thụ sau đó từng chút từng chút lôi trở lại dạng này ta có phải hay không coi như linh thuật nhập môn ngươi trước khống chế lúc nào không cần những vật này làm đến loại kia cơ sở thuật pháp lại đề cập với ta nhập môn hai chữ đi ai vậy ta lúc nào mới có thể giống như ngươi vừa bấm pháp quyết liền có thể lăng không hóa hành a theo nàng g ư ơ i tiến n độ y t h á đi. So tu a gian tưởng tượng thời m ố n ngắn a. Ta nói chính A. Ta luyện à theo ta t loại kia l u cường, cường độ chu á i kia ta quấy giấy, đột n i giác kiếm Nói ê n cũng không nàng cảm ký thật tệ. theo t đùa, luyện cường chú độ, không mỗi ngày bình quân đại khái tám giờ đều có thể trông thấy nàng đang luyện tập v õ kỹ mà lại theo cô tư nói g n nàng trong một tuần có một nửa thời gian đều dùng ngồi xuống tu luyện thay thế đi ngủ quá cần cù chúng ta chó lời khó mà với tới đang nói chuyện gì cô tiểu thư đi dạo một cái buổi chiều rốt cục trở về kiếm kỹ linh t h ậ t còn có đạo lữ nghĩa vụ vừa đến nơi đây đổ thêm dầu vào lửa kình liền lên tới đúng không chu không thu thập xong tàn cuộc đứng dậy hỏi tiểu cố hôm nay có thu hoạch gì không có gì những cái kia trên thị trường lưu thông diễm tục từ khúc thực sự không lọt nổi mắt xanh của ta không có gì thu hoạch vị này gần nhất có chút linh cảm k h ố kiệt bình thường cung cấp nhạc đệm thời điểm cũng bắt đầu v ớ i đ ứ c một t ụ thỉnh thoảng liền sẽ lâm vào trầm tư trạng thái linh cảm thứ này thôi chắc chắn sẽ có ngươi cũng đừng quá mau chu không mở lời an ủi đạo không sai ngươi nhìn ngươi đạo lữ ngay cả linh thuật nhập cửa đều tốn sức hắn đều không có nản trí ngươi được lắm đấy cố tương chừng mắt nhìn công cần ngươi muốn học linh thuật hiếu kỳ mà thôi nhìn lấy đông dùng linh thuật thật đẹp trai chính mình cũng nghĩ thử một chút không nghĩ được khó như vậy ngươi có thể hỏi ta à ta sẽ à ngươi sẽ chu không sửng sốt một chút ngươi chừng nào thì biết cái này một tay ta vẫn luôn sẽ bất quá đều là chút điều tiết bầu không khí hoa dạng cho xiết không có thực chiến tác dụng ta liền nguyện ý nhìn nát sống cố tương luôn cảm giác hắn đang dếu cợt chính mình không bằng bộc lộ tài năng cho chúng ta nhìn một cái thành a cố tương chân khí là cực kỳ hoa mỹ màu sắc rực rỡ bởi vậy nàng linh thuật tại thưởng thức tính khối này là hoàn bạo chu không cùng t à o di đông chỉ gặp nàng song trường hợp lại một đoàn tròn trịa chân khí ngay tại nàng trong lòng bàn tay không ngừng lưu chuyển biến nào vung tay ném một cái đoàn này ánh sáng liền từ cửa ra vào bay đến sân nhỏ phát ra hưu một tiếng ba người đi ra ngoài chính trông thấy một đoàn này chân khí ở trong trời đêm nổ ra chói lọi đoá hoa nhân lực pháo hoa a cái này có thể có a xác thực không có một chút thực chiến ý nghĩa a hai người điểm chú ý hoàn toàn khác biệt cố tương đạt được chu không khích lệ tương đương vui vẻ về phần tạo di đông đánh giá ai để ý đâu cái này không sai dạy một chút ta làm sao làm trong bàn tay của ngươi sáng tạo một cỗ chân khí l o ạ n lưu sau đó dùng một cái khắc đoàn tương đối ôn hòa chân khí đem nó bao lấy thừa dịp nó bạo tạc trước đó ném lên trời liền tốt cho nên cái kia bạo tạc hiệu quả hoàn toàn là bởi vì ngươi chân khí bản thân đẹp mắt ta chu không gãi đầu một cái không màu chân khí ngay cả thưởng thức tính cũng không xứng có được mà t à o dĩ đông loại này thực chiến phái thành viên cố tương nói một bước nàng liền theo làm một bước lúc này đã là một đoàn hàn băng chân khí nơi tay trực tiếp hướng trên trời quăng ra còn có tuyết bay chậm rãi rơi xuống ta rót vào quá lượng chân khí gia nhập nhất định ngừng xương y ế u quyết liền sẽ có hiệu quả này dạng này có lẽ ở trong thực chiến có chỗ tác dụng t à o dĩ đông đưa tay xúc động một mảnh bông tuyết cái tiêu bông tuyết vậy mà không có hòa tan mà là tại nàng đầu ngón tay quay tròn đảo quanh không hổ là ngươi chu không thêm chút suy nghĩ cái này nguyên lý ngược lại là đơn giản chỉ là đem một đoàn chân khí đẩy đi ra mà thôi ấy hắn linh quang lóe lên ngươi cái này ấy liền đại biểu phải làm những gì ta không nghĩ tới thao tác đi không biết ngươi có muốn hay không đến nhưng là ta xác thực có ý nghĩ h ắ từ chữ vật bảo khí bên trong lấy ra đường n o chặt đứt chân thủy thôi một đạo thanh mang trợt lõe lên không được à cái này không đủ viêm cốc nói như vậy cái nào thuộc tính đặc hiệu nhất h u y ễ n n g ư ơ i cái này vấn đề gì à bất quá nếu là nói bắt mắt nhất lời nói nên là viêm thuộc tính mạnh nhất nói lời này lúc tào dĩ đông trong não trợt lõe lên ý cũng ngọc trần như n h ộ n g trắng trận trùng sắt dáng vẻ ân quá trói mắt minh bạch vậy chỉ dùng cái này nói đi hắn liền lấy ra một đôi đối với kiếm hai đội kiếm thư hùng kiếm tùy các ngươi ưa thích tóm lại chính là loại này minh khí hai kiếm một g i i một ngắn chậm nhẹ nhất trọng trường kiếm g i i ba thước bảy tấc nặng bảy cân bốn lượng là vì huyền kiếm đoạn kiếm g i i ba thước bốn tấc nặng sáu cân mười ba hai là vì ưng ơ kiếm một đương nhiên nói nhiều như vậy kỳ thật chu không đối với hai đuổi kiếm pháp rốt đặc cắn mai cái quỷ gì nhân hóa loại hình hắn cũng hoàn toàn không rõ này sẽ xuất ra một đôi này b ả o binh vẹn vẹn bởi vì nó thuộc tính là viêm chân khí bao trùm kích phát quả nhiên có quang mang màu đỏ hiện hiện ở trên thân kiếm làm sơ v u n g v ậ y liền có đạo đạo sóng nhiệt từ không trung xa qua theo cố tương nói đem chân khí ngưng kết thành đoàn lại bao khỏa tốt nhưng lần này lại không phải trực tiếp ném ra mà là tại thể nội trực tiếp dùng chặt đứt tinh túy tí tiến lên trong thân kiếm tại uy thế triển khai sắt na giao nhau vung ra lập tức trong không khí c h ố n g d ô n g hiện lên một đạo giao nhau ngay tại không ngừng bạo liệt vết kiếm nói là vết kiếm còn không bằng nói là đem đại lượng chất nổ vung ra tạo thành liên tiếp nổ tung tràng diện cái này thực chiến có thể dùng tính hẳn là so ngươi cái kia cao đi chu c ô n g cười hắc hắc lại là vượt quá ta dự liệu rõ ràng là đang thảo luận một loại cùng chiến đấu không hề quan hệ thuật pháp lại bị ngươi cải tạo thành một loại có thể ở trong thực chiến rộng khắp sử dụng kiếm kỹ hiện tại kinh ngạc còn quá sớm ngươi còn nghĩ tới mặt khác ta thậm chí đem chiêu này danh tự đều muốn tốt chương hai trăm linh năm tham tử lường danh chu k h u n g một tốt chủ ủ nị bị ủ đặt tên phương thức n g ư ờ i hiểu cái truy ta đây là cho một bộ võ kỹ phân biệt phân loại cái này gọi kế hoạch tính chỉnh lý ngươi khẳng định không hiểu nói chút người khác nghe không hiểu đến hồ lộng qua sao nhìn xem hắn như cái h ả i tử đến món đồ chơi mới một dạng c h ê i bửa lấy chính mình cải tạo kiếm mới kỹ tạo dĩ đông trong lòng kỳ thật có chút khâm phục mặc kệ quá trình như thế nào vẹn vẹn linh quang lóe lên liền có thể dụ ý không nghĩ tới phương thức đem vật vô dụng chuyển hóa thành chiến lược của mình hắn có lẽ không có thống linh tri tài nhưng tuyệt đối là một tên t ư ớ n tinh mấy người bửa dẫn một chút, riêng phần mình trở về ngủ. một đêm không có chuyện gì xảy ra u, q u ý tả hôm nay tới sớm như thế a rất khó được mấy người còn tại hút cháo thời điểm q u ý diệp ngọc liền vô cùng lo lắng chạy đến nghe được quen thuộc đạp cửa âm thanh chu không nhìn đều không cần nhìn liền biết ai tới cửa ra vào mấy cái sớm trở lấy lao đại ca cũng quen thuộc cái này mỗi lần đến đều không cần xếp hàng trực tiếp đạp cửa biêu hãn cô đ ư ờ n g cho nên cũng không có ngăn đón nàng tiểu chu không có người nói nói rõ a ta còn rất tốt đứng ở chỗ này đây vừa sáng sớm trách dọn người chu không kém chút tay run một cái cầm chén quẳng xuống đ ấ đến chạy hồng hộp mang thở uống miệm cháo từ từ nói ta còn sống rất tốt đây này. quý diệc ngọc cũng không c h ế hắn trực tiếp tiếp nhận trên tay hắn chén cháo kia uống một hơi cạn sạch lúc này mới tính vận một hơi kiếm của ta tiểu chu kiếm của ta không có kiếm của ngươi chu không lúc này mới chú ý tới nàng bình thường vác tại phía sau thanh cự kiếm kia biến mất c h ắ c không được nhìn xem có chút không cân đối cũng chỉ có kiếm không có những thứ đồ khác đâu đều không có ném thanh kiếm kia không thể thả tại chữ vật bảo khí bên trong ta mỗi lúc trời tối đều là đặt ở bên người hôm nay tỉnh lại xem xét liền không có thả không vào chữ vật bảo khí cái kia dễ tìm ngươi trước thở thông suốt chúng ta từ, từ nói vấn đề không lớn kỳ thật cũng không tính không lớn dù s a o đó là hủy diệt ngọc c âu hiếm minh khí nhưng là nếu không thể dùng chữ vật bảo khí giấu đi chu không liền có biện pháp ngươi đừng vội từng chút từng chút nói với ta ngươi trong ấn tượng cuối cùng cùng với kiếm của ngươi cùng một chỗ là lúc nào chu không tiên đem cửa hàng mở một bên thuần thục bán hàng vừa cùng bên người hủy diệt ngọc giao lưu dĩ nhiên chính là tối hôm qua ta đi trên đường t ù y tiện tìm nhà quán rượu ở khi đó kiếm còn bị ta đặt ở đầu giường nhưng sáng ngày thứ hai vừa tỉnh dậy đã không thấy tăm hơi ngài bồi nguyên đan chọn gói hoan n ê n lần sau con lâm tùy tiện tìm nhà quán rượu ngươi không đi phấn hồng lâu tiêu phí đây không phải là nhờ chu không lúc này mới nhớ tới hắn giống như bởi vì cho cái này số một hội viên cho hung ác làm thịt một đợt dẫn đến đối diện đã không có tiền dư đi phấn hồng lâu sung sướng nhà ai tiểu lâu lao bản đâu hắn nói thế nào cùng ở khách nhân đâu đây chẳng qua là cái tiểu tiểu lâu lao bản cũng bất quá là người bình thường hắn nói tiểu lâu này bên t r o n g cũng không có cái gì tuần tra ban đêm người v ề phần cùng ở khách nhân cũng chỉ có hai cái một cái lầu một kim đan một cái lầu hai trúc cơ hai người bọn hắn đều không có đi người ở tại l ầ u hai cái kia trúc cơ ta đi gõ hắn cửa một bộ con gà con dám vẻ đoán chừng cũng là tới tham gia cái kia đồ bỏ thi từ đại hội có bị mạo phạm đột ế n nằm thương a. Cái kia Kim Đan đâu? Ta đánh không lại hắn,、Kim、Đan cũng là nghe quán bàn nói, không Cố Cái tiểu thư Ta kia Kim lại Kim hỏi. đâu? rượu dám A. đ là lao nhiên trở nên tốt chân thực kỳ thật hai người kia gây án khả năng không cao nếu là vũ khí của ta còn giấu ở hai người bọn hắn trong phòng khẳng định sẽ bị ta phát hiện bởi vì kiếm kia là cùng ta có cộng m ì n h phạm vi nhất định bên trong ta đều có thể cảm giác được nó tồn tại cái này phạm vi nhất định là chừng mười trượt đi lại xa lại không được ngươi cái này hướng dẫn công năng có chút gân cả a chu không đem đan dược trong tay chọn gói đưa ra làm sơ suy nghĩ rằng này ngươi làm theo lời ta bảo đi trước bảng nhiệm vụ nơi đó phái cái nhiệm vụ liền bình thường tìm vật nhiệm vụ hẳn là có không ít ném đồ vật ngươi trích dẫn một cái là được đây chính là bảo b ì n h a ta nếu là xuất ra nổi nhiệm vụ kia ban thường còn cần ngươi gấp cái gì hãy nghe ta nói hết nhiệm vụ này ban thường muốn thấp một chút làm sao thấp làm sao tới một khối linh thạch cũng được tóm lại ngươi cũng đừng trông cậy vào có người có thể cho hắn hoàn thành sau đó lại dán một cái nhiệm vụ nhiệm vụ này là tìm trộm đi ngươi vũ khí tiểu tặc sau đó ngươi đem giao nhiệm vụ địa điểm định tại cái này nhiệm vụ này ban thường muốn định cao không có việc gì bộ phận này ta trước tiên có thể mở ngươi dù sao khẳng định không ai lĩnh đặt được nhưng là nhớ kỹ nhất định phải cường điệu nhiệm vụ này cùng trước đó nhiệm vụ kia có liên quan nhưng không có khả năng trực tiếp viết ra loại trình độ này hành văn ngươi không có vấn đề đi vậy là ngươi tại xem thường ta nhiều năm như vậy chạy nhiệm vụ kinh nghiệm chưa từng ăn thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao đi sau đó ngươi có cái gì tín ngưỡng loại hình hỏi cái này làm gì ta không tin những vật kia ngươi nếu là có cái gì tín ngưỡng có thể cùng ngươi chủ cầu nguyện một chút hy vọng mấy cái kia trộm đồ tiểu tặc có đầu ó c nếu như không có ở chỗ này chờ là được v ý d i ệ t ngọc đầy mặt câu nghi nghe không hiểu ngươi đây là kế hoạch gì có đáng tin cậy hay không à? đến liền là ổn đến một nhóm nếu là không dùng kiếm của ngươi lấy không trở lại ta đem lấy đ ồ n g tặng cho ngươi một bên t à o di đông ta ký chính là văn tự bán mình sao lúc này liền muốn thể hiện ra sự tín nhiệm ngươi dành cho ta ta đột nhiên đối với ngươi không có tín nhiệm như vậy nàng để ý v ý d i ệ t ngọc đúng vậy để ý không cho phép đổi ý a mau đi đi chờ một lát hai cái này tiểu tặc chạy ta cũng không có cách nào ý diệp ngọc vô cùng lo lắng đi chính như nàng vô cùng lo lắng đến nói thật ta cũng nghe không hiểu ngươi kế sách này là có ý gì cố tương có chút buồn bực ngươi có thể đi hỏi một chút lấy đông ngươi nhìn nàng một bộ rõ như lòng bàn tay biểu lộ nàng lúc nào đều là cái biểu tình này tào dĩ đông m ặ t không thay đổi nói các ngươi dạng này sẽ không cảm thấy rất mạo phạm ta sao hai tuần trước đó có thể sẽ đi hiện tại khẳng định là sẽ không cắt cho nên ngươi thật hiểu chưa cố tương một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ không tính quá hiểu nhưng là đại khái có thể minh bạch cái bảy tám phần đi tào dĩ đông dù sao cũng là hiểu khá rõ chút không h u hồ cô nương này cũng coi là cực kỳ thông minh có thể từ dăm ba câu này bên trong lý giải ra chu không một chút mạch suy nghĩ đã tương đương không dễ dàng thật vậy ngươi nói cho ta một chút ngươi đạo lữ mới là chủ mưu làm sao không để cho hắn kể cho ngươi như thế hắn lại phải mắng ta ngươi dạng này ta cũng sẽ mắng ngươi lại không động não ai quy của ngươi liền muốn thẳng b ư ớ c ý tả ý d i ệ t ngọc là cái gì tính toán đơn vị sao bất quá lời này của ngươi xác thực rất chuẩn xác a hai ngươi liên hợp lại mắn ta chương hai trăm linh sáu thám tử lường danh chu hai chương hai trăm linh sáu thám tử lường danh chu hai thiết n a m thành trong thành phía đông bắc vị một gian bình thường phòng nhỏ quái Lão đại, lần o đại, l này dê béo giống như không quá bình thường a một cái gậy gò nhỏ nhỏ diện mục h è n bọn nam nhân kéo lấy một thanh khổng lồ s o n g thủ kiếm hình ảnh cực không cân đối thế nào kiếm này thả không vào chữ vật bảo khí bên trong a ngu xuẩn đây chính là bà binh khẳng định cùng bình thường bình thường vũ khí khác biệt hiện tại hỏi một chút coi như xong xuất thủ thời điểm cũng đừng cùng lao tử mất mặt xấu hổ nếu như bị đối phương đợi cơ hội trả giá ta liền đem ngươi móng đuốt cho tháo dẫn đầu nam nhân hừ một tiếng mang theo rõ ràng cao ngạo ngự khí phê phán đến lao đại nói chính là lao đại nói chính là kéo lấy kiếm người tranh thủ thời gian cười làm lành thanh kiếm này dĩ nhiên chính là ý d i ệ t ngọc đại kiếm nơi đây cũng có thể điểm danh một chút trôi này bảo bình s ư n g là sống lưng rồng về sau cũng không cần đại kiếm đại kiếm gọi nó mà hai người kia dĩ nhiên chính là trộm kiếm tiểu tặc trên thực tế cái này gây án đội không chỉ đám bọn hắn hai l ã o đại một cái so kéo kiếm người còn muốn nhỏ g â y mấy phần tên h è n bọn đi vào nhà đến xông bên ngoài nhìn một chút xác định không a i mới cẩn thận đóng cửa lại thế nào có nhiệm vụ sao có chỉ là có c h ú t trách để cho ta giới thiệu một chút ba vị này dẫn đầu tướng mạo phổ thông dáng người cũng phổ thông nam tử gọi là nguyên hùng mà kéo kiếm tên hèn m ọ n cùng vừa mới chạy về tới tên hèn m ọ n thì là một đôi thân huynh đệ phân biệt gọi là huệ toàn cùng bế h u y ế t ngài cũng đừng quản đây là cái gì thất đ ứ c tên tóm lại hắn hai vị vẫn thật là gọi cái này ba vị này công việc đã tương đương chi thuần t h ụ nói một cách khác bọn hắn chính là chuyên nghiệp làm cái này mà lại không phải lần đầu tiên làm sở dĩ làm cái này trộm cướp nghề là bởi vì dẫn đầu nguyên hùng cơ duyên xảo hợp nhận biết một tên dược sư luyện dược sư đại bộ phận đều là giống chu không làm như vậy chút đứng đắn mua bán mà dược tề sư cũng không đồng dạng trong tay bọn họ hàng càng thêm không thể lộ ra ngoài ánh sáng tự thể trước thẳng thắn nhiên cũng không thể trước công chúng lấy ra buôn bán. Nói thẳng thắn hơn, chính là bán độc dược. ra lấy là mà Nguyên Hùng là tại h nhận biết vị nhà bảo chế thuốc、này? Chúng ế biết nào này? liền bảo ta vị lược nguyên hùng nhận biết nhà b ả o chế thuốc này trước đó chính là trộm v ậ t móc túi kẻ tái phạm bởi vậy tại được như thế một cái cơ duyên đằng sau hắn một không để cho đối phương c h u y ể n thụ chính mình cái gì đan độc chi thuật hay không có đầu nhập đối phương môn hạ làm ra sự nghiệp gì đến mà là cân nhắc như thế nào lợi dụng hắn đến mở rộng chính mình đã có sự nghiệp Liên vậy vậy nguyên hết hùng mục tiêu cũng rõ ràng rất nhiều chuyên môn tìm những cái kia tính cảnh giác không cao tu sĩ ra tay đoạt được tăng vật giá trị cũng muốn cầu không nhiều chỉ cần có thể bù đắp được cái này hai trăm linh thạch giá vốn mỗi nhiều một khối chính là kiếm được vậy phần hắn là thế nào nhận biết huệ thị hai huynh đệ vậy liền đơn thuần là chính hắn đ ẩ n ngay từ đầu hắn tương đương tín nhiệm cái này an hồ n tán lành nghề trộm trong quá trình bởi vì trong hành lang có tiếng bước chân do hắn nhảy một cái dưới tình thế cấp bách lựa chọn phá cửa sổ đào vòng kết quả cùng cửa sổ phối hợp cũng không k h á lắm phía trên thẻ bốn kết quả tự nhiên là lan g đang vào tù sau đó lại gặp phải đồng dạng bị bắt huệ thị hai huynh đệ đối phương hai người cũng đã làm n g ư ờ i này đương nhiên bọn hắn cũng không có cái gì cơ duyên tóm lại ba cái thợ g à y thối mới quen đã thân an nhịp với nhau hăng hái tóm lại chính là sen lẫn trong cùng nhau tại trở thành một cái tổ hợp đằng sau tự nhiên là chỉ có dược vật nguyên hùng như thiên lôi sai đâu đánh đó đằng sau bọn hắn tiểu bản sinh ý cũng là càng làm càng h ứ n g hỏa càng làm càng tự tin khi huệ toàn ở trên đường tìm kiếm mục tiêu thời điểm vậy mà phát hiện một vị tu sĩ đi ngủ không đóng cửa sổ hộ cái kia tay lập tức liền ngứa đi lên uý t ạ bởi vì thể chất nguyên nhân đi ngủ là xưa nay không đóng cửa sổ tại phấn hồng lâu lang thang nhiều năm như vậy còn không có ném qua thứ gì chỉ có thể nói là nàng v ậ n khí tốt có lẽ cũng không thể bài trừ nơi đó tú bà cùng nàng có một chân sự thật này huệ toàn tiên là thuần thục coi chừng dò xét một chút đối phương trạng thái là một vị trúc cơ kỳ ngủ say trạng thái nữ tu sĩ ý tứ của những lời này chính là có thể ra tay hắn tìm cái nơi hẻo lánh mang lên mặt nạ mặc được dạ hạnh p h ụ c cẩn thận đem an hồn tán đạm mở đặt ở trên bệ cửa bốn lúc này có lẽ có người muốn hỏi không phải nói thân pháp rất khó được sao q uy d i ệ t ngọc thế nhưng là ngủ ở lầu hai tiểu tặc này là thế nào làm đến đem dược vật đặt ở trên bệ cửa thân pháp xác thực khó được nhưng là đều làm tặc không có đánh đỡ công phu coi như xong không có chạy trốn công phu luôn nói không đi qua đi tóm lại cứ như vậy một lát sau xác định trong phòng người không có cảnh giác, mà là hô hấp càng thêm bình ổn huệ toàn liền lặng lẽ chạm vào đi vừa vào nhà bắt mắt nhất chính là trôi kia s á n g l o á n g hình thể to lớn còn tản ra một k i a hỏa khí sống lưng rồng còn kém đem đáng tiền hai chữ dán trên thân kiếm huệ toàn thử một chút chính mình chữ vật bảo khí vậy mà giả không được cái đồ chơi này dứt khoát liền cẩn thận ôm nó nhảy ra cửa sổ mà xét thấy cam đoan không để cho cái này bảo binh đụng phải trên mặt đất đã rất khó không có cách nào lại phân tâm đi lấy cái gì khác hắn cũng liền chỉ trộm như vậy một kiện lúc này khả năng lại có bộ phận sắc phê không vui ngươi nói cái này huệ toàn có phải hay không phương diện nào đó có vấn đề một cái thành thục mỹ nhân hút thuốc ngủ nằm ở trên giường hắn liền một chút ý nghĩ đều không có nơi này ta muốn lần nữa cường đ i ệ u một chút an hồn tán là thuốc ngủ mà không phải ma phi tán ngươi để một người tu sĩ ngủ được quen hơn nghe không được ngươi điểm này động tĩnh không có vấn đề nhưng là ngươi nói để một người tu sĩ không n ú c đ í c h đó là nàng chết mà lại nếu nói qua huệ toàn tướng mạo hèn mọn không ngại các vị đang nhớ lại một chút trước đó nhan t r ị cảnh giới các loại so tăng trường l u ậ n cái này so vậy mà có thể lớn thành cái này áp chế dạng đã nói lên hắn cảnh giới không cao trên thực tế hắn cùng lão đệ tuệ khuyết đều là chỉ là luyện khí kỳ Thậm chương í lao đại của đại hắn n n hai n cũng n g bất quá là ư trăm c cơ b ố linh bảy thám tử lường danh chu c u â n ba chương hai trăm linh bảy thám tử lường danh chu quân ba bình thường làm tới tăng vật mục tiêu thứ nhất cũng không phải là chợ đen mà là muốn chở chờ cái gì đâu các loại người mất tuyên bố nhiệm vụ nhìn xem có hay không nhà có tiền công tử tiểu thư n g u y ệ n ý ra đồng tiền lớn trực tiếp đem vật bị mất tìm trở về dạng này cũng không cần phiền phức tìm nhà dưới trực tiếp đem nhiệm vụ này một phát song sống đương nhiên cái này thứ nhất sự việc cần giải quyết không vừa lòng lời nói còn có những phương pháp khác cái này thứ hai ưu tiên cấp y nguyên không phải chợ đen mà là đến tương đối cỡ lớn cửa hàng xuất thủ cửa hàng này cũng không biết ngươi cái này bảo binh là chính ngươi hay là trộm được người ta cũng không thèm để ý có s i n ý làm là được ngươi muốn mua ta m u ố bán an nhịp với nhau thôi đương nhiên còn có việc cực ngoại lệ sự kiện tỷ như nói mấy vị này không có mắt trộm cái nào đó siêu cấp nổi danh đại hiệp siêu cấp nổi danh binh k h í bốn cửa hàng kia cũng không phải đồ đần ai thu a tránh hiểm nghi cũng không kịp lúc này cuối cùng thủ đoạn mới là để nó chạy vào chợ đen chợ đen thôi tên như ý nghĩa mặc kệ ngươi là mua hay là bán đều muốn đen ngươi một bộ phận bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ những chuột này cũng không muốn cùng chợ đen liên hệ bởi vậy nguyên hùng hỏi câu này có nhiệm vụ sao chính là cái kia thứ nhất tưởng rằng tối ưu phương án trực tiếp đường c ũ hoàn trả đương nhiên việc này hay là phải do nhìn tương đối bình thường nguyên hùng đi làm tự nhiên sau cùng thù lao cũng là hắn cầm đầu có cái gì trách cái kia tìm về bảo binh nhiệm vụ đích thật là có nhưng là ban thưởng ít đến t ư ơ n g cảm ngược lại là có một cái khác bắt tặc nhiệm vụ mặc dù phía trên không có nói rõ nhưng là rõ ràng là cái này bảo binh nguyên chủ nhân ban bố ngươi nhìn ơ n cái này bắt tặc nhiệm vụ ban thưởng như thế nào cực kỳ phong phú ta nhìn thời điểm đã có không ít người nao h nhao muốn thử bất quá nhiệm vụ này còn có điều kiện điều kiện gì bắt được tặc đằng sau phải đi bọn hắn chỉ định địa phương giao nhiệm vụ nguyên hùng con mắt quay tít một vòng đã là nghĩ ra nguyên cớ tiểu tử này xem ra đối với chúng ta một chuyến này rất quần a đại ca cớ gì nói ra lời ấy a hắn nếu định ra nhiệm vụ này đã nói lên bị trộm người này hoặc là người bên cạnh nàng có biết chúng ta xuất hàng quy củ đặc biệt chờ ở tại đây chúng ta đâu dùng ngươi hóc heo ngắm lại loại kia tìm vật nhiệm vụ khẳng định không ai làm cho nên theo quy củ của chúng ta khẳng định sẽ lựa chọn tiếp cái kia đổi bắt đạo tặc nhiệm vụ hắn ngay tại cấp độ kia lấy chúng ta tự chui đầu vào lưới đâu thì ra là như vậy đại ca thật sự là cao minh liếc thấy hiểu t i ể u từ này kế hoạch cùng lúc đó vậy ngươi kế hoạch này không phải tương đương dễ dàng bị nhìn xuyên a n g h e xong chu không giải thích cố tương vẻ mặt khinh thường người cũng nghĩ đến b ư ớ c này liền không thể tại về sau động động nào sao chu không tiếp tục chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép sợ chính là bọn hắn nghĩ không ra xét thấy những người này còn có có thể trộm đồ trí lực hẳn là nghĩ ra được t à o dĩ đông ở một bên tiếp tục cho nàng giải thích ca ai người suy nghĩ một chút đi bọn hắn nếu biết chúng ta ở chỗ này chờ hắn bọn họ đằng sau sẽ làm như thế nào rời xa nơi này đi tám chín phần mười không nói là rời xa nơi này nhưng là chắc chắn sẽ không tới gần nhưng là những người này thế nhưng là tặc đến miệng dê béo là không thể nào bông tha ta cho nhiệm vụ kia thiết trí ban thưởng càng cao bọn hắn liền càng nghĩ mớn phần thường này chính là cái m g ồ i cá t r í thông minh là có hạn biết rõ là m g ồ i bọn hắn cũng sẽ mắc câu chính là thiếu một cái cơ hội lúc này chúng ta nhắc lại ra một cái khác điều kiện nếu là không nghĩ tới đây giao nhiệm vụ có thể đi một địa điểm khác cùng tuyên bố nhiệm vụ người đơn độc nói chuyện sau đó lại phái người đi nơi này ngồi chờ là được rồi đúng không cố tương bừng tỉnh đại nộ không sai ngươi cái này bổ sung một câu cuối cùng a về sau dùng nhiều đầu góc đi chu không vẫn như cũ chỉ tiếc rèn sắc không thành thép thế nhưng là ngươi vừa rồi phân phó ý tả thời điểm giống như không nói cuối cùng một hạt đi chính là thêm vào điều kiện bộ phận kia một hơi toàn phóng xuất cũng quá rõ ràng câu cá trọng yếu nhất chính là một cái kiên nhẫn nóng vội sẽ chỉ kéo lên không câu hiểu chưa không rõ ta không có câu qua cá ta bắt cá đều là trực tiếp xuống sông dùng dây đ ắ n bắt đi coi ngươi thử nghiệm dùng bình thường ví dụ nói rõ với nàng thời điểm ngươi trí lực cũng liền cùng nàng không sai bịt lắm t à o dĩ đông tỉnh táo bổ đao hiện tại cũng có thể một chút đắc tội hai người tiến bộ không nhỏ a ngươi một bên khác vậy chúng ta làm sao bây giờ đại ca các loại nhìn xem nhiệm vụ này còn có hay không biến động nhiều nhất các loại một tuần không có khả năng đi cái kia bọn hắn chỉ định địa phương nhiều nhất các loại một tuần nhìn xem nguyên chủ nhân có thể hay không nhà ra cái kia không cần chúng ta lúc nào đổi nhiệm vụ điều kiện ngày mai thiếu mâu tặc mà thôi kiên nhẫn có h ạ một ngày liền có thể thèm chết bọn hắn ngươi đi giúp ta đem ý t ả gọi trở về đi hôm nay đều muốn đóng cửa nàng còn chưa có trở lại đoán chừng cũng là gấp đợi ý diệt ngọc sau khi trở về chu không nói rõ với nàng tình huống cũng biểu thị chính mình còn phải xem cửa hàng đi cái thứ hai địa điểm ôm cây、okay、đợi thọ loại sự tình này liền giao cho ngươi người sau lập tức vỗ n ự c biểu thị hoàn toàn ok một đêm cực nhanh mà qua v ề phần trong lúc đó u ý d i ệ t ngọc nhất định phải nháo cùng t à o dĩ đông ngủ chung cuối cùng bị chu không đổi đi loại sự tình này chưa kể tới cũng được đêm tận bình minh một ngày này đúng lúc chính là quế thái hồng hôm đó hạ lệnh ngày thứ ba nói cách khác đồng hành nhân cần thăm hỏi tới đương nhiên chu không đối với đây hết thệ không chút nào biết được u ý d i ệ t ngọc sớm đi chờ đợi đ ợ i t à o dĩ đông đêm qua đến phiên trắng đêm ngồi xuống tu luyện bây giờ còn không có đứng lên hiện tại liền thường một đôi tiểu đạo lữ tại cái này trong tiệm chuẩn bị khai trương trước đó chu không theo thường lệ cùng cửa ra vào sớm xếp thành hàng chư vị người quen biết cũ lên tiếng trào sau đó hắn ý thức đến một tia không đối. trong đội ngũ có cái nữ tu sĩ không có che mặt dáng dấp bình thường chủ yếu là không có che mặt dáng dấp đều là thứ yếu mọi người đều biết chu không nơi này đặc sắc là cái gì cho nên mới mua sắm lão ca môn đều là có cái kia tập bệnh đại lao ra không để ý coi như xong những cái kia thay lão công mua nữ tu sĩ bọn họ hoặc nhiều hoặc ít là có chút ngại bởi vậy bọn hắn phần lớn đều sẽ che mặt mang d à i khăn quảng cổ a mạng che mặt loại hình cái này cũng có thể lý giải cái này thình lình đi ra như thế cái thoải mái đúng là chu k ô n g ngoài ý liệu bởi vậy hắn theo bản năng đã vượt qua một lần lâu không ra sân thất tình h i ế u cái này thoáng qua một cái không sao trực tiếp liền cho hắn nhìn cười tính toán một cái cô nương này vị trí tại đội ngũ tương đối thấp vị trí chu không dứt khoát trước không mở cửa ta đột nhiên nhớ tới trên nồi còn nấu lấy canh đâu chứ v ị chờ một lát ta ta trước tiên đem lửa h ạ không có việc gì không có việc gì chúng ta cũng không có gấp gáp trưởng quỹ ngươi mau đi đi chu không hiện tại nhân d u y ê n là tương đối tốt coi như hắn bây giờ nói đi ra ngoài lấy tài liệu một ngày đóng cửa cũng không ai sẽ phàn nàn tương phản sẽ còn quan tâm hắn tiểu chu cửa hàng trường đi đâu an toàn hay không a a đây chính là việc này lực tương tác liền hắn một nhà này l ú n đoạn cảm giác thôi bốn chương u k đụng c hai h trăm linh tám đến từ cùng nghề ân cần thăm hỏi chương hai trăm linh tám đến từ cùng nghề ân cần thăm hỏi cá ướp m ố i nhiều ngày cố tiểu thư rốt cục tại một tiếng này ân cần thăm hỏi bên trong một lần nữa nhấc lên tinh thần nàng đột nhiên một thác dây đàn phát ra bột một tiếng trong mắt tinh quan g đại phóng giết h a i hiện tại còn không cần giết bên ngoài có cái chuẩn bị quấy r ố i n g ư ờ i phụ trách đi đem nàng dẫn đi tốt nhất là trói về thiếu mấy cái linh kiện cái gì không quan trọng tinh thần nói chuyện bình thường lưu loắt là được tại r n ngàn g điểm là n không thể để cho ư ờ nhìn là trên ư cười n này ta am hiểu, người yên tâm đi. Chu không ẩn nấp bức tường g cái Chu bức cho hiểu, hát hát ta tâm tìm nàng am đi. chỉ õ mục t i u g dựng ư ờ i sau loại ê n cái k l chạy t ớ không biết đại i đâu. t trên loại đại sự này cố tương hay là rất đáng tin không bằng nói là quá có thể dựa vào để nàng đem sự t ì n h hoàn thành khẳng định không có vấn đề cũng không biết nàng biết dùng thứ gì thủ đoạn những n à y không tại chu không cân nhắc phạm vi bên trong hắn chỉ cần thấy được kết quả mình mong muốn là được rồi người ta không thèm để ý cố tương dùng thủ đoạn gì hai người kia có thể trở thành đạo lữ cũng không phải không có lý do ngay tại chu không cấm chỉ nàng biểu lộ thân phận lúc này cũng chỉ có thể dùng một chút tương đối thường quy ám sát thủ pháp đầu tiên là nhanh chóng biên trang sau đó ở trên mặt tấn mấy lần mấy khối xương cốt lập tức sai chỗ trở nên củng cố tương nguyên bản khuôn mặt không một tia liên quan cố tiểu thư trả thù nhiều năm như vậy cũng không phải mỗi lần đều không có chút nào chuẩn bị xông đi lên cứ như vậy một cái áo b à o cho lão phụ nhân còn g lưng eo từ một cái nhỏ đường rẽ đi ra liên cung bình thường người đi đường không quá mức khác nhau nhưng là vấn đề cái này tới chu không tiểu điểm này thâm sơn cung cấp vị trí ai sẽ không có việc gì nhàn đi ngang qua cái này đâu nhưng đây cũng là cố tương muốn lợi dụng nhân tố nàng run run dậy dậy đi đến nữ tu này sĩ bên người dùng không biết từ chỗ nào móc ra q u ò i trượng điểm một cái đối phương ngu b à n chân nữ hoa hoa, nơi này chính là thành tây a thanh nhâm tự nhiên cũng là cùng lão nhân bình thường không khác nhau chút nào đại đường đây là thành đông nữ tu sĩ giải thích nói ngươi nói cái gì cố tương lớn tiếng lặp lại một lần ta nói ngài đi nhầm đây là thành đông nữ tu sĩ lấy càng lớn thanh âm đáp lại cái gì cố tương khẽ ngầm đầu lấy tay khép tại l ô thai bên cạnh làm im tiếng trạng nữ tu sĩ kia bất đắc dĩ đành phải cũng đem đầu cần sát hướng về phía l ô thai của nàng hô ta nói đây là thành đông a a a đây là thành đông a cố tương cười ha hạ nhẹ gật đầu có một câu tục ngữ nói chính là khi ma thuật sư bảo ngươi nhìn hắn tay trái lúc tay phải của hắn ngay tại làm những gì tại cố tương lấy tay lũng lấy lỗ thai hấp dẫn nữ tu lược chú ý lúc nàng một tay khác đã nhẹ nhàng linh hoạt bóp ra một viên phi chơm sau đó c u ố n tới nữ tu trong quần áo nơi này liền có thể nhìn ra cô tương chuyên nghiệp tính xem người ta chiêu này đem phi châm đâm vào đối phương quần áo mà không phải nhục thể còn muốn cho đối phương cảm giác không ra chiêu này chu không khẳng định là làm không được thành tây đi như thế nào a đại nương ngươi hướng đầu kia đi a tính toán ta mang mang ngươi đi lúc này hay là sáng sớm người không nhiều nữ tu sĩ mặc dù xếp tại đội ngũ sau cùng coi như rời đi một đoạn thời gian vị trí này cũng quá sức sẽ bị người trên đỉnh cảm ơn ngươi a khuyên nữ không có việc gì đại nương đến hướng bên này đi lúc trước quế thái hồng phái cái nữ tu sĩ tới là bởi vì nữ tính phát biểu bình thường đều sẽ để cho người ta đồng ý tiểu cô nương có thể có cái gì ý đồ xấu đâu đúng không mà lại liền xem như bị phát hiện nàng chỉ cần nguyên địa hôm ộ t tiếng phi lễ chu không cái này đại lao ra cũng không thể cầm nàng thế nào đáng tiếc nữ tu sĩ cũng coi nhược điểm đó chính là rất dễ dàng tin tưởng người khác quế thái hồng khẳng định là không ngờ tới chu không còn có một tay tha tâm thông trực tiếp phái cố tương đem cái này bom hẹn giờ phá hủy mà cố tương làm cũng là rất tuyệt nàng trước thoáng cảm ứng một chút thực lực của đối phương đại khái là so với nàng yếu cái vài đoạn trúc cơ kỳ thực lực này tương đương vi diệu luận thực chiến nàng khẳng định đánh không lại c ố tương nhưng là muốn một chút thanh em không ra sẽ rất khó gắng đạt tới một bước đúng chỗ c ố tương bỏ ra một điểm nhỏ thủ đoạn bố cục đầu tiên ở trên người nàng đâm một cây phi châm sau đó đưa nàng đưa đến xa hơn một chút không người khu vực c ố tương đi theo nữ tu phía sau chờ đợi nàng bông lỏng cảnh giác một sát na đại đường ngươi liền dọc theo con đường này đi thẳng đi thẳng là được rồi đi đến cùng chính là thành tây đi cảm ơn người a khuê nữ c ố tương cười cáo biệt nàng nhưng mà ngay tại nữ tu trở lại trong n h y mắt nàng bỗng nhiên bạo khởi mà ra đầu tiên là một cỗ kỉnh khí đem nó và t á o mang độc phi kim châm vào thịt bên trong đồng thời trong tay dây đàn trực tiếp c u ố n lên nàng cổ nhanh chóng tê liệt cảm giác cùng ngạt thở cảm giác đồng thời vào tới nữ tu cưng muốn làm ra cái gì phản kháng lại cảm giác đã tê dại hai chân bị người đứng phía sau nhẹ nhom đá quỳ trên tay nàng cường độ cũng phải lấy lại thêm một phần đột nhiên trên cổ dây nhỏ lập tức để nàng lâm vào hôn mê cố tương không có bưng lỏng mà là lần nữa lấy ra hai viên trên m ũ i chân mang theo chất lỏng màu xanh b i ế c phi trầm thật nhanh đâm vào nữ tu trước ngực cùng h u y ệ t thái dương nguyên bản có chút dãy r ủ nữ tu lập tức đình chỉ bất động hô còn t u t không chết cố tương lúc này mới thở dài một hơi đem hoàn toàn tê liệt thêm hôn mê trạng thái nữ tu giống như là khiêng bao tải một dạng gánh tại trên thân ở trên mặt vớt vớt lại biến làm một cái trung niên phụ nữ bộ dáng cuối cùng lại đem quần áo một đuổi sau đó đem trên tay nằm ngay đơ thật cất vào một cái trong bao tải cứ như vậy kháng ở trên người trên đường xuất hiện một cái khiêng bao tải phụ nữ khả nghi sao không có như vậy khả nghi đi bởi vậy cố tương đi khắp hang cùng ngõ hẻm chính là thông suốt mà lại cố tương i khắp hang cùng n hẻm chính là t h n g suốt mà lại cố tương bộ phận cũng không có bị người nhìn thấy thấy được nàng một mặt bình thường từ trong nhà đi tới chu k ô n g liền biết việc này thành mượn khách nhân rời đi khoảng cách hắn nhanh chóng hỏi còn lại bao nhiêu linh kiện à hoàn hoàn chỉnh chỉnh người sống sơ sờ, sờ hiện tại ngay tại trong bao tải ngủ say như chết đây này có thể a tiểu cố chu không đại hỉ không nghĩ tới cố tương vậy mà có thể khắc chế sát ý của mình chưa cho hắn cái người hoàn chỉnh trở về lại khen ta một cái cố tương cũng thật vui vẻ d ơ lên khuôn mặt nhỏ tranh công không hổ là ngươi còn gì nữa không không hổ là ta thân yêu cố tiểu thư có thể hoàn mỹ chấp hành ta cho làm việc ta sáng sớm liền thấy trong phòng có cái chảy máu bao tải đang ngọng n g o vừa ra khỏi cửa liền thấy hai người các ngươi đang liếc mắt đưa tỉnh thời gian này còn có thể hay không qua t à o dĩ đông ra sân luôn luôn tràn ngập c á t í n h a lấy đông đến rất đúng lúc a người cấp trên cũng nghĩ đối với ta đến hai câu loại kia lời tâm tình thật có l ỗ i ta không ăn bộ kia giúp ta làm một chuyện thành đằng sau ngươi muốn nghe cái gì ta nói cái gì ta muốn thấy bọn họ hai dính nhau n g ư ơ i cái này ác thú vị thật sự không có chữa trị khả năng sao t r ư ơ n g hai trăm linh chín thật giả bức c u n g người t r ư ơ n g hai trăm linh chín thật giả bức c u n g người mới khách nhân t i h n đến ba vị đều rất thức thời đình chỉ giao lưu đợi chu không tiếp đãi xong sau mới tiếp tục nói ngươi trước kia tại tuần b ộ đường tiếp xúc qua tra tấn bức cung loại hình sống không có người ý tứ này nói đúng là cái kia trong bao tải là cái người sống đúng không t à o dĩ đông lập tức đem trong đó nguyên nhân suy nghĩ cái thông thấu không sai vị tiên là cùng nghề phái tới làm ta bất quá trước một bước bị tiểu cố bắt được ta cần để cho nàng nói cho ta biết là ai phái nàng tới mục đích là cái gì còn có hay không kế hoạch sau này liền giao cho ta đi bất quá ta cần ngươi đạo lữ một chút hiệp trợ không có vấn đề ngươi không lo lắng nàng sẽ chịu không nổi loại kích thích này sao lời này vừa ra hai người nhao nhao dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem tàu dĩ đông ngươi không chịu được nàng đoán chừng đều có thể tiếp nhận ta chỉ hy vọng nàng hạ nặng tay thời điểm ngươi có thể ngăn đón nàng là được rồi tàu dĩ đông lúc này mới nhớ tới cô nương này là cái gì xuất thân nghiêm túc nhẹ gật đầu xác thực các cô nương song song trở lại trong phòng đi nạp đại trong viện chỉ còn lại chu không một người tại không biết mệnh mọi bán hàng một bên khác lão đại không nghĩ tới gia hỏa này nặng như vậy không n h ẫ n nhịn huệ trên toàn thân bị trói đầy dây thừng đi đầu đội ngũ rất rõ ràng hắn chính là phụ trách đóng vai bị bắt đến tiểu tặc bất nói nhảm nhớ kỹ ta nói cầm tới tiền đằng sau lập tức chạy, hiểu chưa? phía sau nam hắn hùng hùng hổ hổ dĩ nhiên chính là nguyên hùng mà đội ngũ cuối cùng kéo lấy sống lưng rồng dĩ nhiên chính là huệ thiếu lão đại giả giao dịch mà thôi có cần phải mang theo thanh này nặng muốn chết kiếm sao ngu ngốc giả giao dịch mới muốn làm thật nàng nếu là tìm tặc khẳng định chính là sông thanh kiếm này tới không đem hàng mang lên hắn làm sao lại tin tưởng chúng ta lão đại nói chính là a mấy cái tiểu mau tặc thương lượng xong kế sách rất mau tới đến xong việc trước quyết định giao dịch điểm lão đại không ai a tuệ quyết dạo qua một vòng không có trông thấy nửa cái bóng người hẳn là đối phương còn chưa tới trước chờ một hồi đi làm bộ đem huệ toàn cột vào trên gốc cây mấy cái tiểu tặc đều tự tìm địa phương làm tốt mẹ nó cái thời tiết mắc oi này làm sao nóng như vậy lão đại ngươi cũng nóng a ta còn tưởng rằng chỉ có ta nóng huệ thiếu gỡ xuống trên đầu cái mũ xem như cây q u ạ t bắt đầu quặn gió lại lơ đã ngẩng đầu phát hiện một chút dị dạng lão đại ngươi nhìn đó là cái gì nguyên hùng thuận ngón tay của hắn nhìn lại trên bầu trời tựa hồ có cái gì thiêu đốt vật xẹt qua kéo lấy thật dài khói cái đuôi không kiến thức đi cái này kêu là lưu tinh thế nhưng là lão đại lưu tinh cái đuôi không phải sáng sao khả năng viên lưu tinh này không giống với đi lưu tinh không phải ban đêm mới có sao khả năng viên lưu tinh này tương đối sáng đi viên lưu tinh này làm sao càng lúc càng lớn con mẹ nó ngươi có phiền hay không đợi lát nữa cái gì nguyên hùng lúc này mới kịp phản ứng nhìn chăm chú nhìn lên lưu tinh kia hoàn toàn chính xác tại mắt trần có thể thấy b i ế n lớn đồng thời tại lưu tinh chính giữa tựa hồ có một vệ hương quang thàng đến nóng bỏng tại qua trong giây lát tới người hắn mới nhìn rõ đó cũng không phải cái gì hương quang mà là gần thành một đạo tàn ảnh nữ nhân vô anh lưu tinh truy nương theo lấy kinh thiên tiếng nổ mạnh cùng đinh thai nhức góp quanh mình vô biên liệt diễm trực tiếp đem gần nhất hai người thiều thành cho tàn mà bị trói ở trên tàng cây huệ toàn chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân này cầm lại thuộc về mình đại kiếm cười tà xông chính mình đi tới trong tầm mắt của hắn cuối cùng lưu lại là một vòng đỏ tươi Xoạt. hoa tiêm bị một dội nước lạnh tới tỉnh nàng ho khan hai tiếng cảm giác toàn thân trên dưới đều chuyển đến quỷ dị đau nhức tê dại dám đồng thời tầm mắt vẫn như c ũ là đen kịt một màu mà lại chu thiên một trăm tám mươi khiếu toàn bộ bị phong kín không cách nào vận dụng một tia c h â n khí tiếp t h ụ qua chuyên nghiệp huấn luyện nàng lập tức minh bạch mình bị bắt cố tương nhìn xem một chậu nước từ tào dĩ đông trong tay dội ra tưới vào nữ tu sĩ phủ lấy bao tải trên đầu cuối cùng chạy tại trên sàn nhà đợi lát nữa ngươi xoa ngươi nhất định phải nói thứ gì đến đánh vỡ cái này nghiêm túc bầu không khí sao nàng dâm chân dòng nước liền kết thành một khối băng sau đó bị nàng đá đến trong viện tự do bay hơi đi ta hỏi ngươi đáp là ai phái ngươi tới ừ ngươi cũng quá coi thường chúng ta làm n g ư ờ i này mặc dù không biết các ngươi là thế nào phát hiện nhưng là chúng ta đều nhận được huấn luyện chuyên nghiệp là tuyệt đối sẽ không nói ra cố chủ a cố tương mặt không thay đổi thu hồi đâm xuyên ngón tay nàng dây đàn nói nhảm nữa ta liền từng cái từng cái đem ngươi đầu ngón tay cắt bỏ tao dĩ đông mi mắt của loạn nàng là đoán được cố tiểu thư ra tay sẽ khá h u n g ác nhưng là thật không có đoán được gác như vậy đi lên chính là gãy chi uy hiếp bất đắc dĩ chỉ có thể t h u ậ n nàng tiếp tục câm thanh lạnh l ù n g nói ta hỏi lần nữa là ai phái ngươi tới h ó a tiêm ngậm miệng không nói lập tức hắn liền phát ra kêu đau một tiếng đồng thời nàng bên hông quần áo cũng bị sắc bén dây đàn mở ra lưu lại một đạo thật sâu vết thương ngươi cho chúng ta là đến mời ngươi uống trà sao tại cái này kiến tạo bầu không khí đâu còn có nếu là ngươi muốn thông qua dạng này không có ý nghĩa gầm rú đến hấp dẫn ai lời nói hay là đường phí sức gian phòng này đã bị ta im lặng Chúng ta không quan hệ chúng ta còn có càng nhiều cách chơi yên tâm đi ta rất am hiểu cái này đầu tiên là tứ chi của ngươi sau đó là con mắt lô thai bọn hắn sẽ thay phiên kinh lịch ngươi không cách nào tưởng tượng đau n h ấ t kịch liệt sau đó ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi đối bọn chúng cảm giác quá trình này ta sẽ làm rất thật dài ngươi có đầy đủ thời gian đầy đủ thể nghiệm cố tương trong tay dây đàn phản xạ ra u n g tùm hàn quang trên thực tế ta cảm giác hẳn là không dùng được ngươi những chiêu số kia t à o dĩ đông đột nhiên nhìn về phía cửa ra vào nói ra có lẽ chúng ta hẳn là đi ngươi đạo lữ bên người bồi bồi hắn đem cảnh tượng này giao cho càng thích hợp nó người a còn có ai có thể so sánh ta càng thêm thích hợp、à. Thấy được cửa ra vào b ó nàng g người, n cũng hiểu rõ n ở nụ cười đây cũng là đề nghị không tệ chúc ngươi hưởng thụ vui sướng cùng cửa ra vào bóng người vô tay người sau lộ ra một cái cởi mở c ư ờ i tiểu chu mới vừa nói có thể cho ta tùy tiện chơi chết cũng không quan trọng chỉ cần đem tin tức hỏi ra là được rồi không sai đi nhớ kỹ trước tiên đem miệng của nàng tại mở yên tâm đi q uý diệc ngọc liếm m ô i một cái không có cô nương nào có thể tại trên giường của ta khép đến khép miệng dù là đó cũng không phải giường của ta sau đó cửa phòng đóng lại ngăn cách ra hai thế giới chương hai dùng vĩ mô chương hai dùng vĩ m â u ngươi để ý tả đi trên giường của người nào cùng chu không đánh đối mặt cố tương câu nói đầu tiên lại là cái này xem ra là cực kỳ để ý cá nhân vệ sinh ta nói với nàng có cần liền đi gian phòng của ta bất quá nàng l ờ i thế son sắt cùng ta cam đoan sẽ không ra p h ò n g khách chu không nói may thỏa thích phát tiết dục vọng của mình ý diệp ngọc chưa thử qua bởi vì nàng từ đầu đến cuối kiên trì chính mình bộ kia đạo đức quan cùng những cái kia nghệ ký bọn họ tiến hành hoan hãi sự tình lúc cũng là tận lực cam đoan tại đối phương sẽ không khó chịu phạm vi bên trong thích hợp tiết ra thể nội dục hỏa chỉ là biết đó là tương đương chuyện riêng tư mà cố tương cũng bất quá là tại trong tông môn các vị tiền bối dạy bảo tiếp theo biết nửa hở chu không chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy uý diệp ngọc thời bốn lòng của nàng trên ngọn có cái cô nương mà lòng của nàng là cái sầu riêng tào dĩ đông rất hoài nghi loại ý nghĩa này không rõ hành vi có thể thành công hay không bức c u n g cái này có thể tại cố tương tra tấn tiếp theo âm thanh không lên tiếng nữ nhân tuyệt đối hữu dụng trên thực tế ta đối với ý tả tương đương tín nhiệm giới hạn phương diện này nữ gián điệp đến bao nhiêu tính bao nhiêu không có một cái có thể trốn qua nàng váy xoể chế tải chu không não bổ ra chính mình đã từng nhìn qua một chút động tác phim nghệ thuật nữ điều tra quan mờ p bốn khu khu nghĩ tiếp nữa sách không có dừng ở đây a cố tương hồng nghiêm mặt đứng tại chu không sau lưng vừa mới còn lánh huyết vô tình nàng này sẽ lại biến trở về một cái thẹn thùng tiểu cô lương sự thật luôn, luôn thắng hưng biện mặc kệ t à o dĩ đông thế nào cảm giác đây là không đáng tin cậy tại q u ý diệp ngọc một mặt sảng khoái biểu lộ một bên treo chính mình đai lưng vừa đi đi ra lúc nàng hay là vô ý thức cảm thấy việc này ổn một tin tức tốt cùng một tin tức xấu trước hết nghe cái nào hỏng a chu không quyết định thật nhanh hỏng chính là xuất hiện một chút xíu ngoài ý liệu tình huống nhỏ giường của ngươi đơn sợ là phải thật tốt tẩy một chút ngươi sẽ không nói nó dính lên cái gì không nên dính vào đồ vật đi chu không, không lập tức liền lừa bịp một bộ mới thế thì không có chỉ là tu sĩ kia bị ta nướng thành thác cốc thi thể của nàng ngược lại là bị ta xử lý xong nhưng là giường của ngươi đơn ở trong quá trình này dính lên không ít cho bùi cùng thang cốc cho nên cái kia không có việc gì lấy đông ta hiện tại lấy cố chủ thân phận mệnh lệnh ngươi đi giúp ta đem nó rửa sạch sẽ ta là tới ngươi nơi này làm nữ bộc chính là sao t à o dĩ đông lạnh lùng đ ầ u đen rau muốn một câu nam nhân này luôn luôn tại lông gà vỏ tỏi địa phương nhớ tới chính mình cố chủ thân phận không thèm để ý chút nào hắn hộ vệ này ý nghĩ vừa nghĩ nàng vừa đi vào trong nhà tẩy ga giường đi cháy thang cốc cố tương một trận á c hàn thực sự không dám tưởng tượng trong đó hình ảnh uy diệt ngọc quay đầu nhìn về phía nàng dọa đến nàng vội vàng nút ở chu không sau lưng nhưng thời khắc này ý d i ơ n ngọc lại đầy mắt thuần khiết đã lâu không có một chút dục hỏa hiện tại cho ta đã không có loại ý nghĩ kia không có loại này thế tục dục vọng di vợ gờ chu không cưng muốn cười nàng nhưng lại nghe được một câu thậm chí đối với nam nhân đều hơi có điểm hứng thú sau đó hắn cũng về sau rụt rụt ngươi hay là nói thẳng tin tức tốt đi tin tức tốt chính là ngươi muốn hỏi ta đã toàn bộ hỏi ra nàng là giao ra toàn bộ tin tức đằng sau mới chết yên tâm đi nàng đi rất an tưởng đại khái, đại khái vẫn được không xác định ngươi đừng nói là một câu này ta có thể không cảm thấy bị ít thành than cốc là an tưởng kiểu chết hai người cùng nhau đậu đen rau muốn nàng gọi lúa tiêm tuổi tác hai mươi bảy thân cao một m bảy bảy ba vòng từ trên xuống dưới là ta không muốn hiểu rõ rõ ràng như vậy ngươi hay là trước tiên nói một chút là ai phái nàng tới đi à là d u n g vĩ mô tựa như là nói cho ngươi cái ra vai phủ đầu muốn ngươi minh bạch minh bạch đạo này bên trên quy củ cái gì d u n g vĩ mô chu không lặp lại một lần cái tên này sau đó liền đem nó cùng mình ký ức đối mặt hảo cũng là trong thành này cửa hàng một trong a tựa như là bị đa bảo các quy mô nhỏ một chút mà lại là bọn hắn lao bản tự mình hạ lệnh còn giống như dừng lại đối với ngươi điều tra làm việc trực tiếp phái người đến quấy dối đứng đều không có đứng b ữ n g liền muốn học bay đáng lời chu không cười lạnh một tiếng chỉ là đến quấy dối một chút không ta còn tưởng rằng là muốn trực tiếp đem ta sạp hàng này cho sốc đâu xem ra cái này dùng vĩ mô lão bản cũng liền như vậy đi nếu như ngươi không biết hắn kêu cái gì nhà bọn hắn trưởng quỹ gọi quế thái hồng quế l ã o bản đúng không ta nhớ kỹ chu không gật gật đầu bọn hắn b ư ớ c kế tiếp kế hoạch đâu không biết cô gái này cũng chính là đến chấp hành công tác của mình nàng còn không rõ ràng lắm b ư ớ c kế tiếp kế hoạch là cái gì một tên đáng thương chu k h n g làm sơ trầm ngầm đã vậy còn quá nhanh liền có cửa hàng hướng mình đậu t ủ là đơn thuần chèn ép tiệm mới. hay là biết được thân phận của mình người sau khả năng không lớn nếu bọn họ đã biết được chính mình là nghe hướng vân đồ đệ hẳn là định bỡ mới lạ v ề phần ngày đó mở miệng một tiếng thiếu chủ làm cho có chút thân mật từ lao vì cái gì không có động thủ đoán chừng là bên kia còn không biết chuyện này nhưng càng lớn có thể là hắn không cảm thấy loại này tiểu kế sách sẽ đối với chính mình sinh ra cái uy hiếp gì lao hồ ly này thơm mắng một câu chu không cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính thế nào k i ế m của ngươi cầm b ệ mấy cái tiêu tiểu mau tặc ngay cả tỷ tỷ một chiêu đều không có chống nổi uý diệt ngọc trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo rất xin lỗi đánh gãy các ngươi tao nữ phó không phải chu không đốn lúc ánh mắt không vui nhìn về hướng ý dị ngọc người sau cũng từ dương dương đắc ý biểu lộ biến thành xấu hổ vào đầu ngươi bồi ta một bộ mới nếu không hai ta thương lượng một chút thì thường được không được a ta bắt ngươi nhục thể ra ngoài bán chương hai trăm mười một chu không đáp lễ chương hai trăm mười một chu không đáp lễ không nói những cái khác đây chính là đường đường chính chính cỡ lớn cửa hàng phái tới tìm hiểu ngươi ngươi cứ như vậy giết đi cố tương có chút buồn bực luôn luôn vững vàng chu không làm sao đột nhiên như vậy cấp tiến không phải ta giết là nàng hắn một mặt vô tội chỉ hướng chân chính vô tội uy diệt vào ga không lộn xộn tóm lại ta đem vị này thám tử tiểu thư vĩnh viễn lưu tại đây là có ba điểm lý do thứ nhất cái này nếu là cùng nghề bồi dưỡng nhân viên chuyên nghiệp đưa nàng bắt lại cũng tương đương với biến tướng tăng cường chính mình cường độ t i ê tiêu ta giải đạo lý này hiểu không thứ hai nàng nếu bị chúng ta cho bắt được vô luận nàng nguyên kế hoạch là cái gì ta đều khó có khả năng để nàng hoàn thành đã như vậy cuối cùng giải pháp dĩ nhiên chính là đưa nàng xử lý kỳ thật đem nàng tẩy não thành đồ đần loại hình phương pháp cũng được nhưng như thế là thuộc về cởi quần đ á n h giám còn không bằng trực tiếp làm thịt thứ ba nàng nếu là cùng nghề đối với ta đánh cái thứ nhất chào hỏi ta như vậy xử lý thì tương đương với biến tướng biểu đạt thái độ của mình ta sẽ không chủ động tiến công nhưng là đối phương phải tới đều phải lưu lại chớ đưa tay đưa tay tất bị bắt cuối cùng đừng quên mặc kệ nàng là thế nào chết vì cái gì chết chuyện này đối với phương đều chỉ có thể ngậm bồ hòn bởi vì đem nàng phái tới chuyện này bản thân liền là không thể lộ ra ngoài ánh sáng cùng tự b ạ o đến công kích ta cái này cửa hàng nhỏ đối phương hẳn là sẽ lựa chọn càng thêm thông minh càng thêm vốn liếng cách làm quên chuyện này từ bỏ người kia đúng không t à o dĩ đông nhận được ngươi điểm này liền thông phương thức nói chuyện thật là khiến người ta rất khó chữ thủy số tóm lại ngươi nói đúng người này biến mất chuyện này bản thân đã là một loại quá trình cũng là song phương đều muốn kết quả về phần nàng là thế nào biến mất dù sao không trọng yếu liền thuận tay cho ý tả một cái nhân tình tình cảm ta liền thiếu ân tình của ngươi có đúng không hậu chi hậu giác quý diệc ngọc sau đó thì sao chuyện này cứ như vậy với ta mà nói thôi ta tự nhiên là hy vọng chuyện này như vậy kết thúc đối phương cũng đừng chọc tới ta mọi người tất cả làm tất cả sinh ý nhưng là thôi hắn g ư ờ i hát hát hắn nếu đã biết thoái thác tin tức thu thập khâu đến trực tiếp công k í c h ta vậy đã nói do hắn hẳn là không cái gì kiên nhẫn chỉ sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ nhìn ngươi vẻ mặt bị ổi kia hẳn là có biện pháp t à o dĩ đông liếc mắt xem thấu hắn chân thực ý đồ ta càng hy vọng ngươi đem trong những lời này hình dung từ thay thế thành đã tính trước nhìn ngươi vẻ mặt bị ổi kia hẳn là đã tính trước đi tạo dĩ đông biểu lộ không thay đổi dùng danh từ mới lặp lại một lần thôi dù sao ta đúng là có biện pháp chu không gãi đầu một cái r ỗ i ra một ngón tay còn nhớ rõ ngày đó thông cửa từ lao không đều đến giả mạo người quen khẳng định đến an bài cho hắn cái công tác thu người ta lễ còn muốn người ta tăng ca sao nàng nhữ mày ta đối với có n g ư ờ i dạng này cố chủ cảm thấy bất hạnh người cái này chín trăm chín mươi sáu quần ma liền thiếu đi sách thời gian làm việc sự tình chu không k h o á t khoắt tay ra hiệu nàng ngừng miệng lại đối diện bên trên ánh mắt không hiểu ý diệt ngọc cái gì từ lao ta bỏ qua cái gì suýt nữa quý mất cái này còn có cái không biết thân phận của hắn người ngoài cuộc đây là giữa chúng ta bí mật nhỏ không có khả năng chia sẻ cho ngươi dạng này ngoại nhân chu không nghĩa chính ngôn từ lúc này cùng t ỷ t ỷ ta cố lộng huyền hư sao tới tới tới chúng ta hảo hảo trao đổi một chút uý d i ệ t ngọc một mặt mỉm cười song trưởng ma sát bên trong toát ra nhiều đốm lửa lấy oán trả ơn a ngươi chu không cố ý khoa trương tránh né lấy nàng đơn giản công kích cuối cùng vẫn là cầm nàng b ư ớ c lên hỏa tinh năm đấm được rồi nói cho ngươi cũng không quan hệ nhưng là xét thấy ngươi ngoài miệng cũng không có giữ cửa chúng ta phải ước pháp tam trên áo vạn nhất ta ngày nào tại đầu đường cuối nó nghe thấy mua thức ăn bác gái đều đang đồn chuyện này ngươi liền đợi này đừng nghĩ nhìn thấy tiểu t ngươi có thể hay không đừng luôn luôn coi ta là thẻ đánh bạc không nhìn t à o dĩ đông đậu đen ra u muống chu không ra vẻ thần bí cười cười còn nhớ hay không đến chúng ta vừa lúc gặp mặt ngươi muốn tử xa như vậy bắt đầu đàm luận sao lần này đến phiên cố tương lập tức hiểu hắn ý tứ k h í p mắt đánh gãy vậy liền trực tiếp đi vào trọng điểm đi ai ngư ơ i dạng này nóng đội người là nghe không được huyễn thần s 6 vương g i ả chuyện xưa ngươi còn nhớ hay không đến s u n g thiên cao vân đương nhiên uý diệc ngọc trả lời tương đương quả quyết gật đầu như g ã tỏi ân nhân cứu mạng của ta à mà lại là ta thần tượng nàng một trưởng vẫy lui mấy chục con ma thú tràng diện kia hiện tại, ta đều nhớ. tại Hạ Bất Tài, đúng lúc cùng vị đại nhân kia có nhiều như vậy có chút quan hệ nhìn người cái dạng kia đi t à o dĩ đông cũng nhìn không được trực tiếp giúp hắn nhảy tới phần cuối hắn là sùng thiên cao vân đệ tử trong thành này đa bảo các cơ bản đều nghe hắn ta thao ý d i ệ t ngọc phát ra một tiếng tập từ chu không kinh hô thật không thể giả được lần này là cố tương cho s ắ c minh ý d i ệ t ngọc hai mắt sáng lên đ ỗ n g nhiên cầm chu không hai tay hảo huynh đệ lúc nào giúp ta dẫn tiến một chút đến ngươi thu hồi cái này dính người chết thanh tuyến đằng sau đi có lẽ ta sẽ cân nhắc cân nhắc chu không, không chút khách khí đem tay của nàng hất ra tóm lại ngươi bây giờ minh bất đi cái kia từ lao chính là cái này thiết nham thành đa bảo các trường quỹ đến lúc đó bản thiếu ra chỉ cần thêm chút hiệu lệnh liền có các lộ ám chiêu tùy tiện trả thù kia cái gì cái gì đường thử h ử người cái này nhà giàu mới nổi sắc mặt thật rất thiếu đánh tán thành ta cũng giống vậy làm sao lúc này ba người các người mặt trận thống nhất đáng thương lỗ tiêm thật sớm tại thương nghiệp đấu tranh bên trong bỏ ra sinh mệnh của mình không nói tử vong tràng diện vậy mà như thế vui cảm rất năm trải qua một đoạn thời gian, ngắn thảo luận, đương nhiên phần lớn thời gian là do chu không bản nhân toàn quyền làm chủ cuối cùng cho ra kết quả chính là chu không muốn đi một chuyến đa bảo các xin mời một chút từ lao sư hỏi một chút hắn phát sinh chuyện gì chuyện sau đó mọi người liền ai cũng bận rộn tào dĩ đông đang tu luyện ý d i ệ t ngọc đang đổi lấy tào dĩ đông tu luyện chỉ có tiểu cố ý nguyên thanh t h ẳ n g có bo lớn thời gian ở không bởi vậy xuất hành nhiệm vụ lại rơi vào hai cái này tiểu đạo lữ chiến thân thiết nam thành đa bảo các liền cùng mặt khác tất cả thành chỉ đa bảo các bột dạng khí phái xa hoa treo gỗ táo bảng hiệu thì biểu lộ nó thân phận đẩy cửa ra thời điểm một trận đêm hai tiếng chung văng lên chu không không có tại c ả n h cửa trông thấy cái gì dây kéo hoặc là linh đăng chắc là một loại nào đó tinh xảo cơ quan đột nhiên cảm giác mình lâm thời tiểu điểm có chút keo kiệt hoan nghênh hai vị mời tới bên này ngồi ngài hai vị là ai đến mua bán muốn tìm vật hay là bán ra so với lúc trước cùng nghe hướng vân lúc bắt đầu thấy thời k h ắ c này đa bảo các kinh doanh thái độ đã có tương đối lớn biến hóa không chỉ có trang bị chuyên môn phục vụ cùng khu nghỉ ngơi cái kia mang tính tiêu chí nghề nghiệp hóa giả cười cũng làm cho chu không tại dị thế thấy được một kia kiếp trước phòng buôn bán hư vị xuân của gia lại về chương hai trăm mười hai a quý chương hai trăm mười hai tìm đến người ta lão bản tổng không tốt liền lớn như vậy đỉnh đám đông hồ chu không gọi tới phục vụ ghé vào lỗ hai hắn nói nhỏ vài câu người sau sắc mặt biến hóa nhưng rất nhanh khôi phục nghề nghiệp tính tiêu chuẩn giả cười xin chờ một chút ta cái này đi nói đi liền đ ă n g đ ă n g đ ă n g đi lên t h a n g lầu vì phòng ngừa nơi đây cũng có kia cái gì xem lưu lại nhãn tuyến chu không liền đóng vai một cái bình thường khách hàng c h ầ mặc m ngồi đang đợi khu mà cố tiểu thư ngược lại là rất ít tới chỗ như thế nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cảm giác có chút tươi mới công cần đó là cái gì là phục vụ linh ấn vào liền sẽ có người đến hỏi ngươi có nhu cầu gì cái kia lệnh bài đâu phía trên dùng các loại hẻo lánh ngôn ngữ viết tiểu điếm chớ cái dày chính là không khiến người ta ở chỗ này gây chuyện ý tứ cái kia đâu đó là tiếp đại cửa sổ nếu là ngươi có cái gì muốn mua hoặc là m u ố n bán liền đi nơi đó làm n h i ệ m vụ nhàn d ộ i nhân viên tiếp tân tỷ tỷ hữu hảo cười với nàng cười cái gì gọi là cả nước không đối cái gì gọi là hiện đại lục đại lìa nhìn xem hoàn cảnh này nhân viên này tố chết r h ậ t r h ậ t r h ậ t trên danh nghĩa thiếu chủ cảm thấy giống như vinh yên đây hết thạy đều rơi vào một người trong mắt người này không phải là dung vĩ m ô nhãn tuyến cũng không phải cái gì nhìn chăm chú hai người theo dõi chỉ là cái phổ thông khách hàng nhưng là hắn cùng mặt khác khách hàng hay là có nhất định t r i n h l ệ n h tiền tài không để ra ngoài loại đạo lý này tất cả mọi người hiểu liền ngay cả chu không loại này một thân chữ vật bảo khí người liền tận lực đem có thể giấu đều giấu ở ống tay á o chỉ có bên hông son phấn nước mắt tương đối t r ậ t mắt mà vị này liền lợi hại từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài tất cả đều là trâu quan g bảo khí đeo vàng đeo bạc liền ngay cả răng đều có mấy khoa kim giống như sợ người khác không biết mình có tiền m ỗ dạng loại người này tại lục lâm đạo bên trên gọi cá trắng cỏ dùng phổ thông nói linh tinh tới nói đâu liền gọi là nhà giàu mới nổi trước đó tạo dĩ đông nói chu không một bộ nhà giàu mới nổi khoe miệm chứng minh nàng còn không có gặp qua chân chính nhà giàu mới nổi về p h ầ n vị này là làm sao bộc u phát năm cùng chính văn không quan hệ các vị coi như hắn là mua tương loại hương khoa học kỹ thuật bay lên đi năm tóm lại vị này tân tấn nhà giàu mới nổi liền tiến vào tất cả nhà giàu mới nổi đều muốn kinh lịch một cái giai đoạn tiền vốn tồn lượng đi lên khi chất còn chưa lên đến thuận tiện n h ấ t lên hắn bản danh gọi là lý n h i ê u có lẽ là có tiền đằng sau ghét bỏ cái này n h i ê u chữ có đất hắn cố ý sửa lại cái tên là lý quý người xưng a quý hiện tại thế nào dùng người bình thường tới nói có một vị tố ý bồng bềnh tướng mạo động là người âm sắc ngọt ngào tiết tử bắt được ga quý tâm chính là nàng bên cạnh cái kia không thế nào nói chuyện nam nhân có chút trứng mắt xin mời các vị đừng quên cố tương hay là có cổ trang mỹ thiếu nữ nhân vật thiết là bốn bởi vậy tâm tình đại động a quý lựa chọn dùng chính mình am hiểu nhất phương thức hấp dẫn mỹ nhân chú ý đồng thời dẫn đạo nàng từ bỏ cái kia nhìn liền cùng nghèo k ế t hủ lộ người đi vào bên cạnh mình đó chính là khoe khoang a hử một tiếng giống như gọi không phải kêu thanh â m truyền đến hấp dẫn trong đại sành chú ý của mọi người tự nhiên cũng là bao gồm trụ không hai người phát ra cái kia quái thanh người lấy tay lau lau cái mũi, sau đó lây mấy lần tóc Đột n hôm i ê n l nay một cái ba vẫn như cũng là mỹ lực bắn ra bốn phía một ngày cho ra đến một kiện hạ phẩm linh khí hắn lớn tiếng nói đồng thời mỗi nói một chữ đều sẽ đặc biệt kéo dài âm sau đó dừng một cái sợ người khác nghe không rõ ráng vẻ Còn các n tốt đa bảo hắn loại loại dùng vẫn là loại kia không thoải mái người n g ữ khí đồng thời thanh âm siêu cấp lớn xét thấy dễ dàng làm người buồn nôn ta đằng sau liền không thêm những này giấu phẩy mọi người minh bạch liền tốt chúng ta nơi này có bảo hộ loại công sát loại cùng vận dưỡng loại linh khí xin hỏi ngài muốn loại nào đắt nhất chính là loại nào linh khí vốn không quý tiện thuộc loại phân chia nhưng là bản điếm trước mắt đắt nhất hạ phẩm b ả o khí là một kiện công s á t loại linh khí chu không nhìn xem hắn trầm đồng du dương biểu diễn đột nhiên không khỏi lòng có cảm giác ta giống như minh bạch minh bạch cái gì n g ư ơ i biết không biết lái bình phong khổng tức nhưng thật ra là giống được bọn hắn biết dùng duyên dáng dáng người hấp dẫn giống cái đến giao phối người này đoán chừng cũng là đang làm tương tự sự t ì n h thật là n g ư ơ i tại sao lại nói loại lời này cố tương tiểu đỏ mặt nhào, nhào nắm đâm trắng nhỏ nhắn đánh lấy chu không ngực một màn này tại a quý trong mắt xem ra thì là nữ nhân bởi vì hắn hào khí ra sức đánh bên c trách cứ hắn không còn dùng được a ta cái này không chỗ sắp đặt phú quý cho ra tới một cái tốt tiên sinh hết thể hai mươi ba phẩy không không không linh thạch ngài nhìn là tiền mặt hay là linh phiếu lúc đầu trầm đồng du dương thanh âm đột nhiên lung túng ngừng lại cái phản ứng này thôi n ằ m người không nói ta cũng biết xem ra là không có tiền a cố tương c ư ờ i trộm đạo quái cũng không biết vị nhân huynh này đột nhiên đến như vậy vừa ra là làm gì hắn có tự tìm x ã tự yêu thích chu không ngủ cục thì thầm đương nhiên xa xa a quý hay là không nghe thấy bọn hắn đang nói cái gì nhưng cố tương biểu lộ nàng thế nhưng là nhìn rõ ràng đồng thời rất tốt lĩnh ngộ được cái kia một phần vừa phải trào phúng ta thao cái này có thể nhịn hắn lúc này võ đã mẹ không sợ rơi đem trên tay mình chiếc nhẫn đều hao xuống dưới tiền mặt n g à i tốt n g à i nơi này là hai mươi năm trăm linh linh thạch hơi không quá đủ đâu n g à i n h ì n năm nhân viên tiếp tân tiểu thư h ái cương tính nghiệp cái này năm người chờ đều đến nước này không có khả năng lại quay đầu a q u ý trực tiếp đi ra ngoài chuẩn bị trở về nhà đem chính mình sách vợ nhỏ lấy ra m ỹ nhân chờ lấy ta đây là bởi vì quá mất mặt chạy trốn sao cố tương nhìn xem hắn hơi có vẻ cổng tình thân h n h rời đi tò mò hỏi hẳn là đi cố sự này nói cho chúng ta biết lượng sức mà đi rất trọng yếu cái này lại không phải cái gì dỗ tiểu hài cố sự ngươi không cần cho ta tổng kết a quý tiền chân vừa đi từ lao chân sau liền từ trên thang lầu xuống thiếu chủ vị này chắc là thiếu phu nhân đi lão gia hỏa này có thể tinh nhìn xem hai người thân mật dạng đi lên chính là một phát ngôn g ngựa quả nhiên cố tương tương đương dính chiêu này gương mặt tưởng đỏ núp ở chu không sau l ư n g từ l a o đã lâu không gặp nghe nói thiếu chủ nơi đó ra một điểm nho nhỏ ngoài ý mớn đúng gì ta chính là vì thế mà đến c á i kia k h ô n ngại xin mời thiếu chủ cùng thiếu phu nhân lên lầu nói chuyện g mời thiếu thiếu đi, chủ phu lầu n ơ i đây n h i ề u n g ư ờ i p hai ứ c chuyện tạp, thuật phải phần nói không tiện. mười đ n này. g có ý h a người t ư ợ n g t r ư n g trao đổi một chút thời nghiêng lời nói, đồng n mươi n tay xin mời. Xin mời. Trưng ba chẳng lẽ nàng không có bị ta tin phục chương hai trăm một mươi ba chẳng lẽ nàng không có bị ta tin phục đại nhân vật như vậy xưa nay không thiếu một tiếng ân cần thăm hỏi nhưng chu không s ắ c là chân tình thực cảm xin mời thiếu chủ giải sầu vân trưởng lao thần uy cái thế nơi đây trên đời không có mấy người có thể đã thương nàng thần uy cái thế vẫn được nó i như thế nào cùng bội ân giống như chu không cười chào hỏi cố tương ngồi xuống chắc hẳn từ lão cũng đã nghe nói tựa h ồ có cùng nghề đối với ta phát khởi một lần không hề hữu hảo ân cần thăm hỏi cùng nghề năm thiếu chủ nói chuyện thật sự là thú vị không sai lão hủ đúng là dung vĩ mô thám t ử chỗ biết được một hai chỉ bất quá lúc đó thì đã trễ không thể tới lúc đổi tới mong rằng thiếu chủ tha thứ ta đã xử lý thỏa đáng Gia h tự nhiên đôi tay này sạch sẽ đó chính là tốt nhất đây chính là tiếng lóng từ thiên kiển hỏi hắn xử lý người kia thời điểm có hay không lưu lại dấu vết gì mà cái sau tự nhiên là trả lời không có vấn đề gì cả không biết thiếu chủ muốn như thế nào xử lý chuyện này con người của ta thôi hay là rất hiền hòa hắn cười cười lộ ra giày đặc răng trắng nếu như thẩm nhạn tuyết ở chỗ này nhất định sẽ bỗng nhiên đánh dùng mình một cái lúc trước cầm nghe hướng vân thế khinh người đằng sau hắn chính là dùng loại khẩu khí này bắt đầu dọa dẫm bắt chẹt nếu hắn động thủ trước ta liền thoáng còn một chút lệ thuận tiện chỉ bất quá năng lực của chính mình cuối cùng có h à n ă m đa bảo c á t trên dưới mặc cho thiếu chủ phân công chu k ô n g chính đang chờ câu này hắn bắt đầu cười t ù n tìm giảng thuật lên kế hoạch của mình ngay từ đầu cố tương còn có thể thoáng đuổi theo hai người mạch suy nghĩ thỉnh thoảng cắm câu miệng để hiện một chút chính mình cảm giác tồn tại nhưng theo thảo luận xâm nhập liền nghe đến bọn hắn thảo luận càng ngày càng trách càng ngày càng mê hoặc cố tiểu thư cũng thành công lâm vào mê mang trạng thái năm dùng cái này nhớ lấy chỉ cần lược thi trường t r ị liền có thể dù sao ta cũng không phải cái gì ác nhân hiểu rõ hiểu rõ lão hủ chắc chắn đem chuyện này làm thỏa đáng thiếu chủ cứ việc yên tâm trận này thảo luận tại hai người ngầm hiểu lẫn nhau thảo luận bên trong kết thúc ca nói xong sao cố tương lúc này mới lấy lại tinh thần nếu là lão hủ còn chưa mắc mờ không biết là b á i tại môn nào vị nào tiên nhân t ò a h ạ n a a ta là ai hoa các người sư phụ là giao quang tiên nhân thì ra là thế giao quang tiền bối cũng là vân trưởng lão bạn cũ đúng lúc lao hủ nơi này có chút chuẩn bị lễ s ớ m chính là vì thiếu phu nhân chuẩn bị xong chỉ là có tiếc một mực không có thời gian đến nhà b á i phỏng hôm nay đúng lúc đem phần này lễ mọn tặng cho ngài tiểu lão đầu này thật rất biết giải quyết trái một cái thiếu phu nhân phải một cái thiếu phu nhân đem cố tương kêu mơ mơ màng màng không không không ta không thể nhận từ lão đã có tâm ý này ngươi nhận lấy là được chu k h u n g nhìn nàng trong thời gian ngắn hẳn là khôi phục không được bình thường năng lực tư duy thay nàng nhận cái tia hẹp dài hộp ngọc vậy chúng ta hai người liền nên rời đi trước thiếu chủ đi đường cẩn thận đợi hai người một lần nữa đi lên lầu một lúc cố tương mới từ thần trí không rõ trạng thái chậm tới từ thiên kiển thì là bị chu k h u n g khuyên tại trên lầu không có đưa tiến đến hắc hắc công cận ngươi nghe được hắn cứ gọi ta cái gì sao nghe được nghe được đừng một bộ tiểu hoa si dáng vẻ chu k h u n g n é o n é o khuôn mặt của nàng cảm giác nàng bộ này ngây ngốc dáng vẻ cũng mười phần đáng yêu đúng lúc lúc này đi ra ngoài lấy tiền á quy phong phong hỏa lựa chạy về、tới. mà lại hắn vẫn không quên sơ tâm tại vào cửa trong nháy mắt bày một cái một tay sửa cửa tự cho là anh tuấn tư thế vị khách hàng này ngài linh thạch mang đủ chưa mua hộ cầm lấy đi cầm lấy đi hắn giả bộ như vô vị bộ dáng khoe mắt quét nhìn lại một mực len lén liếc lấy cố tương ngươi cảm thấy t ử lao sẽ đưa ta cái gì không biết về đến nhà đằng sau ngươi xem một chút không phải tốt đoán xem thôi không h ứ n g thú đơn thuần lãng phí trí nhớ làm việc còn không chiếm được một chút hồi báo ngươi nếu là đ ằ n đúng ta liền hôn ngươi một cái a năm một đôi nam nữ đem nó không nhìn rời đi đa bảo các chỉ để lại a quý một người hóa đá ngay tại chỗ hắn nghe được cái gì chẳng lẽ chẳng lẽ nói năm nữ nhân kia không có bị hắn bước người quý khí chết phục sao lại còn tại cùng bên người nam nhân liếc mắt đưa tỉnh khách hàng ngày tốt ngài linh bảo đã g ó i kỹ hoan nên lần sau quang lâm đa báo cát nhân viên tiếp tân hợp thời lên tiếng đem đã chửi lùi chiếc nhận trả lại cho a quý đương nhiên còn có một cái cánh tay lớn hộp ngọc trước mắt bao người a quý không có khả năng lại nói đem nó lui đi chỉ có thể cắn răng nhận lấy chờ mong thứ này đáng giá chính mình hai mươi linh hạch hộp ngọc mở ra linh bảo hiện hiện nó thân thể tinh tế vất quá hai ngón tay chi rộng đầu như người chi thủ trưởng năm ngón tay giống như lúc toàn thân lũ l ụ chất liệu chính là tinh khiết ngọc cái này cái này năm tiên sinh thật sự là có ánh mắt cái này tinh khiết ngọc chất vị đập rồi thế nhưng là rất nhiều nhà giàu sang đều ưa thích trang trí vật chính phôi tiên sinh phong cách chất liệu này toàn thân đều là linh ngọc bởi vậy giá cả không ít còn có nhất định công sát trí năng đương nhiên cực kỳ b é nhỏ nhớ lấy đây chỉ là cái vật phẩm trang sức không có khả năng thật dùng để đập tiên sinh tiên sinh ngươi thế nào tiên sinh a quý hai mắt tối sầm nga xuống đất trong n h y mắt phản phất trông thấy hai mươi không không không linh thạch mọc ra cánh bay đi đổi thành một cái xanh biết vị đập rồi năm đây hết t h ậ y chu không cùng cố tương đều là không biết toa cố tương đem một đoàn nhỏ dây đàn từ trong hộp gấm lấy ra phát ra ngạc nhiên tiếng hô này cũng không sai là tương đối thích hợp lễ vật của ngươi chu không gật đầu cười cô nương này dây đàn thế nhưng là nàng chủ yếu vũ khí một tròng một mực dùng đều là cái kia mấy cây mặc dù bản thân cứng cỏi không gì sánh được cũng không khỏi sẽ có hao tổn cái này mấy cây dự bị dây đàn vừa vặn bổ sung tồn kho xem ra cái này từ thiên k i ề n nói thật đúng là không phải lời hay hắn thật chuẩn bị đối ứng lễ vật nhìn xem cố tương yêu thích không bông tay vớt vuốt mấy cây dây đàn chu không cũng không khỏi đến nợ n cân đối giáo phái chương hai trăm mười bốn cân đối giáo phái chuyện này liền như là phổ thông thường ngày bình thường cấp tốc bay qua trang chu không tiểu điếm sinh ý ý nguyên hồng hồng h ỏ a hỏa cứu vớt lấy vô số tu sĩ tiền bối sinh hoạt sau khi cưới chu không cũng bởi vậy thu được cái thứ nhất xưng hào đó chính là bị các vị bệnh cũ khó ý lão ca lão t ỷ bọn họ đưa ra phó tát khát tinh cũng không biết vị kia đã xuống mồ phó tắt bản nhân nhìn thấy màn này có thể hay không nhảy dựng lên cho chu không đến một phát đại bức đ â con tóm lại bất kể như thế nào chu k ô n g cũng là rốt cục có được thuộc về mình một chút nổi tiếng thậm chí còn là tương đối chính diện năm thật đáng mừng mà dung bí mô tựa hồ tựa như chu không nói như vậy tại không có giao lưu tình hống u giới cùng hắn thỏa hiệp đã đặt thành nhất trí từ đầu đến cuối không có tái phát lên cái gì thế công về phần chu không ngày hôm đó đi một lần đa bảo các đằng sau hắn thường thường liền sẽ chuyên môn đi một lần đa bảo các đến xác định một chút công tác của mình tiến độ đến tận đây tại lã nguyện n g thành đằng sau lại một thành trì đa bảo các nhân viên tiếp tân một mực nhớ kỹ chu không dáng vẻ thiếu chủ hôm nay lão hủ muốn vì ngươi dẫn tiến một vị năm ước định người a xưng hô thế này có thể có chút ý tứ a chu không cười cười trong đầu nổi lên một cái thân mặc áo bào tím cầm trong tay trưởng trượng am hiểu khống chế tâm tình mình lấy chuyển biến tư thái tiến hành chiến đấu nữ tử Khúc, diễn kịch lúc nào hiện tại sao nếu là ngài m u ố n gặp chu không nhẹ gật đầu nhiều hứng t h u d á n g vẻ một đầu sáng loáng g i ả i sáng đột nhiên từ không trung hiện hiện sau đó càng nhiều đồng dạng g i ả i sáng sinh ra quấn quanh hỗn hợp lại cùng nhau cuối cùng tạo thành một cái đầu bộ d á n g vẻ chu không gặp cái này hoa mỹ một màn cảm giác có chút mới lạ nhưng lợi cái này g i ả i sáng quấn quanh hóa thành một cái sinh động như thật đầu người lúc h ắ n ngạc nhiên liền toàn bộ hóa thành chất kinh mái tóc màu đen quận thành một cái búi tóc con lấy một cây có chút quá dài đơn giản châm gài tóc cắm tốt nhưng không mất một phần ưu nhã bộ mặt lấy đặc chế cổ áo che khuất chỉ để lại thanh tịnh hai con người mà càng thêm làm cho người để ý lại là làn da của nàng nhắn sắc đúng là có chút q u á、e、dị lam nhạt cái này đây là người xem chính mình không có diễn kịch sao n g ư ơ i lai đây cũng là có chút kỳ lạ tạo hình năm ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm cái kia người xem mở miệng thanh âm là mang theo từ tính nữ tính tiếng nói thanh nhã một mạc nhưng lại cất giấu ba phần kỳ diệu tâm h thúy cao xa giống nhau trong tưởng tượng của hắn người xem lần đầu gặp mặt đa bảo các thiếu chủ không biết xưng hô như thế nào là tốt nếu là ngươi không để ý năm xưng ta một tiếng công c ẩ n liền có thể đối mặt m ọ i nhân chu không giữ vững chính mình luôn luôn cảnh giác dù là người này là từ thiên kiển giới thiệu rõ ràng không có công kích dục vọng người tại ngươi muốn làm bất kỳ trao đổi gì trước đó ta hy vọng ngươi có thể giải đáp nghi vấn của ta công c ẩ n huynh là muốn hiểu ta tạo hình này là từ đâu mà đến đây đi nàng cười cười mở hai mắt ra khi nhìn đến đôi kia màu tím nhạt con ngươi một khắc chu không bỗng nhiên cảm giác cắt đứt cảm giác cùng không thực tế cảm giác biến mất không còn tâm t í c h người trước mắt đột nhiên trở nên cực kỳ hợp lý dung m ạ n này ta cũng không nửa phần hiểu rõ mà là c ă ngươi cư t r o n lòng của ngài suy nghĩ sáng của ta suy h tạo, ớ với n ngài chỗ biểu hiện ra ngoài, chính là trong lòng ngài đối với quan sát khắc sâu nhất ảnh hình người. n g g là biểu đối chỗ khắc bề sâu ra sát ư là tìm ta đối với trọng tài sâu nhất ấn tượng đúng không may mà ta giết chóc tháp nhọn chơi tương đối nhiều bằng không ngươi chính là chuẩn chuẩn trọng tài chu k h u n g luôn luôn không am hiểu chế tạo bầu không khí nhưng là hắn am hiểu hơn đem người khác bầu không khí đánh vỡ câu này không giải thích được vừa ra từ thiên kiển cùng người xem đồng thời lâm vào ngắn ngủi không hiệu thấu t r ạ thái hắn nói chính là thứ gì cái kia tốt ta đã hiểu nhưng là ta làm như thế nào sưng hâu ngươi đây theo ngài ưa thích liền có thể chúng ta vốn không tính danh lấy dung mạo này chủ nhân xưng hô cũng có thể tốt vậy ta gọi ngươi người xem cái này thể nghiệm vẫn rất tươi mới người xem năm ngược lại là cái cực thích hợp chúng ta danh tự xem ra dung mạo này chủ nhân cũng cùng chúng ta không nhỏ nguồn gốc thanh âm của nàng phối hợp với vẻ mặt châm tư rất có khiến người ta say mê trong đó xúc động nhưng là chu không liền một chút cảm giác không có bởi vì hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy hiếu kỳ cái kia ta hỏi một câu à không có ý tứ gì khác chính là hiếu kỳ ngươi đã nói bộ dạng này là ngươi trở nên đúng không vậy ngươi bản nhân là nam tính hay là không cần âm dương nhân G -g công cẩn huynh không cần lo ngại ta cũng không giới tính chi ngại nếu là ngài hy vọng ta là nữ tính ta tức là nữ tính như ngài có cần năm gương mặt của nàng một lần nữa hóa thành từng đầu giải sáng liền muốn tổ hợp thành một cái khác khổ mạo tạm biệt tạm biệt nữ tính đi rất tốt giải sáng đình chỉ phun trào người xem quen thuộc diện mạo hồi phục như người mong muốn xem ra hai vị trung đụng rất hòa hợp a từ thiên k i ệ n lúc này mới lạng yên lên tiếng chu không đều nhanh quên cái này lão bức đang vẫn ngồi ở một bên ngài giới thiệu một chút vị này đến từ thủ hành đường trước mắt mà nói là đa bảo các minh hữu trước mắt mà nói a hình dung này thế nhưng là tương đương ý vị sâu xa tha thứ chu mỗ vô c h i t h i ừ u mới còn chưa nghe được thủ hành đường đại danh người xem có thể cùng tồn tại bên dưới giới, giới thiệu một hai tự nhiên người xem nhẹ gật đầu trên thực tế nàng cũng chỉ có cái này bộ phận có thể điểm chúng ta sẽ ước định ước định vật dẫn bất luận hình thức bất luận thanh hình danh bất luận qua lại ước định phương thức cũng không hạn chế cuối cùng chúng ta sẽ lấy phương thức của mình quyết định như thế nào đem nó trở nên càng thêm cân bằng hoàn toàn chủ quan hỗn loạn trung lập phải à xin hỏi các ngươi cái gọi là cân bằng là chỉ cái gì đối với nơi đó bình dân tạ phúc lớn nhất người chu không xứng sở sau đó nổi lòng tôn kính thì ra là thế thật sự là rất có mơ ước tổ chức các ngươi tổ chức này ngược lại để ta nhớ tới có chút hiểu rõ một tổ chức khác bọn chúng gọi cân đối giáo phái như thế nào nghe cùng các ngươi rất tương tự đi. xác thực nhưng chúng ta chi phương châm cũng không phải là lấy tông giáo hoặc môn phái phương thức phát triển a ta ngược lại thật ra không để ý nói cho ngươi cái kia cân đối giáo phái hạ tràng chu không nết miệng cười một tiếng từ lao con mắt nhắm lại không biết thiếu chủ là cái gì mạch suy nghĩ vậy mà không chút nào s á c lợi và hại mà là cùng cái này thủ hành đường người nói tới giáo điều nhưng hắn mạch suy nghĩ chính mình luôn luôn chưa từng dự liệu được dứt khoát lần này cũng theo hắn phát huy liền có thể cái kia cân đối giáo phái cùng các ngươi m ộ t dạng lấy thủ hộ kẻ yếu làm nhiệm vụ của mình bảo trì tuyệt đối cân bằng là giáo điều nhưng cái này chính là bọn hắn tân giáo nghĩa trước đó bọn hắn vẹn vẹn một cái bình thường ẩn thế tô n g môn thờ phụng tuyệt đối khắc kỷ bảo trì cân đối thằng đến có một ngày cương đại quốc gia s â m lấn địch nhân hướng bình dân vô tội phát khởi công kích nhưng cân đối giáo phái vẫn như c ũ là duy trì tị thế thái độ muốn chỉ lo thân mình đồng thời bởi vì tuyệt đối cân đối giáo điều bọn hắn từ trước tới giờ không tham gia bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. kẻ yếu cùng cờ giả chương hai trăm mười lăm kẻ yếu cùng cờ ư n giả người xem nhữ mảy mục nát năm mà cứng nhắc giáo điều nói không sai chu không vỗ tay phát ra tiếng tựa hồ đối với nàng tán đồng cảm thấy hết sức cao hứng ngươi biết đằng sau sẽ ra chuyện gì sao đã ngươi nói bọn hắn sửa lại giáo điều xem ra là phát sinh to lớn biến cố không sai một tông đệ tử chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy tuổi trẻ tài cao thanh niên nhiệt huyết một vị tên là giới đệ tử hướng phái thủ cựu đại trưởng lao đưa ra trong lòng mình nguyện vọng hắn muốn dẫn đầu những đệ tử khác đi ra ngoài mở ra quyền cước chống cự kẻ ngoại lai xâm lấn cũng hy vọng môn phái có thể thành lập cứu tế chỗ. thu nhận những cái kia không nhà để về vô tội nạn dân người đoán làm gì người xem khe khe lắc đầu giới phải xui xẻo cứng nhắc đại trưởng l á o giận giữ mắng mỏ giới cũng trừng phạt hắn không cho phép bước ra cân đối giáo phái nửa bước nhưng phần này ý chí lại tại trong lòng của hắn gieo phản kháng hẳn giống cuối cùng kết xuất trái cây giới cho ra kết luận cuối cùng nhất là hắn muốn quán triệt con đường của mình vô luận phương thức như thế nào lúc đó cùng hắn giao hảo đồng môn sư huynh thận đã một chút đã nhận ra trong nội tâm của hắn ý nghĩ lấy cân đối chi đạo thuyết phục nhưng không ngờ cảnh giác bên trong hỏa diễm ngược lại càng tăng lên cuối cùng tại trước mắt bao người giới đổi tên là c tự mình đánh chết đại trưởng lão triệu tập đông đảo cùng hắn có đồng dạng trí hướng đồng môn đệ tử rời đi cân đối giáo phái tự khai một môn ký danh là ảnh lưu mà bản thân hắn tự nhiên cũng chính là ảnh lưu c h i chủ đoạn này nghe nhiều nên thuộc cố sự dùng chăm chú n g ự a khí kể ra quả thật có chút chú ưu nhi bị ụ, nhưng người xem cùng từ thiền kiển đều nghe được mười phần chăm chú ít nhiều khiến chu không thiếu đi như vậy một chút xấu hổ cảm giác tốt chi mới lại có như thế chi giác ngộ nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy cũng không đến mức để cái kêu cân đối giáo phái sửa đổi giáo điều mới là chuyện này vẫn chưa xong tại đại trưởng lao sau khi chết con của hắn th Tâm thật, thề trì cân muốn hoài chính nghĩa thật, muốn duy trì cân đối chi đạo, cho đối duy dù lại à cựu cha, cũng cũng muốn nhân hắn bên, h giết một để ở một bên, cũng hạ lệnh để cân để đ ố giáo phái đệ tại ử không không cho phép đi tìm ảnh lưu phiền phước. Mà cứ, hắn ảnh lưu cũng không có thay đổi chất, nghiệm, chỗ Hắc chống cũng đến quán tín cước, có cuối lúc trước Cám đi đổi đầu triệt tìm từ Mà lưu lưu lấy l giấu ở xâm lược địch quốc, bảo vệ n giờ ư ờ dân, tại bản địa quân bản tranh sau, rất nhanh địch quốc thế công liền đình tại rất thế tại Lại đội i bị bách địa đấu địch sau, quốc chỉ. g phút này có một vị nổi tiếng xấu tội phạm giết người từ trong ngục chạy ra kỳ danh là tẫn hắn cho là giết người là một loại nghệ thuật mà chính mình là thứ nghệ thuật này cùng n h ậ t người thực hiện tự xưng là đùa dỡn mệnh sư phạm phải quá nhiều lên cực kỳ bi thảm kinh thiên đại án trước đó chính là do bây giờ cướp đã từng giới hòa thận cùng nhau bắt được nhưng là khi đó đại trưởng lao đối với hắn nói mình cân đối giáo phái muốn duy trì vạn vật cân đối cũng không thẩm phán người khác quyền lợi bởi vậy chỉ là đem cái này sát nhân cuồng ma bỏ vào n g ụ c giam cũng không xử tử bây giờ lại nghe người này đó ộ tĩnh cướp tự nhiên muốn đền bù năm đó chi tiết tự mình tiến về hắn nơi đặt chân chuẩn bị đem nó giết cho sướng nhưng không ngờ thận đồng dạng lo liệu lấy cân đối giáo phái giáo chủ lựa chọn đến truy kích t ấ n ba bên gặp mặt lập tức chiến làm một đoàn trong hỗn loạn tấn thừa cơ đào tẩu mà cướp lại bị kích thương từ đó bị thận bắt được tại đối phương chất vấn bên trong cướp mới nói ra lúc trước trần tướng giới mặc dù một bầu nhiệt huyết lại không phải cái gì không biết hậu quả lỗ mãng người hắn kỳ thật đã sớm cùng đại trưởng lão tự mình gặp mặt biểu lộ ý nguyện của mình lại hắn biết do bình thản rời đi sẽ không đối với hiện trạng sinh ra một chút biến hóa cân đối giáo phái cần oanh oanh liệt liệt c á i cách bởi vậy hắn để đại trưởng lao phối hợp chính mình ra chết mà cái sau cũng vui vẻ đáp ứng phối hợp cấp diễn xong một màn kịch đằng sau giấu kín tại ả n h lưu bên trong đáng tiếc theo thuế n g u y ệ n tăn mòn đại trưởng lão lại khó thủ trụ bản tâm tu luyện bị hám lợi đ e n l ò n g cấp chỉ có thể thật đối với vị này đã từng ân sư thống hạ sát thủ t h ậ t hiểu cách làm của hắn huynh đệ hai người tiêu tan hiểm khích lúc trước cùng nhau cố gắng bắt được sát nhân ma tẫn lại cân đối giáo phái tại thận chỉ đạo bên dưới rốt cuộc không còn bị cứng nhắc giáo điều trói t u ộ c trở thành bây giờ mới cân đối giáo phái nói một hơi một chuỗi dài chu không đều có chút mệt mỏi hắn g ỡ xuống bên hông hồ lô rượu t h ố n g t h ố n g khoái k h ó á i ực một hớp cho người xem lưu lại thời gian để nàng từ từ tiêu hóa cố sự này thật là một cái ly kỳ khúc chết cố sự năm ta đều có chút muốn gặp hai người này cũng may kết cục không sai kỳ thật cũng không có như vậy không sai cái k i a đùa dẫn mệnh sư cuối cùng lại chui cái chỗ chống chạy trốn n a m người xem biểu lộ trong nháy mắt cứng n ắ c một bộ ngươi mẹ nó đang đùa ta biểu lộ lại không biết k h ô n g cần huynh cùng ta giảng n h ữ này g n là có dụng ý gì vậy ta liền trực tiếp nói đã ngươi tự xưng thủ nhất định như thế nào lại biết chính mình có hay không phạm phải cũ cân đối giáo phái sai lầm đâu tự nhiên là không năm. Đừng cái phủ định. kêu theo ô n g mở m ngươi cái kêu bảo hộ kẻ yếu chuẩn tắc tự nhiên là đi bảo hộ bình dân không sai đi nhưng nếu là một cái tâm địa thiện lương luyện khí kỳ tu sĩ bị một đám tôn khang không có chút nào tu vi điều dân chỗ với công xin hỏi giờ này khắc này ai là cường giả ai lại là kẻ yếu mà ngươi lại phải thủ cái gì nhất định nếu thật có chuyện như thế vậy dĩ nhiên là tu sĩ này là kẻ yếu ta tự nhiên sẽ bảo hộ này tu sĩ cái kia nếu là một đám điêu dân bên trong chỉ có một cái người lương thiện ngươi không có khả năng hữu hắn cả đời phải chăng để hắn không thống khổ rời đi nhân thế mới là tốt hơn thủ hộ đây là cái gì vai lý tả thuyết người cuối cùng cũng c o v ừ a chết kẻ yếu căn bản không nên tồn tại ở trên thế giới đối bọn hắn tới nói mỗi ngày đều là mới tra tấn phản phất bị bắc cổ ngày càng ngạt thở đã như vậy tại không cách nào cải biến toàn bộ hoàn cảnh điều kiện tiên quyết tiện hắn rời đi chẳng lẽ không phải lựa chọn tốt hơn xuất hiện chu không thức lo di cường bảo cái này nếu là nó bản nhân cũng nghĩ như vậy cái này có lẽ cũng là một loại phương t h ứ c à thật sao hắn g ử i l ệ n h một tiếng đã ngươi đều cho rằng giết chết kẻ yếu là chính xác vậy ngươi bây giờ lại cùng ước hiếp kẻ yếu lạ mạnh có gì dị câu nói này lỗ hổng t r ố n g chất lại đầy đủ mánh kích người xem bất ổn tâm cảnh ảnh chân dung của nàng bắt đầu đột nhiên tản mát ra mánh liệt phản quang tại một mảnh như là trục chặt lấp loẽ đằng sau đột nhiên băng liệt hóa thành đạo đạo dài sáng biến mất không còn tam tích chỉ để lại cùng t h á n g có chút kinh ngạc từ thiên kiển chương hai trăm mười sáu tâm lớn nhỏ chương hai trăm mười sáu tâm lớn nhỏ nhất thời không nói gì chu không bình thản ung dung uống rượu tựa hồ đang chờ đợi cái gì mà từ thiên kiển thì cần muốn một chút thời gian để tiêu hóa hắn nói tới thiếu chủ ngài nói những ngày à ta bịa chuyện chu không cười ha ha nói chỉ là vì tìm một chút cái này thủ hành đường tính tình tùy tiện nói thứ gì từ lao không cần để ở trong lòng thì ra là thế từ thiên kiển l a o mồ hôi không nghĩ tới những cái kia lý luận cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi thiếu chủ quả nhiên là cái kỳ tài không bao lâu g i ả i sáng lần nữa trống rông h i ể n hiện một lần nữa hội tụ nhưng lần này lại không chỉ là ánh sáng trên mặt đất chỗ bóng tối một mảnh ngưng thực bóng đen như bụi m ù giống như phiêu khởi cùng quan g mang dung hợp cũng lần nữa phát họa ra người xem hình dạng nhưng lần này người xem lại không phải chỉ có một viên đồ l â u mà l à hóa thành một cái người hoàn chỉnh từ sam trường trượng thân hình cao g ầ y cùng chu không ấn tượng không khác nhau chút nào ngươi nhìn cùng lúc trước có rất lớn khác biệt ta chu không nhiêu có hứng thú chúng ta chia làm minh đường cùng tối đường bây giờ quay về một thể bởi vì ta các loại cho là cùng ngươi giao lưu đáng giá loại hình thái này thanh âm của nàng cũng thay đổi thành hai loại thanh âm chồng lên nhau lại nghe được rõ ràng không có hôn loạn cảm giác ngươi nói những cái kia xác thực có mấy phần đạo lý chúng ta cũng muốn hỏi hỏi ngươi lại là như thế nào phán đoán mạnh yếu như thế nào chấp hành chính nghĩa của mình chính nghĩa chấp hành chu không lặp lại một lần cười khoát tay h áo ta thế nhưng là cái thương nhân ta từ trước tới giờ không cho là mình là cái gì thiện nhân cũng nói không lên cái gì chính nghĩa mà ta làm việc phong cách chỉ có một loại đó chính là tùy tâm mà động tùy tính mà đi về phần ta l à như thế nào phán đoán một người là cường giả hay là kẻ yếu hắn lấy ra đường đau nghiêng nghiêng chỉ hướng người xem người sau biểu lộ lạnh nhạc bất vi sở động trọng yếu không phải binh khí kích thước hắn đem đường đao thu hồi lấy tay nhẹ nhàng xa qua khiến cho phát ra một tiếng v ù vù mà lạ tâm lớn nhỏ nói xong trong tay binh khí hóa thành một đạo lưu quang quay trở về chữ vật bảo khí bên trong mà người xem tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào t r ầ mặc m không nói an tĩnh yên lặng tại loại kiềm chế này bầu không khí hoàn toàn bao phủ trước đó người xem rốt cục mở miệng phá vỡ không khí chúng ta tán đồng quan điểm của ngươi nàng như là một bức tranh giống như ẩm vang pháoái quan minh q a y về vào hư không bóng đen nắm thật, thật là một cái phiền phức minh hữu nói là nói như vậy nhưng chu không lại hớn hở ra mặt đem viên này nho nhỏ chứng kiến nét vào trong ngực cảm tạ ngươi dẫn tiến từ lão một chút không có ý nghĩa việc nằm trong phận sự mặc dù toàn bộ quá trình hắn đều tại tình huống bên ngoài nhưng bất luận như thế nào chuyện này kết quả cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm xem ra chúng ta còn có rất nhiều lời muốn nói chuyện liền không làm phiền thiếu chủ một đường coi chừng chu không phong phong hỏa lửa về tới chính mình phong nhỏ vượt qua một mặt hiếu kỳ cố tương trực tiếp xông về phòng ngủ của mình còn gai cửa lại công cần thế nào vội vội vàng vàng có lẽ là bên ngoài có những nữ nhân khác đang len lén nhìn cái gì đó không muốn để cho ngươi thấy đổ vật đi tạo dĩ đông giống như quỷ mị không biết từ chỗ nào chui ra hiện ra nàng thành t ạ o đổ thêm dầu vào lửa kỹ thuật không nhìn phía ngoài kịch t r ư ờ n g nhỏ chu không đã toàn thân tâm đầu nhập vào cùng người xem giao lưu các n g ư ờ i tổ chức này có bao nhiêu người đều là giống các n g ư ờ i dạng này sao nhân số cũng không có ý nghĩa hình người chỉ là trở ngại đạo của ta người đều là lấy dấn thân vào tại cân đối bên trong trở thành bây giờ ta ý của ngươi là ngươi là một loại nào đó tập hợp thể có đúng không chính là chúng ta đã hợp nhập đạo bên trong huy chương bên trong có hai màu đen trắng thoát ra trên không trung hợp thành người xem hư ảnh có ta chi cảnh bằng vào ta xem vật cố vật đều là lấy ta chi sắc màu không ta chi cảnh lấy vật xem vật cho nên không biết gì người vì ta gì người là vật xanh lam tân tinh loại cảm giác kia sao giáo chúng chính là tông giáo bản thân a chúng ta cũng không phải là tông giáo chỉ là một chút người có trí khí xưng hô thế này ta bình thường sẽ chỉ dùng để xưng hô những cái kia trộm t h ắ p người thêm chút suy nghĩ chu không đứng dậy mở cửa phòng đem ngay tại c á i nhau cô nương bọn họ đón vào ngươi nhìn ta liền nói là nữ nhân đi tào dĩ đông quan điểm thanh kỷ ngươi có thể thay cái nam tính hình tượng sao không sao thanh em hùng hậu chu không nhìn chừng chừng lấy tào dĩ đông ra hiệu nàng tiếp tục biểu diễn tào dĩ đông cũng không có để hắn thất vọng cùng ý cũng ngọc ở lâu đạo lữ của ngươi xu hướng tính dục cũng bắt đầu không quá bình、thường. một chút đều hoàn toàn đối tỷ tỷ ngươi là kiền r i i cái ta cho phép ngươi vị này là năm cũng may cố tương đã thành thói quen tào dĩ đông đổ thêm dầu vào lửa cũng không để ý theo nàng thuyết pháp nàng cũng không có danh tự để xem người xưng hô là có thể ngươi không để ý đi một câu cuối cùng là hướng về phía người xem nói người sau đã khôi phục nữ tính hình tượng tự nhiên các nàng là của ngươi đồng bạn sao các ngươi cũng nhận thức một chút vị này người xem cũng là chúng ta lâm thời đồng minh loại tồn tại này chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không thuộc về ai chu k ô n g cũng không có kéo nàng về chỗ ý nghĩ bởi vậy dùng lâm thời cái từ này hai người mặc dù cũng là lần đầu thấy được loại này kỳ lạ tồn tại nhưng cũng may thần kinh của các nàng cũng bị chu không cho rèn luyện ra được giờ phút này cũng không có quá mức kinh ngạc nhẹ nhõm tiếp nhận sự thật này trước ngươi nói biết bình đánh giá nơi này đã ngươi minh đường tại đa bảo cát chắc hẳn âm đường cũng là tại cái nào đó trong cửa hàng đi nơi đó tên là dung vĩ mô hoặc tào dĩ đông lông mày chọn lấy vậy một cái ngươi thật đúng là tìm được một cái ưu tú minh hữu a đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn chu không cũng cởi nhẹ gật đầu theo ý ngươi đến năm tính toán ta liền đi thẳng vào vấn đề đi bằng vào ta cầm đầu đa bảo cát cùng bên kia không biết trưởng quỹ kêu cái gì dùng vĩ mô cả hai chọn một ngươi chọn cái nào ta vốn là vì ước định hai người này mà đến mà lựa chọn của ta năm thân ảnh của nàng tiêu tán một lần nữa trở lại huy chương bên trong nếu ta đem vật này giao cho ngươi liền đã nói rõ lựa chọn của ta nói cách khác ta có thể hoàn toàn chính xác sắc thực s ư ngươi n g là đồng minh đúng không chu không đem huy chương bắn lên lại một thanh n ắ m chặt chắc hẳn ngươi là sẽ không để ý để âm đường bộ phận kia hào hào cùng ta giảng một chút dùng vĩ mô sự tỉnh tự nhiên chương hai trăm mười bảy phong dương người dùng vĩ mô có như c vậy nó là như thế nào siêu việt chính mình tất cả đồng hành đi vào cùng đa bảo các vai sánh vai vị trí ở cấp ba trên sách học chúng ta biết thị trường là do thấy được tay cùng bàn tay vô hình hợp tác điều tiết nhưng rất rõ ràng thế giới này bàn tay vô hình không có gì tác dụng thực tế năm lại nói điểm trật bạch dung vĩ mô làm cái thứ nhất người ăn cua cái thứ nhất vượt qua đường tuyến kia nói cách khác b ọ nơi hắn chuyển chính nhà khác cũng không thù phục nhà hành chút không sạch sinh chuyện thành hành nhưng hắn tắc sản cũng cũng cung dùng đồng đằng dùng này ngẩm, đồng bọn không có gan có cấp đặc các trước. có các có một màu xám điểm dám mô mới Mà mô một lộ ít xuất, tại biết, tố quy đều đều giác. dây bây ấy sẽ giờ, bởi đi loại vì vụ, vĩ vĩ đã ý này đầu môn đạo có thể nhiều nữa đâu thế giới khác này quan gia cũng không phải thanh thiên đại lao gia người đứng ra vạn nhất việc này không thành năm tương đối tốt kết quả là có thể lưu lại toàn thơi nếu là liên hợp các nhà cửa hàng nhỏ gánh trách nhiệm phân chia như thế nào thành quả lại nên như thế nào phân phối tóm lại đang mong đợi bọn hắn đem cái này dùng vĩ mô cho đánh ngã là rất không có khả năng đoán chừng trong những người này đầu còn phải có không ít nghiên cứu chính mình làm sao theo vào thương nhân chính là như vậy lợi ích trên hết mà đa bảo các tự nhiên cũng biết chuyện này nó đương nhiên là có dùng cái này v ậ n ngã dùng vĩ mô cơ hội nhưng dạng này cũng bất quá là phí công tiêu hao chính mình thể tích cho mặt khác cửa hàng nhỏ sáng tạo cơ hội một cái dùng vĩ mô đủ chưa chừng còn sẽ có thứ hai ba bốn năm cái nó i như thế dọa người dùng vĩ mô đến cùng làm cái gì phát rồ sự tình chuyện này lại là phải từ từ nói một nữ tử đầy khảm tơ vàng xe lăn trên đó ngồi một cái sắc mặt u ám nam nhân nữ tử đưa tới một bên thị vệ dì hai vài câu người sau gật gật đầu đem nam tử đẩy lên hậu đường nhi nữ tử thì là tại trước đài chờ đợi thậm chí ngay cả cái ngồi địa phương đều không có trong hậu đường quế thái hồng ngồi tại bàn đá một đầu túi đầu uống nước trà tại nam nhân lúc tiến vào hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn cũng không nói một lời nào quế lá bản thần tiên sinh mời ngồi đi câu nói này đã bao hàm không ít ý c h à o phúng bởi vì bị hắn xưng là tần h tiên sinh n g ư ờ i giờ phút này an vị tại trên xe lăn mà lại bộ dạng này rõ ràng rất khó lại độc lập đứng lên lại ngồi vào trước mặt trên băng ghế đá nhưng nam tử không những không giận hai đầu lông mày thậm chí nổi lên một tầng mong đợi ý của ngài là không sai tần tiên sinh phụ tùng thay thế đã chuẩn bị thỏa đáng còn xin làm sơ chờ đợi quế thái hồng cười phủi tay không bao lâu liền có toàn thân áo bảo màu trắng chuyên nghiệp ý sư cầm ống tiêm giống như vật đi ra hiện tại liền có thể bắt đầu ngài nhìn bên kia bắt đầu đi ý dì sư bộ d á người n g nhẹ gật đầu đem trên xe lăn tần tiên sinh đẩy vào cảng sâu nội đường sau hai cách giờ tần tiên sinh một lần nữa đi ra nhưng hắn giờ phút này đã có thể bình thường hành động đi đường tự nhiên hoàn toàn nhìn không ra mới vừa rồi còn là cái không cách nào hành động người tần tiên sinh cảm giác như thế nào trước nay chưa có tốt chỉ là chân này còn có chút g ầ y yếu dùng không phải rất quen hắn đã đùi phải nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện hắn bắp chân bộ phận cùng mặt khác màu da không quá nhất trí xin yên tâm thích ứng mấy ngày liền sẽ giống ngài lúc đầu chân một dạng thuận tiện v ề phân phí tổn này tám nghìn linh thạch một phần cũng sẽ không thiếu ngươi yên tâm hắn khinh thường khoát tay áo từ trong ngực rút ra một tấm linh phiếu thứ này tại đại lục các đại hiệu cầm đồ đều có thể đổi lấy tương ứng số lượng linh thạch ha ha mong rằng tần tiên sinh tùy ý lại đến chiếu cô ta làm ăn này quế thái hồng cười hếp mắt đem nó tiếp nhận sau đó trực tiếp hạ lệnh c h ụ khách、ra. Ta cũng k hắn ô không n muốn lại đến ngươi phần này làm ăn.、Cái、này tần tiên sinh cũng không cùng g làm chiếu cấu lại Cái h khách ký, phất nhớ áo trực tiếp tay liền quay người rời đi quế thái h ồ n g cũng trở về đến sâu đường lưu lại một bầu t r à n ngội sâu đường bên trong hai tấm giường song song để đó ga giường màu trắng bên trên vết máu lộ ra đặc biệt sâm nhiên trên một cái giường chỉ có lưu lại vết máu mà đổi thành một tấm lại có giật mình vật tồn tại đó là một cái loại người hình thể bởi vì đau đớn mà không ngừng n ú c n í c h r u n dày h á n toàn thân trên giới đều là cùng loại lao nhân khô quắt làn da cùng héo rút hình thể trên mặt cũng không có ngũ quan toàn thân trên giới chỉ có một đoạn đùi phải cùng thường nhân không khác mà đầu này duy nhất bình thường chân cũng từ đó cắt đứt bắp chân chẳng biết đi đâu xử lý đi không có giá trị quế thái hồng mặt không thay đổi nói hạ nhân lập tức tiến lên móc ra bội đao một đao chém xuống đáng sợ đầu lâu rơi xuống đất cái này không biết tên gọi giật mình vật cũng đình chỉ nhúc ních hạ nhân kia thu đao mang theo còn tại nhúc ních thi thể thuần thục ném vào trong một cái dương lớn nếu là hướng vào phía trong nhịn liền sẽ phát hiện trong dương này chứa vô số kiểu chất khác nhau đồ dự trữ bọn chúng chỉ có một cái điểm giống nhau. toàn thân không có đủ bất luận cái gì sinh tồn điều kiện mà duy nhất cùng nhân loại tương tự thân thể đều bị từ đó cắt đứt tựa như là làm giá tiếp hoa quả bình thường v ạ n mẹo thân thể để lộ ra vô tận hãi nhiên khủng bố nhưng này hạ nhân thậm chí không có nhìn một chút liền khinh miệt một lần nữa đem trên nắp dương để bóng ma trôn giấu đây hết thảy nguyên nhân chính là như vậy hắn sẽ không chú ý tới một đoàn bóng ma tại cái này tội ác điểm tụ tập tần ẩn hóa thành một đạo nhân hình đem toàn bộ đều thấy rõ không thể nào hiểu được t à o dĩ đông trước hết nhất đối với cái này không thể tưởng tượng c ố sự biểu thị ra phản đối xác thực nghe hoàn toàn chính xác rất khủng bố nhưng là đây càng giống như là cái gì chuyên môn khủng bố c ố sự mà không phải chân thực phát sinh sự tình chu không n h ữ n g mày không nghĩ tới từ người xem chỗ nghe được tin tức thứ nhất cứ như vậy tình bạo chúng ta đương nhiên sẽ không lừa c ạ t n g ư ờ i người xem đặc biệt thanh â m từ trên tay huy chương truyền đến vị này lâm thời minh hữu trình độ có thể tin tự hồ đang ngắn ngủi tự thuật bên trong trên diện rộng hạ xuống công cận như thế kiến thức rộng rãi người cũng không có nghe qua loại tà thuật này thật hay giả Ta đích xác không có nghe nói, nhưng ta t khoa đích sắc có cũng cái bách không nghe nhưng không phải nói, gì o à n t hắn ư như nói không chừng kỹ thuật như vậy sát thực tồn tại kỹ thuật thực h sát sáu. vậy trầm ngâm một chút như tin tức này là thật, vậy ta chiến thuật thuật ngâm muốn làm như này chiến liền biến. Chiến thuật của ngươi. À, hắn cải của là À, vậy sơ dù sao chủ động tới cho ta con người của ta thôi luôn luôn là lấy đức trả ơn lấy thẳng bà toán không đáp lễ cũng quá không nói được vốn là cùng từ lao thương lượng dù một điểm nhỏ mưu kế suy yếu một chút kinh tế của hắn thực lực giáo hấn một chút nhưng là nếu đối phương có chút không tốt công bố mấy thứ bẩn t i ệ u không lợi dụng cũng quá không phải phong cách của ta chu k ô n g trong ánh mắt có một tia sát khí hiện hiện chương hai trăm mười tám đ ặ chương hai trăm một mươi tám đặc tư u t chi thuyền thiếu chủ lời nói hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng lão hủ hoàn toàn chính xác chưa từng n g h e qua từ lão lắc đầu a không quan hệ ta cũng chính là đến xác nhận một chút chu không khoát tay á o biểu thị không cần để ý nhưng từ thiên kiển còn có nửa câu sau nếu là thiếu chủ hoàn toàn chính xác nghĩ muốn hiểu rõ lời nói ta có thể thay liên hệ vân t r ư ở n g lão sư phụ ta chu không gãi đầu một cái nàng lão nhân gia còn không biết ở cái góc nào tản bộ đâu như thế nào liên hệ đến chúng ta những n à y đa bảo các trường quỹ đ từ lao đứng dậy đi vào sau lưng khấu n phòng không bao lâu liền đi trở về đầu vai của hắn thì dừng lại lấy một cái ưu tử sắc hồ điệp cực khổ xin mời thiếu chủ lại thuật lại một lần đợi chu không sau khi nói xong tàn hưởng điệp hoảng hoàng ung dung cất cánh sau đó tại một cơn chấn động bên trong biến mất vô t u n g cái này tàn hưởng điệp sẽ nhớ kỹ trên người vân t r ư ở n g lao toa độ sau đó l ấ y kỳ lạ vượt qua hư không chi năng nhanh chóng đến m ư ờ i phần tiện lợi một cái đi tới đi lui ba bốn ngày điện thoại thật sự là rất khó được xưng tụng là tiện lợi chu không từ đó thấy được bộ phận cơ hội buôn bán chính mình có khả năng hay không nghiên cứu ra cùng loại chân khí tháp tín hiệu loại hình đồ vật tính toán ngẫm lại đã cảm thấy phí đầu óc loại công việc này hay là giao cho làm ruộng lưu đại lao đi chờ đợi n g hướng vân hồi âm chu không tiếp tục cuộc sống của mình chỉ bất quá hắn lúc này đối với dung vĩ môi nhiều hơn mấy phần lưu ý nguyên bản không có chút nào làm hành động phương trầm giờ khác này ở trong mắt của hắn cũng biến thành càng thêm khả nghi mà nghe hướng vân không hổ là đáng tin đại tiền bối vẹn vẹn qua hai ngày chu không ngay tại điểm tâm lúc bị t à n hưởng điệp bãi phỏng nó rơi vào chu không trên đầu t r e o đến cố tương một trận cười vang có gì đáng cười bất quá ta làm như thế nào tiếp nhận tin ta ứ c r chu không cũng cảm giác mình đỉnh lấy cái hồ điệp không là đúng hắn thử nghiệm dỗi ra thần thức của mình dò xét tìm tòi tản hưởng điệp như là tìm được tuyến đường một đầu tin tức liền thuận đạo thần thức này chuyển tới chính là nghe hướng vân hồi phục ngươi nói thứ này vì sư có chút t ấn tượng đợi ta a tìm được nghe hướng vân thanh âm từ trong đầu vang lên thứ này thế nhưng là tà thuật ngươi muốn hắn tới làm cái gì tính toán dù sao ngươi cũng không phải loại người này vì sư liền không hưởng phí điểm tâm này lực ngươi lại nghe kỹ tà thuật này tên là hoa tháp du giá mặc dù danh tự em thai thật là tương đương tà ác tà thuật lấy nhân thể làm gốc lại cực không tôn trọng nhân quyền vì sư đem công pháp này công năng cùng hiệu quả cáo chi của ngươi phụ lên công pháp nguyên bản nhớ ký mặc c ậ ngươi phải dùng tới làm cái gì ngàn b ạ n phải nhớ kỹ đây là tà thuật chớ bị nó từng bước xâm chiếm lương c h i n ô n từ bên trong tràn đầy lo lắng tự nhiên là muốn đối phó nó mới có thể hướng ngài chứng thực a sư phụ cũng quá nhạy cảm chu không cười cười luôn cảm giác có một loại bị lão mụ dặn dò nhiều thêm quần áo cảm giác nhưng hắn d á n g tươi cười theo nghe hướng vân tự thuật càng ngày càng nhỏ đợi tàn hưởng điệp bay khỏi lúc nét mặt của hắn đã âm chầm đáng sợ công cần nhìn hắn sắc mặt khó coi cố tương thanh âm cũng yếu đi rất nhiều không có gì ta đã minh bạch tà thuật kia là chuyện gì xảy ra ý thức được chính mình giống như hù dọa cố tiểu thư chu không tranh thủ thời gian khôi phục bình thường biểu lộ nhìn ngươi bộ dáng này hẳn là tương đương vô nhân đạo tà thuật đi ân ta cho các ngươi lấy một thí dụ đi nghe nói qua đặc tu t ư chi thuyền sao hai cái cô nương l h ứ t nhau nhao nhao lắc đầu đó là một loại luân lý học khái niệm giả thiết có một chiếc đặc tu t ư chi thuyền hàng năm hắn đều muốn đem một ca cựu linh kiện đổi thành hoàn toàn mới nếu là ở vô số năm n ă sau toàn thân nó linh kiện đều bị đổi hết như vậy hiện tại chiếc thuyền này phải chăng còn là năm đó trước kia hay là nói nó chỉ là không hữu đặc tu từ tên kỳ thực là hoàn toàn khác biệt một chiếc thuyền khác cố tiểu thư nghe như lọt vào trong sương mù nhưng tào dĩ đông lại k h ẽ nhữ mày nàng hoàn toàn hiểu chu không ý tứ đồng thời bởi vậy đem toàn bộ sự kiện liên tưởng cái đại k h á i ý của ngươi là sáu chỉ sợ cùng ngươi nghĩ là giống nhau hai người lấy nhau tào dĩ đông lộ ra căm ghét biểu lộ hai ngươi lại nhải nói cái gì đó làm sao lại ta nghe không hiểu sao cố người ngoài cuộc tương a i động động ngươi cái kia chỉ biết ăn cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút ta nói cùng người xem nói nếu như ta sư phụ phán đoán không sai cái kia dung vĩ mô dùng chính là một loại tên là hoa tháp du giá tà thuật lấy người trên người một bộ phận đến chế tạo một cái hoàn toàn mới cá thể sau đó tận lực k h ô n g chế cá thể này chi phí khiến cho thân thể chỉ có một bộ phận bình thường sau đó thì sao ngươi lại liên tưởng một chút những cái kia thân thể không kiện toàn đám người đi đ ợ i mấy canh giờ trở ra liền kiện kiện thang thang mà một chút không hiểu thấu vật thí nghiệm thì bị cơ đức hưởng ứng thân thể bị ném vứt bỏ sáu cố tiểu thư sắc mặt cũng biến thành khó coi bọn hắn đem chính mình sáng tạo người xem như công cụ duy nhất một lần sử dụng hết liền ném đồ vật sao chỉ sợ sẽ là dạng này nếu bọn hắn ngay cả bộ mặt đều không có tự nhiên cũng không có hô hấp và thay thế năng lực coi như không đi chuyên môn xử lý cũng sống không được bao lâu đi bọn hắn bất quá là dùng để thay thế linh kiện mà thôi quá tàn nhẫn sáu cho dù am hiểu các loại t r a tấn thủ pháp cố tương cũng không tự giác nhữ mày p h ả n cảm đối với loại này coi thường sinh mệnh hành vi cảm thấy không cam lòng chúng ta lúc nào động thủ động thủ cái gì à đối phương thế nhưng là đường đường chính chính cửa hàng lớn chúng ta chỉ là mấy cái nắm giữ không thể tin tin tức bình dân thôi không thể tin loại này rõ ràng chuyện pháp pháp muốn công bố trọng yếu nhất chính là tin tức trình độ có thể tin bị một cái huy chương nói ra không cách nào để đại đa số người tin phục mà nếu là ta dùng đa bảo các miệng tuyên bố cũng chỉ sẽ bị cho rằng là thương nghiệp cạnh tranh có độ tin c ậ cũng không cao m ta, ta nhớ n i ề u n h ấ được ngươi rời đi tuần bổ đường chuyện này còn không có bị bọn hắn trắng trận tuyên bố ngẫm lại cũng là không có việc gì nhàn khắp nơi tuyên bố ngươi rời trước làm gì ta đoán bộ kia phi ngư phục ngươi còn giữ đi chỉ cần thêm chút ngụy trăng năm nói không thông ta chân trước dám tuyên bố chân chính tuần bổ đường chân sau liền dám bác bỏ tin đồn Tào chương hai n luận trăm à h một mươi bởi chín công nghĩa bên ngoài chương hai trăm một mươi chín công nghĩa bên ngoài ngài tốt xin hỏi gã sai vật c ẩ n thận biến mất mồ hôi chán coi chừng hầu hạ trước mặt nhìn cũng không phải là rất dễ trêu nữ nhân nàng thân mang một thân phi ngư phục điểm ra thân phận của mình bên hông trường kiếm phong tồn tại trong vỏ đơn giản phong cách cùng toàn bộ mặt tiền cửa hàng đều không hợp nhau lại càng có thể chứng minh giá trị của nó mà người này kinh khủng nhất chính là nàng mặt nàng tướng mạo rõ ràng nhìn rất phổ thông lại từ trong da ngoài tản mát ra một cỗ tiêu s á t chi khí phối hợp nàng l ệ n h đến cực hạn biểu lộ còn kém đem người sống chớ gần bốn chữ viết lên mặt là loại kia ở trên đường gặp được sau đó ý thức đi vòng qua loại hình năm chỉ là nhìn xem thanh âm của nàng cùng tướng mạo một dạng lạnh lùng như như băng sơn làm cho người cảm giác khó mà tiếp cận tốt được rồi ngài tùy tiện gã sai vật như n h ặ t được lớn hạ tranh thủ thời gian chạy tới một bên tùy tiện tìm một chút việc gì làm dù sao không hầu hạ người cha này lên thành mà người này dĩ nhiên chính là tào dĩ đông chuẩn xác mà nói là biến trang qua đi tào dĩ đông thời gian trở lại buổi sáng yên tâm ta cũng không nói là cho ngươi đi lẫn lộn đại chúng nghe nhìn trên thực tế cho người ta d â n một lời giải thích đều chỉ là vì phòng n g ừ a bọn hắn nhìn thấy những cái kia rối loạn vặn mẹo thân thể lúc tưởng rằng chúng ta làm thực sự không được ta có thể đem chuyện này trì hoãn cùng tiểu cố kế hoạch báo thù cùng một chỗ cùng lắm thì chúng ta trước sau chân đem hai người họ đều xử lý sau đó trực tiếp chạy trốn ta dù sao không quan tâm những cái kia hư danh ngươi được lắm đấy ta là muốn cho ngươi giúp ta đi dò xét một chút đối phương bố trí điểm hỏa lực loại hình ngươi trước kia làm qua tuần mù phương diện này hẳn là so ta mẫn cảm một chút đi a ngươi mặc bộ kia phi ngư phục đi vào bảo trì ngươi cái biểu tình này là được thanh kiếm lộ ra hẳn là liền sẽ không có người tới t ì m ngươi ta coi như ngươi đây là khen ta chu không nhìn xem nàng tạo hình này dùng cảm giác hình ý đến nhưng là còn thiếu một điểm gì đó đúng rồi cái kia t i ể u cố ngươi không phải sẽ chuyển xương dịch dùng sao giúp lấy đông theo hai lần a ta chỉ chính mình dùng qua cái kia kỹ xảo a người khác khuôn mặt ta lại chưa quen thuộc không quan hệ ngươi từ từ sợ thôi đều là nữ h à i sợ cái gì xin ngươi trước tranh thủ ý kiến của ta được không ngươi làm gì đừng tới đây ta muốn g ú t kiếm tại cố tương xoa bóp thọc một chút nửa ngày sau nghe hướng vân liền biến thành một cái có thể làm trẻ em d ừ n g khóc dáng vẻ tự mình tìm đến dung vĩ mô ta ở đại sảnh nhìn không thấy cảnh lực lên lầu cửa thang lầu miệng có cái hộ vệ nhìn ra kim đan hậu đường cửa ra vào là đóng lại hẳn là khóa nàng tiếng như m ũ i vo ve xuyên thấu qua chân khí chuyển tới cổ áo nho nhỏ huy chương bên trong một bên khác người xem dùng nàng đặc biệt nhị trọng âm thanh hướng chu không thuật lại t à o dĩ đông lời nói không có gì đi vào lý do a trực tiếp đạp cửa được không người muốn ta chết có thể nói thẳng tạo dĩ đông giả bộ như một bộ thị sắt hoàn cảnh dáng vẻ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút bốn chỗ gật gật đầu nơi tiếp đai hẳn là hàng rào gỗ cửa sổ này rất lớn ta giống như có thể chui vào t ỷ t ỷ chúng ta không phải đến trồng đồ ngài bao nhiêu niên kỷ a gọi ta là t ỷ t ỷ mà lại ta cũng không muốn vào đi trồng đồ ta chỉ là mớn dưới quầy có r à n h động phục kích người khác rất thuận tiện ngươi phục kích nhân viên tiếp tân làm gì quen thuộc không cần để ý đại sảnh cảnh lực c h ố n g không không hợp t h o i t h ư ờ n g nhưng loại địa phương này nàng cũng không dám tùy tiện dùng chân khí hoặc thần thức do xét người xem chỉ là hợp tác đồng bạn thân phận cũng không thể tại nội bộ đi loại sự t ì n h giống như lâm vào thế bí nếu như các ngươi cần có thể đem chúng ta để ở chỗ này ta sẽ tìm cơ hội dò xét người xem nói như vậy a không hổ là hợp tác đồng bạn tới giúp ta sao tào dĩ đông không để ý chu không cái kia khoa trương tán thưởng không cho phép g i ấ u vết bó lấy tóc tiện thể tướng lĩnh con bên trên nho nhỏ huy chương nắm vào trong tay sau đó nhẹ nhàng linh hoạt l ắ p tại trên sàn nhà đụng một cái tới mặt đất hai màu trắng đen huy chương liền biến hóa thành khí thể chui vào sàn nhà biến mất không thấy gì nữa đã như vậy chúng ta bản thể còn muốn đi ứng phó cái kia quê thái hồng tha thứ không tiếp đón bảo trọng a chu k ô n g cũng không hiểu nàng thân ngoại hóa thân này là cái gì hệ thống nói thật nàng là cái gì giống loài chu không cũng không biết dứt khoát liền theo nàng đi thôi tào dĩ đông nhiệm vụ hoàn thành quay người liền muốn rời khỏi lại đột nhiên bị một mảnh bóng dâm bao trùm lại có có người sẽ ngăn tại nàng bây giờ trước mặt mặt không thay đổi ngầm đầu một cái vóc người tráng kiện bánh n a m mà tâm chầm có chuyện gì sao hán tử khôi ngô c h ầ m rãi mở miệng thanh â m hùng hậu ngươi vì cái gì không mua đồ vật tào dĩ đông sao chủ quán này nhất định phải mua thứ gì mới khiến cho ra ngoài sau còn chưa tan đi, đi người xem chuẩn xác thuật lại tình huống này chu k ô n g thầm nghĩ không ổn đem đang muốn đứng dậy cố tương để lại chính mình liền xông ra ngoài ta đi cứu việ tiểu cố thủ nhà cố tương khí dậm chân nhưng vẫn là ngoan ngoan nghe chu không lời nói không có lại theo sau nơi này là cửa hàng tới liền muốn mua đồ bốn phía chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy cái t r ú c cơ kỳ thị vệ bọn hắn sắc mặt khó coi cầm trong tay trường côn tham lam quét mắt t à o dĩ đông dáng người các người dùng vĩ mô chính là như vậy ô m g khách có đúng không t à o dĩ đông biết chu không nghe được về sau nhất định sẽ tận nhanh chạy đến cho nên chỉ là đưa tay đặt ở trên c h ô i đao ngoài miệng ứng phó mấy người nghĩ đến kéo tới chu không chạy đến lấy tài ăn nói của hắn tránh cho tránh trước nhưng nam tử khôi ngô đã không kiên nhận được nữa đưa tay phải bắt hướng tảo dĩ đ tại à u băng sương dâng lên sắt na tàu di đông đã vận khởi thân pháp trong đám người sen kẽ định bỏ chạy lại tại lúc này lại là đại thủ kia xuyên phá phong tuyết hướng nàng trọt tới đồng thời lúc này trên tay đã bao trùm lên một tầng kim loại sắt thái chuyện đột nhiên xảy ra tào dĩ đông khó xuất kiếm kỹ đành phải đem bảo bình từ thấp tới cao bước lên điểm vào bàn tay to kia trên cổ tay lấy xảo kỹ phá vỡ lúc đầu mua vài món đồ liền có thể để cho ngươi rời đi đại thủ không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng gì hắn vung mạnh lên vang xương tuyết bay đều là tại kính phong phía dưới tán loạn lộ ra nam tử khôi ngâu ngay tại nhanh chóng kim loại hóa đến thân thể nhưng là hiện tại ngươi nhất định phải lưu lại chẳng lẽ ngươi không phải ngay từ đầu không có ý định thả ta đi sao tào dĩ đông ngoài miệng cùng hắn dắt ra con mắt cùng đầu hóc nhưng không có dừng lại vận chuyển màn ảnh này tuyệt đối có tu vi kim đan nhưng là sau lưng mấy cái tạm ngư chẳng qua là c h ú t cơ kỳ đều không phải là ta hợp lại chi địch có thể cùng bọn hắn giao thủ thế tất yếu cho cái này cường trắng người lộ ra sơ hở nàng lại không để lại dấu vết nhìn một chút chung quanh ta bây giờ đang ở trên đường cái nếu là trực tiếp thi triển thân pháp bỏ chạy lời nói những người này chưa h ẳ n đuổi được nhưng vừa rồi chu không đã nghe được thế tất chạy tới ta nếu là rời đi lại đến phiên hắn vào vòng đây đáng giận khoảng cách này cái kia người xem không biết phải chăng là còn nghe được lo lắng của nàng có chút hơi thừa chu không vì phòng ngừa bại lộ thân phận trực tiếp không mang người xem đi ra ngoài nàng bản thể c ù n g cố tương cùng một chỗ thủ nhà đâu cường tráng nam nhân không muốn lại nói nhảm vung tay lên bên người tạp ngư đều quái khiếu lấy vây lại loại chuyện này bọn hắn đã quen đến không có khả năng quen đi nữa nữ tử này cuối cùng tuyệt đối trốn không thoát cường tráng nam nhân truy kích sau đó kết quả tốt nhất là giao ra toàn thân tài v ậ n nhưng nàng nếu là còn dám phản kháng thôi nói không chừng chính mình cũng có thể nhặt ánh sáng hưởng thụ một chút làm loại chuyện này không tích cực mới có quỷ mắt thấy mấy cái tạp ngư trường côn hướng mình gó đến tào d i đông cũng không sốt ruột quả nhiên vẫn là không thể đi ân ở chỗ này cùng bọn hắn chiến đấu chờ đợi chu không tới liền có thể đến lúc đó là đánh là chạy do hắn định đoạt nghĩ đến đây nàng nhẹ nhàng r ậ m chân một cái mặt băng lấy nàng làm trung tâm nhẹ nhõm đông kết phủ cận sàn nhà kết thành thật dày một đạo tầm băng đứng m ũ i chịu xào mấy cái tạm ngư lập tức cảm thấy có tạ ơn trọng tâm bất ổn trong tay trưởng côn tự nhiên cũng mất phương vị lập tức một viên băng kiếm trống dông hiện hiện ở trước mặt bọn họ bạo phá đem nó đông lạnh thành một bộ băng điêu tại chu không kế hoạch đi ra trước đó tào dĩ đông cũng không muốn giết người còn lại lệch sau t nhưng cũng không dám tùy tiện tại cái này chân mượt trên mặt băng động đậy chỉ có thể ghim trung bình tấn dự vững thân thể trong tay trường côn chỉ vào t à o dĩ đông tùy thời chuẩn bị ngăn cản nàng chạy trốn mà cái kia cường tráng nam nhân thì là hư lạnh một tiếng dưới chân vật khí xài bước đi tới nương theo hắn tiến lên cứng rắn mặt băng đều bị dẫm ra từng cái cái hố đã sớm đoán được chút trò v ặ t ây đối với kim đan này kỳ người không có cái gì tác dụng nhưng đây vốn là vì phòng ngừa những tạm ngư này q u á y ê u nhiêu chính mình bây giờ cùng hắn một đối một chính là tạo dĩ đông quen thuộc nhất chiến đấu tràng diện đột nhiên có chút hoài niệm cái kia cầm đại kiếm tại trong bảy địch tr cùng lúc đó tiểu chu tiểu cố tiểu tảo t h tỉ mang theo rượu n g o n tới ấy người đâu Vĩ d i ệ t ngọc thuần thục một c ư ớ c đá văng cửa lớn lại không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc quý tả quá tốt rồi ta kém chút đem người quên cố tương một trận gió một dạ vọt ra nói ngắn gọn lấy đông cùng công c ẩ n đánh nhau tại dung vĩ mô muốn giữ bí mật thân phận nàng cũng không thèm để ý vào tay liền đối với Vĩ d i ệ t ngọc mặt ca ca mấy lần trong nháy mắt liền thay nàng đổi một bộ khuôn mặt Vĩ diệp ngọc nghe chút lời này sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc trong tay bầu rượu trong nháy mắt biến mất thay vào đó đang thiêu đốt dưới chân phun ra to lớn tiến lên lực đem toàn bộ người cao cao nâng lên dung vĩ mô ở phương hướng nào trong thành ngã về tây nàng ánh mắt quét qua lập tức phát hiện một mảnh mất tự nhiên mặt băng không phải trong chiến đấu t à o dĩ đông hay là ai công cần để cho ta thủ nhà nhờ ngươi nhớ kỹ không cần bại lộ chính mình giao cho ta liền tốt nàng trợ t quát một tiếng thân hình vạch phá không gian kinh khủng tiến lên lực trên không t r ú n g phát ra một tiếng nổ đùng thiên tinh sông này g sana đinh một tiếng tạo dĩ đông mũi kiếm tinh chuẩn đối mặt công tới thiết quyền lực lượng khổng lộ để nàng hộ khẩu du lên lại đối cánh tay này liền chạm và kiếm mới khó khăn lắm ổn định thân hình của mình nhìn như mạo hiểm kỳ thực thành thạo đ i ê u luyện tào dĩ đông mục đích đúng là kéo dài thời gian chỉ cần nam tử to con này không buộc phát ra cái gì kinh khủng sức chiến đấu có thể trong nháy mắt đưa nàng phá tan chính là tào dĩ đông thắng lợi mà nam tử to con tự nhiên không biết chiến thuật của nàng chỉ là trầm mặc không nói lại một quyền công tới lang kiếm hoa như tuyết nhao nhao hỗn loạn mà đi mất một kích này k i n h lực tại sương hoa bên trong một thanh băng tinh đại kiếm trợt dối ra trung điệp chạm tại nam tử to con chiến thân đem hắn đánh lui đồng thời băng lăng mảnh vỡ cũng đồng thời hướng hắn bay đi tiến hành thêm vào công kích c h í n h là cái khen i o xảo đạo vào to a hai, kiếm mởi một thức thứ tử phá xảo ngăn nước. Nhưng lực đạo này phần một kích, đánh lực nước. lực con lấy là này ngăn nam trên thân đ chỉ m h ắ bước lui mấy bước, b kích lui truy mấy ă nhớ g lăng cảng là k ô n lên một chút bọn g có chút lật một ư c thuộc rất quen k i ế mày kỹ, ta tựa hồ đang hồ nơi n o t h ấ qua. Hắn khẽ như mày, sải bước đi tới vẫn là đưa tay c h ụ t vào tàu di đông nhưng cái tay này mới vừa vặn vươn ra hắn liền lập tức dừng động t á c lại sau đó đột nhiên hai tay quanh bảo hộ ở trước mặt sau một khắc một viên màu đỏ lưu t i nhầm vang rơi xuống đất sự thật chứng minh trọng lực thêm thế năng so c h ú không cái kia kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp ở trên đi đường không biết tốt hơn chỗ nào u ý d i ệ t ngọc phát sau mà đến trước rơi xuống đất mang tới lực trùng kích cùng sóng nhiệt trực tiếp hòa tan tạo dĩ đông sáng tạo hàn băng sân bãi cũng giải phóng trước đó đông thành t ư ợ n g bằng đám tàng ngư nhưng bọn hắn còn chưa kịp cao hứng liền bị kinh khủng liệt diễm cho lật t u n g cũng nhóm lửa nam tử to con ngạnh kháng cái này tụ lực một kích trên cánh tay đã một mảnh xích h ồ n g nhưng hắn sắc mặt vẫn chấn định như cũ lại tới một cái li hôn n u ố t s ố n g lưng két một tiếng v a n vọng cự kiếm l ự c đạo cũng không phải tào dĩ đông trường kiếm có thể xanh ngang mặc dù ý d i ệ t ngọc chỉ là c h ú t cơ kỳ nhưng kinh khủng hỏa d i ễ m cùng cưng mánh l ự c đạo vẫn như cũ có thể làm cho nàng trong chiến đấu phát huy ra không thua người trước thực tế sức chiến đấu cự kiếm lưu lại một chút tàn lửa bị nhét lửa hóa thành xà hình hư ảnh há hốc một gặm hướng nam tử to con liền ngay cả tào dĩ đông đều không thể xuyên thấu vỏ cứng lại bị nó răng lanh cho khai ra hai cái huyết động xà hình hư ảnh bị nam tử to con kéo đức ý diệp ngọc p h u n ra một ngộ máu tươi lùi lại hai bức cùng tạo dĩ đông đứng chung một chỗ không có sao chứ. a i a hỏa này cũng thật là cứng nàng không thèm để ý chút nào xóa đi bên môi máu tươi trong mắt chiến ý giạt rào nàng tử to con nhìn thoáng qua trên cánh tay lố máu hai đầu lông mày rốt cục xuất hiện sắc mặt giận dữ các ngươi dám làm tổn thương ta sau một khắc sưu sưu hai tiếng tiếng xe gió đột nhiên nổ ra m ả n g lớn khói bụi bao p h ủ lại tất cả mọi người đang lúc đám người không biết làm sao thời điểm một vòng đao quang theo nam nhân quát lệnh cùng nhau văng lên chật đột nhiên một phát chặt đứt chân tủy ngũ liên chương hai trăm hai mươi một nào thông k h o i chương hai trăm hai mươi một nào thông k h o i dây đ c kiếm quang như mưa đánh vào nam nhân toàn thân nó tiếng như điện thế như sấm giống như bình thiên thương lôi bình thường đánh vào trên người hắn nhưng hắn chỉ là lùi lại nửa bước liền một quyển công từ trước đến nay người chu không cũng không cùng hắn chiến đấu lấy đường đao chống đỡ cánh tay của hắn mượn lực đạo này đem chính mình đưa tiễn nhưng hắn lực đạo rõ ràng không bằng ý diệt ngọc bay rớt ra ngoài dáng vẻ dù sao cũng hơi chật v ậ t vẫn là bị ý diệt ngọc trên không t r u n g tiếp được mới không có ngã sắp xuống cứng r ắ n à. đúng không hai người lưng nhau bắt đầu cười hh làm sao bây giờ Tào dĩ đ ô ngoài tương đối hiện thực, mở miệng m c h nói tạo dĩ đông lại giảm thấp xuống thân thể bình đưa tuyết đi tại trước mặt nuôi kiếm chỉ hướng nam tử to con đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị trong nháy mắt bí hí phụ sở so với nàng thanh âm càng lớn là hứa d i ệ t ngọc thanh âm Lửa lên, nóng hừng hực băng hực tại b ê nàng người n lượn lờ gieo khỏe họ, m ắ thôn của có nàng đều t ử lửa a lửa lờ, mà c vệ hỏa i ề u h diễm thời điểm chu không cùng ý diệp ngọc đã một chiếc một sau vọt ra ngoài cái thứ nhất đến cường tráng nam nhân phần lưng tự nhiên là sử dụng trong nháy mắt tàu di đông trường kiếm trong tay phụ lên một tấm băng hàn tại bên hông đối phương liền chút tại hắn đại thủ vùng trước khi đến lấy một chiêu tàng kiếm thức tối h lui một kích này cũng không phải là vì dồn thường chỉ là vì lấy đóng băng lại hắn hành động bên hông nơi này là phát lực chục cái nếu là có thể đông kết liền vẫn coi như thắng một nửa đáng tiếc loại trình độ này rõ ràng không đạt được t à o dĩ đông muốn hiệu quả bên hông hắn vết xương thậm chí không có tồn tại một cái trước mắt nhưng sau một khắc liền đến viên chu không tới người còn không đợi hắn xuất thủ chính là đống cắt lớn nằm đấm mang theo tiếng gió vung mạch đến chu không lạnh a một tiếng trong tay đường đao hắc quang đại phóng thiết quy tàn ảnh chỉ là ngắn mùi kinh ngạc nam tử to con lập tức thi triển kinh người lực bộc phát đột nhiên nhảy rời nguyên địa sau m ộ t k h ắ c hắn trước kia đứng địa phương xuất hiện một đạo thật sâu công rãnh thật mạnh lực phá hoại chu không sát chiêu chưa chúng cũng không tất giận mà là nghiêng người một chuyển nhường ra thân vị chật chính là một đạo nóng bỏng gào thét mà qua thẳng đến không trung nam tử to con thân như rồng l ự c như hổ uy xem như lửa mãnh liệt như diễm trong tay sống lưng rồng vẽ ra trên không trung một đạo nóng bỏng vết tích mang theo đủ để dùng cương hóa sát nhiệt lượng hung hăng bổ về phía nam tử to con diệp rồng n i ệ t chém、Đúng. nam tử cũng không dám dưới một k í c h này khinh thường vậy mà tại không trùng cũng ở thân hình đấm ra một quyền đối mặt ý diệc ngọc cự kiếm lửa c u n g sắc kích tình va chạm hai người vừa chạm liền tách ra mắt trần có thể thấy ý diệc ngọc ngọn lửa trên người bắt đầu sáng tối chập trờn mà trên thân nam nhân thì là một mảnh đỏ bừng vẫn được sao khu khu còn hoàn thành ý diệc ngọc gắt một cái bọc máu cỡ ơ ép giấy lên quanh thân hỏa d i ễ m ta nhiều nhất lại đến một chiều còn lại liền giao cho các ngươi lấy chúc cơ chi lực cỡ ép cùng kim đan liệu mạng cái chia năm năm ý diệc ngọc nhìn như vi phòng kỳ thực cũng không tốt đẹp gì trong cơ thể của nàng liền như là núi lửa bộc phát một dạng các loại chân khi không có đầu tán loạn nàng chỉ có thể tận lực bình tĩnh chấn an một chiêu này uy lực bất p h ả m võ kỹ lưu lại di chứng nam nhân khó khăn lắm rơi xuống đất bước chân không phải rất ổn không cho hắn đứng vững cơ hội vài thanh phi kiếm đã hướng phương hướng của hắn bay đi từ cực n h i ệ t đến cực hàn cho dù hắn nhục thể lại cứng rắn cũng sẽ nhận trí mạng thương hại nhưng to con thân thể giờ phút này lại trở thành vương hữu liền xem như cố gắng né tránh cũng không khỏi có phi kiếm đâm chúng mang đến toàn tâm đau đớn cùng rợn người tiếng xèo xèo chu không lấn người mà lên chẳng biết lúc nào trong tay đường đ không có chút nào sức tưởng tượng đấm ra một quyền sóng trăm tầng âm vang một quyền t r ú n g đích c ả m của nam tử lập tức để hắn lâm vào ngắn mùi mê mội ngay sau đó chính là gió táp mưa rào ngay cả đánh quyền ảnh như mưa quyền kinh như thép sóng sau cao hơn sóng trước lực đạo để nam tử dần dần không thể thừa nhận chu công cũng đã lâu thông thống khoái khoái đánh ra cả một bộ sóng trăm tầng cuối cùng một quyền lực lượng kinh khủng để hắn trực tiếp đem nam nhân truy ngã xuống đất sau một khắc một đạo xích ảnh phóng lên tật trời thiên tinh sông này uy diệc ngọc thân hình như sao trồi bình thường tại chỗ cao k i n h thường nhìn xuống mặt đất người làm thương trợ t m vang rơi xuống đất chu không tại trên thân thể nàng thang sát na liền đã phi tốc thối lui đến tàu dĩ đông bên người người sau thuần thục không gì sánh được tại hai người trước mặt đứng lên một đạo tường băng nhiệt lượng cùng hỏa diễm bị ngăn cách tại ngoài tường tàu dĩ đông sắc mặt trắng bệnh thở ra một ngụm sưng ơ lạnh thân hình có chút bất ổn chu không đi nhanh lên đến đỡ lấy nàng chuẩn bị chạy trốn ta còn tưởng rằng ngươi phải nói con ta rất rõ ràng ta không có khả năng đồng thời con hai người các ngươi tường băng đã bị dung thực hầu như không còn q uý d i ệ t ngọc đại kiếm xuyên thấu thân thể của nam nhân một nửa cắm vào trong đất mà ngọn lửa trên người cũng đã hoàn toàn rút đi rõ ràng là đã thoát lực chu không xưa nay không khách khí với nàng trực tiếp hướng vung bao t ả i một dạng đưa nàng lắp tại đầu vai một tay khác mang theo nàng không có cách nào bỏ vào chữ vật báo khí bên trong phiền p h ứ c đại kiếm người mẹ nó có thể hay không điểm nhẹ lao nương đều muốn m ẹ chết v ý d i ệ t ngọc thanh â m h ư n h ư ợ c mắng thật có lỗi không cho ngài an bài ô m công c h ú a à, nhịn một chút đi trở về yêu làm sao nằm làm sao nằm chu không nhẹ nhàng linh hoạt vượt lên nóc phòng để v ý d i ệ t ngọc chính mình nắm chắc một cái khác chống đi tay kéo ở tàu d ĩ đông mấy cái nhảy vọt liền thoát đi hiện trường lưu lại tàn lửa đốt cháy khép mặt đất cùng nam tử to con thiêu đốt thi thể. giờ phút này dùng vị mô tạp dịch rốt cục giám phái mấy tên sai vật đi thông chi l ã o bản của mình sau đó xảy ra chuyện gì liền không tại chu k h u n g bên trong phạm vi cân nhắc công cần nhìn thấy chu k h u n g mang nhà mang người đẩy cửa ra cố tương tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy giúp ta chiếu cố một chút lấy đông ta đi đem ý tả an trí một chút ta không có vấn đề gì ngươi hay là chiếu cố một chút nàng đi t à o dĩ đông sắc mặt đã dần dần hồng nhuận phơn phất nàng cùng người kiên liệu mấy chiêu lực lượng lớn chỉ sợ chính mình cũng nhận thương tổn không nhỏ ta cũng không có vấn đề gì còn không có vấn đề đâu ngươi nói chuyện đều không lưu loát chu không đưa nàng ô n lấy Đi vào p h ò n g n g ủ của m ì n hai ư ơ g 222. sơ khuy mánh khỏe chương 222. sơ khuy mánh khỏe đường động a ta nhìn một chút q u ý diệp ngọc nhiệt độ cơ thể còn có chút cao sờ lấy có chút phòng tay nhưng chu không đã không để ý tới nhiều như vậy đưa tay chùm lên trên c h á n của nàng chân khí thuận thân thể của nàng đi một vòng tại sao là người kiểm tra cho ta a lúc này có chút nhãn lực độc đáo để tiểu tạo đến a mặc dù thân thể suy yếu cũng không trở ngại q u ý diệp ngọc nói đùa hắn đi chớ nói chuyện n g ư ờ i cái này mấy chiếc xương s ừ n đều nhanh vỡ thành tạt bã xương sống cũng thiếu chút nước gãy có thể đứng đã là kỳ tích chu không cho mày lấy ra một viên đan dược chữa thương liền muốn nhét vào trong miệng nàng lại bị nàng cười mở ra không cần đến, đến rồi công pháp của ta có sau khi chiến đấu hồi phục năng lực nằm một đêm liền tốt chu không nhìn nàng một mặt đổ mồ hôi hay là đem viên đan dược này mạnh cho nàng nhét đi vào ngươi hay là sớm một chút tốt đi làm sao l i ề u mạng như vậy đối phương là kim đan a giao cho lấy đông liền tốt a tại cô nương trước mặt sao có thể sợ đâu ngươi thật đúng là không có chút nào hiểu a ngươi hiểu ngươi hiểu đều để ngươi hiểu xong nhìn nàng tinh thần hay là mười phần bình thường chu k ô n g cũng yên lòng c á c một tiếng tạo dĩ đông đẩy cửa đi đến thế nào thương thế rất nặng đã cho ăn thuốc đoán chừng là đến nằm một hồi mà còn chờ bên dưới đến cho ngươi chính một chút xương bằng không xương cốt dễ dàng g i ả i sai chỗ làm phiền ngươi tìm cô nương cho ta bóp đi sắc tâm không chết nói chính là ngươi nói cho ngươi chúng ta cái này chỉ có ta biết cái này hai lần ngươi cũng đừng nhớ thương chu không tức giận nhìn nàng còn có ghs ý đồ tào dĩ đông liền biết nàng đã không có vấn đề gì đánh không tệ aha ngươi nhìn lao nương anh tư hay là tại tiểu tào trong lòng lưu lại một đạo ấn ký đi ngươi thật đúng là tốt hầu h ạ chu không đứng dậy rời đi lưu lại đầy đủ không gian để tào dĩ đông an ủi một chút cái này tự mình hại mình nghiêm trọng cô nương nhìn hắn sắc mặt như thường không giống xảy ra vấn đề dáng vẻ cố tương thở ra một cái chậm chính là một quyền quất tới làm gì à chu k h u n g xuất thủ nắm nàng nắm tay nhỏ lần sau lại có loại sự tình này tuyệt đối tuyệt đối không cho phép đem ta một người ném ở nhà sắc mặt nàng nghiêm túc gần sát chu k h u n g mặt nói ra vậy ta không phải cũng là để phòng vạn nhất s a o cam đoan hậu phương an toàn cũng rất trọng yếu đi đừng nhìn ta như vậy đáp ứng ngươi chính là chu k h u n g bất đắc dĩ đưa nàng ôm sắt trong ngực gân cố tương đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn phát ra một tiếng giọng núi làm sơ chỉnh đốn chư lý diệp ngọc còn đứng không nổi tất cả mọi người khôi phục cái bảy tám phần chu k h u n g một bàn tay đặt tại ý diệc ngọc x ế n bên một tay khác nắm lại thoáng có chút sai chỗ x ư ơ n g sống ta m u ố n bị đau liền kêu đi ra đ ừ n g động à. nói đùa ta nếu là ra một tiếng cũng không phải là a ta thao g i d á g rác một tiếng x ư ơ n g sống trở lại vị trí cũ chu k h u n g vỗ vỗ nàng sáng bóng lưng cảm thấy có chút buồn cười không phải cái gì cũng không phải là đàn ông phản ứng thật nhanh a ngươi tiểu tào các nàng đâu Dư đau nhức chưa tiêu còn có một cỗ quỷ dị tê dại trướng cảm giác ý diệc ngọc nếm thử cùng chu không nói chuyện p h i m đến phân tán sự chú ý của mình đi ăn cơm lấy đâu nói nàng đói đến muốn chết xem ra là mệt mọi thật sự ngươi có muốn hay không ta cho ngươi bưng một phần có thể làm cho tiểu tạo đút ta sao miệng đối miệng loại kia thật có lỗi không cho ngài phối trí chu không đứng dậy không bao lâu liền bưng một bát cháo thịt đi đến đến hám ổ m dù là ngươi cho ta thay cái cô nương đâu ngươi cảm thấy đổi cố tương còn có ngươi an phần nói cũng đúng cố tương n g ử a đầu ngậm lấy cái tỉa nàng xương sần tổn thương quá nghiêm trọng chỉ có thể miễn cưỡng tựa ở đầu giường nửa người trên không thể động đậy vô sự ở ta nơi này hiền cái gì ân cần à có phải hay không coi trọng tỉ, tỉ. ngươi liền không thể sửa đổi một chút cái này và câu nói không thể rời bỏ sắc m a bệnh sao chu không có chút bất đắc dĩ bất quá ta xác thực có việc hỏi ngươi hừ hừ trước mắt t ỷ t ỷ còn không có cùng nam nhân ngủ hứng thú đều nói rồi không phải cái này là ngươi cái kia võ kỹ ta nhớ không lầm gọi là bí hi phụ sở ứng không lúc trước chu không nghe được cái tên này đã cảm thấy có chút q u e n thai chỉ vì có hai cái ít thấy chữ nhất thời không đối đăng nhập tài khoản đúng vậy a chiêu kia là hy sinh nhanh nhẹn tăng lên chân khí bộc phát năng lực như cái thiên thạch rơi xuống đất một dạng võ kỹ gọi thiên tinh xuống này làm sao để ý cái này đúng vậy a làm sao để ý cái này chu không b ế t miệng trong đầu lại chiếu ra một cái khác cầm trong tay chừng nào cả người quấn liệt hỏa nữ nhân cùng một cái trước mặt treo lấy thiên tinh quận ý bệnh cứu người chiêm tinh người là trung h ợ p sao nhưng bí hi phụ sở loại này ít lưu ý danh tự vốn là cực kỳ hiếm thấy vậy mà có thể một chữ không kém đối đầu vì cái gì ý d i ệ t ngọc võ kỹ danh tự cùng mình kiếp trước một chút ký ức hoàn mỹ đối mặt hảo ở trong đó khẳng định có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ nhưng bây giờ chu không hay là vô kế khả thi bí bí n g ư ờ i thế nào ý d i ệ t ngọc thanh n â m đem hắn từ trong hồi ức tỉnh lại ngươi những cái kia võ kỹ đều là g i ả truyền đúng vậy a thế nào chu k h u n g hơi trầm ngâm về sau có cơ hội không để ý ta đi nhà các ngươi làm một chút khách đi mặc dù chỉ là t r ù n g hợp nhưng chu k h u n g tổng cảm thấy mình đã bắt lấy đầu mối trọng yếu gì trực giác chỉ dẫn lấy hắn thuận con đường này đi xuống đến thôi đến lúc đó tỷ tỷ x i n ngươi đi dạo k ý viện ngài cũng đừng nhớ điểm này mưa bụi chi điện chu k h u n g n h ấ t trước cháo ngăn chặn miệng của nàng để phòng cô nương này lại nói ra cái gì không bị k i ể m chế lời nói bên cạnh làm n h m bên cạnh cho ăn bắt cháo này cho ăn nửa này Ví d i ệ t ngọc cũng thật không phải thổi nàng tấm pháp kêu bản thân sức khôi phục xác thực cường đại như thế một hồi gậy m ấ t xương sườn vậy mà đã khôi phục một cây nhìn chu không tấm tắc lấy làm kỳ lạ đại giới chính là sức khôi phục này cũng đồng bộ đốt lên trong nội tâm nàng dung hỏa xem chừng nàng ánh mắt bắt đầu không thích hợp chu không tìm một cơ hội chạy ra ngoài để phòng chính mình gặp phải cái gì bất chắc chính mình cũng là có đạo l ư ỡ người n g loại sự tình này thả trước đó còn tính là diễm nộ hiện tại lại đến nhưng chính là nở tờ giờ cố tương trùng hợp liền từ một bên c h u ra sắc mặt khó coi nhìn xem hắn thì thế nào tại sao cùng ý tạ đơn độc chờ đợi cái kia lâu như vậy có hay không phát sinh cái gì? có thể phát sinh cái gì nàng trướng mắt nam nhân ngươi cũng không phải không biết nàng trướng mắt nam nhân bình thường chưa hẳn liền không có coi trọng ngươi tới c h o ta nhìn một chút cố tương níu h lại cái mũi nhỏ liền chui đi qua có trên người nàng hương vị chó sao ngươi là tào dĩ đông ở một bên nhìn xem đôi này tiểu đạo lữ cấp tốc khôi phục bình thường trạng thái đổ dỡn không thể nín được cười cười đáy lòng cũng có một tia rất nhỏ bà đậu chương hai trăm hai mươi ba d u n g vĩ mô cảnh giác, giác. chu không bên này một mảnh vui vẻ hòa thuận nhưng bọn hắn vừa mới náo qua dùng vĩ mô liền không có vui sướng như vậy khắp nơi đều có thiêu đốt đất khô cằn đ á n tạp ngư mặc dù chịu ý diệt ngọc một chút tác động đến đã thụ thương không ít hại nhưng cũng may không người chết từng cái ô ương ưng ngồi liệt một đoàn chân chính thi thể cũng chỉ có nam tử to còn một người nam nhân này thẳng đến cuối cùng cũng không biết tên của hắn nhưng cái này thế giới tu tiên bên trong mỗi ngày đều có thật nhiều không biết tên hủy tu sĩ ôm hận chết đi đó cũng không phải ví dụ mà là trạng thái bình thường nói đến hắn kỳ thật chỉ là dung vĩ mô mời đi theo nhìn chàng từ khách khanh đây là dễ nghe thuyết pháp kỳ thật chính là tương đối mạnh bạo tiêu mà loại này ép mua ép bán sự tình hắn cũng không phải lần thứ nhất làm rốt cục tại tàu dĩ đông trên t h â n bại n à y sẽ chu không mấy người đi dùng vĩ mô gã sai vật tiếp đ á i bọn họ cũng rốt cục giám động từng cái ngay ngắn t r ậ t tự chỉnh lý hiện trường báo cáo thợ ư n g cấp rõ ràng cũng là q u e n tay có lẽ cũng có thể dùng cái này dòm ngó cái này dùng vĩ mô c ử u ra nhiều người trong nghề thanh danh chi kém nhưng không thể không nói động tác của bọn h ắ n hiệu xuất xác thực rất cao đợi quế thái hồng nhận được tin tức một đường hấp tấp gấp trở về phụ trách báo cáo gã sai vật không cần bao lâu liền đem chọn sự kiện tự thuật cái minh bạch quế thái hồng ấm khuôn mặt phân phó hạ nhân đem sân bãi này dọn dẹp sạch sẽ chớ có hủ dọ là người phương nào xâm phạm chính mình bề ngoài theo gã sai vật nói tới ngay từ đầu là cái làm trường kiếm nữ nhân sau lại chạy đến một cái làm đại kiếm nữ nhân cùng làm trường đao nam nhân hai nữ nhân kiêm một cái tốt làm lửa một cái tốt làm băng nam nhân nhưng là bề ngoài xấu xí làng băng cao thủ trong thành này có không ít quế thái hồng nhận biết cũng không ít trên thực tế hắn là gặp qua t à o dĩ đông hình dáng bất quá đó là tại nàng còn tại toàn bộ đường công tác thời điểm nhưng gã sai vật vừa mới miêu tả khuôn mặt không khớp bởi vậy hắn cũng không có hướng nơi đó mới mà làm đại kiếm hỏa hệ tu sĩ trong thành này lại là lác đắc không có mấy uý diệp ngọc bản thân chỉ là cái tán nhân móc cơ hồ không có ở trong thành này đánh qua cái gì đỡ tự nhiên cũng bị quế thái hồng xem nhẹ v ề phần cuối cùng cái kia làm trường đao nam nhân hắn thì là trước tiên nghĩ đến vừa bị chính mình chiêu đ á i qua chu không nhưng hắn b ấ t quá là người chúc cơ đừng nói là nam tử to con như thế kim đan kỳ tu sĩ chỉ là một đám kia cùng lá chúc cơ tạc ma hộ vệ liền đủ hắn uống một bầu cứ như vậy thường quy cảnh giới luận thành công đem hắn mạch suy nghĩ cho ngược lại loại bỏ tất cả câu trả lời chính xác là đa b ả o cát từ thiên kiển lão hồ ly kia xác thực có cố ý lưu ý của ta nhưng nếu là hắn làm vì sao chỉ là giết ta một khách khanh quế thái hồng suy tư thật lâu vẫn như chúng ũ k ô không không n nào đem chuyện này hoàn luận.、Một、mảnh bóng dâm lặng yên hắn ngưng kết thành hình người Hồng cần cũng lưng sinh vật là ai, hắn hừ lệnh một tiếng, g cách cái có chết. c Thái phía hừ thủ. làm là sao đem đầu một mỹ Một dâm một sau Quế quay sau xuất lại, ra ai, kết tại kết biết vật vì ta chỉ là đi quan sát chi trách không có vì ngươi xuất thủ lý do thực lực không đủ càng nói rõ ngươi không có thủ hộ phương này bình an năng lực Nếu như thế, chúng ta rất khó cùng ngươi tiếp tục hợp tắc ca. Bỏ đá xuống giếng bất quá cũng chỉ như không thế, tiếp quá khó hợp chỉ ta rất tục tắc bất ca. Mặc dù Bỏ đá vậy. có lẽ không cách nào đối với mình tạo thành tính hủy diệt đa kích nhưng cũng tuyệt đối đầy đủ đem cái này dùng vĩ mô cho san bằng đối với một cái thương nhân mà nói điểm ấy làm ăn địa phương so với hắn nửa cái mạng quan trọng hơn bởi vậy hắn cũng không quá muốn chọc tới người xem còn xin yên tâm chẳng qua là có mấy cái vô tri tạp tử đến quấy rối mà thôi loại chuyện này về sau sẽ không lại phát sinh quế thái hồng phất phất tay gọi đến x u ố người n g lại đi dán nhiệm vụ tìm hai cái kim đan cảnh khắc khanh nhớ kỹ tìm hai cái có công phu thật đừng có lại tìm dạng này chủ nghĩa hình thức chuyện này trách nhiệm liên bị hắn toàn bộ cho nắm vào đã chết đi cường trắng trên thân nam nhân hạ nhân ứng thanh thối quê thái hồng ngồi trên ghế nhắm mắt trầm t ư quái ngay lúc này đến tột cùng là ai đến chính mình trên địa bàn não sự chu k h u n g loại này ngay cả đứng gắn mặt tiền cửa hàng đều không có cửa hàng nhỏ trực tiếp bị hắn xem nhẹ hắn suy nghĩ là gần nhất có hay không đắc tội cái gì cùng mình quy mô tương tự cỡ lớn uy tín lâu năm cửa hàng đương nhiên như thế suy nghĩ hắn chính là đem đầu muốn phá cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ chỉ có thể nuốt xuống cái này ngậm bù hòn gia tăng dung vĩ mô lực phòng ngự độ nếu là ở bình thường hắn tất nhiên sẽ không như vậy nuốt âm thanh nuốt khí nhưng hắn giờ phút này lại là muốn hết sức cầu ổn bởi vì hắn hiện tại không muốn quá nhiều một kiện hy hữu hàng hóa sắp tại thiết nham thành phòng đấu giá bán ra bao quát hắn ở bên trong các đại cửa hàng đều đã nhận được tin tức này sau đó chính là một trận tài lực xóa đấu tại khoảng thời gian này bất luận ngoại ý muốn gì cũng có thể dẫn đến sập bàn quế thái hồng không để ý thu được về lại tính số sách ngay sau đó vẫn là phải ổn định hắn muốn hòa bình phát d ụ vậy chúng ta liền đi quay dối một chút n g h e từ l a o thuật lại chu không lập tức có phán đoán lại không biết h à n g kia vật là bảo bối gì có thể làm cho toàn thành cửa hàng đều để ý như vậy đối với thiếu chủ tới nói không tính là gì một kiện trung phẩm linh bảo mà thôi nhưng ở trong tòa thành nhỏ này thế nhưng là vật hy hãn một kiện trung phẩm linh bảo vừa v ẫ n là thích hợp trong tòa thành nhỏ này mấy nhà cửa hàng lớn vì đó tranh đoạt giá trị tự nhiên đối với các loại thượng phẩm linh bảo bàng thân chu không tới nói đây quả thật là không tính là gì hắn cũng không có gì đi tranh đoạt tất yếu nhưng đây là đang linh bảo giá trị bên trên vấn đề nếu là vẹn vẹn vì buồn nôn quế thái hồng một lần vậy liền tương đương có đi tìm một chút cần thiết lại là không biết trong thành này phòng đấu giá ở nơi nào ta đột nhiên cũng có chút hào hứng muốn đi vơ vét chút bà bối từ thiên kiển làm sao không biết hắn nói hào hứng cũng không phải vơ vét linh bảo hào hứng mà là đi làm người buồn nôn hào hứng thiếu chủ nếu là cảm thấy hứng thú mấy ngày nữa nhưng cùng lão hủ cùng nhau đi tới ai cái kia chẳng phải tương đương với nói cho người khác biết chúng ta là cùng một bọn sao cách cục nhỏ à. theo thiếu chủ có ý tứ là nếu là đa bảo các ta đi cố ý cùng hắn quế thái hồng giật đồ gọi là thương nghiệp cạnh tranh nhưng là ta một cái không có danh tiếng gì tán nhân vừa lúc liền cùng các vị coi trọng cùng một kiện linh bảo thôi thì ra là thế thiếu g i a còn xin vừa phải tiêu phí cho người khác cũng mua chút đồ vật ta hiểu ta hiểu hai cái lao âm bị ngầm h i ể u lẫn nhau lẫn nhau cười cười chu không hiện tại chính là rồi rào đại danh từ hắn có thể sẽ thiếu rất nhiều thứ nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu linh thạch đừng nói là nho nhỏ một kiện trung phẩm pháp khí coi như trực tiếp đem toàn bộ hội đấu giá đều cho ông nộm hắn cũng sẽ không nháy một chút con mắt a cái này đáng chết r ồ i dào xác định b ư ớ c kế tiếp hành động phương châm chu không lạc lạc a a đi về nhà chuẩn bị cho đám người hồi báo một chút tình báo thuận tiện cho tảo dĩ đông công việc điên cuồng này an bài điểm mới sống nhưng ngay lúc trên đường hắn dư quang lại liếc tới hai cái thân ả n h quen thuộc dù là chỉ là một cái thoáng mà qua nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm hai người kia trước sau chân đi vào một đầu hèm nhỏ cơ hội thoáng qua tức thì chương u k hai ô n g trăm hai m ư h i bốn đao cùng thương chương hai trăm n g i h ư ơ n i bốn đao cùng thương cái này quen thuộc hai người không phải người khác chính là tiêu gia nhị công tử tiêu lực cùng cơ gia đại công tử cơ giả bọn hắn tại sao lại đi cùng một chỗ mang theo nghi ngờ thần sắc chu không tận lực cam đoan mình tại khoảng cách an toàn đem khí tức toàn bộ che đậy đứng lên cái này h ẹ m nhỏ cực kỳ hẹp dài phức tạp rõ ràng chỉ có một con đường lại ngạnh xinh xinh để chu không có chút không phân rõ được phương vị cũng may phương hướng của hắn cảm giác đã tại lúc trước mạn g cục bộ tổ sói nơi đó ma luyện đi ra n à y sẽ coi như nhẹ n h ó m phục đi mấy chục b ước sáng tỏ thông suốt một mảnh nhận t ả n g cực tốt diễn võ t r ư ở n g xuất hiện tại trước mắt hắn trên đó có mái vòm che giấu cũng không mặt khác thông lộ nếu không phải dọc theo đầu này dáng dấp run lên đường đi qua căn bản tìm không thấy hắn mà cái này giữa diễn võ t r ư ở n g là một cái đầy đủ hai cái cung thủ đối xạ rộng thùng tình hình tròn sân thi đấu rất rõ ràng đây chính là hai người tới đây mục đích hai người không nói một lời tuần tự thi triển thân pháp phi thân mà lên thật gọi cái tiêu sái không gì sánh được chu không cũng thừa dịp hai vị này trang bức thời điểm đem chính mình giấu ở một cây đại thụ r ầ m rạp cành lá ở trong lặng lẽ quan sát đến nhất cử nhất động của bọn họ hai người xa xa mà đứng sắc mặt nghiêm túc không nói một lời trận lại đồng thời lấy ra vũ khí bày ra tác chiến lên tay tư thế xin mời cơ huynh chỉ giáo xin mời hai người nói nó cao giọng nó ăn ý trình độ chu không cơ hồ cảm giác giữa bọn hắn có một đầu vô hình xiến xích tại cơ t ỉ n h kích tình bắn ra b ố n phía nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh tiêu lực mặc dù khiến cho là một vòng tay thủ lại đau Động t á cái không không chút nào không chậm, thân h nào p p vận k h ở dùng sức trên mặt đất mạnh, càng đến sức tức cao cao mặt đất đầm lập kia h ô n chung, g đ ạ đ o trong tay suất một nâng đỉnh quá đầu, sử cơ h i ê u c ư n giả mánh nhóm phách á không sơn. hoa lực c kia i cơ g phản ứng cũng là không chậm chút nào nhìn đúng tiêu lực điểm rơi dưới chân đột nhiên chuyển động lấy eo làm trục đem thân thể của mình vặn một vòng trường thương trong tay đổi đâm là vùng đối diện bên trên tiêu lực đao bên cạnh vũ khí của hai người đồng thời bị quăng qua một bên tiêu lực mặc dù trạm kích chưa đến lại là không chút nào lãng phí ỷ thiên sông địa chi thế chưa cầm đao tay trái mang theo đấu khí màu vàng đất đột nhiên công tới cơ giả cũng đồng dạng nâng tay phải lên quấn quanh lấy lưu phong đối mặt một kích này vê anh linh khí bạo động kinh phong phun ra hai người nó phía sau lui ba bước lần nữa cầm chắc vũ khí trong tay tốt trường pháp tiêu lực tán dương tốt lượt đạo cơ giả đáp lễ tốt giới a hai người có thể hay không đừng thương nghiệp lẫn nhau thổi chu không ở trong lòng yên lặng đ ầ u đen rau muốn cơ minh vận động nóng người liền đến này là ngừng đi tiêu lực cười hắc hắc dần dần có bùn đất từ mặt đất dâng lên cho hắn điền một bộ bùn đất áo giáp s á c thực cơ giả khí thế cũng không hề yếu khí lưu vây quanh trường thương của hắn mặc trường bảo không gió mà bay rất là huyết cốc sau một khắc hắn động lấy chu k ô n g mắt thường không cách nào phân rõ tốc độ như gió bình thường xuất kích hắn chỉ có thể miễn cưỡng thấy gió, cơ giả trong nháy mắt xử x u ấ t lên i thứ mà tiêu lực thì là nắm ngang đại đao trong tay phối hợp với bùn đất khôi giáp đem nó toàn bộ ngăn lại cái này chân chính phong thuộc tính tu sĩ thế nhưng là không biết so chu không mạnh đến đi đâu thân hình x ê dịch chi máu l ệ thế công chi lăng lệ đều là để cho người ta hoa mắt càng đừng đề cập hắn thanh trường thường kia mỗi lần nơi đây đều sẽ bắn ra một cỗ xoắn ố c khí lưu không ngừng từng bước xâm chiếm lấy tiêu lực bùn đất áo giáp điểm yếu kém mà tiêu lực cũng không phải để bị đánh tuy nói hắn cái này một thân là tiêu chuẩn khiên thịt diễn xuất nhưng hắn trong tay đại đao thế nhưng là vùng tương đương đáng sợ mỗi một đao đều có thể bắt lấy cơ giả thu chiêu thời cơ lấy phong nhận công hướng bộ vị yếu hại của hắn b ư ớ c bách hắn nâng thương đón đỡ có thể là từ bỏ công kích tới t r á n h n ẽ rõ ràng là đần mà nặng binh khí vậy mà cùng cơ giả liệu m ạ n g cái lực lượng ngang nhau mắt thấy bùn đất trên người áo giáp tuổi t h ọ gần tiêu lực hét lớn một tiếng chật dập chân lập tức lấy hắn làm trung tâm một mảnh mặt đất chấn động kịch liệt đá vụn bắn ra tự nhiên cũng ngăn trở cơ giả thế công liền thừa dịp hắn dừng lại trong má người sau mặc dù ngắn ngủi mất đi cân bằng nhưng dù sao vẫn là kinh nghiệm chiến đấu phong phú kim đan cừng giả đối mặt bất thình lình một k í c h chẳng những không có thất kinh ngược lại là bình tĩnh tỉnh táo vừa lui vừa chiến trường thương trong tay liền c h ú t đem không trung áo giáp mảnh vỡ từng cái đánh rơi thậm chí cuối cùng hắn còn lần nữa thay đổi thân hình của mình lấy quét hình thức đem cuối cùng một khối áo giáp mảnh vỡ cho t r ả trở về ngay tại lúc điểm ấy kiểm chế trong thời gian tiêu lực võ kỹ đã lại một lần nữa chuẩn bị hoàn tất đại đao đột nhiên bổ về phía sàn nhà từng mảnh nhỏ nham thạch gai nhọn đột một từ mặt đột từ mặt đ rõ ràng là nam h thạch gấu một c h i ê u k ê u cùng khoản tiến d a i bản cơ giả không dám k i n h thường thân hình liền lùi lại nhưng nam h thạch gai nhọn lại giống như mọc r a mắt bình thường một đường đuổi sát hắn mắt thấy đã thối lui đến bên bờ lôi đài cơ giả dùng sức đạp lên mặt đất vận chuyển thân pháp đột ngột từ mặt đất mọc lên tại nam h thạch gai nhọn đánh tới trong nháy mắt chính xác đem chân đ i ể m tại cái này gai đá mặt bên vậy mà mượn lực phản công tiêu lực người sau đại đao trong tay hảo quan g tỏa sáng trần một lập tức bước hai tay nắm chặt thủ trung bảo bình bám vào sau lưng rõ ràng là muốn cùng hắm đối đầu một kích toàn lực này cơ giả đồng dạng chưa từng l cỗ này kinh khủng gió lốc càng lúc càng lớn giống như hắn nắm vốn là một cây như gió bão phong nham chạm vào nhau doanh thiên chấn điệm mạnh liệt dư ba thậm chí thổi có cây bay phất phới chu cung cũng không thể không đưa cánh tay ngăn tại trước người mới miễn miễn cưỡng cưỡng có thể híp mắt quan sát cái này rung động một màn vũ khí tách ra hai người lẩy lui chính như bọn hắn lần thứ nhất đối chiêu bình thường nhưng lần này hai người s á t thực đều là một bộ hơi có vẻ dáng vẻ chật vật bay ra khoảng cách cũng gia tăng thật lớn đi thẳng tới lôi đài hai đầu c ự động đằng sau là c ự tĩnh hai người riênh phần mình lấy tay chung võ khí chống mắt đất thở hồn hển kh tiêu minh võ ký tốt lại bắt đầu sao chu không đột nhiên có một loại quay đầu liền đi xúc động xem ra bọn hắn là đánh xong thừa dịp bọn hắn trạng thái tinh thần đều không phải là rất tốt thời điểm vụ trộm chạy đi tựa hồ là một cái lựa chọn tốt nhưng hắn đang muốn khởi hành lúc lại bị tiêu lực một câu cho lưu lại vừa mới ngươi lui thế nhưng là so ta xa có tính không là ta thắng sao chính là người thắng theo ta t h ấ y đ ế n thế nhưng là ngươi lui xa xôi cơ g i ả cười đáp lập tức dùng trong tay trường thương khoa tay khoảng cách giữa hai người lắc đầu lại thật là ta nhiều lui nửa bước quả thật hay là không thể cùng ngươi chính diện liều mạng ha, ha. vậy ngươi nói cần phải giữ lời chớ có đi tìm ta huynh đệ phiền phái chương 225 t à o dĩ đông nghi biến chương 225, t à o dĩ đông nghi biến hắn huynh đệ tiêu lực nhân d u y ê n một mực rất không tệ hắn huynh đệ tự nhiên cũng không ít nhưng một màn này bên dưới chu không cảm giác cái từ này chỉ tựa như là chính mình ta vốn là không có ý định tiếp tục đi tìm cái kia ra các huynh đệ phiền phước hắn ân trong đêm đều bề bộn nhiều việc tất nhiên không phải là sát hại đệ ta hung thủ vừa nhắc tới chu không cơ già liền sẽ theo bản năng nhớ tới hắn ngày đó hổ lang tri tử vội vàng lắc đầu trên thực tế cơ tuật h chết tại toàn bộ cơ gia tới nói đều là một chuyện tốt khi tiêu lực thăm dò được chuyện này đồng thời đến cùng hắn thương lượng lúc cơ giả đều nhanh quên chuyện này chỉ là chịu bất quá tiêu lực cái này ngay thẳng tính tình mới đáp ứng cùng hắn tì thí thua liền không đi tìm chu không phiền phước hắn nhưng là vốn là không muốn lại đi gặp người này làm sao người ta không tin đâu ha ha ha ta liền biết cơ minh là người thủ tín tới tới, tới. ta ớ i t chỗ này thế nhưng là có minh đệ của ta tặng cùng đ ồ tốt ta lại cùng ngươi chia sẻ một chút nhìn xem hắn lấy ra một cái vô cùng quen thuộc bình xứ nhỏ chu không khỏe miệng giật một cái trực tiếp đem bạn tượng thiên địa vận chuyển tới cực hạn tránh đi cảm giác của bọn hắn chạy trốn. cái này tiêu đại ca cũng thật là một cái nhân tài chia sẻ cái gì không tốt hết lần này tới lần khác chia sẻ cái kia đại lực mà muốn thừa dị p bọn hắn phát sinh bất cứ chuyện gì trước đó chu không mau thoát đi nơi đây hướng người không việc gì một dạng về đến nhà mở cửa cố tương vậy mà không có hướng tới thường một dạng một cái lặn xuống nước vào trong l ò n g ngực của mình để chu không hơi nghi hoặc một chút trong viện không thấy các cô nương tung tích chu không đẩy cửa phòng ra vẫn không có bóng người hai nàng làm sao có cái này lòng dạ thanh thản thành đoàn đi dạ o phố hai người kia cơ hồ không có đồng thời ra khỏi cửa vĩnh viễn sẽ có một cái hầu ở chu không bên người đột nhiên không có gặp người có điểm là lạ k ô n g cần n g ư ơ i rốt cục trở về mau tới mau tới còn tốt cố tương thanh n â m lập tức ở sau lưng của hắn nhớ tới xua tán đi một chút cảm giác quỷ dị thế nào vô cùng lo lắng lấy đông nàng hóng gió chu không đường sắt ngẩm điện thoại Gì vợ g cô nương này một mực là cái này nhảy thoát trạng thái chu không cũng nhiều bao nhiêu ít có chút sức miễn dịch không có chấn kinh quá lâu liền khôi phục trạng thái ngươi chớ cùng ta cả chút trừu tượng đ ó à, nàng thế nào người nàng đâu nàng này nha trong thời gian ngắn ta cũng nói không rõ chính ngươi đến xem nàng dắt chu k ô n g tay thật nhanh chạy về phía hậu viện chết chết chết, chết, chết, chết gắt cao khi nhìn đến tào dĩ đông một bên đại hống đại khiếu đốn c â y lúc chu không ý thức được sự tình chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn muốn không hợp thói thường cái này mẹ nó không phải h ọ g rõ chúng ta đi hắn chưa từng thấy qua tào dĩ đông lộ ra loại này tức giận biểu lộ loại này cấp trên bình thường chém lung tung liền ngay cả h úy cũng ngọc đô khinh thường sử dụng càng đừng đề cập người thi hành này hay là luôn luôn tỉnh táo không gì sánh được tào dĩ đông càng đừng đề cập đối thủ của nàng hay là gốc cây làm sao biến thành dạng này ngươi làm cái gì đừng vấp nổi cho ta vốn là cùng thường ngày tại hào hào tu luyện nàng đột nhiên như bị điên rút kiếm liền muốn chặt ta ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. chỉ có thể t r ư ớ c dùng huyễn sát thuật đem nàng ổn định người cái kia huyễn sát thuật không phải bán thành phẩm không đối người cái kia huyễn sát thuật không phải muốn tiếp tục thi pháp sao ta cũng không rõ ràng ta đã sớm đình chỉ thôi động thuật pháp này nhưng nàng còn giống như tại trong h u y ễ n cảnh hai người lính nhau đồng thời lộ ra nghi hoặc không hiểu thần sắc nếu không không cần ngươi đi khuyên giải nàng một chút gốc cây kia đều muốn bị nàng chặt t h a n h b ú a ngươi cảm thấy ta đi qua nàng sẽ thật tốt nói chuyện với ta sao vậy chúng ta cùng một chỗ m ộ i a hai ta hai cái chúc cơ chưa hẳn đủ cái này kim đan thiên tài đánh hai người bọn họ tại cái này gãi đầu vô kế khả thi thời điểm Tào dĩ đ vui vui tiếng vang lên trong nỗi giận tạo dĩ đông ánh mắt lóe lên một tiêu mê ly nhưng chỉ vẹn vẹn một cái trước mắt nàng liền không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì thậm chí càng lấp ba phần tức giận tuần không rõ ràng ta mới là hộ vệ của ngươi vì cái gì chân chính thiền thức làm việc đều là chính ngươi đi làm vì cái gì tại bên cạnh ngươi một mực là cố tương ngươi có phải hay không xem thường ta chu c h ô n g nhân đều choáng vê đốt tơ ép n g ư ơ i cái này đột nhiên cái gì mạch suy nghĩ a t à o dĩ đông thế nhưng là nghe không vô hắn đậu đen rau muống thân hình trong nháy mắt mơ hồ như như thuấn di đi tới trước mặt hắn thủ trung tuyết đi không chút khách khí hướng bộ ngực hắn đâm tới đến a chứng kiến ta chu không cơ hồ khó mà phân rõ động tác của hắn chỉ có trực giác bên trong giống như điên vang lên báo động hắn theo bản năng gọi ra đường nào lại chỉ cảm thấy trong tay một cỗ cự lực chuyển đến sau một khắc băng nhận liền bị cái này l ự c đạo kinh khủng trực tiếp đánh bay cùng lúc đó một cỗ băng hàn thấu xương từ hai tay của hắn leo lên thân thể hơn xa mùa đông thấu xương băng hàn thậm chí không cho hắn đánh cái run dậy cơ hội liền trực tiếp đông cứng hắn nửa người t à o dĩ đông một kích không trúng kiếm trong tay thức lại biến thẳng đến chu không thủ cấp mà bị đông cứng kết hắn cũng đã không cách nào động đậy căn bản không có khả năng tránh đi một kích này cũng may hắn không phải một người không cho phép khi dễ ta không cần từ n g tiếng quát tự thân bên cạnh văng lên cố tương trong tay dây đàn tình chuẩn quấn lên t à o dĩ đông hai tay cô nương này q u á lực lần nữa phát huy vậy mà ngạnh xinh sinh kéo đức kim đan kỳ cường giả kiếm chiêu thậm chí chu không lần thứ nhất thấy được cố tiểu thư tại chiến đấu lĩnh vực thế nhưng là tương đương có chỗ thành tích thừa dịp tào dĩ đông kiếm chiêu bị phá ngây người s á t na nàng trực tiếp lấn người mà lên một chiêu bay đầu gối trúng mục tiêu đối phương bụng dưới hai tay nhanh như tia chớp giống như n ô ra khóa lại tào dĩ đông hai cổ tay hai chân giống như rắn c u ố n lấy phần eo của nàng cùng đụi sau đó hai người đồng thời ngã tại mặt đất tào dĩ đông bị cố tương ngủ kỹ cho hoàn toàn áp chế căn bản thẳng không đứng dậy cố tương cũng thừa cơ đem n ự c đ ậ lên phòng ngừa thân thể nàng bất kỳ chỗ nào phát lực công cận nhanh nghĩ một chút biện pháp coi như người nói như vậy chu không cũng chưa từng thấy loại tình huống、này. dứt khoát khai thác phổ biến nhất giải pháp lấy ra một viên cao phẩm cấp t ì n h thần đan g ă n dược vạch lên t ả o dĩ đông miệng cho nàng nhét đi vào nét mặt của nàng từ kháng cự phẫn nộ đến thống khổ mê mang cuối cùng lại chuyển biến thành chu không quen thuộc nhất m ặ t không biểu tình trên tay cũng dần dần đỉnh chỉ dễ dụa động tác x ấ u có thể lần nữa nghe được nàng không mang theo tình cảm thanh â m chu không cùng cố tương cùng nhau thở dài một hơi nơi g đây là tình huống như thế nào làm ta sợ muốn chết cố tương từ trên người nàng đứng lên đưa tay muốn đưa nàng cũng kéo nhưng nàng lại đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất làm ra một cái tiêu chuẩn thổ hạ tọa đối với chu không dập đầu tình cảm bộc phát chương hai trăm hai mươi sáu tình cảm bộc phát khá lắm chu không đ ờ i này đều không có nhận qua lớn như vậy lễ ngươi đ ừ n g dọa t a hà làm gì hắn cảm giác chính mình nếu là rắn rắn chắc chắc chịu lần này tuyệt đối phải t ổ n thọ tranh thủ thời gian nhảy tới một bên là của ta sơ s ẩ y đưa đến loại tình huống này phát sinh phi thường thật có lỗi tào dĩ đông cũng không ngẩng đầu đứng lên xem ra là thật cảm thấy phi thường xin lỗi tốt đây không phải đều kết thúc rồi hả ta tha thứ ngươi mau dậy trách dọn người chu không từ mặt bên đi vòng qua đưa nàng kéo lên tiện thể đánh rất trên trán nàng dính bùn đất thật nghiêm túc à lần này sợ không phải đem đầu đều đập trong đất đi thôi vào nhà trước đổi bộ quần áo n g ư ơ i cái này một thân đều làm mảnh gỗ vụn sau đó hảo hảo nói với ta một chút đột nhiên là chuyện gì xảy ra minh bạch nàng nhẹ gật đầu n ê n bước ổn trọng bộ pháp rời đi nhưng chẳng biết tại sao chu không tổng cảm giác nàng có chút chạy chối chết tư thế t à o dĩ đông đổi một bộ khác màu trắng quần áo đi ra nàng tựa hồ tất cả quần áo đều là dạng này đơn giản phong cách vẽ phối hợp với lãnh đạm sắc mặt khiến người ta cảm thấy mười phần khó mà thân cận nhưng cùng nàng lăn lộn lâu liền sẽ phát hiện nàng cũng cùng phổ thông nữ hai một dạng ưa th có khi cũng sẽ lộ ra hoạt bắt đầu tiền ta vẫn còn muốn lại đạo một lần xin lỗi lâu dài thanh thản sinh hoạt để cho ta quá sơ sót vậy mà quên đi trọng yếu như vậy sự tình cũng may hôm nay các ngươi đều tại nếu là thất thủ g i ế t là ngươi ta cũng không biết ta nên làm cái gì ngữ khí của nàng bằng thẳng không giống giả mạo chu không cũng lần thứ nhất từ trong miệng của nàng nghe được một chút sợ hai cùng nghĩ mà sợ chi ý cố tương ôm chu không cánh tay yêu ngạo hừ một tiếng cho nên ngươi cái kia đến tột cùng là tình huống như thế nào lần thứ nhất nhìn ngươi kích động như vậy có thể cho ta dọa cho phát sợ hiện tại hắn hồi tưởng lại nàng huy kiếm lúc thần sắc kích động y nguyên không cách nào đem người trước mặt này cùng đạo thân ảnh k i a đối ứng bên trên bởi vậy cũng có thể gặp kỳ phản kém to lớn đó cũng là ta công pháp tác dụng phụ một trong ta trước đó cùng các ngươi nói qua đi ta băng tâm quyết sẽ ở tác chiến trong quá trình dần dần đông kết trong cơ thể của ta cùng tình cảm trên thân thể thâm hụt có thể tại s a u khi chiến đấu khôi phục nhưng tình cảm bị phong tồn ta cũng vô pháp đem nó chủ động dẫn đạo phong thích nếu là ngươi cảm thấy ta trong lúc tác chiến quá lý trí bất cận nhân tình đây chẳng qua là bởi vì ta tình cảm bị phong tồn mà thôi thì ra là thế nàng tiệu nói này chu không không sai biệt lắm liền đã hiểu cho nên ứ động tình cảm chồng chất lại với nhau ngươi lại không cách nào k h ô n g chế bọn chúng cùng nhau phong thích đây là ngẫu nhiên bạo phát đúng không bình quân nửa năm một lần nếu là ngày thường đến thời gian ta tự sẽ tìm không ai địa điểm phát tiết lần này quá an nhàn vậy mà quên chuyện này thật sự là hết sức xin lỗi nàng cúi đầu một bộ học sinh tiểu học chị u huấn luyện d á n g vẻ không quan hệ lần sau chú ý liền tốt chính là vì cái gì ngươi tình cảm bộ phát thời điểm nói những cái kia ách tâm tính bạo tạc người hắn gặp nhiều nhưng là tâm tính lúc nổ trách hắn làm việc không có phái phát xong thật đúng là lần thứ nhất gặp ta không rõ ràng đoạn thời gian kia ta làm cái gì ta nói thứ gì không tốt sao không có gì chính là ngươi cùng ta đậu đen rau muốn làm việc cường độ không đủ lớn còn có tiểu cố đều tại bên cạnh ta kể cận cái gì hai người nhất thời đối mặt v ô n g nôn ta cảm thấy ta nói đối với ngươi là thật không khách khí a tại sao ta cảm giác nằm thương cố tiểu thương như đầu luôn cảm giác có chút không thích hợp do nàng ban tặng vốn là không khí ngột ngạt lúng túng hơn cái kia ta cho ngươi phái cái sống đi giúp ta đi xem một chút trong thành này phòng đấu giá ở nơi nào thực hành chính là cái gì chế độ qua mấy ngày chúng ta phải thành đoàn đi một chuyến phòng đấu giá tao dĩ đông đẹp mắt lông mày hơi nhữ lên ngươi muốn mua cái gì sao tại sao muốn chúng ta cùng một chỗ đi theo chu không đem kế hoạch của mình hướng nàng đơn giản chuyển đạt vậy dạng này lời nói ta khuyên ngươi hay là chỉ đem cô tương một người đi tốt ta cùng ý diệp ngọc có thể ở đây bên ngoài chờ lệnh vì cái gì chờ chút ngươi có phải hay không đem ý tả cũng tính kế lên cái kia phòng đấu giá ta từng bồi tiếp hộ khách đi qua một lần nơi đó là hội viên chế cần gửi bán nhất định giá trị thương phẩm mới có thể thu được hội viên thân phận cũng hoặc là trực tiếp tốn linh thạch mua sắm vẹn vẹn vì đi thăm một chút lời nói hay là không cần thiết hoa nhiều như vậy linh thạch là mỗi người đều mua sắm một cái hội viên thân phận ngươi không phải tiếp khách hàng đi sao lúc kia là thế nào ti vị tiêu hộ khách là bạch kim hội viên cũng chính là gửi bán giá trị một nghìn linh thạch trở lên vật phẩm loại này hội viên cao cấp có thể nhiều nhất mang theo ba đồng bạn vào sân nàng nói còn chưa nói đến một nửa liền thấy chu không nắm b u ố t mấy cái bình xứ nhỏ giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng là ta sơ sót cái kia công việc này liền giao cho ngươi hắn đem trong tay bình xứ nhỏ giao cho t à o dĩ đông hai bình bồi nguyên đan hai bình hồi khí đan đều là cấp bốn d ư ợ phẩm cộng lại giá thị trường hẳn là có một nghìn tám trăm linh thạch tả hữu chỉ cần không thua kèm cái giá này là được xử lý thẻ công việc này liền giao cho ngươi chúng ta tới coi ngươi đồng、bạn. vì không bại lộ thân phận là sao nàng nhẹ gật đầu yên tâm đi sẽ không để cho ngươi hao tổn nàng tràn đầy tự tin rời đi ngươi cũng đừng tại cái này dính nhau đi phụ trách đem nàng bị thay thế quần áo bẩn tẩy một chút mỗi ngày chỉ ăn cơm không làm việc thế nhưng là sẽ béo phì chu không néo nhau khuôn mặt của nàng cố tương lập tức ngày tốt còn không có qua cửa ngươi liền bắt đầu thủy t r ò ra bên ngoài g ạ t nói ngươi có phải hay không còn băn khoăn nạp thiếp việc này đâu có đi hay không chu không chừng mắt ta đến liền là đừng không thôi cố tiểu thư thủ cục thì thầm rời đi thuận tiện đem chính ngươi điểm này quần áo bẩn cũng tắm một cái không cần nhớ mãi nhộn dĩ đông làm cho người Thông suốt, được một tức lại muốn tiến một thức có phải hay muốn được có lại không、à? Cố t ư ơ nói g chống trừng ngươi cho cái y phục của c nạnh hắn mình tắm để một y bất kỳ vấn đề sao. Ta thế mắt kỳ không muốn làm sống, như thế nào? Ánh đề sao? của a h làm người trên k hai ô n trung bắn g r hỏa hòa Không đến. Đến. n ó hai lời hai người kia liền ôm ở cùng một chỗ hôn những tình lữ khác giận dỗi đều là dùng mình á cãi nhau loại hình hai cái này bức phạm là có một chút khác nhau liền ôm ở cùng một chỗ lẫn nhau gặm ai miệng sưng lên tính ai thua bộ này chương trình sát xuất lớn là bị hai người bọn họ kết làm đạo lữ khi đó ảnh hưởng tỉ tỉ lại đến xem các ngươi ý d i ệ t ngọc một cước đá văng cửa phòng liền thấy hai người kêu ôm ở cùng một chỗ hôn đến khó phân thắng bại này sẽ trông thấy hắn t i ề n đến chu không mới đưa tay đem cố tương đầu vật bung ra đến a đầu a chế tạo a cố tương một bộ người thắng g á n g vẻ ngươi có biết điểm liêm s ỉ đi ta có phải hay không tới không phải lúc không có chính mình thân yêu tiểu tảo chỉ nhìn thấy một đôi cậu nam nữ tại tú ân ái ý d i ệ t ngọc cảm giác mình hảo tâm tình bị đánh một cái bạo kích chương hai trăm hai mươi bảy tu hành không phải chém chém giết riết chương hai trăm hai mươi bảy tu hành không phải chém chém g i ế t g i ế t đợi t à o dĩ đông trở về thời điểm liền thấy ý diệp ngọc sắc mặt khó coi một người ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá chu không củng cố tương tại đấu khí giống như ngồi đối diện lấy lắm điều ốc nước ngọt tiểu t à o ta cứu tinh ngươi có thể tính trở về ý diệp ngọc giải phóng giống như r e o h ò một tiếng ngươi nhìn một cái hai người bọn hắn đúng sao đúng sao ở ta nơi này ngây thơ trước mặt thiếu nữ ân ân ái ái ngươi là thế nào có ý tốt đem câu nói này nói ra được nhìn xem nàng hai tay trống trơn chu không liền biết chuyện này sát xuất lớn là thành thế nào công trạng như thế nào nếu như ngươi muốn hỏi mấy viên đan dược kia lời nói, Tỉ, tỉ ngươi cũng may mà nhiều lắm đi vừa định đoán trách nàng vài câu lại gặp tào d ĩ đông chậm rãi rội u ra một cái ngón tay mỡ bình nếu không ta cho ngươi đập một cái t r ợ t r ợ hứng đi muốn mẹ ruột mệnh chính mình trước đó làm sao lại không có phát hiện bên người có như thế cái quỷ tài ánh mắt hắn x o á t một chút liền sáng lên cảm giác kia chính là nếu không phải nam nữ khác nhau hắn đều có thể đi lên ôm tào d ĩ đông thân hai cái tới tới tới. tới. ngài ngồi nói tỉ mỉ d ậ y một chút ta ngươi là thế nào đem một bát mỉ bán đi hai bát giá không rõ ràng ngươi đang nói cái gì đem thời gian lặng lẽ thay đổi trở lại tào di đông khi xuất phát phòng đấu giá loại nơi trốn này cũng không phải là vì bình dân phục vụ bởi vậy nó trang hoàng t ừ trong tới ngoài đều lộ ra một c ố vạc ác vốn liếng khí tức nếu không phải tàu dĩ đông đã từng tới mấy chuyến miễn cưỡng xem như xe nhẹ đường quen thật đúng là khó mà nói có thể hay không bị cái này quá phú quý đường hoàng đồ vật bên trong cho mê đi nàng ngục mạc quần áo tại cái này xa hoa trong đại s ả n h lộ ra đặc biệt đột ngột bởi vậy rất nhanh hấp dẫn đến chú ý của nhân viên làm việc này g tốt nghe được nguồn âm thanh tàu dĩ đông bay đầu nhìn lại chính gặp một cao gậy phụ nhân mịm cười đi tới nếu là thiếp thân chưa từng nhìn lầm chắc là tuân bộ đường xương kiếm bây giờ chỉ là hộ vệ tào dĩ đông mà thôi nàng xem như thừa nhận thân phận của mình ngược lại là thiếp thân sơ sót không biết tào tiểu thư tới đây là vì hơi có thu hoạch kiếm chút thu nhập thêm mà thôi mặt khác xưng ta lấy đông liền có thể hai người lên tiếng c h à o do nữ tử cao g ầ y dẫn đường cùng nhau đi vào một gian gian phòng hai người tựa hồ là có chút quen thuộc dáng vẻ trên thực tế cũng đúng là như thế nơi đây trong sách điểm ra tào dĩ đông từng nói qua chính mình theo hộ khách đến làm việc lúc đó tiếp đãi các nàng biểu thị trước mắt nữ tử này kỳ danh là thương văn quân chính là cái này t i ế t nham thành phòng đấu giá chủ yếu người nói chuyện một trong đồng thời cũng là kim bài đấu giá sư một lần kia ra một chút ngoài ý muốn có mấy cái hộ khách k i ể u ra đuổi tới phòng đấu giá này cũng bắt thương văn quân đến áp chế lúc trước hay là t r ú c cơ kỳ tào dĩ đông phong hoa chính thịnh một bộ hiên ngang không gì sánh được võ kỹ đằng sau mấy người đều bị nàng chém đầu thương văn quân cũng đối cái này lạnh cùng như băng nữ nhân lưu lại ấn tượng khắc sâu ấn tượng lại khắc sâu cũng sẽ bị thời gian hòa tan cách mấy năm đằng sau nàng đối với tào dĩ đông ấn tượng đã trở nên tương đương nhạc hay là nàng cái kia một thân vĩnh hàng bất biến màu trắng mặc nhảo bột mỹ có các biểu lộ gọi lên nàng ký ức người quen gặp nhau sự tình liễn dễ làm rất nhiều. Tiếp nhận hai cái đẹp đẽ bình mở ra cái nóc một cỗ nồng hậu dày đặc đan k h í tại trong bình lưu chuyển thương văn quân ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ đây là giật phẩm mà lại lại là cấp bốn đan dược bồi nguyên đan hồi khí đan tất cả hai bình tào dĩ đông nhẹ gật đầu lại thuận miệng hỏi ngươi đổi nghề làm giám bảo sư thương văn quân trong tay động tác ngừng một lát thanh â m mang tới vẻ khác lạ ngươi còn nhớ rõ ta tự nhiên thương văn quân lộ ra một vòng dáng tươi cười đang muốn nói gì đó lại nghe tào dĩ đông nói ra khi đó ngươi bị tặc kia con cướp ép ta đem hắn chém giết lúc máu phun ra người ta một thân cuối cùng vẫn là ta dựa cho ngươi quần áo ta ấn tượng rất sâu ra chính tay thiện nghệ nhỏ tào dĩ đông thương văn quân một ngụm ca ngợi chi từ trực tiếp ngăn ở trong cổ họng nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắt là có đúng không ha ha thật đúng là đa tạ ngươi a không k h á c h khí tào dĩ đông chăm chú trả lời nhờ hồng phúc của ngươi sự kiện kia đằng sau tổng bộ vì an ủi ta chẳng những không có đem ta s a t hại thậm chí còn cho ta phát phụ cấp vậy phần giám bảo ta kỳ thật cũng chỉ là kiến thức nửa đời loại đan dược này thấy còn tính là tương đối nhiều không cần làm phiền chuyên nghiệp giám bảo sư nhiều một phần ăn cơm tay nghề thôi không dùng mình thì ra là thế tào dĩ đông một bộ hiệu rõ dáng vẻ trên thực tế nàng căn bản không có nghe thương văn quân những cái kia thượng vàng hạ cám lời nói mà là tinh chuẩn để luyện ra nàng trong lời nói trọng điểm dám bảo trình độ có hạn muốn hay không lừa dối nàng gần mực thì đen cũng không phải tuyệt không đạo lý cùng chu không cùng một chỗ lăn lộn lâu tạo dĩ đông phương thức tư duy cũng bắt đầu hướng quỷ xúc phương hướng thay đổi cũng không biết đây coi là tận chức tận trách hay là gian thương hành vi ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua l ừ a gạt nàng rất đơn giản nhưng l ừ a gạt toàn bộ phòng đấu giá cùng người mua cũng quá phiền t o á i không bằng nói là gần như không có khả năng hai bình này đều là tứ phẩm đang dược kỳ thật phòng đấu giá bình thường là không thu n ă n dược nhưng cao như vậy phẩm cấp giản dị đan dược s á t thực cũng coi là chân quý vật liền lấy bình thường giá thị trường mỗi một bình tứ phẩm đan dược ta cùng ngươi năm trăm linh thạch giá đấu giá phòng đấu giá thu lấy nửa thành phí dịch vụ như thế nào nàng câu nói này có điểm lạ ta cho mọi người lấy một thí dụ đan dược có phẩm cấp phân chia đương nhiên cũng hư hiệu quả phân chia giống bồi nguyên đan cùng hồi khí đan loại này chính là đơn giản nhất hiệu quả đơn giản đến nhìn d a n h tự liền có thể biết đây là hiệu quả gì phức tạp một chút nữa chính là thuốc can thần loại này một cái bình thường khôi phục chân khí đan dược hồi khí đan số lượng lớn nhất cũng đứng đầu nhất chính là cấp ba ngươi suy nghĩ một chút đi người chơi game ho đến bình làm cũng chính là t i ể u trung đại tam trung đến cấp bốn cùng công năng đan dược tự nhiên là cũng có nhưng người ta coi như sửa danh tự cũng thêm cái hiệu quả tỉ như có thể đồng thời khôi phục chân khí cùng thể lực binh lương hoàn có thể xua tan h ẳ n khí tâm hòa đan nhưng là nghe hướng vân cái này ưu tú sư phụ nàng sợ chu không ngây ngô ăn cái gì đồ ăn hỏng thật sự cho hán luyện vài lô cấp bốn hồi khí đan liền thật đơn giản khôi phục chân khí không có mặt khác hiệu quả cũng không có n g o ạ i ý m u ố n khác thậm chí cấp năm cấp sáu hồi khí đan đều có bốn bình lớn hồi lam rất phổ biến nhưng là người gặp qua cực lớn bình cực lớn bình cực lớn bình vỡn cái k i a bồi nguyên đan cũng giống như vậy cấp bốn khôi phục thể lực đan dược đơn giản chính là thể lực người làm việc tái tạo cha mẹ thế nhưng là cái nào thể lực người làm việc không có việc gì nhặn sẽ mua loại quỷ đồ vật này ngươi nói ví d i ệ t ngọc dạng này nàng mỗi ngày ra ngoài r ế t quái làm nhiệm vụ cho nàng trào hàng một chút tăng cường r ế t quái hiệu suất đan dược nàng có thể tiếp nhận cho nàng đề cử cái này nói cho nàng về sau thậm chí đi ngủ đều không cần ngủ có thể trực tiếp không không bảy bốn vậy ngươi hẳn là còn có thể kiến thức đến một bộ hoàn c h ỉ n h sắt sen kiếm pháp chương hai trăm hai mươi tám là đạo lý đối nhân xử thế chương hai trăm hai mươi tám là đạo lý đối nhân xử thế Các ngợi nghe hưng vân nàng thật là đại lục tốt sư phụ nói tóm lại thứ này không thể nói là gần như không tồn tại nhưng tuyệt đối là tương đương chân quý ngươi đi xuất tiền xuất dược tài tìm cấp bốn trở lên luyện dược sư để hắn mở một lò cấp bốn hồi khí đan thiếu tiền hẳn là sẽ đồng ý sau đó ở trong lòng mắng ngươi là cái vung so không thiếu tiền hẳn là liền trực tiếp nhảy qua trước một bước sau đó trắng trận mắng ngươi vung so thứ này người bình thường hẳn là không lấy được đi ta cảm thấy cái giá tiền này có thể nhắc lại nhấc lên tạo dĩ đông lắc đầu nàng mặc không biểu tình phối hợp giọng nói vô cùng dễ dàng cho người ta một loại bài ngoại cảm giác t ư ơ n g văn quân hiện tại liền cảm thấy lấy chính mình nói ra một ch không tào dĩ đông liền có thể lấy thuốc rời đi cái này sao vậy ngươi cảm thấy mỗi bình sáu trăm thế nào điểm ấy nâng giá quyền hạn nàng vẫn phải có trên thực tế phòng đấu giá ước gì hàng mắc hơn trời dạng này trong bọn hắn thương kiếm lời t r ê n l ệ n h giá không phải cũng càng nhiều nhưng là không hợp thói thường giá cả phối hợp bình thường hàng kết quả chỉ là bán không được mọi người lưỡng khuy đan dược này thật rất ít gặp thương văn quân cảm giác sách cái giá này cũng là tương đối hợp lý không nghĩ tới tào dĩ đông vẫn không vừa lòng nàng chậm rãi rội ra một cái ngón tay nhìn thương văn quân như lọt vào trong sương ngủ hỏi dò nhắc lại một trăm mỗi bình một nghìn ngài cái này không phải chuyển chức làm hộ vệ a đây là chuyện trước khi giặc cướp đi thương văn quân sờ soạn một cái mồ hôi cười bồi nói t ỷ t ỷ ngài cái giá này chúng ta thật không ra được ngài bao nhiêu niên kỷ a gọi ta là t ỷ t ỷ tào dĩ đông nói năng chua ngoa luôn luôn là một đ a o một cái chuẩn thương văn quân trực tiếp từ bỏ cùng nàng lại giao lưu cảm giác nói thêm gì đi nữa chính mình liền bị b ứ c ra chút nội thương nếu là ngài thực tình m u ố n bán ta có thể đi cùng thượng cấp thương lượng một chút ngài nhìn tào dĩ đông lập tức như nhặt được lớn thả giống như chạy trốn chu không nói là hết thảy bao nhiều không lỗ tới không tốt giống như bị ta đem quên đi tính toán thua lỗ tính toán hắn không bao lâu tào dĩ đông bén nhẹ nghe được cửa phòng có t ậ n lực nhẹ nhàng tâm tình hít sâu âm thanh sau đó thương văn quân lần nữa đẩy mặt nụ cười đi đến lấy đông l ã o bảng của chúng ta đối với ngài đan dược cảm thấy rất hứng thú nghề chính nguyện lấy lấy mỗi bình tám trăm linh thạch cuối cùng giá cả thu mua ngài nhìn nàng trực tiếp lấy ra còn lại hai cái bình nhỏ đùng một chút đập vào mặt bàn thành dao đây là ngài thẻ hội viên xin cầm lấy thương văn quân tựa hồ sớm biết nàng sẽ đồng ý lấy ra ngọn bút tại tấm thẻ mặt sau viết xuống tào dĩ đông ba chữ đưa cho nàng chu không nói quả nhiên không sai trong nội tâm nàng thầm nghĩ người tính tình là luôn yêu thích điều hòa điều hòa thí dụ như cần ở chỗ này mở một cái cửa sổ mọi người nhất định không cho phép nhưng nếu như ngươi chủ trương hủy đi nóc nhà bọn hắn liền đến điều hòa nguyện ý mở cửa sổ ta nói mỗi bình bảy trăm nàng khẳng định không đồng ý nhưng nếu như ta chủ trương mỗi bình một nghìn bọn hắn liền đến điều hòa nguyện lấy mỗi bình tám trăm ta là nói như vậy sao mà lại những lời này là như thế ứng dụng sao chu không tiếp nhận một bạc trắng tấm thẻ nhỏ lâm vào nghi hoặc bên trong còn có những lời này là một vị gọi lỗ tấn tiền bồi nói ta chỉ là trích dẫn mà thôi ta nhớ kỹ tào dĩ đông xem ra liền biết nàng căn bản không để ý phòng đấu giá này thẻ hội viên mới càng giống là chu k h u n g trong ấn tượng thẻ mỏng mà nhỏ chất liệu mềm mại có lực đàn hồi không quá dễ dàng hư hao so với chính mình hiện điêu ngọc bại không biết cao tới nơi nào đi thẻ chính diện là một tòa cao ba tầng lâu chắc hẳn chính là cái kia phòng đấu giá bản thể mặt sau thì là chống không ký tê khu dâng thư tào dĩ đông ba chữ to lật nhìn một hồi có chút chua chu k h u n g lại đem đưa trở về ngươi thu đi quay đầu nhớ kỹ diễn một chút chúng ta mấy cái duy n g ư ơ như thiên lôi sai đâu đánh đó tào dĩ đông thần sắc có chút xấu hổ nàng tào tuần bắt luôn luôn quang minh lỗi lạc có người xấu liền chặt có ác nhân liền liền giết lúc nào diễn qua đùa giỡn ta tận lực chó cố chủ yêu cầu thật nhiều sớm muộn để tiểu c ố ngủ ngươi không biết nàng đang suy nghĩ gì tính toán chu không đứng dậy cùng mấy người lên tiếng c h à o tiện thể đem chính mình không có toát xong bàn kêu ốc nước ngọt cho q u ý diệt ngọc đẩy đi qua ta đi tìm một chuyến từ lao cùng hắn thông đồng không phải cùng hắn trao đổi một chút kế hoạch đừng đến lúc đó hô đồng đội đi thôi ngươi đây không phải đem lời nói thật nói hết ra sao toát, toát toát ba người tất cả nói tất cả nhìn chu không đau cả、đầu. có vẻ như cần lo lắng cũng không phải là cùng từ lao phối hợp mà là chính mình mấy cái này đồng đội chu k h u n g một bên thở dài một bên kéo c ử a lên đi trong viện chỉ còn lại có các cô nương lại đến uy diệt ngọc yêu nhất truyền nhàn thoại thời gian nàng cũng không chê chu k h u n g cầm qua cái kia một bàn ốc nước ngọt liền tương đương tự nhiên lắm điều ấy tỉ tỉ nói với các ngươi à, trước đó ta đi phấn h ư n g lâu tiêu phí thời điểm nghe được có người giống như muốn đối với tiêu g i a g i a chủ động thủ à. lưới của nàng công rõ ràng cũng không bằng kinh nghiệm sa trường cố tương h cần dùng tiểu một ký phụ trợ người ta cố tiểu thư thế nhưng là toàn bộ hành trình không lên tay ngươi nói hai chuyện này giống như căn bản không sát bên a làm sao lại không sát bên ví d i ệ t ngọc đem trong tay úp nước ngọt bông u xuống nhớ lại một chút các ngươi cũng biết À đúng rồi các ngươi đều không có đi qua t h tỉ cho các ngươi phổ cập khoa học một chút à, phấn hồng lâu loại địa phương này cách tâm đều làm rất kém cỏi không hiểu rõ kỹ viện nội bộ phối trí thật sự là thật có lỗi ai người ta cũng là cố ý loại địa phương này coi trọng chính là một cái tư tưởng thôi n g h e sát vách thanh â m chuyển đến cũng vẫn có thể xem là một loại không đối lạc đề đừng đánh ta gốc dạ tóm lại có mấy cái người mới giống như thật sự cho rằng đó là cái gì địa phương tuyệt đối an toàn đâu đi mở cái gian phòng lớn tiếng lưu đồ bí mật khá lắm đừng nói là t ỷ t ỷ một vòng người đều nghe rõ ràng bọn hắn nói là đến từ cái gì cái gì điện ta cũng quên tóm lại là cái nhỏ tổ chức sát thủ phạm là có chút trình độ cũng sẽ không phạm loại sai lầm này nghe bọn hắn trong m i ệ n g nói hẳn là cơ gia gia chủ mời đến ám sát tiêu gia gia chủ nhìn không thấy người t ỷ t ỷ cũng không dám đem thần thức thăm dò qua còn tốt những người khác cũng đều là khách làng chơi cũ mọi người tương đương ăn ý ai cũng không có đi điểm phá mấy cái này làng đầu thanh vạn nhất là mấy cái kim đan kỳ thành bẩm đến tỉ tỉ coi như quá sức có thể dưới đến giường ngươi cứ như vậy chết tại cô nương trên thân cũng rất lãng mạn tào dĩ đông hợp thời bổ đao bất quá ngươi làm hoàn toàn chính xác thực không sai chuyện này không liên quan gì đến chúng ta không liên quan gì đến chúng ta sao cố tương nháy nháy mắt tổng nhớ kỹ chính mình giống như từng nghe chu không nhắc qua một cái tiêu cái gì nếu không quay đầu cùng hắn nói một tiếng chương 229, đây là tỷ ta chương 229, đây là tỷ ta cung t ứ lao trào hỏi cũng không có hoa chu không bao nhiêu thời gian đại hắn trở về lúc Vĩ diệp ngọc đã rời đi chỉ để lại hai cái cô nương cùng một bản canh thừa đồ ăn thừa ăn uống no đủ cố tiểu thư thành công đem t r ư ớ c nghị sự tình đem quên đi cái không còn một mảnh xung phong nhận việc thu thập tản cuộc đi ta hiểu qua đậu giá hội kia ngay tại ngày mai đến lúc đó chúng ta chúng ta đều là ngươi tùy tùng cùng ngươi tào nữ hiệp đi dạo nên ok vẫn được bên ai nhu cầu không khó tào dĩ đông liền bảo chỉ bình thường nhất quán mặt không biểu tình liền tốt có bất kỳ cần thương lượng khâu liền để chu không chính mình bên trên ngươi vừa rồi thông chi ý tạ không có ta đem quên đi đi ta bị liên lụy đi một chút nữa trong đó việc vặt vánh liền không nói thêm lời chúng ta trực tiếp tiến nhanh đến ngày thứ hai ánh nắng tươi sáng tinh không vật lý cố tiểu thư mặc một thân quần áo mới thư phát không biết tên ca khúc tâm tình rất tốt bộ dáng tại chu không mãnh liệt yêu cầu bên dưới luôn luôn vạn sự giản lược tào dĩ đông cũng bị bách đổi lại một thân cố tiểu thư gấm vóc mỹ nhân bồi nghe thường mười phần đẹp mắt chính là nàng bản nhân tựa hồ không phải rất ưa thích nếu là đợi lát nữa đánh nhau lần này bày sẽ ảnh hưởng ta di động không có cơ hội xuất thủ thật có cái vạn nhất đánh nhau cũng không cần ngài xuất thủ thực sự không được lương ta lấy ngươi chạy trốn được không chu không trực tiếp đem lời nói chết hắn cùng ý diệt ngọc vẫn là bình thường hoàn toàn không có đi trọng yếu trường hợp cảm giác nghi thức tào dĩ đông ở trên đường tiến lên tổ bốn người đột nhiên nghe được có người ta gọi tào tiểu thư danh tự quay đầu nhìn lại là cái lạ mặt nam nhân người biết t a không chờ chút tào dĩ đông nhữ mày hỏi giỏ tây môn c ẩ m quả nhiên là người a lần thứ nhất nhìn người mặc như vậy phục sức thật gọi người nhận không ra tây môn c ẩ m cười hai tiếng một bộ quen thuộc dáng vẻ cái này a i vậy trước đó tại tuần bổ đường đã từng tiếp nhận nhiệm vụ một khách hộ tào dĩ đông quan hệ nhân mạch lưới tựa hồ so với nàng chính mình tưởng tượng đều m ẫ lấn rộng trên thực tế nàng tất cả cố chủ nhân số cộng lại đều nhanh vượt qua nửa cái thiết nham thành nhân số càng đừng đề cập tại trong những nhiệm vụ kia nhận biết những người khác như thương văn quân chi lưu chu không nhanh chóng nhìn lướt qua vị này quần áo cũng coi là tương đối l ộ n l â y hẳn là phổ thông gia đình giàu có thực lực đại khái có chúc cơ đỉnh phong tả h ư u vì để phong vạn nhất hắn còn mở thất tình thiếu phát hiện hắn chỉ có hiếu kỳ cảm xúc xem ra thật chỉ là phổ thông ngẫu nhiên gặp mấy vị này là ta mấy cái bằng hữu ví d ư ơ n ngọc ví tạ cho tới bây giờ đều là không e rẻ cố tương cố tiểu thư học theo tây môn cầm mỉm cười gật đầu cũng coi là đánh qua c h à hỏ sau đó nhìn về phía trong đội ngũ này nhất trói mắt duy nhất nam tính chu không chớp mắt liền ra đi lên tào tháo xưng ơ ta mạnh đức liền có thể vị này tây môn đại quan nhân là tỷ ta bằng hưu tây môn cầm sừng s ố t một chút tỷ ngươi chu không đưa tay chỉ tào dĩ đông hắn lập tức mở to hai mắt nhìn chưa từng nghe qua nàng nói mình có cái cái gì thân thích mà lại dung mạo ngự nhưng so sánh nàng g i ả thành thục n h i ề u a ông cụ non không được sao cố tương nghiêng đầu đi cố gắng nín cười uy diệc ngọc cũng là một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu chu k ô n g cố ý làm ra chứng trạc đàng hoàng g á n g vẻ vĩnh viễn mà không thay đổi tào dĩ đông ngược lại thành giờ phút này biểu lộ bình thường nhất hẳn thật là rất rõ ràng tây môn đại quan nhân không thể nào tiếp thu được sự thật này lựa chọn hướng tào dĩ đông chứng thực là người sau từ trong hàm răng gạt ra một chữ hiền đệ thật đúng là chán tuổi trẻ tài cao a không dám nhận bất quá là một kẻ hạng người vô danh thôi chu không c ư ờ i như cái a i nhóm tây môn đại quan nhân đây là muốn đi về nơi lâu a chớ có xưng ta làm cái gì quan nhân hôm nay trong thành phòng đấu giá tựa hồ phải có cái gì hy hi hữu linh bảo ta chỉ là đi tham gia náo nhiệt tây môn cầm lau mồ hôi Cảm giác tạo dĩ, đệ đệ dĩ đông hít một tiếng cho cố chủ tăng thêm biểu diễn độ khó không bằng một đạo ta vừa mới đột nhiên nhớ tới có cái gì chuyện trọng yếu không có làm cáo từ trước ngày khác sẽ liên lạc lại tây môn đại quan nhân chạy chối chết ngươi được làm đấy ngươi là thế nào nghĩ ra được nói mình là đệ đệ của nàng phúc trí tâm linh chu không nữ môi a tỷ đi a lần sau loại sự tình này cần phải giao cho cố tương làm t à o dĩ đông yên lặng quay người dẫn đường luôn cảm giác chính mình đã mất đi thứ gì trọng yếu về sau nàng liền biết là chu không nói phê thoại lúc sinh ra cảm giác xấu hổ cái này cũng liền trực tiếp tính để tính cách của nàng bắt đầu hướng phía càng thêm q u ỷ xúc phương hướng chuyện gì là để trở lại chuyện chính tại phòng đấu giá trong đại sảnh thấy qua thương văn quân chu không lập lại chiêu cũ tại đối phương một mặt t à o bón vẻ mặt được lĩnh đến một cái treo cao tại bản đấu giá phía trên cách lâm phòng đơn nơi đây là lấy vật liệu đặc thù chế thành vô luận là thần t ứ c hoặc chân khí đều không thể xuyên đấu mặt khác đây là phối phát cho mỗi vị mặt n ạ có có các đồng dạng ẩn. hiệu thể hộ quả, bảo tư ở vị không có cách nào thế giới này ngay cả pha lê đều không có chớ nói chi là đơn hướng thủy tinh mặc dù loại hành vi này tại chu không xem ra có chút thời quần đánh giá hiểm nghi nhưng hắn hay là ngoan ngoãn cài lên một cái hai màu trắng đen mặt nạ con khỉ không nhìn mặt nạ này tác dụng thực tế nó là một cái tác phẩm nghệ thuật hay là thật không tệ bất quá rất rõ ràng tạo hình này hay là gọi lên tất cả người trung quốc bản năng bên trong xúc động nhìn thấy dài mảnh dạng côn vật liền sẽ nhịn không được học một chút con nào đó khỉ đương nhiên trái lại cũng giống vậy cố tương liền nhìn xem đạo lữ của mình móc ra cái côn bắt đầu nhảy nhảy nhóc nhóc nhất thời không biết nên làm những gì thương văn quân đều choáng tiến đến tào dĩ đông bên người thấp giọng hỏi hiện đại đây là ưa thích cá nhân không cần phải để ý đến hắn tào dĩ đông dùng trong tay mặt nạ mẹo con tre khuất k h u ô n mặt để cho người ta thấy không rõ nét mặt của nàng bất quá không cần nghĩ liền biết nàng khẳng định vẫn là cái kia mặt không thay đổi bộ dáng ngược lại là ý diệm ngọc tràn đầy phấn khởi chụp cái đầu rồng chạy đến bên cạnh hắn cùng một chỗ nhà chòi một dạng chơi đổ dạng này xem xét cảm giác hai người bọn họ mới càng giống một đôi cố vậy không được ta phản đối vậy ngươi tại cái này kêu cái gì đâu hai người tương đối không nói gì có ngoài hai người tại nhảy nhảy n h ó t n h ó t â ô, ô cặp bã lưu lại thương văn quân một người không biết làm sao toàn bộ tràng diện tràn đầy khát thức không thể diễn tả ý vị chương hai trăm ba mươi mới vào phòng đấu giá chương hai trăm ba mươi mới vào phòng đấu giá loại này q u ầ n ma loạn vũ tình huống không có tiếp tục bao lâu thương văn quân dẫn đầu biểu thị chịu không được c á o tử không có người ngoài đằng sau cố tương liền mang theo chính mình p h ù riêu dùng vật lý thủ đoạn để chu không bình tĩnh lại trên đầu bị đánh một cái hung ác chu không mới tỉnh táo lại c ẩ nay thận q u n n sát cái à phòng phía hắn thể bàn bọn bàn ngay trên, quan giá. giá là đầu đầu Vị trí của bọn hắn là đầu giá ngay phía trên, có sẽ á giá, t toàn tròn trí thể thấy thính bàn này hình nửa vòng tròn đầu giá. Vị trí này lời nói, vặn hơn phân nửa thính phòng. Nay bộ vừa vị rõ đầu lời có s hắn vừa vặn liền thấy trước đó gặp qua một lần tây môn đại quan nhân đã ngồi xuống ngay tại nhìn t r u n g quanh xem ra là đang tìm chu không mấy người đối diện đ ì n h treo một cái thân hình có chút còn xuống tiểu lão đầu hướng hắn khoát tay áo mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng là loại khí chất kia hay là để hắn hết sức quen thuộc từ lão lai sớm như vậy a cả hai khoảng cách rất xa lại mỗi cái phòng đơn chất liệu cũng có phòng n g a chân khí truyền lực hiệu quả khoảng cách này giao lưu quá sức hắn liền dựng lên cái ok thủ thế mặc dù từ thiền kiển nhìn không hiểu đây là ý gì nhưng thủ thế này bản thân liền mang theo mánh liệt chu không đặc sắc từ lão cũng là xem h i ể u đồng thời hắn còn chỉ chỉ một bên đình treo chu không ánh mắt nhìn đi qua một cái có chút hơi mập nam nhân mang theo cái mặt nạ hồ ly có chút buồn cười đây chính là cái k i a dung vĩ mô quế quế cái gì tới quế thái hồng tào dĩ đông chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn thấp giọng nói bổ sung ngươi trí nhớ thật t ố t ta quen thuộc cố tiểu thư không n g n g lắm đối với miễn phí cung cấp đĩa trái cây phân cao thấp ngược lại là hủy d i ệ t ngọc tựa hồ đến nơi này liền một bộ kích động bộ d g n g ai tiểu chu nơi này là không phải sẽ có vật gì tốt ta đương nhiên đây chính là phòng đầu ra a chuyên môn đi cao cấp lộ tuyến mặc dù thương nghiệp hình thức còn rất nguyên thủy nhưng là cơ bản phục vụ hay là rất hoàn thiện nàng nghe không hiểu chu không mang theo đại bộ phận hàng lậu cùng danh từ lời bình nhưng là nàng nghe hiểu chu không đánh giá nơi này không sai ngươi nói sẽ có hay không có cấp sáu đàn dự bán thông suốt hắn kéo cái trường âm dùng xem ký ánh mắt từ đầu đến chân nhìn một lần ý diệc ngọc làm gì ngươi thay người xếp đặt vậy mà bỏ được bắt ngươi điểm này đi dạo kỹ viện linh thạch mua đan dược còn không phải ngươi bất tranh khí nếu là ngươi có thể luyện chế ra cấp sáu đan dược thì tị còn muốn tại cái này tìm v ậ n may nàng tức giận đánh chu không một chút làm sao ngươi có nhu cầu gì ta giống như không cùng ngươi đã nói cố sự này vẫn rất răng dấp có thời gian cùng ngươi giảng hội đấu giá muốn bắt đầu ngươi dạng này lập cờ nhân vật bình thường đều sống không quá ba chương bọn hắn cãi nhau thời điểm ánh đèn đã chậm rãi tối xuống dưới đại sành ồn ào thanh âm cũng yếu dần sau đó linh khi đèn chùm sáng đột nhiên đánh vào bản đấu giá chính giữa thương văn quân hiệu điệu thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người cố ý chuẩn bị ánh đèn càng nổi bật nàng hào quang chiếu người thời khắc này nàng đầy mặt dáng tươi cười hoàn toàn không có vừa rồi vẻ xấu hổ tâm tính điều chỉnh thật nhanh chuyên nghiệp a hoan nghênh các vị quý khách đến bản phòng đấu giá lần này đấu giá dự tính đem tiếp tục hai canh giờ nguyện n g à i thu hoạch được muốn thương phẩm tin tưởng chư vị cũng là vì kiện kia linh bảo mà đến các vị yên tâm tâm n g h ề chính đã đem nó đặt ở áp c h ụ vị trí trước lúc này còn cho tại hạ là thứ nhất lần vào xem mới tân giới thiệu một chút quý củ còn có tân thủ giáo trình thật tờ rộ a chuyên môn vị như ngươi loại này chưa từng tới phòng đấu giá chó vườn chuẩn bị rồi giống chúng ta loại này cao cấp nhân sĩ quen thuộc nằm lòng cố tương không biết lúc nào chạy tới một mặt kiêu ngạo a chu không một bàn tay đập chiếm hữu nàng đ u ổ i nói như vậy người rất dũng đi ta siêu dũng có được hay không mặc dù có chút đỏ mặt nhưng nàng hay là một mặt tự tin còn kém đem hỏi mau ta viết lên mặt m u i kiện vật đấu giá giới thiệu kết thúc về sau ta đều sẽ cho ra một cái giá quy định đối với cái giá tiền này cảm thấy hài lòng chư vị có thể g ơ lên ngài tay phải lệ bài đằng sau nếu là có tân khách nguyện lấy tăng giá thì có thể g ơ lên lệ bài cũng ở trên một vị cơ sở bên dưới tăng giá gõ truy ba lần sau không người tăng giá thì thành g i a o nếu là không có tân khách nguyện ý đối với vợt đầu ra ra giá quy định thì coi là lữ phách nàng nghiệp vụ hết sức quen thuộc căn bản không cho cố tiểu thư cơ hội biểu hiện g i a m ba câu liền đem quy tắc giảng cái rõ ràng lệnh bài a thật nguyên thủy ấy chúng ta nơi này lệnh bài đâu chu không bốn phía nhìn quanh không tìm được giống như là lệnh bài đồ vật đây chính là đặc thù ở giữa trực tiếp ra giá kêu tên liền có thể không có quy củ nhiều như vậy ta dựa vào không hoàn thiện a giới này hiệu bộ phận này làm sao không nói khả năng bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ có thổ hào lần thứ nhất tiến phòng đấu giá liền bạo xưng cái bạch kim hội viên đi thổ hào chu không ổ một tiếng chuyển qua một bên không phát nói nếu như các vị không có dị nghị lời nói liền trực tiếp bắt đầu lần này đấu giá thấy đ ấ y bên dưới không người phát biểu thương văn quân khẽ không người rất nhanh liền có người đẩy một cái nhỏ đài v ư ơ n g đi tới thương văn quân đưa tay đem cái nắp mở ra cái khay gấm phía trên để đặt lấy bốn cái chu không thể quen thuộc hơn được bình xứ nhỏ thông suốt khởi đầu tốt đẹp a đây quả thật là tại ta ngoài ý liệu tạo dĩ đông nhẹ gật đầu bất kể nói thế nào nay đến giá là đối phương cho coi như mình cái này thiên môn vật đấu giá cứ vậy mà làm cái mở cửa kẻ ngắt lưu phách phòng đấu giá cũng sẽ cho nàng dự định giá cả không l ỗ là được đây là lần này bán đấu giá kiện thứ nhất vật đấu giá bốn bình đan dược cái này bốn bình đan dược chắc hẳn các vị đã hết sức quen thuộc bình này thể l ệ n h l à m hai bình là hồi khí đan l ệ n h xanh thì là bồi nguyên đan văn quân ngươi có phải hay không c h o n g váng loại vật này làm sao có ý tứ làm vật đấu giá thu nhập à? hàng trước một cái đỏ sam nam tử cười khẩy đưa tới chú ý của mọi người tự nhiên theo tình lý tới nói loại này vật đấu giá là sẽ không xuất hiện tại chúng ta trên loại đấu giá hội này mặt nhưng là thương văn quân tố thủ vớt khẽ lên b ì n h nhỏ mở ra cái nắp nồng hậu dày đặc đan khí lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người gây nên một t r à n g thốt lên thật ra sức a chu không đột nhiên nói một câu như vậy dẫn tới chúng nữ ghé mắt người đột nhiên nói cái gì đâu ta nói cái k i a phát biểu nam nhân chính là mặc đồ đỏ tại chúng ta nghề này ngôn ngữ trong nghề gọi nắm a t à o dĩ đông lập tức minh bạch hắn ý tứ ngươi nói là hắn cùng phòng đấu giá là cùng một bọn chưa hẳn nói là cùng một bọn cũng có thể là chỉ là tạm thời quan hệ hợp tác mà thôi công tác của hắn chính là cho cái này a ho ý sổ ra để một câu để nàng có thể thuận lợi đem đan dược này hiệu quả giới thiệu đi ra có lẽ cũng có tô đậm bầu không khí loại hình công hiệu nhưng này ta cũng không phải là rất hiểu thì ra là thế cố tương cái hiểu cái không nhẹ gật đầu nhưng là ngươi vì cái gì gọi nàng a h oi sổ dạ -A, a làm sao một người một cái xưng hô t ưa thích cá nhân m à thôi ta đối với họ thương tiểu t ỷ t ỷ có tự nhiên thân cận cảm giác các nàng tựa như là của ta l á o sư một dạng trừ cái đó ra còn có ba bên trên l á o sư tiểu trạch l á o sư loại hình chương hai trăm ba mươi mốt thêm một khối thôi kết giao bằng hữu chương hai trăm ba mươi mốt thêm một khối thôi kết giao bằng hữu chu không tại cái này một giải một giải khoe khoang chính mình những cái kia không tốt viết ra kiến thức còn kém trực tiếp báo phiên hiệu phía d ư ớ i thương văn quân giới thiệu đồng dạng ra sức tin tưởng chư vị đều thấy được hai loại đan dược mặc dù tương đương phổ biến nhưng nó phẩm cấp thế nhưng là tương đương không phổ biến hai loại đều là cấp bốn đan dược mà lại đều là dược phẩm cấp bốn hồi khí đan nó dư thừa lượng thuốc đủ để cho bất kỳ một cái nào kim đan kỳ trở xuống tu sĩ trong nháy mắt khôi phục toàn bộ chân khí mà cấp bốn hồi nguyên đan cũng đầy đủ để các vị tại thời gian ngắn ngủi khôi phục toàn thân thể lực xét thấy hai loại đan dược tính đặc thù Chúng theo a vì đó đ ị n giá giá. mỗi bình 800 linh thạch, các là bình bắt thạch, thể h t có vị đầu ra giá. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống toàn bộ hội trường lâm vào ngắn ngủi yên t ĩ n h đan dược này xác thực hy hi hữu hiệu quả cũng hoàn toàn chính xác v ê i người nhưng là cái giá tiền này lại đầy đủ để cho người ta trù bước cái này muốn nói lại trước đó nói qua cái này tứ phẩm trở lên khôi phục chân khí loại đan dược cơ bản đều là các loại mặt khác hiệu quả cùng tồn tại thuật túy khôi phục chân khí hồi khí đan đối mặt chính là cấp ba trở xuống đê đoàn tu sĩ thị trường điều này sẽ đưa đến tu sĩ cấp thấp mua không nổi như mớn tu sĩ cấp cao mua được nhưng không cần cái tia bồi nguyên đan cũng giống như nhau quẫn cảnh giống như không phải rất thuận lợi a loại này đạo lý đơn giản liền xem như cố tiểu thư cũng có thể minh bạch nàng hai đầu lông mày hiện ra một vòng vẻ lo âu an tâm đi ngươi chu không một bộ rõ ràng trong lòng dáng vẻ tựa như tại xác minh hắn dưới đáy một cái âm thanh van g dội vang lên t a m lớn chu không nhìn lại là một vị tinh thần nhấp nháy lao ra từ ba mươi hai hào tân khách ra giá một lần có người muốn tăng giá sao t ố t chúc mừng ba mươi hai hào thu hoạch được bản kiện vật đấu giá thương văn quân vỗ tay cười lập tức có người đem xe đẩy nhỏ đẩy xuống đợi hội đấu giá sau khi kết thúc một tay giao tiền một tay giao hàng ha ha ha vừa vặn cho tiểu bối kia chuẩn bị điểm thích hợp với nàng lễ vật l ã o nhân nuốt dâu con một bộ hài lòng dáng vẻ chu không cười so với hắn còn vui vẻ lão đầu này nhất định là c h ế t gia ngươi mẹ nó sẽ không chúc phúc người k h á c liền nhắm lại ngươi miệng kia đi Vĩ d i ệ t ngọc trực tiếp phát nổ cái nói tục cái tiếp theo vật đấu giá cái này kiện thứ nhất có lẽ cũng không phải là ưu tú mở màn vật phẩm đấu giá nhưng hoàn toàn chính xác điều động lên một chút bầu không khí trên thực tế cái này đủ một kiện hạ phẩm linh bảo đóng la tán phòng ngự linh bảo đối với thủy thuộc tính chi võ ký hiệu quả nổi bật giá quy định 2.000 linh thạch chư vị có thể ra giá hai nghìn i nghìn một t m ộ t hồi này coi như náo nhiệt nhiều tiêu giá người trong nháy mắt đã tuân ra mấy cái xúc động hình tiêu phi a chu không chật chật hai tiếng dùng giáo dục học sinh tiểu học giọng nói cái này linh bảo giá cả chỉ có 2.100, h i ệ n tại cũng cứ gọi vào 2.500 n ă m a cố tương lộ ra thần sắc nghi hoặc ngươi biết giá trị của nó ta đây cũng không ngoài ý muốn nhưng là vì cái gì ngươi biết chuẩn xác như vậy a nói đùa ta thế nhưng l à ăn chén cơm này ngươi cho rằng chu k h n g đúng a y nói đùa đa bảo ghi chép viết rõ ràng ngươi cho rằng cuối cùng món đồ đấu giá này lấy 2,700 linh thạch giá cả bị một cái oan đại đầu mua đi giá tiền này lợi nhuận tương đương độ cao a bị chu k h u n g trong mắt thần vận c h ấ n n h i ế p tào dĩ đông hiếp mắt nói ngươi không phải là muốn bán buôn một đ ố n g cấp t h ấ p linh bảo cho phòng đấu giá kiếm lời t r ê n l ệ n h giá đi yêu ta người tiểu cố người hiểu ta lấy đông a chu k h u n g cười h ắ t hắc cái này lợi nhuận không động tâm là không thể nào nhưng là bán buôn liền có chút khoa trường v ậ n hiếm thì quý tôi thỉnh thoảng ném một kiện còn dễ nói một hơi làm cái một trăm tám mươi kiện coi như chưa chắc là cái giá tiền này một trăm tám mươi ý diệt ngọc không có h ả o ý nhìn xem hắn cảm giác hiện tại xử lý n g ư ơ i rời đi liền có thể tiêu dao tự tại nửa đời sau a ngươi cứ việc tới thử xem xem thử a không cần làm rơi ta chỉ cần có thể đem ta tầng này quần áo tiêu hủy ta liền vô điều kiện nuôi ngươi cả một đời chu không mười phần tự tin cố tương đối với loại này tự tin hết sức quen thuộc bình thường hắn biểu lộ ra loại thái độ này đã nói lên hắn thật sự có năm chắc tất thắng ý diệt ngọc kích động thật bất quá không phải hiện tại chờ sau này có cơ hội ta chậm rãi chơi với ngươi không nhìn nàng ánh mắt sốt r u n chu không quay người lộ ra nụ cười âm hiểm a ha thu hoạch ngoài ý muốn tương đối, nếu là ta thắng. coi như người hầu của ta đi làm theo bao ngươi ăn ngon uống sướng đan dược bao no phúc lợi đãi ngộ đều là nhất đẳng không tin hỏi lấy đông tha thứ ta cự tuyệt trả lời u ý diệc ngọc đáng thương nhìn xem một bầu nhiệt huyết u ý diệc ngọc là lại một cái vô c h i h ả i tử muốn nhảy vào chu không hố lượn này cảm thấy một chút bi h a i càng nhiều hay là cười trên nỗi đau của người khác đằng sau lại là lần lượt tiến hành mấy lần đầu giá cơ bản đều không có câu lên chu không hứng thú ngược lại là có một kiện tiểu dáng không sai áo khoác linh bảo để cố tương có chút ý nghĩ theo nàng nói là mặc vào khẳng định rất không tệ cuối cùng bị năn nỉ phiền chu không trực tiếp móc ra một kiện kiểu dáng không sai biệt lắm trung phẩm linh bảo cho n à n g đuổi để tào di đông cùng ý diệt ngọc gọi thẳng thổ hào vô tình hắn bên này vui vẻ hòa thuận khát phòng đều là một cô tiêu sát chi khí từ lao đối phương còn không có xuất thủ bên cạnh tùy tùng có chút bất an hắn chỉ đối phương tự nhiên là d u n g vĩ mô đối phương tự a hồ hoàn toàn không có tại những này phổ thông vật đấu giá bên trên vận dụng linh thạch ý nghĩ xem ra là đoán chắc cuối cùng cái kia áp chụt vật đấu giá không đội đường đội từ thiên kiển giấu ở sau mặt nạ khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười chúng ta không phải cũng chuẩn bị Ta có tuyệt t sau, có chuẩn đối định người ổn bị ở rất ẻ vẻ tuổi trà tùy tùng tâm, tiếng tỏa một xuống, quá ngồi sai. liền không không không như cạnh hay hạ, như cần động nước này Bên yên lên vẫn cũng lắng. xúc bộ vậy, r là là lo nhanh đã đến trong truyền thuyết á p trục vật đấu giá các vị đ ợ i lâu thương văn quân tại dài rằng giặc trong quá trình đấu giá góp nhặt thanh nhang mệt mỏi cũng rốt cục nhấc lên sức sống sau đó phải giới thiệu chính là cuối cùng một kiện cũng chính là các vị chú mục á p trục vật đấu giá ta liền không lắm miệng cho mời một thanh đẹp đẽ bảo binh bị đẩy đi lên thương văn quân cẩn thận vỡ xuống có chút ra khỏi vỏ lập tức tất cả nhìn chăm chú nơi lên người đều cảm nhận được cảm m nhận ộ trong cố cương p h lúc bất trợn h một tiếng t trầm muộn thanh em xuyên thấu toàn trường chu không mỉm cười nhìn về hướng cái kia chỗ góc chết nhìn không thấy nội bộ phóng đơn quế thái hồng xuất thủ chương hai trăm ba mươi hai lại thêm một khối chương hai trăm ba mươi hai lại thêm một khối bảy nghìn linh thạch kinh khủng nâng giá trực tiếp đem tất cả giải rác thanh em ép xuống khi cao dài cửa hàng lão bản lúc xuất thủ liền đại biểu không có những n à y tán hộ chuyện gì thừa dịp toàn trường yên tĩnh ngay lúc này chu không cũng từ đa bảo ghi chép phong phú binh khí phổ bên trong tìm được mục tiêu s i n h thảm trung phẩm b ả o binh trường kiếm loại hình nham thuộc tính lưới kiếm lam như nước đối với các loại công s á t loại nham thuộc tính vo k ỳ có bổ trợ hiệu quả định giá bảy trăm sáu mươi sáu năm tại vĩnh lạc châu hải thiên thành lấy bảy nghìn linh thạch mua vào đồng n i ê n lấy tám nghìn linh thạch bán ra tốt một mạc hiệu của a đậu đen rau muốn một câu chu không hay là theo bản năng suy tư một chút ta cần thứ này sao không hề nghi ngờ chỉ cần đáp án là z、yes, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ cầm xuống binh khí này nhưng đáp án tự nhiên cũng không phải là z、yes. trên thực tế chỉ là nham thuộc tính thượng phẩm bảo binh hắn liền có hai ba chuôi những cái k i a phóng tới bên ngoài muốn bị tranh bể đầu chạy máu đồ tốt tại hắn nơi này cũng bởi vì chu không bản nhân sẽ không nham thuộc tính võ kí mà tại chữ vật bảo khí bên trong dây bụi như thế một thanh phổ thông không gì sánh được màu lam phẩm chất với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tất yếu nhưng là đối với trong thành này các đại cửa hàng cũng không đồng dạng có lẽ trung phẩm linh bảo bản thân giá trị không có cao như vậy nhưng mộ ra cửa hàng tại cạnh tranh bên trong chiến thắng mặt khác tất cả cửa hàng vui lấy được trung phẩm linh bảo chuyện này giá trị bản thân liền rất cao chỉ cần thêm chút tuyên truyền liền có thể mang đến không ít lưu lượng khách ha ha huế a lao bản thật sự là hảo phép lực nói câu nói này cũng không phải là thương văn quân mà là từ lao đến lúc này thương văn quân đương nhiên sẽ không nhiều lời đem sân khấu giao cho các vị đại lao liền có thể từ lao thanh âm không lớn nhưng toàn trường người đều nghe rõ ràng mà lại cũng không phải là kéo cuốn h o n g hô mà là một loại ở bên t a i vang lên cảm giác lợi hại nhất là Vô Môn công luận là một gian chi cách chu hay là lánh lúc, là loại Lao là Chu Khung đều nhau thật gian trưởng nơi nghe thanh giống như chính minh truyền thanh Bản cũng là thật có nhà hứng một Cẩm âm một hội Tây từ chi hay cao cách được cực có hẻo pháp kỳ quế thái hồng bị cười nhạt đ á p lễ nhưng hắn rõ ràng liền không có loại kia cao minh truyền thanh thủ pháp chỉ là đơn thuần dựa vào chân khí tăng lên thanh â m của mình có thể nói là lập tức phân cao thấp hắn cứng rắn trang lạnh nhạt bộ dáng để chu không cảm thấy hết sức buồn cười đáng tiếc cái này linh bảo lão hủ cũng có hưng thú không biết quế lao bản có thể hay không bỏ những thứ yêu thích cùng ta à từ lao cười nói chư vị đều là người làm ăn tự nhiên hẳn là lấy làm ăn phương thức đến định Quế Thái h ồ nơi g không có chút nào nhả ra như vậy, lao hủ h nào liền có lao ra vậy, thêm Từ điểm mã đi.、Từ、lao v u này g người bên cạnh đứng giọng tay trước. Cất trăm thạch. phía cao hai bảy lên, lên linh bên bên cạnh nói, Nơi n đi khắc hầu trong s á c h s á c h một câu vì sao t ử lao nhất định phải mang cái bên cạnh t ù y tùng đâu trên thực tế cũng không phải là hắn hoặc là quế thái hồng ví dụ mà là toàn bộ sinh ý vọng đều có như vậy một đầu quy định bất thành văn cũng chính là quy tắc n g ẩm cao vị giả tôi quyền c a o c h ứ c trọng bọn hắn là khinh thường tại hoặc là nói không nên chuyện gì đều tự thân đi làm giống chu không dạng này mỗi ngày tự mình chi cái quán nhỏ người là sẽ bị thừa nhận làm tạm ngư Đối đ trên thực tế những này cao vị giả chính là như vậy người ta căn bản không quan tâm hiệu suất chỉ để ý cái kia khuyết đại mặt mũi nói về chính để nếu rõ ràng từ lao đã xuất thủ những nhà khác cửa hàng tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống bảy nghìn năm trăm bảy nghìn bảy tiêu giá nhiệt liệt thời điểm quế thái hồng lần nữa hừ lạnh một tiếng bên cạnh đứng hầu khắc lên trước tám nghìn năm trăm l h vẫn là bay vọt thức nâng giá dùng vĩ mô rõ ràng vì thế kích thích tương đương một bộ phận tiền vốn quả nhiên một tiếng này qua đi không ít trung tiểu cửa hàng lao bản nhao nhao lắc đầu thở dài thối lui ra khỏi trận cạnh tranh này ha ha quế lao bản hay là xuất thủ xa xỉ từ lao nhẹ gật đầu bên cạnh đứng hầu khắc lên trước tám nghìn tám đến cái giá tiền này đã đem cơ hồ tất cả mặt khác người mua ngăn chặn ở ngoài cửa giờ phút này chân chính tại cạnh tranh chỉ còn từ thiền kiển cùng quế thái hồng vốn là như vậy không đúng có thể thành không được đại sự à từ lao bản quế thái hồng cười lạnh một tiếng cái kia quế lao bản có ý tứ là chúng ta ra chín phẩy năm ngài cảm thấy cái giá tiền này như thế nào từ lão mỉm cười quay đầu đi cái giá tiền này đã vượt ra khỏi tiền của bọn hắn tổng n ạ c h nói một cách khác tại trận này đối cục bên trong đã là dung v i mô thắng nếu như không có ngoại ý muốn gì sự kiện lời nói quế thái hồng nhìn thấy từ lao dáng vẻ ngoại ý muốn hắn là đang tự hỏi cân nhắc trên thực tế đối phương chỉ là tại cùng chu không ánh mắt giao lưu mà thôi trước đó nói qua chu không phòng đơn vừa vặn bởi vì góc chết nhìn không thấy quế thái hồng cái kia ngược lại đối phương cũng giống như nhau từ lao căng tới một ánh mắt hỏi ý kiến hỏi mình phải chăng cần lại cho đối phương chút áp lực chu không thì bày ra một cái ok thù thế Linh thạch mà thôi. trên thực tế xuất ra những linh thạch này đã là hắn ngừng mấy cái bộ môn thành quả liền đợi đến càng lớn lưu lượng khách chạy trở về đâu việc đã đến nước này không có khả năng lại nói từ bỏ quế thái hồng cắn răng một cái rậm chân một cái một mươi hai trăm l i n lần này thế nhưng là hắn tự mình kêu đi ra đáng tiếc cái này vi rượu tăng giá khiến người ta cảm thấy không có đẹp trai như vậy ngược lại có chút có lẽ gượng ép kéo h ông cảm giác h ả o h ả o không hổ là quế lao bản từ lao cười ha hả vô tay c ư ờ i không tim không phổi ta đa bảo c ắ t rời khỏi hừ quế thái hồng cười lạnh một tiếng đa bảo c ắ t rời khỏi nói một cách khác cũng chính là dung vĩ mô cầm xuống tốt vậy chúng ta liền chúc mừng quế lao bản lấy mười hai trăm giá cả đợp thương văn quân đang muốn tuyên bố kết quả lại bị một cái mang theo trêu tức thanh n m đánh gãy mười hai bất linh một ta ra cái giá này đám người nó nó quay đầu nhìn lại cao cao phòng đơn bên trong một cái mang theo mặt khỉ cố nam tử vươn một ngón tay rất rõ ràng chính là hắn nói ra lời nói này thương văn quân đau cả đầu người khác không biết người này nàng còn không biết sao cái này không phải liền là t à o dĩ đông đệ đệ t à o mạnh đ ứ c sao làm sao lúc này này ra thì hắn không có ngăn cản hắn lại như lúc lại phát hiện mang theo mẹo mặt nạ t à o dĩ đông đứng tại phía sau hắn một bên y ê u nhã điềm tĩnh không có bất kỳ cái gì muốn phát biểu ý tứ đ â y là nàng cho phép